ghen ghét sao cũng có qua nhưng chân chính tỉnh táo lại suy nghĩ qua đi tài năng chân chính rõ ràng cung ết ngồi lẻ giếng phàn nàn người khác còn không bằng bản thân cố gắng đuổi theo đi phấn đấu chí ít cũng coi như có một cái tiến lên mục tiêu hiện tại có một cái có thể tiếp xúc gần đũi vương diệp đi theo vương diệp cơ hội đi chân chân chính chính biết rồi vương diệp chỗ kinh lịch sự t ì n h hắn lại làm sao có thể đi từ bỏ vương diệp gần như đã vì thiên tổ chống lên một mảnh bầu trời hiện tại hắn cần thiên tổ trợ giút thiên tổ không thể đổ cho người khác về phần tử vong hy sinh ở nơi này thời đại đen tối bên trong thiên tổ người ai sợ chết có lẽ từng có qua như vậy một chút sâu mọt nhưng mà đã thông qua trường tử lương từng đầu kế hoạch sàng lọc chọn lựa đến đào thái hết dù là bị ngàn người chỉ trỏ không bị lý giải liền như là lúc trước cường ngạnh yêu cầu bộ hậu cần trên chiến trường tức thì bị vô số không hiểu rõ chân tướng sự thật người c h ử i rủa cái t i ê thiên tổ khiếu nại dương đều đã bị lấp đầy đánh sao chỉ tiêu càng là tràn đầy nhất tinh nhưng tình huống thật đâu nếu như không có lần này lần quét sạch l à ba lần vĩnh giả tiến đến lúc thực sẽ có như thế nhiều người bình thường cũng c à n nguyện chịu chết càng nhiều là trốn ở bản thân bộ hậu cần bên trong run l ấ y bầy tại an toàn lúc hút lấy thiên tổ máu yên tâm thoải mái cầm tiền lương ngay trước sâu m ọ t thiên tổ những người khác có thể chiến giam chiến hắn so người khác phải kém ở đâu một cái tổ trưởng ra ra sao là hắn có thể như vậy yên tâm thoải mái nằm ở ra ra công lao sổ ghi chép bên trên đi chuyện đương nhiên hưởng thụ tất cả uổng phí hết bản thân cái này kiếm không dễ thân thể lý tinh hà biểu lộ có chút phức tạp nhìn chăm chú lý hồng thiên hồi lâu mới thở dài thiên tổ mới thành hiện tại có chín tòa thành thị thành chủ đều đã đổi người rồi một lần giáp tịch giả cho dù là một năm trước n h ữ n g thành chủ này cũng không có một lần dắt t ỉ n h giã lý tinh hà có chút thổn thức thiên tổ càng ngày càng mạnh thành chủ thực lực lại càng ngày càng yếu lý hồng thiên đồng dạng hơi xúc động lâm lão vì sao không đi hắn nói hắn lớn tuổi thế tử con trai con dâu thậm chí cháu trai đều chết ở t ò a thành kia hắn một thân bệnh tật cũng đi không được rồi liền ở lại trong t ò a thành này bồi bồi bọn họ hơn nữa tuy nói thiên tổ mười thành đã không có nội hoạn nhưng dù sao vẫn cần có một cái có thể tùy thời trợ giúp tồn tại nhắc lên lâm lão lý tinh hà biểu lộ phức tạp vị này tự thiên tổ thành lập ngày đầu tiên liền người mặc cũ k ỹ đ ồ vét một mặt nghiêm túc bảo thủ đi tới trước mặt mình nói muốn gia nhập thiên tổ vì nhân tộc cái k i a gầy yếu thân thể già mua n h ê n kỷ nói thật lúc trước để cho lý tinh hà cảm xúc rất sâu hơn nữa một cái văn nhân tay trói gà không chặt cứ như vậy mang nhà mang người ấn tượng càng sâu chính là người nhà h á n vô l u ậ n là đồng dạng cao tuổi thê tử vẫn là trung niên con trai con dâu bao quát hơn mười tuổi cháu trai trên mặt mỗi người đều tràn đầy kiên định không có người nào e ngại cứ như vậy cùng ở lao ra từ bên người có thể nói đây mới thực sự là giáo sư cũng là để cho lý tinh hà mười điểm tôn kính người nhưng dù sao quá yếu thể cốt yếu đuối ngoài ý muốn là liền năm này b ư ớ c thân thể vậy mà thật đã thất t ỉ n h một lần lại một lần bao quát con của hắn con dâu cháu trai chỉ có bạn già mặc dù không có thất t ỉ n h nhưng lại có nhiều năm điều dưỡng kinh nghiệm bôn u ba tại tuyến đầu người nhà t ư ở n g v ị chết đi lão lâm cao ngất kia thân thể càng ngày càng cong lại hoàn toàn như trước đây kiên định không có lùi bước vì nhân tộc chịu chết nên nào có cái gì thời gian đi khổ s ở chờ lao già ta chết rồi cùng bọn họ đến liền đúng nhìn mình mọi người trong nhà thi thể lão lâm nói một câu ánh mắt đỏ như máu quay người rời đi mà bây giờ vị cuối cùng chân chính thành chủ chỉ có hắn hắn một thân vết thương lại như c ũ mỗi ngày tự mình tọa c h ấ n ở trên thành lầu dù là không có nội hoạn uy hiếp cũng là bản thân ánh mắt vĩnh viễn nhìn chăm chú ở phương xa cái kia phiến hoang thổ quỷ một ngày không diệt hắn một ngày không chết trong lòng của hắn dung không được thiên đình dung không được linh sơn chỉ có quỷ cũng chỉ sẽ giết quỷ đi thôi hy vọng một ngày kia là ngươi tới tham gia ta tăng lễ mà không phải ta đi tham gia ngươi trong lúc nhất thời lý tinh hà sống lưng lại túi xuống đi rất nhiều ngay cả tóc cũng càng hoa bạch giờ khác này hắn tựa h ồ tháo xuống bình thường nguy trang nhưng cũng càng thêm giống một vị lão nhân có lẽ từ khi trương tử lương sau khi chết một khắc này bên cạnh hắn liền đã không có bằng hữu thiếu niên c h i tâm cũng triệt để chết đi t ă n g thần thành một đoá đoá hoa sen vàng n ở rộ ở cửa thành chỗ n ở rộ xa xa nhìn lại t ă n g thần thành liền như là thánh địa đồng dạng tràn đầy thần thánh cao cao tại thượng nơi xa từng đạo từng đạo bóng người xuất hiện ở hoang thổ bên trong có ít người trên người còn bị thương ấn duy nhất giống nhau chính là những người này ánh mắt kiến định xa xa nhìn qua táng thần thành cùng táng thần thành trên tường cái kia tản ra k h í tức khủng bố vương diệp nhưng ngay tại người càng ngày càng nhiều thời điểm cái kia một đoá đoá kim liên đột nhiên biến thành màu đỏ như máu phản p h ấ t bị máu tươi nhiệm thấu giống như là như thế dữ tợn cái kia mùi huyết tinh dù là cách rất xa cũng biết tích có thể nghe sau đó hoa sen tàn lụi lộ ra là cái kia máu nhuộm t ư ờ n g thành là cách đó không xa cái kia từng tòa không có chữ mộ đ ị a chư vị thành này táng thần vì t i ê n tổ vì nhân tộc vì chính mình chư thần không chết h á cám không lùi trong thành này tràn ngập h u y ế t tinh là tiên phong giả tương lai cũng sẽ có các ngươi đi vào cửa thành liền có thể gia nhập táng thần thành từ vào thành một khắc này ta cùng với c h ư quân cộng đồng chịu chết vương diệp thâm thanh trên không trung không ngừng tiếng vọng như thế băng lãnh không có che lấp trực tiếp công bố cái này máu tanh sự thật nhưng không người e ngại trong mắt bọn họ tràn ngập hưng phấn còn sáng tại vương diệp tiếng nói là hầu trên người mọi người đều tản m á t ra năng lượng ba động hứng chỗ cửa thành đi đến không do dự không có ngừng lại chỉ có cái kia thẳng tiến không lùi cứng cỏi cái này chính là trương tử lương tự tay chế tạo ra thiên tổ chế tạo ra điều tra viên chương bảy trăm bốn mươi ba thiên tổ điều tra viên một đám người bước chân kiên định hướng táng thần thành cửa đi đến gần sát táng thần thành lúc t ừ n g vị điều tra viên bước chân ngừng lại biến dị thường chậm chạp có ít người trên mặt hiện ra kinh khủng có người dữ tợn có người ánh mắt đỏ như máu đứng tại chỗ không ngừng hô hào giết giết giết thậm chí có người khỏe miệng bắt đầu không ngừng tràn ra máu tươi vương diệp đứng ở tường thành bên trên mặt không biểu tình nhìn phía dưới đám người nằm đấm hơi nằm chặt không nói gì cái này là gia nhập táng thần thành nhất định phải kinh lịch một màn qua này viết cảnh có thể nhập thành hậu phương người thông qua những người này biểu lộ đã đã nhận ra dị thường nhưng y nguyên kèm theo thoải mái nụ cười không chút do dự bước vào trong trận pháp ngoài thành đã là người ta tấp nập đại bộ phận điều tra viên đều đứng tại chỗ biểu lộ phức tạp không có phóng ra một bước mà số ít đám người mặc dù bước chân chậm chạp nhưng lại y nguyên bước chân kiên định đi về phía trước bọn họ thật có thể sao nếu như tâm trí không vững hoặc là có e ngại có thể sẽ chết lục ngô xuất hiện ở vương diệp bên người nhìn thoáng qua trong trận pháp đám người k h nhữ mày nói ra cái này v i cảnh thậm chí đã không thể dùng huyết tinh để hình dùng quá mức tàn k ố c tàn nhẫn tại h u y ế n cảnh bên trong khả năng bằng hưu quan hệ huyết thống liền chiến t ử tại trước người mình một con kia chỉ giữ tợn tác quỷ y nguyên mang theo khủng bố mỉm cười tại ngắm nhìn ngươi loại đau khổ này hắn lục n ô trải qua cho nên biết vương diệp nghiêng đầu nhìn lục n ô lướt mắt biểu lộ nghiêm túc hôm nay ta liền mang ngươi chân chính nhận thức một chút thiên tổ điều tra viên một hồi liền để cho bọn họ tới đối với ngươi tự mình làm tự giới thiệu a kèm theo vương diệp âm thanh rơi xuống một tên trên mặt che kín dâu quai nón tráng hàn ánh mắt đột nhiên biến thanh minh ha, ha ha chỉ là lệ quỷ cũng muốn nhiều tâm trí ta lao tự phụ mẫu đã sớm chết trợn con trai đều chết ở trước mặt ta thắng thần thành xem ra ta là cái thứ nhất gia nhập mang theo đắc ý tiếng cười tráng hán trong mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt còn hắn thì đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước tại lục nô g cái kêu kinh ngạc gương mặt bên trong đi ra trận pháp thiên tổ tô lão lục ngầm đầu hướng về phía vương diệp hôm ộ t câu tại vương diệp trong tơi ư cười tráng hán liền như vậy nên ngang đi vào trong thành cái này cái gọi là h u y ế n cảnh tại lục nô g trong mắt có thể hơi tàn nhẫn nhưng thì thật đối với bọn họ mà nói bất quá là bản thân tự mình kinh l ị tôi chịu đựng không nổi loại kinh nghiệm này đã sớm trong thống khổ tử vong bây giờ sống sót ai cũng không phải gánh vác lấy gánh nặng n g à n cân tương n g n h sống sót có lẽ làm thiên hạ thái bình này g đó những cái này điều tra viên biết có nhiều hơn một nửa người không chút do dự lựa chọn tự sát bởi vì bọn họ t â m cũng sớm đã chết rồi người đã chết lại vì sao sẽ e ngại những cái này cái gọi là huyết cảnh phản phất là thổi lên một cái tín hiệu giống như thảo lao tô ra hỏa này nhanh hơn ta ba giây thiên tổ trương văn hiên hôm nay vào thành thiên tổ n ô xuân thiên tổ phiến dũng từng vị điều tra viên ánh mắt lần lượt khôi phục thanh minh cứ như vậy l â n l â n tiến vào trong thành dù là y nguyên lâm vào khốn cảnh những người kia cũng có một bộ phận bắt đầu rằng co hiển nhiên phá cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà những cái này vào thành người duy nhất giống nhau điểm chính là mặc dù lại cười đang mắng nhưng ánh mắt hờ hững giống như một đầm nước đọng không có chấn động thậm chí hoàn toàn sẽ không để cho người hoài nghi một giây sau bọn họ liền sẽ đột nhiên ôm lấy một con quỷ trực tiếp tự bạo cái này chính là thiên tổ điều tra viên vương diệp nghiêm túc nhìn xem từng vị điều tra viên vào thành cuối cùng mới nhìn hướng lục lô lần nữa thuật lại đến không có kiêu ngạo chỉ có bình tĩnh bởi vì cái này không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình muốn làm đến tất cả những thứ này bỏ ra quá lớn lớn đến thậm chí người khác vẹn vẹn nghe bọn họ kể l ệ bản thân kinh lịch đều sẽ cảm giác đến băng lãnh lần này ta tin tưởng những người này thật có khả năng đánh ngã chư thần đám kia cao cao tại thượng quen thuộc hưởng thụ đám gia hỏa có lẽ đã sớm quên đi như thế nào chiến đấu dù sao bọn họ là thần là quyền uy không gì làm không được không người phản kháng có lẽ khi bọn hắn khôi phục một khắc này thực sẽ đưa lên một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lục n ô nói một mình ánh mắt dần dần biến kiên định bất quá ra tại â tân n khổ khổ k chư a ba ngày n trật pháp, cứ vị tới trước nơi này đã là một tòa thành khuyết công lại nhìn trường n h ĩ ánh mắt tự trên thân mọi người dò xét một vòng chỉ chỉ vách tường xung quanh gạch nơi này l u ô n đầy máu tươi ngay tại vài ngày trước một thành điều tra viên vì vây khốn thiên đình mười tám vị tinh quân hy sinh ở nơi này ta thấy tận mắt tất cả những thứ này những người này đáng giá tốt kính nhưng cái này quang vinh sao cũng không quang vinh trường n h ĩ con mắt dần dần đỏ lên biểu lộ bi thống dùng sức n ệ n một cái bản thân cái kia nguyên bản là không tồn tại lồng ngực nếu như thực lực mạnh mẽ mười tám tinh quân mà thôi mười tám người lại cần bỏ ra một thành tính mạng người nếu như chúng ta mạnh mẽ nếu như chúng ta nói đến đây thời điểm trường nhĩ âm thanh cũng bắt đầu biến mẹ nào hít sâu một hơi phảng phất lâm vào cái này vô tận trong bi thống thẳng đến hồi lâu sau lão đại cũng chính là vương diệp hắn đã từng nói qua muốn đem tỏa thành này máu tươi rửa sạch nhưng lại bị ta ngăn lại cái này máu nên giữ lại lưu cho hậu nhân nhìn xem bọn họ đã từng bỏ ra cũng là chúng ta vô năng ta liền nghĩ hỏi các ngươi một câu sợ chết sao trường nhĩ phát ra gầm lên giận dữ không người đáp lại trang diện rất lạnh một đám người cứ như vậy mắt lệnh nhìn trường nhĩ k h u y ê tình biểu diễn hơi ý tứ a trong đó một cái đại hán cười ha hà nói ra bên cạnh một cái văn n h ư ợ c thanh niên ở đầu ân biểu diễn coi như được bất quá hỏa hầu kém một chút nếu như có thể ra điểm nước mắt tại trong hốc mắt chạy mà không chạy thì tốt hơn dù sao cũng là người trẻ tuổi không thể yêu cầu quá nhiều nghe đông đảo điều tra viên cái kia thả lòng tán tán âm thanh trưởng n h ị có chúc mộng diễn thuyết đây là hắn điều nghiên cả một đời đồ vật lúc trước thế nhưng mà dựa vào chiêu này tuyệt kỹ tại linh sơn đều có một chỗ cắm rủi đặc biệt thành phật khắp nơi truyền kinh giản g đạo làm sao hôm nay mình là phát huy xảy ra vấn đề sao vì sao không hơi nào tiến vọng chương bảy trăm bốn mươi bốn thiên tổ điều tra viên hai hai tử không trách ngươi ngươi tẩy não năng lực kỳ thật vẫn là rất không tệ nhưng mà lão phi ta lúc đầu là làm truyền tiêu giống như ngươi loại này nhân tài dưới tay ta có ba mươi nhiều cái nếu như không phải sao vĩnh d ạ khôi phục lời nói ta hiện tại cũng đã ăn quan giá cơm cái k i a văn n i ư ợ c thanh niên đẩy bản thân kính mắt xem ra tràn đầy nho khí mang theo ôn h ò a n nụ cười để cho người ta nhìn một cái liền tràn đầy lực tương tác vô ý thức muốn tin tưởng gần u i một cái khác đại hán h ề vải ngáp một cái chính là chúng ta những người này gặp qua sinh tử nhiều lắm có chút đạo lý ngươi không nói chúng ta cũng hiểu nhưng ngươi biểu diễn một chút cũng rất lung túng lắc lư lắc lư những cái kia thanh niên vẫn được một cái khác xem ra nhưng mà mười bốn mười lăm tuổi nữ h à i biểu lộ băng lãnh nhìn lại phi thường bất mãn chúng ta người trẻ tuổi liền tốt ức hiếp sao trường n h ĩ cứ như vậy ngây ngốc xứng sờ nổi bồng b ề n giữa không chúng qua hồi lâu mới hơi thất lạc thở dài đây là hắn tràn đầy phấn khởi chủ động xin đi giết giặc phí hết lâu miệng lưỡi mới tại vương diệp cái kia quái dị trong ánh mắt tìm tới việc phải làm nguyên bản còn tưởng rằng đến bản thân thi thố tài năng thời điểm chỉ cần đưa cho chính mình ba ngày là hắn có thể có năm chắc những người này toàn bộ tẩy tẩy tẩy não nhưng bây giờ nhìn lại giống như không thích hợp bóng ráng hắn chậm rãi rơi vào cái tia viên xá lợi bên trong thậm chí ngay cả xá lợi bên trên kim quang đều dần dần giảm đi tùy ý suối p h u n bên trong máu tươi tưới vào tại xá lợi bên trên có lẽ những cái này vào thành điều tra viên vẫn sẽ có một bộ phận bị trưởng nhĩ điều động cảm xúc nhưng tuyệt đối không phải bọn gia hòa này bọn họ thế nhưng mà nhóm đầu tiên có thể nên ngang thông s u ố t đi ra lục nổ cái kia núi thây biển máu giống như với cảnh có thể nói đem bọn hắn phóng tới với cổ cho bọn hắn thời gian nhất định bọn họ chỉ cần không chết đều có thể trở thành từng vị nhân đồ ma đầu y hệ loại người này nếu như có thể bị trường nhi tùy tiện tẩy não nhưng lục nô cái kia u y ễ n trận liền có vẻ hơi buồn cười u i cái kia chọc không phải sao vị này đầu chọc tiểu huynh đệ đừng về đi ha chí ít nói cho chúng ta biết một lần nên ở đâu ăn bài thế nào ta xem vương lão bản giống như rất bận tráng háng kia có chút bất đắc d ì đi đến suối phú u trước một tay lấy xá lợi nắm trong tay dùng quần áo tùy ý xoa xoa, xoa xá lợi bên trên máu tươi nhẹ nhàng lung lay hỏi một con màu vàng kim hư ảnh trạng cánh tay tự xá lợi bên trên rối ra chỉ chỉ cách đó không xa một hàng kia kiến trúc lại lần nữa rụt trở về đâm tâm trường n h ĩ dù là bị lừa bị mạnh bà bọn họ suýt nữa tiêu diệt đều không có thương tâm như vậy như vậy thất lạc dù sao mình cũng không phải lấy thực lực xuất chúng mà nổi tiếng nhưng hôm nay tại chính mình am hiểu nhất trong lĩnh vực bị ngăn trở đây là hắn tuyệt đối nhẫn nhịn không được có lẽ trong lòng vết sẹo kia muốn hồi lâu sau tài năng khép lại tráng hán kia nhìn một chút trường n h ĩ ngón tay phương hướng cười nói cảm ơn tiếp tục ngâm a nhưng mà nói thật cái này máu thật càng hăng bên trong có năng lượng tráng hán liếm liếm trên ngón tay của chính mình vết máu mắt sáng d ự n lên tiện tay đem xá lợi ném đến bên trong ao máu Thúi người yên lặng cảm thụ được suối phun bên trong năng lượng thật cơ mờ nở quả nhiên ẩn chứa năng lượng rất tinh khiết đồ tốt từng vị điều tra viên con mắt sáng như tuyết b u lại một người mò lên một cái máu tươi liền trực tiếp như vậy bôi lên tại d a mình bên trên hoàn toàn không có kiêu kỵ hấp thu trong m g u bao hàm năng lượng bao quát vị kia chỉ có mười mấy tuổi n ữ hải không có ai chê vứt bỏ quan tâm nói hiện thực một chút sợ nghèo thiên tổ tài nguyên thật không nhiều dù là vương diệp tại hoang thổ bên trong giống như một nhặt ve chai nhưng mà không đủ phân hơn nữa bọn họ còn muốn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nội thành lúc nào cũng có thể đột phát sự kiện linh dị hoàn toàn không tinh lực đi hoang thổ bên trong p h â n đấu điều này cũng làm cho đưa đến tài nguyên thiếu nghiêm trọng cho nên cái này bao hàm năng lượng m g u t ư ơ i để cho bọn họ sợ ngây người nguyên một đám giống như đồ nhà quê đồng dạng không thấy qua việc đ ợ i bộ d á n g không ngừng đau mới vào thành người tại nhìn thấy một màn này về sau không chút do dự gia nhập vào quá lãng phí muốn ta nói nên pha loãng một lần dùng trong nước h ò a sau đó để cho đại gia trực tiếp uống dạng này có thể chia đều cho nhiều hơn người bọn họ vô ý thức duy trì lấy trước tia tư duy logic không có độc c h ế m ý nghĩ chỉ là nghĩ có thể hay không đem thứ này tận khả năng chia càng nhiều phần đây chính là thần huyết giết một vị thần liền có thể chế tạo ra một cái cỡ nhỏ máu tươi hồ nước cái này suối phung dưới táng lấy mười tám vị vương diệp chẳng biết lúc nào ra hiện tại bọn hắn sau lưng âm thanh trầm thấp nói ra đông đảo điều tra viên thân thể ngơ ngác một chút không có sợ hãi cũng không có buồn nôn mà là con mắt biến l ó e sáng đứng lên tản ra tia sáng trói mắt nếu như nhiều cạo chết một chút thần có phải hay không thiên tổ điều tra viên liền đều có thể phân đến tráng hán kia hưng phấn nói ra bên cạnh cô bé tia ánh mắt rơi vào vương diệp trên người có chút tốt kính vương lá bản những thần kia ở đâu lúc nói chuyện đã hắn ý nghĩ vận chuyển rất nhanh gần như trong nháy mắt liền liệt ra một đầu chi tiết kế hoạch mặc dù biểu lộ bình tĩnh nhưng nói ra nội dung lại cực kỳ điên cuồng thậm chí đang nói đến đang cần dùng người tự bạo tới làm thí nghiệm phân tích số liệu thời điểm đều nhưng ngay cả hắn đều không nghĩ tới thiên tổ thiếu vật tư thiếu đến loại trình độ này có lẽ là trương tử lương bình thường biểu hiện quá thoải mái a bất quá những người này thật tốt đối với hắn khẩu vị hiển nhiên một đám thổ phỉ nếu quả thật bị bản thân bồi dưỡng ra dù là chỉ có la hán cấp thực lực vương diệp cảm thấy đều có thể dẫn bọn hắn rời hết thiên đ ỉ n h linh sơn thân huyết không đáng tiền chỉ có thể nói phế vật lợi dụng mà thôi tại hoang thổ tại thiên đ ỉ n h tại linh sơn loại vật này rất nhiều rất nhiều nhưng muốn cấp tới những vật này cần thực lực làm căn cơ ta có thể cho các ngươi mạnh lên thời cơ các ngươi có thể hay không bắt lấy hoặc có lẽ là mạnh lên về sau có thể hay không phản hồi nhân tộc chính là các ngươi bản thân vấn đề lần nữa thanh minh ta cần không phải sao một đám chỉ biết nghe lời binh sĩ mà là tội phạm không sợ chương ế t tội phạm. v Diệp trên người trên bảy trăm bốn mươi lăm thiên tổ điều tra viên b à tội phạm không hổ là vương lão bản quá đúng tính khí ta to lớn nhất yêu thích chính là cướp nhặt đ ồ vật chết ta không sợ chỉ cần đừng để ta chết quá hoan hồng cho một tự bạo cơ hội là được ta đại gia đệ đệ ta cũng là tự bạo chết ta không tự bạo lời nói sợ bọn họ mắng ta sợ trắng hán kia cười hát hát nói vương diệp gật đầu mặc dù táng thần thanh bên trong tỷ lệ tử vong đạt đến chín mươi nhưng ta sẽ không mủ quáng đi để cho các ngươi hy sinh cuối cùng năng lượng dịch bao no ngay cả phòng ở cũng là năng lượng việc làm theo âm thanh rơi xuống vương diệp vung mạnh tay nguyên một đám to lớn và xuất hiện ở quảng trường đất trống bên trên bên trong toàn bộ đều là đã hóa lỏng năng lượng cung tương khối gạch đá phía trên phát ra năng lượng thậm chí so với những kêu máu m e càng thêm tinh thuần cái này chính là bên ngoài độ tốt chỉ ít thiên tổ khắp nơi đều là nội hoạn không có tinh lực nhưng bây giờ ánh mắt chiếu tới chỗ cũng là ta thiên tổ ta táng thần thành những cái kêu huyết dịch cũng đ ư ngôi ánh mắt muốn lâu dài nhìn xem cái này từng v ị huyết nhân vương diệp không nói ra được là bất đắc dĩ vẫn là lòng chua sót bọn họ muốn mạnh lên thật là vì bản thân sao nếu như sợ chết vừa lại thật thà sẽ đến táng thần thành đồng thời qua trong giây lát đã vượt qua cái kia t r ậ n pháp thiên tổ nhân tộc a vương l áo bản châu b ỏ làm một đám người hung thần ác sát hô ngay cả cái kia một mực mặt lạnh lấy nữ h à i đều có vẻ hơi kích động tú quyền chăm chú n ắ m ở cùng một chỗ đi nghỉ trước đi ba ngày sau phong thành phong thành về sau không tiếp khách lạ kèm theo âm thanh rơi xuống vương diệp nhặt lên một tảng đá lớn cứ như vậy bay lên ở phía trên khắc họa xuống thời gian cùng vào thành những người này tính danh cuối cùng dựng đứng ở cửa thành vị trí những cái này nhóm đầu tiên vào thành điều tra viên n h a u n h a u đi tư tán không có cố ý tìm kiếm thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi hoàn cảnh bọn g i a hỏa này lén lén lút lút toàn bộ đều lưu tại quảng trường này phụ cận cũng không vào phòng liền nằm trên mặt đất tựa ở bên tường bởi vì những năng lượng kia dịch năng lượng đ ạ c h đang phát tán ra yếu đ ớt năng lượng ở chỗ này có thể có điểm chỉ có cái kia văn ngược thanh niên nhìn quanh một vòng bốn phía về sau điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở suối phun bên cạnh cũng không sợ những cái k i a bắn tung tóe máu tươi tiêm nhiễm tại trên quần áo tiện tay đem cái k i a xá lợi vớt ra người qua vui v ẻ sao tại lúc đêm khuya vắng người thời gian ngươi là có hay không cũng từng cảm nhận được qua cô độc ngắm nhìn một phía bên người nhưng lại không có một người làm bạn muốn nói nói lời trong lòng đều không biết nên cùng ai nói trường nhĩ hư ảnh chậm rãi từ xá lợi bên trong trôi nổi mà ra nhìn xem văn nhược thanh niên hơi nghi ngờ một chút không rõ lắm ra hỏa này đến cùng mình nói những thứ này làm gì nhưng mà có đôi khi xác thực biết cảm giác được cô độc bản thân đã từng sư phụ bằng hữu toàn bộ đã chết đi tại linh sơn cũng bất quá là một cái kẻ làm thuê về phần hiện tại trường nhĩ đáy lòng nổi lên một chút đáng chát hy sinh nhiều như vậy nhưng ngươi thực lực lại như c ũ không đủ nếu như ngươi có thực lực nếu như có quá nhiều nếu như văn nhược thanh niên hít sâu một hơi trịnh trọng lại chân thành nhìn xem trường nhĩ ngươi còn có người nhà sao trường nhĩ có chút xuất thần vô ý thức lắc đầu ta có thể l à người nhà ngươi chúng ta đều có thể chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ mạnh lên cùng một chỗ đồ thiên hạ này thần linh loại này đại ra vì một mục tiêu cùng một chỗ phấn đấu trắng cảnh ngươi bao lâu không có trải qua người nhà về sau xin gọi ta người nhà văn nhược thanh niên bàn tay vô vũ trưởng nhị bả vai kết quả trực tiếp sâu vào ngơ ngác một chút nhưng biểu lộ rất nhanh liền khôi phục tự nhiên con mắt có chút đỏ lên nước mắt tựa như lúc nào cũng biết chảy xuống ngươi thân thể ngươi yên tâm chúng ta xem như người nhà ngươi sớm muộn cũng sẽ giúp ngươi khôi phục thân thể nhưng mà ngươi cũng phải tiếp tục phát triển một chút cố gắng mở rộng gia đình chúng ta người nhà càng nhiều chúng ta năng lực lại càng mạnh văn nhược thanh niên hít sâu một hơi âm thanh đều hơi run dậy trường n h ĩ triệt để mờ mịt nhìn xem văn n h ư ợ c thanh niên cái kia rõ ràng khuôn mặt huyết hồng con mắt cùng trong hốc mắt nước mắt người nhà người nhà ánh mắt của hắn dần dần biến kiên định đúng vậy à bản thân cô độc hơn ngàn năm cũng sớm đã quên đi đã từng người nhà đến tuột cùng là cái gì nhưng nhà hẳn là ôn hình người nhà là nên hỗ trợ đoàn kết muốn đoàn kết đ ỗ n g nhiên trong đầu hắn tựa hồ xuất hiện hai đạo có chút hư huyên bóng người cái kia hẳn là cha mẹ mình chỉ là đáng tiếc bởi vì thời gian quá lâu cũng sớm đã quên đi bọn họ khuôn mặt cái này hơn ngàn năm băng lãnh loại kia cảm giác cô độc tại thời khắc này quét sạch nội tâm của hắn văn n h ư ợ c thanh niên tình này tâm h ý xen một tiếng tiếng người nhà quả thực gọi tới hắn tâm khảm nhi bên trong tỉnh lại hắn ký ức chúng ta là người một nhà ta sẽ cố gắng trương nhi buồn bực âm thanh nói một câu sau đó trên người đột nhiên tản mát ra lóa mắt kim sắc c u ầ n sáng hóa thành kim vũ chiếu xuống quảng trường này mỗi một cái góc cái này kim vũ bên trong bao hàm năng lượng những cái kia xem náo nhiệt các điều tra viên sửng sốt một chút n h o nhao hấp thu mà trương nhi thì là có chút kích động chui về tới bản thân xá lợi bên trong ha, ha. gia hỏa này bị lắc lư qua nơi xa xem náo nhiệt vương diệp đột nhiên nở nụ cười nhưng mà trường nhị gia hỏa này quả nhiên cất dấu ý đồ gần nhất trong khoảng thời gian này trừ bỏ khôi phục thực lực lại còn vụ trộm tích lũy điểm năng lượng lòng mang ý đồ sầu a nhưng mà không nghĩ tới như vậy liền bị lửa gạt đi ra vương diệp có chút rợ khóc rợ cười lục ngô thì là có chút ngốc trệ nhìn xem một màn này vô ý thức nói ra cái này cao thủ a vì sao tại các ngươi thiên tổ không thế nào nổi danh vương diệp nghiêm túc suy tư chốc lát cuối cùng đưa ra kết luận khả năng lúc trước hắn đối thủ là quỷ a quỷ cho tới bây giờ không nghe người ta mù bibi lục nô bật cười có đạo lý trước đó có tài ta cảm thấy nếu như đem ra hỏa này ném tới thiên đ ỉ n h không chừng có thể tạo được không tưởng được hiệu quả nhưng mà có sao nói vậy thiên tổ cũng là một đám không muốn sống người hùng á ạ c a lục nô hơi xúc động nói ra cái này thường vị lấy chính mình mạng người đều việc không đáng lo đôi kia sinh mệnh coi thường dù là để cho hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi chương bảy trăm bốn mươi sáu phong vân tụ tập t ă n g thần thành một chớ vội cảm khái phải nghĩ thế nào xây nhà a vương diệp có chút bất đắc dĩ nhìn lục nô lên mắt tại lục nô vậy muốn giết người ánh mắt bên trong do dự hai giây ta chỉ biết hủy sẽ không đóng ngươi tất nhiên sẽ xây chợ pháp chắc cũng sẽ bản vẽ thiết kế xây nhà a nhất định sẽ ta tin tưởng ngươi vương diệp trịnh trọng kỳ sự nhìn xem lục nô nói ra ánh mắt bên trong tràn đầy khẳng định thậm chí cuối cùng còn vỗ vỗ lục nô bà vai lúc này mới quay người rời đi lục nô mặt đen lên nhìn qua vương diệp rời đi b ó n g lưng nghiến răng nghiến lợi chửa ấm lên lao tử là nhân viên kỹ thuật nhân viên kỹ thuật hiểu không ngươi và những cái tia đem hacker làm sửa máy vi tính dùng khác nhau ở chỗ nào đáng tiếc vương diệp đã đi xa cũng không có nghe thấy lục nô lời nói đương nhiên cũng có khả năng là nghe thấy được hai ngày đi qua tăng thần thành nội nhân càng ngày càng nhiều đem cái k i a quảng trường trên đều muốn không ngồi được nhưng không có người đi cái này bạch cọ năng lượng không cọ lời nói quá đáng xấu hổ trận pháp tỷ lệ thông qua bảy mươi năm vương diệp nhìn thoáng qua ngoài thành cái k i a to lớn bia đá nói một mình giống như nói ra đây là hắn cũng không nghĩ tới không phải nói có một khỏa lòng quyết muốn chết liền có thể thông qua trận pháp này trong đó còn cần khảo nghiệm người ý chí lực kiên định gặp chuyện quyết đoán quyết tuyệt trong đó đã bao h à m quá nhiều nhân tố nói cách khác hiện tại trong thành những cái này điều tra viên mỗi một vị cũng là khó gặp hạt giống tốt g i á m chiến không sợ ý chí lực kiên định mục tiêu rõ ràng không sợ chết、hết. làm những yếu tố này hòa vào một thể chẳng khác nào lấy được thông hướng đỉnh phong chi lộ vé vào cửa đương nhiên đại bộ phận vẫn sẽ chết ở trên đường cuối cùng một ngày sẽ có kinh k hỷ sao vương diệp đứng ở tường thành bên trên quay người lại nhìn thoáng qua nội thành đám người có chút thiến tĩnh ba năm sau những người này không biết còn sẽ tiếp tục sống bao nhiêu đột nhiên vương diệp tựa hồ cảm nhận được cái gì khen như mày, nhìn về phía ngoài thành. Vĩnh ngoài An. mày, Mao về lúc này mao vĩnh an lại cũng không có trước đó cái kia cười ha h a chuyện gì cũng không đáng kể không để trong lòng bộ dáng biểu lộ băng lãnh trên người tản mát ra khủng bố sắc khí cái kia thân cũ nát đạo bào đã bị máu tươi n h u ộ n thành màu đỏ duy chỉ có ánh mắt có chút mờ mịt ngốc trệ hắn cứ như vậy mang theo một thanh kiếm từ xa đến gần c h ậ m dãi đi vào trong trận pháp không có ngừng lại phản phất trước mặt hắn căn bản lại không tồn tại trận pháp liền trực tiếp như vậy xuyên thấu với cảnh xuất hiện ở cửa thành chỗ hắn đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía tường thành bên trên cái kia đứng thẳng bóng người ánh mắt có khoảnh khắc như thế khôi phục lại thanh minh nhưng rất nhanh lại hóa thành băng lãnh đạo môn mao vĩnh an vì nhân t ộ chiến c lưu lại một câu như vậy băng lãnh lời nói mao vĩnh an lần nữa túi đầu xuống đi vào trong thành tùy ý tìm một cái góc ngồi xuống lau sạch lấy kiếm trong tay nhìn xem mao vĩnh an bóng dáng vương diệp trong lúc nhất thời ánh mắt có chút phức tạp cái này tiểu đạo sĩ cũng thay đổi hạn t ự ợ hồ lâm vào một loại hết sức đặc thù trong trạng thái nếu như có thể khám phá cái này máu nhuộm hồng trần có thể sẽ triệt để cô động đạo tâm không n h i bụi bặ vậy hắn cả đời đều sẽ lâm vào sát lục bên trong trở thành một cỗ máy giết người không biết mệt mỏi tham thảm tham thang nhẹ vương diệp không nói gì mỗi người đều có bản thân muốn đi con đường ngay cả bản thân không phải cũng là không hiểu thấu đi tới bây giờ tình trạng này ở nơi này l o ạ n thế ai vừa lại thật thà có thể tùy ý làm v ậ y đâu a thiểu g i a h ỏ a này sát khí ngưng thật đều nhớ kỹ lúc trước ta đi đến một bước này dùng năm năm một đường hơi kinh ngạc â m thanh v a n g lên lữ động tân gánh vắt trường kiếm cùng chu hàm xuất hiện ở táng thần thành bên ngoài hiển nhiên bọn họ cũng nhìn thấy vừa mới mao vĩnh an trước đó phát sinh một m ả n kia có chút thổn thức trông thấy mao v i n h an liền phảng phất nhìn thấy trước đó bản thân lúc trước thực sự là r ế t ra núi thây biển máu nếu như không phải sao ngủ say ngàn năm chỉ hoãn tu hành hiện tại hắn tối thiểu nhất cũng là tiêu g i a o cảnh rồi a dù sao thật tính được hắn cũng bất quá hơn năm mươi tuổi mà thôi đi thôi thiên tổ quy c ụ chúng ta cũng đi một lần lữ động tân không có ngự a không mà là đi bộ hướng về phía trước nhìn chu hàm liếc mắt nói ra sau đó hắn một bước bước vào huế y cảnh nhìn xem trước mặt núi t h â biển máu đủ loại thảm liệt trắng cảnh lữ động tân cười dù là mao vĩnh an Ở vô hình A. kèm theo lưu động tân thắng ờ i điểm, c nhẹ một giây sau hắn biểu lộ đột nhiên băng lạnh ánh mắt hờ hững trên người tản mát ra một cỗ khủng bố đến cực hạn sát khí ngay cả trên bầu trời mây đen đều bị tách ra rất nhiều ngôi ở nội thành mao vinh an thân thể đột nhiên cứng đờ cái tia không ngừng phát ra sát khí liền giống bị người bóp tiết hầu im bặt mà dừng mà trong sân rộng vị kia vị sát thần giống như các điều tra viên thì là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ngoài thành mỗi người ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng s á t khí huyết hải giống như s á t khí loại vật này thật ra rất khó hiểu học chẳng qua là gặp qua sinh tử quá nhiều khí chất bên trên một loại biến hóa mà thôi nếu như một người từng thấy máu cái kia băng lạnh ánh mắt đều có thể dọa có các một tên nhát gan người bình thường nhưng mà liền giới hạn tại như thế trong chiến đấu cũng có thể ảnh hưởng đối thủ tâm thần bọn họ còn là lần thứ nhất trông thấy khủng bố như thế, thế. trong lúc nhất thời bốn phía biến đèn é n không khí xung quanh bên trong tản ra làm cho người buồn nôn mùi màu tươi ở nơi này cổ sát khí dưới sự dẫn đường nội thành từng vị điều tra viên trên người sát khí toàn bộ đều bị dẫn đạo mà ra cùng ngoài thành người kia hô ứng lẫn nhau đây là đến rồi một vị sát thần a tráng hán kia hơi xúc động nói ra sau đó ánh mắt đặt ở văn n h ư ợ c thanh niên trên người để cho ta ngoài ý muốn là sát khí của ngươi vậy mà so với ta còn nặng ưởng cho ngươi bình thường biểu hiện người hiền lành hắn hơi kinh ngạc văn lược thanh niên đẩy bản thân kính mắt có chút vô tội cười cười không nói gì đạo môn lữ động tân vì nhân tộc chiến người còn không hề rời đi huyễn cảnh lữ động tân liền đã mở miệng hồ âm thanh rơi xuống vừa vặn xuất trận đứng ở cửa thành trước thời gian vân vê vừa vặn hiện nhiên trận pháp này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới hắn thậm chí gặp qua so với cái này trong trận pháp càng thêm thảm liệt chẳng cảnh đây mới thực sự là say tự h trận t đạo môn chu hàm vì nhân tộc chiến chu hàm bóng dáng đột ngột xuất hiện ở lữ động tân bên người xem ra tồn tại cảm giác rất thấp nhẹ nhàng nói ra thậm chí không có người phát hiện nàng là làm sao thông qua cái tia trận pháp gần như vô thanh vô tức ở giữa người liền đã đến b i ề u mao đồng chí còn muốn tiếp tục cố lên a đứng ở mao vịnh an trước người lữ động tân bước chân hơi dừng lại lời nói thấm thiế vô vai hắn một cái lúc này mới hướng trong thành đi đến chu hàm vĩnh viễn lạc hậu lữ động tân nửa cái thân vị khí tức nội liễm nhưng hai người này gần như vẫn là trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm dù sao trước đó sát khí kia đ ộ n g tính quá mức một ít đạo môn ai tính vương diệp tự lẩm bẩm biểu lộ không thay đổi cuối cùng lắc đầu ngoài thành nơi xa kim quang đại thịnh a n mặc trắng đ o a n tăng bảo quan thế âm tự nơi xa đến đi chân đất biểu lộ hiền hòa đứng ở bên ngoài trận pháp nhìn về phía vương diệp ta đã thấy nhân tộc mặc dù vẫn còn tại hát cám nhưng niềm tin trường tồn ta cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được trong lòng đạo tâm tiết kết có lẽ ta vô pháp thủ h ộ nhân tộc nhưng ta có thể thí thần, thần diện nhân tộc sinh ta diện vạn sự không hôm nay quan thế âm vào thành vì chính minh chiến kèm theo k h ẽ than thở một tiếng nàng dưới chân nổi lên kim liên thướng nội thành đi đến không khí hơi g ậ n sóng trận pháp khởi động quan thế âm cứ như vậy đứng ở trong trận pháp không n ú c ních xem ra tiến triển cực kỳ chậm chạp nhưng cách đó không xa lục nô g biểu lộ lại biến cổ quái cái này lại là cái gì yêu nghiệt dù là lữ động tân cũng bất quá là đạp trận mà đi nữ nhân này tựa hồ là đang say mê thưởng thụ trận pháp vương diệp tiên tĩnh trong lòng của hắn đã ẩn v n hơi suy đoán có lẽ quan thế âm ở trận pháp bên trong nhìn thấy cha mẹ mình dù là phụ mẫu lại một lần chết ở trước mặt mình nhưng chỉ cần không ra trận pháp này ước ép dẫn đến tràng cảnh tuần hoàn cũng có thể nhìn nhiều gặp phụ mẫu mấy lần cái này tán g thần thành cũng là một đ á m quái vật ta có chút cảm thán cuối cùng quan thế âm trong mắt xẹt qua một giọt nước mắt mang theo thoải mái nụ cười trên người khí tức lại một lần tăng lên một chút a di đà phật nhân quả tuần hoàn sinh tử thì ra là thế trong lúc nhất thời quan thế âm phản g p h ấ t triệt để yên tâm bên trong cái nào đó khúc mắc mang trên mặt dịu dàng nụ cười đi ra trận pháp ánh mắt nhìn một phía tựa hồ đang tìm cái gì cuối cùng rơi vào lục nô trên người trận pháp này có thể đưa ta một phần sao trong a ưa cực kỳ t h í lúc nhất thời i n nhìn hòa x lục ngô đều hơi hoài nghi nhân sinh nguyên bản còn cảm thấy khắc xuống như vậy một tòa trận pháp có phải hay không đối với người khác quá tàn nhẫn nhưng bây giờ hắn cảm thấy từng cảnh tượng ấy có phải hay không đối với hắn bản thân quá tàn nhẫn không nên như thế a mắt thấy lục ngô mặt đen lên không nói lời nào quan âm bất đắc dĩ cười lắc đầu lần nữa đối với vương diệp gật đầu ra hiệu đi vào trong thành tại vào thành trước tiên ánh mắt của hắn liền rơi vào mao vĩnh an trên người nhìn chăm chú chốc lát quan âm than nhẹ một tiếng đi qua ngồi bàn tay như ngọc trắng vỗ nhẹ mao vĩnh an bà vai hải tử làm gì chấp nhất trong lòng cái kia sợi chấp n h ệ m đâu thâm vô tạc nghiệm xích tử tri tâm không tốt sao mọi thứ đều sẽ đi qua mao vĩnh an mặc không biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua con âm giọng điệu băng lãnh trên bia mộ cái kia từng cái danh tự còn đang nhìn đây nếu như ta bung xuống trên bia mộ tên biết càng nhiều nói xong hắn không còn đi xem q u a n âm hai mắt nhắm nghiền ai quan âm lắc đầu không nói thêm gì nữa chỉ là trên người mình cái kia hiền hòa năng lượng từng sợi khuếch tán trôi hướng mau v ị n h an phương hướng đại sư từ bỏ đi sắc khí ngưng thực có thể phá vật vật không phải sao một đôi lợi liền có thể điểm hóa lữ động tân nhìn xem quan âm cười lên tiếng chào hỏi quan âm đồng dạng mỉm cười gật đầu đáp lại lại như cũ kiên chỉ khuếch tán bản thân năng lượng lữ động tân thấy thế không nói thêm gì nữa chỉ có điều lại nghiêm túc nhìn quan âm l ư ớ c mắt t ă n g thần thành đội tuần tra đội trưởng lương chi thủy hôm nay trở về đột nhiên một đường n g ã i thanh m a i khí tràn đầy hào ngôn trí khi âm thanh vang lên vương diệp sửng sốt một chút một giây sau băng lánh con mắt nhìn qua lữ thanh giá hỏa này rốt cuộc lại trở lại rồi phát giác vương diệp ánh mắt lương chi thủy có chút mờ mịt tự a hồ không hiểu vương diệp vì sao sẽ nhìn như vậy bản thân gai đầu một cái ngươi không có ở đây địa phủ hào hào đợi vì sao trở về vương diệp nhìn chăm chú lên hắn bình tĩnh hỏi lương chi thủy tự hồ càng động ta là đội tuần tra đội trưởng a tương lai càng là muốn vang vọng thiên hạ tồn tại loại sự tình này làm sao có thể thiếu ta còn chăng sao chăng cái gì một hỏi một đáp ngay cả vương diệp đều hơi hoài nghi ra hỏa này có còn hay không là lữ thanh bóng dáng hắn qua trong dây lát biến mất ở tường thành bên trên một giây sau xuất hiện ở lương chi thủy bên người ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn không ngừng xem k ỹ lấy lương chi thủy nháy xinh đẹp linh đại con mắt vương diệp bất đắc dĩ lữ thanh láo giả kia diễn kịch quả thực đến trình độ đáng sợ chính hắn không thừa nhận vương diệp cũng không biện pháp nhìn không thấu vào thành về sau người đi xây nhà ném câu nói tiếp theo lương d chi thủy một mặt nhiệt huyết thân thể đứng thẳng hướng về phía vương diệp kính cần trào sau đó hưng phấn hửng hực xoa xoa đôi bàn tay cứ như vậy tiến vào trong người ảo cảnh không có trước đó những tên kia biến thái lương chi thủy trung quy trung cụ tại huyện cảnh bên trong biểu lộ mấy lần biến ảo cuối cùng mới có hơi gian nan đi tới thở dài nhẹ nhõm lại khôi phục cái tiêu tiêu ngạo bộ dáng à ta lương chi thủy là vô địch khắp thiên hạ tràn đầy hơi thở chủ ù ni bị ủ mang theo vẻ đắc ý nụ cười lương chi thủy nhanh chân vào thành chờ hắn sau khi rời đi vương diệp xuất hiện trong góc khe nhũ mày g i a h ỏ a này rốt cuộc là tình huống như thế nào nếu thật là lữ thanh lời nói vì sao còn phải tiếp tục diễn thật sự muốn đem bản thân ai quy đẻ xuống đất lặp đi lặp lại nghiền ép sao không khoa học ca nhưng nếu như vô lý lữ thanh rốt cuộc lại đang làm cái gì những lao hổ ly này tâm thực sự quá khó đoán vương diệp trong lúc nhất thời có chút đau đầu Trương Tử Lương chương ế t đột về liền sau, hắn nhiên lớn áp lực bảy trăm bốn mươi tám vương n h ậ t ve t r a i diệp online ba ngày thời gian thoáng qua tức thì phần lớn người đều đã vào thành còn lại những cái kia bị đào thải cũng không có thất lạc mà là đứng ở ngoài thành mang theo tôn kính cùng chúc phúc nhìn chăm chú thật lâu mới nao h n h a o rời đi chính vì bọn họ bị đào thải mới càng rõ ràng hơn vào thành người tâm cảnh kiên định đến trình độ nào chí ít bọn họ không bằng thẳng đến thời gian hết hạn trước cuối cùng một giờ lý hồng thiên san san tới chậm không nói gì cả người đều lộ ra rất nặng nề ngột ngạt trên người tản ra quỷ khí có chút gian nan thông qua huyết cảnh đến bước này tuyển ngươi kết thúc bia đá kia oanh minh phóng lên tận trời tọa lạc tại cái kia máu suối phun bên cạnh cái này chính là vào thành tất cả mọi người danh sách một nghìn một trăm ba mươi hai người đương nhiên theo thời gian đưa đ ẩ y danh sách này bên trên người càng ngày sẽ càng thiếu đây là nhóm đầu tiên một năm sau biết tuyển nhận nhóm thứ hai nhóm thứ ba lấy chiến dưỡng chiến có lẽ không lâu tương lai hoang thổ bên trên sẽ xuất hiện hơn một ngàn cái hung hãn không sợ chết tiên i ê n điên cùng cấp đoạt đủ loại cơ duyên ngoài thành cách đó không xa rừng cây dương sâm lúc này lộ ra m ộ ư ơ i điểm táo bạo không chịu nổi thỉnh thoảng phát ra trận trận gầm nhẹ hắn ba ngày trước đã đến cũng v ữ n g tin vương diệp thì ở tòa này nội thành nhưng mà vào không được cái này ngoài thành bố trí mấy chỗ t r ậ n pháp toàn bộ đều là nhằm vào quỷ đây cũng là lục ngô bản thân suy nghĩ dù sao hiện tại táng thần thành còn không biết gặp phải thiên đình linh sơn uy hiếp việc cấp bách là những cái kêu hoang thổ bên c h í n quỷ cho nên hắn lần thứ nhất xuất thủ là khảo hạch trật pháp còn lại toàn bộ đều là nhằm vào quỷ khí bố trí mặc dù trải qua ba lần vững dạng dương sâm thực lực lại một lần tăng lên một chút nhưng cuối cùng hắn liền là cái đưa tin lục nô khắt xuống c h ậ n pháp hắn là thật thật mẹ nó vào không được thậm chí đều không dám đến gần điều này cũng làm cho đưa đến hắn ở ngoài thành bồi hồi ba ngày thời gian rốt cuộc dương sâm lần nữa nhịn không được cưỡng ép kềm chế bản thân đấy lòng cái tiêu bản năng e ngại nổi giận gầm lên một tiếng liền xông ra ngoài ở cách táng thần thành còn có một đường vị trí thời điểm hắn trên người quỷ khí cũng đã bắt đầu không ngừng quật quận rõ ràng biến hư yếu một chút xiết chặt tờ giấy dương sâm không ngừng tiến lên thân thể cũng bắt đầu hư huyễn thẳng đến vương diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình nhìn xem vương diệp dương sâm ánh mắt hết sức c ú hoán dù là hắn chỉ là một con quỷ nhưng chính là khống chế không nổi bản thân nội tâm giống dương sâm ra sức gào thét cố gắng dội ra tay mình hướng về phía trước đưa ra một tờ giấy vương diệp giật mình vừa mới lục ngô thông chi hắn có quỷ sông trận khi tức có chút cổ quái tựa như là quấy quỷ hắn lúc này mới ra xem một chút không nghĩ tới dĩ nhiên là dương sâm chủ yếu nhất là tờ giấy chương tử lương lão hồ ly này chẳng lẽ đoán được ta muốn rèn đúc táng thần thành ánh mắt của hắn vậy mà như thế lâu dài vương diệp trong lúc nhất thời đều hơi sợ hai thán phục vô ý thức tiếp nhận tờ giấy mở ra nhìn lại vĩnh dạy trong lúc đó thiên đình linh sơn nội bộ trống r i ố n g có thể nghĩ biện pháp đi dò xét một lần tốt nhất có thể chế tạo một chút động tĩnh đánh vỡ bọn họ cái kia cao cao tại thượng ấn tượng vương diệp nhìn xem tờ giấy yên tĩnh lại yên tĩnh liền cái này cái này tờ giấy có phải hay không đưa hơi trễ liền những cái này sao vương diệp có chút hoài nghi nhìn xem dương sầm gia hỏa này đầu ó c rõ ràng có chút không liên quan có phải hay không đưa sai tờ giấy nhưng dương sâm xấu hung á t trợn mắt nhìn vương diệp liếc mắt xoay người rời đi lúc gần đi vẫn không quên lần nữa đối với vương diệp gào thét một tiếng nhìn xem dương sâm bóng dáng từ từ đi xa vương diệp trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng có chút choáng váng thẳng đến dương sâm đột nhiên dừng chân lại vòng trở lại g i a hỏa này lại muốn làm nha dương sâm dỗi ra bản thân cái kia giống như thi thể giống như trắng bạch tay để lại tại vương diệp trước mặt người không phải là muốn bưu phí a vương diệp đều hơi kinh hãi ra hỏa này vậy mà cướp đoạt đến trên người mình không biết mình là chết muốn tiền biết lá sao. dương sâm lần nữa trừng vương diệp liếc mắt đoạt lấy trong tay hắn tờ giấy thu hồi đến trong túi tiền của mình lúc này mới chân chính quay người rời đi vương diệp đốc ra hỏa này tờ giấy thật đúng là tuần hoàn lợi dụng dương sâm sau khi đi vương diệp trở lại táng thần thành bên trong lúc này những cái này các điều tra viên đã bắt đầu lợi dụng những cái kia tản ra năng lượng gạch xanh bắt đầu kiến tạo phong ố c thậm chí đều vô ích lương trí thủy một tên nhưng mà hai mươi tuổi ra mặt tiểu nữ hải vậy mà thuần thục vẽ ra từng chương bản vẽ phân phối đến đám người trong tay đúng rồi ngươi khi đó vì sao không có ở đây thiên tổ mới thành đều khắc họa ra trận pháp này đến vương diệp tự a hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn về phía lục ngô hỏi cái kia trận pháp xem ra rất mạnh l i ê n dương sâm đều không thể hướng về phía trước lục ngô nhìn không được l ậ t một cái lên mắt đại ca ngươi biết trận pháp thứ này cần bao nhiêu năng lượng sao l i ê n bên ngoài đại trận kia c h ọ n vẹn tiêu hao nửa vạc năng lượng dịch đây là ta tiết kiệm đến khống chế cực kỳ chính xác còn là một m cái năng lượng tuần hoàn lợi dụng cơ chế mới bảo đảm trận pháp có thể trường kỳ sử dụng thật muốn tại thiên tổ mười thành toàn bộ làm bên trên ngươi mang về những năng lượng kia dịch thật không đủ lục n ô trong giọng nói tràn đầy ưu á n vương diệp dùng mình một cái cho tới nay hắn đều cảm giác trận pháp thứ này đặc biệt c h â u bỏ nhưng thật đúng là không suy nghĩ nhiều như vậy bây giờ xem ra lục nô mới là to lớn nhất nuốt vàng thú a được rồi ngươi chậm rãi nghiên cứu a còn nữa trận pháp cái này ngươi thật ra có thể từ từ sẽ đến không nóng n ả y tăng ca không có chuyện nhiều nghỉ ngơi một chút ta cảm thấy nhường ngươi kiên diệu đối với ngươi vẫn đủ tàn nhẫn nên uống thì uống vương diệp một mặt thì đau nhìn xem lục nô lời nói thâm thiến nói ra lúc này mới ba ngày thời gian lục nô liền đã đốt nhiều tài nguyên như vậy ra ngoài nếu như đang để cho con hàng này chăm chỉ x u n dưới bản thân tân tân khổ khổ đánh ra sao gia nghiệp khả năng chẳng mấy chốc sẽ phá sản hơn nữa còn có cái kia sao nhiều gào khóc đòi ăn điều tra viên chờ đợi mình nuôi xuống đâu vương diệp trong lúc nhất thời đau cả đầu nguyên bản còn cảm thấy c ư ớ p tiên đình về sau mình đã xem như một cái thổ hảo nhưng hiện tại xem ra ha ha ông chủ ta cảm thấy ta có thể tái chiến đấu hai tháng thăng ca nha ta có thể lục nô nhìn xem vương diệp giống như cười mà không phải cười nói ra mắt thấy vương diệp mặt càng ngày càng đen lúc này mới cười ha ha quay người rời đi lục nô sau khi đi vương diệp có chút đau đầu ở nơi này chút điều tra viên mạnh mẽ lên trước đó bản thân còn cần lại đỉnh một đoạn thời gian nhưng lớn như vậy lỗ hổng đi chỗ nào đi tìm hoang thổ nếu không bản thân lại đi nhận biết một chút bạn mới hơn nữa hoang thổ rất lớn bản thân chỉ có điều vừa mới đi thôi một cái góc mà thôi bây giờ xem ra chính mình tương lai một đoạn thời gian muốn đi điên cuồng l i ễ ỡ tài vương diệp tự rêu cười cười vương nhặt ve c h a i diệp lần nữa âu lai chương bảy trăm bốn mươi chín tỷ vật nội thành kiến trúc tu sửa đã hừng hực khí thế triển khai vương diệp cũng không có nhung tay chính hắn cũng muốn năm chặt ba năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn lưu cho chính hắn thời gian cũng không tính là quá nhiều trở lại gian phòng của mình vương diệp lấy ra cái k i a đ ó á thất sắc hoa do dự hai giây lúc này mới lây xuống một mảnh cánh hoa một hơi nuốt tiến bảo giống như vương diệp đoán trước một dạng cái này thất sắc hoa bên trong tinh thần lực m ư ờ i điểm hiền hòa đối với mình cũng không tạo thành cái gì trùng kích ngược lại giống như nước mưa giống như im ắng làm dịu bản thân sau một chốc vương diệp mở hai mắt ra ánh mắt biến bộ u phát sáng rực trong con mắt phảng phất có ngàn vạn tinh thần giống như lấp loay t ó i mắt vô pháp tăng trưởng chỉ có thể chết xuất sao tự lẩm lúc này hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình tinh thần lực tự hồ thay đổi thêm thuần túy một chút tư duy vận chuyển càng nhanh nhưng đối với thực lực tăng trưởng lại không có trợ giúp gì nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng thứ này có thể trợ giúp triệu hải khôi phục cái kia đã khô kiệt tinh thần lực bắc cực đại đế cũng là thăng cấp hy vọng đặt ở phía trên lấy bắc cực đại đế thực lực tinh thần lực chắc hẳn đã cắm ở một cái cửa hải bên trên gia tăng một chút tinh thần lực hiệu quả đã không lớn cho nên nặng đang chết xuất đáng tiếc ta còn chưa tới bình cảnh hiện tại liền dùng nhắc tới trong sáng quá mức lãng phí nghĩ đến vương diệp đem cái này thất sắc hoa tiện t v ề p h ầ n t i ế p đó là nên tìm xem vị kia tôn kính phật tổ đại nhân đi vương diệp hít sâu một hơi nói ra đây là hắn tại mới vừa trở về lúc liền đã thiết lập săn kế hoạch tự lôi âm tự sau khi trở về vương diệp liền tổng cảm giác mình hấp thu cái kia huyết khí có chút quen thuộc tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua hắn khả năng trí lực không bằng những cái kia túi khôn nhưng trí nhớ lại là đình tiêm gần như không sao cả suy nghĩ hắn liền nghĩ đến cái kia khí tức quen thuộc nơi phát ra cho dù là phật tổ đang ngủ say trong lúc đó bên trong cũng là cần ăn cơm chuyện này đã từng còn kết một cái nhân quả hiện tại cũng đến thanh toán thời điểm vương diệp yên lạc vào áo khoát cứ như vậy mang theo quỷ sai đao đi ra cửa phòng không làm kinh động bất luận kẻ nào thu liễm khí t ứ c biến mất ở táng thần thành bên trong chỉ có bận b i ể u kiến trúc phòng ốc quan thế âm mơ hồ trong đó tựa hồ phát ra ra ngầm đầu liếc bầu trời một cái lại mạnh lên sao tự l ầ m bẩm quan âm lắc đầu lần nữa nắm lên mấy tảng đá lớn dựa theo trong bản vẽ yêu cầu thả lên thượng kinh thành vương diệp lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một chỗ khu dân nghèo bên trong nhắm hai mắt c ả m thụ chốc lát vương diệp khẽ nhữ mày nửa năm trước chính mình là ở cái địa phương này cùng tên kia gặp gỡ a thời gian qua quá lâu khí tức có chút tiêu tán nguyên vốn còn muốn bản thân bây giờ thực lực đầy đủ có thể truy tung này k h í tức đi thử nghiệm tìm kiếm một lần nhưng hiện tại xem ra không quá thực tế nghĩ đến vương diệp lấy điện thoại di động ra tìm tới triệu hải điện thoại đánh qua gần nhất thiên tổ m ư ờ i thành có chưa từng xảy ra sự kiện linh dị tại triệu hải kết nối trong nháy mắt vương diệp hỏi triệu hải không có đi giải thích luân hồi lộ đã mở chuyện này vương diệp không thể nào không biết nhưng vẫn hỏi đi ra hiển nhiên có ý khác hắn cẩn thận nhớ lại hồi lâu lúc này mới âm thanh có chút mọi m ệ n nói ra sự kiện linh dị không có nhưng mà sáu ngày trước ba lần vĩnh dạ trong lúc đó bên trong lâm an thành bên trong một chỗ nhà lầu đổ sụn chết rồi không ít người ta mặc dù không biết ngươi muốn làm gì nhưng đây là gần nhất duy nhất một xử tử tổn thương sáu ngày trước biết rồi vương diệp bình tĩnh nói ra c ú p điện thoại dựa theo thời gian đưa đẩy mà nói sáu ngày trước hắn đang đứng ở lôi âm tự bên trong thời gian này hơi bị quá mức tại mập mở một chút nhưng mà thời gian như vậy điểm địa phủ tựa hồ còn không có triệt để tu sửa tốt luân hồi lộ cũng có thể là quỷ làm ra đến hy vọng là tên kia đi tế tự kèm theo vương diệp nhì non đ ồ thanh hắn bóng g á n g biến mất ngay tại chỗ lâm an thành vương diệp đứng ở triệu hải nói tới tòa kia trước lầu lúc này tòa nhà này đã trở thành phế tích cũng may xung quanh bách tính không nhiều không có tạo thành càng chết nhiều hơn tổn thương nhưng lầu bên trong mọi người đã không người còn sống mà bây giờ vĩnh dạ vừa qua khỏi điều tra viên tất cả đều bận rộn giải quyết tốt hậu quả cái này thanh lý phế tích công tác là một cái đại công trình tạm thời chỉ có thể phong bế cách ly vương diệp đứng ở nơi này phế tích trước dội ra một ngón tay ngón tay trong không khí rất nhỏ hoạt động qua hồi lâu một sợi mười điểm ít ỏi khí huyết mới bay tới giữa không chúng cuối cùng rơi vào vương diệp trên ngón tay vương diệp nhữ mày một tòa nhà hộ gia đình không hề ít tối thiểu trăm người là có nhưng mình vậy mà chỉ t r i ệ u hoán ra như vậy một sợi khí huyết dù là theo thời gian đưa đ ẩ y tiêu tán rất nhiều cũng không nên về phần quỷ Quỷ s á t thực biết thôn thực khí huyết nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy sạch sẽ, sẽ cho nên vương diệp con mắt dần dần biến sáng lên ngươi là gấp gáp sao còn là nói tại lôi âm tự ngươi cũng tổn thương nguyên khí cần bổ sung nhớ tới điên cuồng di lặc một quyền lại một quyền nện ở lôi âm tự trên vách tường vương diệp ẩn ẩn có chút minh ngộ nếu thật là bởi vì như thế dẫn đến vị kia có chút bị hao tổn chỉ có thể bất chấp nguy hiểm tại bên ngoài thôn thực khí huyết lời nói ngược lại là có thể hiểu hơn nữa có thể bởi vậy l ờ y ra vị k i a hiện tại trạng thái cũng không có mạnh như vậy vương diệp hai mắt khép kín tinh thần lực cổ động từng khối pha toái cự thạch lằng không trôi nổi mà lên lại biến mất không thấy gì nữa nửa phút đồng hồ sau chỗ này phế tích đã bị xử lý sạch sẽ xế, lộ ra trên mặt đất vô số cỗ thi thể vương diệp ngồi xuống tử tế quan sát lấy những thi thể này bên trong đã hoàn toàn không có huyết dịch tồn tại giống như thây khô ánh mắt nô lên xem ra hết sức khủng bố quả nhiên là ngươi vương diệp nhớ tới trước đó tại trong khu ổ chuột một mặt kia t h ư thức lấy lắc đầu còn nhớ rõ lần kia khu dân nghèo xuất hiện sự kiện linh dị vương diệp nửa đêm lắc lư lấy mao vinh an cùng đi kết quả gặp phải một người đầu t r ọ c lao tăng đem chính mình thịt từng mảnh từng mảnh cạo xuống dưới đưa đến một cái thanh đồng tiểu phật trong miệng bao quát khu vực phụ cận người toàn bộ tử vong giống như thây khô khác biệt duy nhất là những cái này chết đi người không có đổi thành quỷ nô nhưng đại thể vẫn là nhất trí nói đến bản thân cạo xương đao vẫn là ở cái k i a lao tăng trong tay cỡ tới lúc ấy lao tăng kia nhìn mình còn để lại một câu thiếu hắn nhân quả hiện tại cũng nên đi còn chỉ bất quá khi đó vương diệp cũng xác thực nghĩ không ra cái tia thanh đồng tiểu nhân Vậy chương bảy trăm năm mươi hình người máy xác định vị trí vương diệp hít sâu một hơi biểu lộ dần dần biến nghiêm túc nhìn xem một phía khí tức nồng nặc rất nhiều vương diệp ngón tay trong hư không không ngừng x ẹ t qua cuối cùng hình thành một đầu hoa văn phức tạp thủ pháp này vẫn là hắn chuẩn bị xuất phát thời điểm cố ý cùng lục nô tỉnh h giáo truy tung hiệu quả rất tốt cái tia đường v â n trong hư không phảng phất xuống lại giống như từng đầu tiểu x à khắp nơi tán loạn cuối cùng toàn bộ tụ tập đến một chỗ vương diệp k h ỏ miệng mang theo vẻ tươi cười một quyền đánh qua Những tránh cái kia tiểu xà lúc u i mà bị đánh t r n trong hư không thì là xuất hiện một đầu vết dạng, g thì xuất một vết hư là đầu u qua ố i lại. cùng Lúc không ngừng mở rộng, hình thành đường mở ấy lao tăng tia ngay tại vương diệp trước mặt lộ ra chiêu này khi đó vương diệp thực lực còn đồng dạng tổng cảm thấy loại thủ pháp này miễn hoặc khó hiểu chỉ trước mắt bất quá nửa năm mà thôi mình cũng có thể đánh ra loại thông đạo này đi ra lục nô thứ này quả nhiên dùng tốt vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu chui vào trong thông đạo kèm theo vương diệp rời đi cái thông đạo này bắt đầu pha thoái tất cả khôi phục bình thường phản phát không có cái gì phát sinh qua thượng kinh địa lao lúc này nữ đồng xem ra tràn đầy cảm giác mệt mỏi hữu khí vô lực ngồi trên mặt đất ánh mắt ngốc trệ ngay cả tóc đều phủ đầy cặn dầu bẩn thỉu xem ra mười điểm thê thảm đến cùng có hay không b ấ y dập ta có nên hay không ra ngoài trong miệng nàng không ngừng lẩm bẩm cả người xem ra đều rất không tốt cuối cùng nàng mãnh liệt cắn răng ánh mắt biến kiên định chết thì chết lao nương không nhận phần này tội đ ị a lao ẩm ướp trên người nàng đã bắt đầu không ngừng t à n mát ra mùi hôi thối tại sinh mệnh cùng sạch sẽ trước mặt nàng lựa chọn cái sau nàng từ trên mặt đất đứng lên bước chân chậm rãi đi đến đ i ệ lao trước cổng chính tràn đầy xoan suít cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng t đi một bước này thời điểm nàng l à nhắm mắt lại kết quả tất cả bình an nàng thở p h à o nhẹ nhõm bắt đầu chậm chạp đi ra ngoài liền dán địa lao vách tường ánh mắt cảnh giác nhìn xem m ộ n phía đáng tiếc địa lao trống rỗng trừ bỏ nàng bên ngoài thậm chí ngay cả thủ vệ đều không có không người có thể thưởng thức được nàng cái k i a kiếm không dễ cẩn thận thằng đến nàng đi ra địa lao cửa chính đi lại tại thượng kinh thành trên đường phố từng v ị bách tính mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem nàng nhao bưng bít lấy lô mũi mình nữ đồng mấy lần đều nuốn nhịn không được đậu nàng thế nhưng mà thiên đình dưới một người trên vạn người tồn tại chưa từng bị người ghét bỏ qua Vô cuối n cùng nàng n đi kính ưỡng. tới thượng kinh thành cửa thành hai tên phụ trách thủ vệ điều tra viên chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một cái lại lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút phía trên tồn lấy ảnh t h ụ mở cửa thành ra cho đi một câu đều không nói toàn bộ hành trình y ê n tĩnh phải hay không là giống thành kế nhất định là nếu không mình hiện tại thế nhưng mà vượt ngục bọn họ vì sao không ngăn bản thân có vấn đề vấn đề lớn nữ đồng tâm lập tức nói tới hai tên mặt không biểu tình điều tra viên d ư ớ i cái nhìn của nàng giống như g i ữ t ậ n sát thần đem đ ồ đao dấu ở sau lưng liền đợi đến nàng phóng ra cửa thành trong nháy mắt liền sẽ không chút do dự độc thủ thậm chí tại thời khắc này nàng đều không để ý đến hai người này thực lực không bằng nàng vấn đề nhưng nàng đời này cũng không xuất thủ qua đánh nhau cũng là người k h á c lên nàng chỉ cần phụ trách chỉ huy là có thể thật gặp phải nguy hiểm liền đem những cái kia loạn thất bát tao bảo bối tùy tiện hướng ra ném kẻ địch liền chết cho nên thậm chí có thể không chút nào khiêm tốn nói một câu nàng thật không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng mà ta thế nhưng mà thiên đình vối khôn nữ đồng trong lòng lầm bầm một câu mặc dù trên người đã không có pháp khí nhưng nàng tại lúc ra cửa hay là tại trên đường sạp trái cây thuận một cây dao g ọ t trái cây cứ như vậy giấu ở vô cùng bận trong tay áo nàng biểu lộ không thay đổi yên lặng đi ra ngoài thành lựa chú ý toàn bộ đặt ở cái kia hai tên điều tra viên trong tay nhưng thằng đến nàng đi ra thượng kinh thành cửa cái này hai điều tra viên đều không có lại nhìn qua bản thân l ư ớ t mắt nữ đồng càng hoảng động thủ không phải sao cái này hai rõ ràng bên trên người sao trốn nàng đột nhiên tăng tốc gần như s ử suất bú sữa khí lực gần như trong nháy mắt liền biến mất ở hoang thổ phía trên hai tên điều tra viên im lặng lướt nhau yên lặng đóng cửa thành vị này lần sau g i ấ u dao găm thời điểm có thể hay không tự nhiên một chút một cái tay nút ở trong tay áo thân thể sụp đổ thẳng ánh mắt xéo qua tổng nhìn cổ tay mình đồ đần đều biết bên trong cất dấu đau đâu thiên đình chỉ thực lực này sao hai người cười cười không nói thêm gì nữa văn phòng triệu h ả i điện thoại di động reo hắn trên giấy tô tô vẽ vẽ tiện tay nghe đi thôi sao ngươi đi cùng bảo vệ một chút đi nếu như chết ở hoang thổ những quỷ kia trong tay thì thật là đáng tiếc tận lực không nên để cho nàng phát giác được ngươi tồn tại ân tốt nàng cuối cùng trở lại chỗ nào ghi lại tọa độ hẳn là thiên đình một cái khác hạ hổ chờ ta làm xong liền đi đánh dũng bên trong đồ tốt hẳn không ít đúng không giết nàng đến lúc đó tiếp lấy thả nàng chạy ta càng ngày càng chờ mong nàng rốt cuộc biết thiên đình bao nhiêu cứ điểm nói xong triệu hải mang theo một chút mỉm cười dập máy trong tay điện thoại thiên đình những thần kia cũng không phải toàn bộ đều ngủ say tại ở trong thiên đình có một ít bởi vì kế hoạch khác đều giấu kín tại hoang thổ bên trong không đúng năm đó là nhân tộc địa bàn làm thiên đình triệt để khôi phục một khắc này hoang thổ các nơi nhao nhao buộc phát chiến tranh đối với thiên tổ mà nói quá bị động hơn nữa ở kia cuối cùng một trận đại chiến thời điểm thiên đình đã triệt để ngăn cách triệu hải hắn biết cứ điểm cũng không nhiều tính cả vương diệp trước đó đi qua cái kia cũng bất quá ba khu mà thôi quay đầu chờ có rảnh cũng nên đi từng cánh n thinh quân thực lực hẳn là đủ dùng rồi a Hiện tại tiếp t ụ chương tăng ă lên, c bảy trăm h năm g không A. Thực t được, sự mươi một chén b tà tim kia hương i hay phật vương diệp tại vùng hư không kia trong thông đạo xuyên qua hồi lâu trước mắt mới xuất hiện một chỗ sáng ngời hắn hít sâu một hơi biểu lộ biến trị n h trọng xuống tới bất luận nói thế nào vậy cũng có thể là phật tổ bố cục nếu như quá mức tự đại lời nói lật thuyền trong mương sẽ không tốt dù là lúc trước lao tăng k i a thực lực không mạnh nhưng dù sao qua nửa năm ai còn nói chuẩn vạn nhất là phật tổ lại một cái hố cho cười liền làm lớn lên ủy sai đao trong bất chi bất giác bị vương diệp xách trong tay mạnh liệt liền xông ra ngoài vương diệp trước tiên dùng tinh thần lực ở trên người hình thành tầng một vòng bảo hộ cảnh giác nhìn xem một phía t r ố miếu không tính đặc biệt ngoài ý muốn nhưng di lặc một giây sau vương diệp thân thể cứng đờ, b ạ o a một tiếng vung trong tay q u ỷ sai đao hướng về phía di lặc cái kia đầu chọc không chút do dự liền chém xuống t ừ hạ cánh nhìn m ộ n phía phát hiện di lặc chặt chọn bộ quá trình không cao hơn một giây đồng hồ không có cách nào di lặc cách mình quá gần hai người gần như dính vào cùng nhau cách xa nhau không đến một mét ngay cả di lặc cũng ộ n g hắn nguyên bản truy tra lấy phật tổ tung tích tại hoang thổ bên trong xuyên qua hồi lâu theo giết linh sơn bố cục vị kia vị phật trong lòng của hắn đã có một thứ đại khái suy đoán những người này ngủ say địa phương xem ra rất tùy ý, nhưng ẩn tựa hộ tại thủ vệ cái gì chỗ này trong núi miếu nhỏ liền lộ ra cực kỳ đột ngột hắn sau khi đến quả nhiên ngửi thấy hơi khác nhau bình thường mùi vị thế nhưng mà ngay tại hắn tiến vào chùa miếu chừng một phút còn chưa kịp đi tử tế quan sát trước mặt mình lại đột nhiên thêm ra một đầu không gian thông đạo một bóng người trực tiếp đứng ở trước mặt mình một giây so đối với mình liền c h ặ n không ư ớ c hiếp như vậy người a hắn đã nhận ra vương diệp nguyên bản còn muốn trước t r o hỏi một chút tâm sự bàn cái nói kết quả hắn có chút mậu bước lui về phía sau một cái tay giơ lên đi cảng cái kia quỷ sai đao kèm theo kim thạch tâm thành vương diệ thu đao mà trên cánh tay hắn cũng xuất hiện một đầu vết thương nhưng rất nhanh khép lại vương thí di lặc còn muốn mở miệng nhưng vương diệp lại không cho hắn cơ hội không chút do dự lần nữa sách đao chặt đi qua mãn phu di lặc trong lòng thầm mắng ở nơi này nhỏ hẹp t r ù a miếu bên trong không ngừng tránh né lấy cuối cùng bị vương diệp dồn đến cuối cùng lúc này vương diệp tại di lặc xem ra giống như giống như đ i ê n trong mắt tràn đầy sắt khí một bộ ngươi hôm nay không chết ta liền chết bộ dáng đao đao liều mạng nhưng không biết vì sao di lặc tổng cảm thấy có chút không đúng bởi vì vương diệp ánh mắt cực kỳ thanh minh ánh mắt vẫn còn tại bên hông mình quét mắt g ầ như n trong nháy mắt di l ạ c đã nghĩ thông suốt vấn đề thảo lấy di l ạ c tính cách lúc này ở trong lòng cũng nhịn không được mang lên c h â m đã ta gần nhất lại nhận được tam tôn bồ tát xá lợi làm ơn tất nhận lấy di l ạ c hô to một câu một giây sau đem chính mình mới cấp tới túi lấy xuống ném về phía vương diệp vương diệp tiện tay tiếp nhận tinh thần lực cấp tốc quét qua hài lòng cười sau đó thu đ a o k h á c h khí k h á c h khí vương diệp một mặt ngượng ngủng đem cái này t ú i thu vào di l ạ c lúc này sắc mặt đèn kịt hắn nhưng lại không sợ vương diệp nhưng thật vất vả mới vừa tìm được phật dấu vết để lại nếu như bị vương diệp kéo dài ở nơi này xuất hiện biến cố đó mới là di l ạ c không muốn nhìn thấy của đi thay người có phải hay không liền đại biểu ý tứ này vương diệp ra hỏa này khẳng định cũng là nghĩ thông vấn đề mấu chốt bằng không thì lời nói bản thân một lòng muốn chạy tình huống dưới có thể không thể giết chết bản thân trong lòng của hắn còn không có số sao chính là một thổ phỉ thấy hơi tiền nổi máu tham căn cứ thế cục ép mình giao tiền mãi lộ chẳng biết tại sao di lặc luôn luôn đến nay đều tự cho là mình tính cách rất tốt nhưng ở đối mặt vương diệp lúc luôn có thể hoài nghi mình có phải hay không phật ra người dù sao hắn trước kia muốn mắng chửi người thời điểm trong miệng niệm đều là a di đà phật hiện tại thế nào trực tiếp biến thành thảo không biết vương t h í chủ vì sao sẽ đột nhiên tới chơi b ẩ n tăng cái này đặt chân phương nhưng mà di lặc rất nhanh thu lại trong lòng mình cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ trên mặt khôi phục ô n hoàn đụ cười nhìn xem vương diệp nói ra ánh mắt chân thành tha thiết phản phất hoàn toàn không cùng vương diệp nổi nóng bộ dáng càng giống là lao hưu ở giữa lẫn nhau mở một trò đùa vương diệp hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua di lặc đây là nhà ta a ta một lòng h ư ớ phật luôn cảm giác phật pháp tinh thâm đáng giá người nghiêm túc dư vị càng là đối với linh sơn hướng tới đã lâu bên ngoài càng là xưng mình là ngài đệ tử đáng tiếc phật pháp không tinh nhưng ta đối với ngài tôn kính là thật cho nên ta đã sớm ở nơi này rừng núi hoang vắng tìm một chỗ m i ế u nhỏ không có việc gì tới ngồi hơn mấy canh giờ cảng lộ phật pháp tinh thúy vừa nói vương diệp dần dần biến ngượng ngùng đứng lên mặt đều hơi đỏ thẹn thùng túi đầu di l à k i ê n tĩnh trong lòng điên cồn u g mắng to gặp qua không biết xấu hổ nhưng không biết xấu hổ như vậy hắn di l ặ tự nhận là cũng không sánh nổi một giây trước ngươi còn mẹ nó x á c a u chém ta nói ngay bây giờ đặc biện nếu như không phải sao ta trốn nhanh chỉ sợ tại ngươi mới vừa lúc rơi xuống đất liền cho ta đầu chém ra hơn nữa hắn đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng ra hòa này một mực tại bên ngoài nói là ta đệ tử ta mạnh mẽ như di lặc lúc này đều hơi tê dại vương diệp đoạn thời gian gần nhất bên trong làm quan sự tình hắn nhiều ít vẫn là biết rồi nhất là trước mấy ngày thiên đình bạo tạc chuyện này thật sự là quá trói mắt ngay tại trên trời muốn nhìn không thấy cũng khó khăn lại thêm thiên đình tuyên bố tất sát bảng di lặc lập tức nghĩ thông suất mấu chốt tên vương bắt đàn này sẽ không đỉnh lấy tên mình đi làm việc nhi a m ì n h bây giờ toàn bộ tâm thần đều chú ý tại phật tổ trong chuyện đây chính là ngươi chết ta sống đại sự lúc này tìm cho mình chút phiền t o á i di l ạ c hết sức thống khổ Thiên đỉnh. Nổ. Hắn ánh mắt có chút phức tạp tự tiền ta theo ta, tại thiên đỉnh trước mặt chút quát ta đỉnh. Hắn ánh phức nhìn hỏi. hồ kinh hơn, không phải Chân phong đỉnh không cho Ngươi Diệp Diệp bối, ngài nói ngài với đi ngài mọi người đại nói ngài. nổ. Vương Vương ngạc cùng mang lớn còn đế, đồ đệ của ngài. Đều gì xem có Lúc bắc cực của vậy? do dự à, là ấy uy sao sao? vương diệp biểu hiện mười điểm vô tội thậm chí còn có chút tủi thân tội nghiệp nhìn xem di lặc nói ra vẻ mặt này di lặc nắm đấm cũng n h ị n không được nắm đứng lên chương bảy trăm năm mươi hai vụng về trò l ừ a g ạ t a ha ha di lặc nụ cười đều biến có chút cứng ngắc xem ra mười điểm gỡ ép vương thí chủ nói dỡn bần tăng lúc nào không đúng di lặc rất nhanh kịp phản ứng kém chút bị tiểu t ử này mang lệnh hắn là tới nơi đây tìm kiếm phật tổ manh m g ồ i đến nếu như không có gì bất ngờ xảy ra căn này miếu nhỏ cùng phật tổ liên quan rất lớn bản thân làm sao ở nơi này cùng gia hỏa này nhấc lên những cái này có hay không nếu như lãng phí thời gian quá dài thí chủ đây là ta phật môn thánh địa cũng là bẩn tăng cho tới nay trụ sở cho nên mong rằng thí chủ ngài nhanh chóng rời đi b â n g không thì bẩn tăng cũng không để ý cùng thí chủ luận bàn một trận trước di lặc trực tiếp nhảy qua vương diệp ném ra ngoài chủ đề nghiêm túc nhìn xem vương diệp g ầ n từng chữ một trên người dần dần tản mát ra một chút sắc khí ánh mắt kiên định hiển nhiên hắn không có nói đùa ngay tại lúc này ai dám ngăn cản bản thân đạo đường dù là dùng hết át chủ bài hắn di lặc cũng sẽ giết người vương diệp yên tĩnh cuối cùng hơi bất mãn nói lầm b m cái này rõ ràng là nhà ta mắt thấy di l ạ c biểu lộ càng bất thiện thậm chí nụ cười đều dần dần biến mất vương diệp mới tàng háng một cái khả năng ta trước đó mỗi lần tới thời điểm ngươi đều trùng hợp không có ở đây a cái k i a nơi này chính là nhà chúng ta nói như vậy xuống tới lời nói chúng ta chính là người nhà a người một nhà không nói hai nhà lời nói đại ca ngồi v ư ơ n g Diệp không vương diệp đem cái k i a vô lại khí chất phát huy phát huy vô cùng tinh tế trong tay thậm chí thật xuất hiện bình rượu nhìn xem di l ạ c nhiệt tình hỏi di lặc không nói gì không khí biến hơi lạnh xuống tới bầu không khí dần dần ngưng trọng sau một chốc di lặc rốt cuộc mở miệng nói ra vương thí chủ có một số việc đại gia lòng dạ biết rõ lại vô lại tiếp bằng bạch ném bản thân mặt mũi người ta ai cũng sẽ không dễ dàng tối lui di l ạ c hít sâu một hơi hơi bực bội nói ra liên thủ đi nếu quả thật có phát hiện chúng ta rồi quyết định cụ thể phân phối tỷ lệ như thế nào hối h ổ chí ít hiện tại ta không phải sao ngươi kẻ địch chúng ta mục tiêu là nhất trí bao quát vừa mới đưa ngươi ba khóa xá lợi cũng là ta tự tay giết giờ k h ắ c này di l ạ c triệt để ngà bài vương diệp chính là đoán chắc bản thân so với hắn muốn gấp hơn dù sao nói trắng ra là hắn nguyên bản là linh sơn kẻ địch làm thế nào đều không quá phận nhưng mình Thế nhưng mà chân thật phản bội tên c o n kiếp nếu như phật tổ thật khôi phục chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là tìm bản thân thanh toán sau đó mới là diện thiên tổ hắn đã không có đường lui vương diệp nụ cười trên mặt dần dần biến mất đem bình rượu thu vào khí chất biến đổi có chút lười biếng nói ra nói sớm không phải diễn nửa ngày lãng phí tình cảm thật sợ ngươi đem rượu này uống thật đắt vương diệp phục cục thì thầm lầm bầm ưu hoán chừng di lặc liếp mắt để cho di lặc triệt để yên tĩnh trên thế giới này thế nào sẽ có vô xỉ như vậy người ngươi nói một chút bên này manh mối a trao đổi lẫn nhau một lần tình báo Vương Diệp tại ù trùng trùng y ngay tiện tìm một biết trí t ngồi sai phải ngồi xuống, nhưng quỷ nhưng không có bông xuống, cũng không biết là không phải sao trùng hợp. hắn ngồi xuống chỗ có hợp, hợp quỷ đau sao là vị t hắn ô n hướng chính đường nơi phân phòng, g h cửa. cửa tại Về vừa đi ra đường qua lại cùng di l ạ c giao thủ trong nháy mắt liền đã ngăn cách tầng một tinh thần lực tránh cho âm thanh truyền đến bên trong cho nên hắn mới có thể không có sợ hãi mà hắn hiện tại biểu hiện ra ý đồ đồng dạng rõ ràng vẫn là đoán chắc di l ạ c so với chính mình gấp hơn ngươi không cùng ta giao lưu tình báo ta liền không cho ngươi vào cùng lắm thì gây ra chút động tình đến nhất phách lương tán ổn thỏa chân trần không sợ đi dậy di l ạ c nhìn thoáng qua vương d i ệ p vị trí chỗ ở đáy mắt chỗ sâu hiện lên một kia vẻ âm trầm ra hòa này trước mấy ngày bản thân còn có thể nhẹ nhõm t r ụ p chết hắn thực lực bây giờ cùng mình gần như đã không phân cao thấp sớm biết lúc trước hắn liền không g ẩn giấu thực lực trực tiếp tìm cơ hội t r ụ p chết tính ví dụ như hắn sách đao tại hoang thổ truy bản thân lần kia q u ả n hắn bạo không b ạ i lộ trực tiếp đập di l ạ c hối hận có đôi khi quá mức t r ầ m ổn xem ra cũng không phải là chuyện tốt hắn hiểu sâu tỉnh lại mình một chút ta tại lôi âm tự chuẩn bị lúc rời đi thời gian phát hiện trên vách tường khắc lấy mấy cái kỳ quái ký hiệu ban đầu ta còn không quá lý giải. nhưng sau khi trở về ta trà để tịch phát hiện là tọa độ chỗ này c h ù a miếu chính là tọa độ bên trong một cái mà phù hiệu kia bên trong là mấy cái tọa độ vây quanh trung tâm vòng tròn cho nên ta suy đoán viên kia vòng chính là phật tổ chỗ ẩn thân cái này c h ù a miếu bên trong có lẽ có chìa khóa tập hợp đủ mấy cái chìa khóa liền có thể mở ra cái kia phiến đại môn tìm tới phật tổ di lặc xem ra có chút bất đắc dĩ cuối cùng chậm rãi nói ra vương diệp nhìn xem di lặc khoe miệng hơi run rẩy coi hắn là đồ đần lừa gạt lôi âm tự trên vách tường khắc không khắc ký hiệu hắn không rõ ràng thế nhưng lôi âm tự đến tột cùng là cái gì hắn vẫn là rõ ràng huống hồ phật tổ là có cái gì bệnh nặng sao đang yên đang lành tại một cái b ấ y vị trí lưu lại bản thân chân thân chỗ giấu lời này cũng liền có thể lựa gạt một chút nữ đồng nhưng di lặc rõ ràng không có nói tiếp ý nghĩ mà là thẳng thắn nhìn xem vương diệp n g ư ơ i để cho ta trao đổi tình báo ta nói xong hiện tại tới phía ngươi ta lúc ra cửa gặp phải một người mặc đạo bảo xem bói tiên sinh hắn nói để cho ta đi ra ngoài hướng bắc đi đi thẳng liền có thể trông thấy một ngôi miếu tiến đến liền có thể tìm tới phật tổ chỗ ẩ thân vương diệp cười ha hả nhìn xem di lặc nói ra thậm chí ngay cả giả bộ một chút trịnh trọng kỳ sự bộ dáng đều chẳng muốn trang người di lặc gạt người đều lừa gạt đến loại trình độ này ta cũng vũ nhục vũ nhục ngươi ai quy không có vấn đề a di lặc k i ê n tĩnh hai người y mắng liếc nhau một cái bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ nếu không đi vào trước cuối cùng di lặc vẫn là chỉ chỉ vương diệp sau lưng m g ô n kia mở miệng hỏi cùng tiếp tục ở đây nhi vắt hết góc lẫn nhau lừa gạt còn không bằng chân thật vào xem tóm lại là có chút tiến triển hơn nữa nếu như không phải sao vương diệp đột nhiên đến chính mình nói không biết đã tìm được một chút gì làm sao lại như vậy tất gia hỏa này hảo chết không chết nhất định phải lúc này đến đưa cho chính mình nửa canh giờ đều được ca rất khó tưởng tượng lúc này di lặc trong lòng rốt cuộc cơ nào b i ệ t khuất t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba yếu ớt liên minh t ố t ngài là tiền bối ngài vào trước trọng yếu như vậy cơ duyên ta đều chủ động tặng cho ngài cái kia ba cái xá lợi thật không thua thiệt vương diệp cười tủm tìm xê dịch thân vị tình chân ý thiết nói ra ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành tha thiết di lặc chân mày không ngừng ngày cái kia viên nhiều năm trước tới nay một mực không hề bận tâm, tâm tại thời khắc này không ngừng chập trùng cho dù là chuẩn bị nạn năm phát hiện là phật tổ bấy dập hắn đều nhưng mà thoải mái cười một tiếng dù sao tất nhiên mưu đồ người khác tự nhiên muốn làm tốt thất bại chuẩn bị di là có cái này chuẩn bị tâm lý nhưng mà con hàng này không giống nhau a không có đạo lý không có chuẩn bị liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt ngươi không nói hai lời liền c h ắ n g ngươi cơ ngươi vườn ngươi n di là có đôi khi thậm chí chính mình cũng sẽ nhớ rốt cuộc lấy cái dạng gì tính cách đối mặt vương d i ệ p lúc tài năng duy trì loại kia đạm nhiên tính cách chí mình không thể nghe nói lý trưởng canh cũng không được、tốt. bần tăng vào trước di là hít sâu một hơi cuối cùng vương ẫ n miệng nói ra. Thật đánh lên, hắn không chậm Thật mở rãi ra. sợ v diệp thậm h c nguy y nguyên nét mặt tươi cười như hoa con mắt đều nhanh hít lại đứng ở cửa không xa vị trí cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực mở ra một đường vết rách một giây sau di lặc đ ẩ y cửa di lặc ngươi lại dám xông ta phật môn thánh địa sẽ không sợ ngã phật trách tội sao ngay tại di lặc tay khoác lên trên cửa trong nháy mắt vương diệp khuôn mặt cấp tốc biến hóa lần nữa kéo b ả n thân tóc giả thuận tay thu đến bên trong không gian chữ v ợ t cái kia thon dài áo khoác áo khoác trực tiếp bị hắn thời lật một vòng m ặ t ngược mặt khác là t ă n g bảo toàn bộ hành trình cũng b ấ t quá một giây đồng hồ thời gian m à thôi vương diệp biến thành phật môn tăng nhân bộ dáng mà hắn càng là chính nghĩa nghiêm trang quát lớn đồng thời mười điểm cẩn thận tản đi cách âm dùng tinh thần lực di lặc lần nữa yên tĩnh không có phẫn nộ c di lặc h ổ q u ánh mắt vẫn là không nhịn được liếc nhìn vương diệp đầu chọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ vì trang hòa thượng đều đem mình tạo chọc nhưng lại đủ liều tựa hồ là đã nhận ra di lặc cái kia ánh mắt trào phúng dù là lấy vương diệp ra mặt mặt cũng nhịn không được đỏ một lần thẹn quá h o a g i ậ n chứng mắt liếc di lặc một trưởng hướng di lặc trước ngực v ỗ tới nhưng di lặc không chỉ không có trốn ngược lại c ô ý tiến lên đón tùy ý vương diệp công kích dựa vào nghĩ nhặt ta thành quả lao động cũng là lao â m so di lặc ý nghĩ vương diệp cũng biết cắn răng trực tiếp gia tăng khí lực thậm chí bộ vị bàn tay còn xuất hiện một cái giết chữ có thể nói nguyên bản nhưng mà năm thành lực hiện tại mười lăm thành gần như tương đương một k í c h toàn lực di là sừng sốt một chút hiện nhiên là không nghĩ tới vương diệp phản ứng đã vậy còn quá nhanh có chút bất đắc dĩ n mạnh kháng một lần sắc mặt lập tức biến tái nhợt trong miệng phun ra vùng màu tươi lớn trực tiếp đụng nát cái k i a nguyên bản là không cường tráng cửa phòng rơi vào chính đường trên sàn nhà trong miệng còn mười điểm thê lương giống một câu mau lui linh sơn xuất hiện nội g i á n liên thủ tìm được nơi đây may mắn bị bẩn tăng phát hiện liều chết đến đây đi mau ta có thể ngăn trở di là cơm thanh bên trong tràn đầy chân thành loại tia thản nhiên chịu chết quyết tâm cùng vừa đúng vẻ tuyệt vọng lại phối hợp lên trên di là cái tia thảm bại khuôn mặt trên mặt đất màu tươi thực sự rất khó để cho người ta hoài nghi vương diệp biểu lộ khó coi bản thân tân tân khổ khổ làm ra tầng một nguy trang vậy mà liền như vậy bị di lặc nhặt tiện nghi nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thì trở nên cổ quái không chỉ có là hắn di lặc tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì cơ thể hơi cứng n g ắ t lại một lần manh liệt nhìn một phía im ắng không có người trên mặt đất có một chút vết máu khô khốc bên cạnh còn bày biện một cái bùn một cây đao trong chậu có mấy khối thịt nhưng đã ngồi rất rõ ràng chính đường chủ nhân không coi ở đây ra cửa vương diệp nhưng lại có mấy phần suy đoán s á t suất cao là lao tăng k i a lại dẫn thanh đồng tiểu nhân ra ngoài ăn nhưng trước đó vương diệp cùng di lặc sợ chính đường nội nhân phát hiện bọn họ sớm đã dùng tinh thần lực bao trùm cách âm mà bọn họ càng là đang lẫn nhau nhằm vào căn bản không có thời gian đi điều tra bên trong c ó người hay không điều này cũng làm cho đưa đến bọn họ cái tia tê tâm liệt phế biểu diễn thật ra không có người xem di lặc xấu hổ thẳng h á n g một cái lảo đảo từ dưới đất đứng lên bản thân một trường này hưởng công chịu đ ư ợ c nhưng lại vương diệp ánh mắt lấp l o a không yên mặc dù di lặc là ở diễn nhưng mình một trưởng t i ê lại chân thật làm tại di lặc trên lồng ngực dù là di l ạ c n ụ c thân cường hành lúc này cũng không khả năng khỏi hẳn cho nên thụ thương trạng thái d ư ớ i di l ạ c bản thân vẫn là cơ hội tiêu diệt hiện tại duy nhất cần cân nhắc chính là rốt cuộc g i ế t di l ạ c phù hợp vẫn là giữ lại hắn tiêu d i ệ t phật tổ phù hợp trong thời gian ngắn nhất định là giữ lại di l ạ c tương đối kiếm nhưng nếu như di l ạ c thật thành công nuốt trừng phật tổ đạt đến cảnh giới k i a lời nói cái k i a muốn so phật tổ còn kinh khủng hơn vô số lần cho nên vương diệp trong lúc nhất thời hết sức xoắn s u ý nhưng bị sai đao lại bị hắn bản năng g ơ lên thẳng thắn nhìn chằm chằm di lặc di lặc hiển nhiên cũng đoán được vương diệ ý nghĩ khỏe miệng h ra hòa này chờ mặt thật nhanh một giây trước còn tại trò chuyện hợp tác hiện tại liền muốn đối với tự mình động thủ sao đánh lên hắn nhưng lại không sợ nhưng n ộ i nhớ chính chủ nhân lúc này trùng hợp trở lại rồi ảnh hưởng tới bản thân kế hoạch muốn tìm lại được hắn manh mối khó khăn vương thí chủ mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào chí ít hiện tại chúng ta mục tiêu là nhất trí hiện tại đ ộ n g thủ đối với ngươi có hại vô ích n g ư ơ i không giết ta ta toàn bộ tâm tư đều sẽ đặt ở phật tổ trên người nhưng nếu như ngươi độc thủ lại không giết chết ta bị ta chạy cái kia thiên tổ liền sẽ thêm ra một cái kẻ địch b ầ n tăng vì trả thù thế nhưng mà không có điểm mấu chốt ngươi khẳng định muốn thêm ra ta đây vị kẻ địch sao di l ạ c âm thanh có chút c h â m thấp trang nghiêm nhìn xem vương diệp nghiêm túc nói trên người tản mát ra kim quan g thản nhiên tùy thời đều có động thủ khả năng chương bảy trăm năm mươi b ố túi khôn đều có phản cốt sao vương diệp ánh mắt xét lại di l ạ c chốc lát trong mắt mang theo suy tư bản thân thật có n ắ m chắc nhất định giết chết di l ạ c sao hủy di l ạ c hy vọng cuối cùng cái này con lựa chọc dưới đi cùng không chừng sẽ làm ra thứ gì thiên tổ trừ mình ra ai có thể ngăn trở hắn vương diệp biểu lộ không thay đổi liền nhìn như vậy di lặc cuối cùng đột đầy trong tươi thân thiết, nhiên nở nụ chẳng cười, cười sư phụ ngài nói、đùa. Trong lòng ta, tôn n đùa. ta, k í hai nhất người chính là ngài. t là làm sao có thể đ ố với ngài đậu thủ? Đây thủ. chữ í n Ngài nói đúng sao? Sư phụ. Cuối cùng h khi phụ. phụ hai h là diệt Cuối sư sao? Sư sư tổ. c vương diệp tâm thanh rất nặng biểu đạt ý đồ cũng rất rõ ràng ta có thể cùng ngươi hợp tác không quấy dối nhưng điều kiện tiên quyết là ta trước đó dùng ngươi thanh danh làm việc ngươi đến con nổi nhất định phải lưng di là có chút bất đắc dĩ mẹ nó tìm tới phật ổ đối với ngươi cũng là có có ích sự tình con mẹ nó động một chút lại dùng quấy dối tới dọa ai đây nhưng mà vương diệp đỉnh lấy bản thân danh hảo nên đại khái cũng làm không ra cái gì quá lớn sự tình tới đi trước đó vương diệp nhưng mà bồ tát thực lực mà thôi t r e o chọc đối thủ phật đại tiên cho ăn b ể bụng cũng là như vậy nghe trước đó nói dùng thân phận của mình mắng qua bắc cực đại đế nhưng mà không quan trọng mắng hai câu mà thôi bản thân quay đầu thật đến trong truyền thuyết kia cảnh giới bắc cực đại đế không đáng giá nhắc tới thí chủ nói có lý từ hôm nay trở đi vần tăng nhận lấy n g ư ờ i ngoại môn đệ tử này lại như thế nào di là suy tư chốc lát cảm thấy nổi này bản thân có lẽ vẫn là có động lúc này mới lên tiếng nói ra vương diệp lập tức cười càng thêm nhiệt tình có như vậy một vị ở phía trước sung phong đi đầu lời nói bản thân đằng sau phát huy không gian càng lớn hơn nguyên bản hắn còn có chút kiên kỵ sợ những tên kia khôi phục về sau điên cùng trả thù thiên tổ tìm nhân tộc p h i ề n phước nhưng có như vậy một vị oan đại đầu liền sợ di l ạ c thực lực không đủ và không nổi a xem ra chính mình s ắ c thực phải cùng di l ạ c hào hào hợp tác một chút tranh thủ giúp hắn tăng lên một chút thực lực chỉ cần di lặc một ngày không chết liền sẽ giúp thiên tổ hấp dẫn đi đại bộ phận hỏa lực hai người cũng làm mỉm cười nhìn xem đối diện đương nhiên r i ê n g phần mình suy nghĩ thứ gì cũng không biết được giống như là hai cái lòng d ạ bất chính hồ ly đã đạt thành mới kết minh về sau hai người bắt đầu biến nghiêm túc nghiêm chỉnh lại di lặc cẩn thận từng ly từng tí đã sửa xong cái kia bị bản thân đụng nát cửa vương diệp thì là dọn dẹp trên mặt đất di lặc trước đó lưu lại h u y ế t dịch cẩn thận phục hồi như cũ cái này chính đường nguyên bản bộ dáng hai người lui ra ngoài trở lại trong sân thậm chí cẩn thận đem trên mặt đất trong đất bùn lưu lại một chút dấu chân đều một lần nữa xóa đi tất cả khôi phục thành nguyên bản bộ dáng cũng không sai biệt lắm cứ như vậy a vương diệp đứng ở trong sân quan sát một vòng bốn phía mở miệng hỏi di l ạ c nhẹ gật đầu ân ngay cả chi tiết chốt đều không có khác biệt bẩn tăng trí nhớ vẫn là có thể ngươi vậy mà lại sửa cửa vương diệp tựa hồ nhớ ra cái gì đó hơi buồn cười hỏi ngã phật gia đệ tử đi ra khỏi nhà không dễ dàng a di l ạ c thổn thức nhìn một chút cửa thuận miệng nói một câu lười nhắc giải thích nữa càng nhiều làm xong tất cả về sau hai người đi đến sân nhỏ góc c u ố i rơi chỗ nơi đó bày biện một cái vặt lớn bọn họ liền ngồi xổm ở vạc đằng sau dùng tinh thần lực đem chính mình bảo trùm triệt để ẩn nấp xuống tới trong sân rộng một hơi vạc đằng sau ngồi s ồ m hai cái ăn mặc tăng b à o đầu t r ọ c xem ra tràn đầy không h i ể u hài hước cảm ta cảm thấy lúc này không hút một điếu thuốc có chút lãng phí không khí này vương diệp nhìn thoáng qua di lặc lại nhìn một chút bản thân hơi xúc động ánh mắt tại di lặc chỗ cổ nhìn qua một lần lại một lần lúc này di lặc cách mình không đến nửa mét nếu như bây giờ dùng cạo xương đao lời nói có thể hay không trực tiếp xuyên phá di lặc cổ đem hắn chết khô ở đây nhưng di lặc đã có n ắ m chắc cách mình gần như vậy nhất định là hơi chắc chắn vương diệp cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ liền như là di lặc nói không có nhất định nắm chắc tùy tiện xuất kích ngược lại sẽ cho thiên tổ t r e o chọc một cái vô cùng mạnh mẽ lại điên cuồng kẻ địch hút thuốc sẽ có mùi vị vẫn cẩn thận một chút di l ạ c bình tĩnh lắc đầu dù là cảm thấy vương diệp cái kia nguy hiểm ánh mắt cũng không để ý chút nào vương diệp lần này là thật triệt để kinh ngạc ngươi vậy mà biết khói di l ạ c thăm thẳm nhìn vương diệp l ư ớ mắt ta là cổ nhân không phải sao phế nhân ta biết nhìn thời đại mới tư liệu ô tô tv i i tiểu thuyết khói rượu ngươi cảm thấy ta biết không hiểu rõ sao đúng rồi nếu như có thể hợp tác lâu dài lời nói một hồi ta đem ta số điện thoại phát cho ngươi ta cảm thấy chi ít tại bốn lần vĩnh dạ trước đó n g ư ơ i ta đều không phải là kẻ địch nếu như ta không giết chết phật tổ vậy liền đại biểu ta đã trở thành người chết ngươi không cần thiết ra tay với ta nếu như ta thật giết chết phật tổ ta chỉ là nghĩ mạnh lên mà thôi trưởng không trưởng khống nhân tộc với ta mà nói không quan trọng đương nhiên những lời này ngươi sẽ không tin nhưng ngươi cảm thấy phật tổ trí tuệ như thế nào thật rất thấp sao ta tiêu diệt phật tổ thay thế hắn đối với ngươi nhân tộc mà nói cũng không có cái gì tổn thất bất quá là đổi một cái thực lực một dạng đối thủ mà thôi ngươi suy nghĩ thật kỹ một lần vừa nói di l ạ c thật đúng là trong ngực móc ra một cái tiểu xảo điện thoại màu hồng cực kỳ đáng yêu còn đặc biệt mang ốp điện thoại đằng sau mang theo một cái con thỏ nhỏ hoa văn quét mã thêm một thông tin a nhìn xem di l ạ c động tác vương diệp là thật cảm thấy có chút không t h í chứng liền như là người đột nhiên phát hiện một cái hơn tám mươi tuổi đại gia xuyên so ngươi thời thượng internet dùng từ so ngươi còn quen mở miệng chính là gì không có chuyện lại đến thêm một đoạn bờ r i á c đan sở không sai biệt lam chính là loại cảm giác này a vương diệp thậm chí đều không rõ ràng bản thân là lấy một loại dạng gì tính cách g i di l ạ số điện thoại di động cùng một cái thông tin phần mềm tràn hảo hữ thậm chí cái này phần mềm mấy cái chức năng mới ngay cả vương diệp đều không rõ ràng bình thường chỉ là dùng để đánh một chút điện thoại giết quỷ thời điểm để lại tại không gian chữ a vật bên trong nào có ở không nghiên cứu những cái này loạn thất bát tao đ ổ v ậ nhưng di là thật nghiên cứu còn cực kỳ tinh thông nếu như nhớ không lầm lời nói bạn thể hắn đi ra cũng liền một tháng không đến đi bây giờ nhìn lại đã so người hiện đại còn muốn người hiện đại lại đi rơi một chút hắn tại hoang thổ bên trong thời gian chân chính lưu cho hắn học tập thời gian không cao hơn ba ngày không hổ là linh sơn túi khôn nhưng mà nói đến túi khôn nhóm giống như nguyên một đám đều có phản của ta lý t r ư ờ n g canh tỏ rõ thái độ trực tiếp liền đầu nhập vào thiên tổ di l ạ c căng ác chen vào lưới l ê liền muốn làm v h ậ t tổ trước mắt duy nhất xem ra tương đối bình thường chính là lữ thanh nhưng nếu như mình thực sự là ba tờ giấy trúng cái kia vị lời nói lữ thanh hàng ngày trêu đùa bản thân trên người mình bố cục ngay cả trương tử lương đều hàng ngày muốn x o a n vị chơi đầu góc tâm đều bẩn a chương bảy trăm năm mươi lăm già nam là ai vì sao luôn cảm giác n g ư ờ i đầu trọc muốn so ta sáng lên ngươi là làm sao cạo vương diệp hơi tò mò sờ lên di lặc cái tia cực đại đầu trọc còn xoa xoa chủ yếu là liền ở trước mặt mình sáng loáng bày biện xác thực không quá dễ dàng khống chế lại di l ạ c thân thể cứng đờ người lúc nào cũng có thể sẽ trở về chúng ta không muốn tán gấu có tinh thần lực vây quanh bọn họ nghe không được vương diệp một mặt không quan trọng bộ dáng xem ra đặc biệt có hứng thú nói chuyện di l ạ c k i ê n tĩnh sau một chốc mới xoay người nhìn chăm chú lên vương diệp ta chỉ là không muốn nói chuyện với người nhất định phải ta nói trực tiếp như vậy sao vương diệp biết miệng không nói thêm gì nữa chỉ là ánh mắt ý nguyên đặt ở di lặc trên đầu chọc rất có một loại lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đánh lén đã đá thị cảm di lặc sinh không thể luyến chỉ có thể cố nén không nhìn tới gia hòa này ta đột nhiên lại nhớ tới n g ư ơ i hồ chết linh sơn nhiều như vậy bồ tát phật chờ ngươi tiếp nhận linh sơn làm sao bây giờ không phải sao nhận một cô đơn sao vương diệp vẫn là không có nhìn xuống tiếp tục hỏi di là không nói lời nào nhưng vương diệp một mực tại đằng sau đụng bản thân ta sẽ không tiếp thủ linh sơn mạnh lên chỉ là vì tự vệ hắn dầu d i nói một câu vương diệp như có điều suy nghĩ trong mắt t r ợ t l o e sáng a dạng này sao bầu không khí trong lúc nhất thời lần nữa khôi phục yên tĩnh di l ạ c ánh mắt một mực rơi vào cửa v i n chỗ đang mong đợi có người trở về cho dù là đánh nhau một trận rất nguy hiểm cực kỳ hung tàn loại kia cũng không đáng kể không có cái gì so cùng vương diệp nói chuyện phiếm càng thêm thống khổ thẳng đến ngoài cửa t r u y ề n đến chậm chạp tiếng bước chân đứng động người đến di l ạ c vội vàng gầm nhẹ một câu bởi vì vương diệp cái tay kia mắt thấy liền lại muốn sờ đến bản thân trên đầu t r ọ c vương diệp biểu lộ cũng thay đổi trang nghiêm chăm chú rụt lại thân thể của mình trốn ở vạc về sau không dám thò đầu ra chi kèm theo mở cửa sân ra âm thanh vương diệp cùng di lặc đồng loạt rút về đ ầ mình không dám nhìn tới khoảng cách gần ánh mắt nhìn chăm chú rất dễ dàng bị phát giác tiếng bước chân k i a từ tiến vào hậu viện về sau từ từ hướng chính đường đi đến thằng đến đẩy ra chính đường cửa chính hai người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra không phát hiện thật ra tử tế quan sát lời nói môn tia trung pi là có chút khác biệt bởi vì đụng bay thời điểm nát rồi mấy khối mảnh gỗ vụn là đằng sau bị di l ạ c lại dính lên cũng là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở làm sao bây giờ cứ như vậy một mực trốn tránh muốn ta nói liền m ã n một chút cùng một chỗ lao ra trực tiếp động thủ đánh đánh qua tốt nhất đánh không lại liền chạy vương diệp thăm t h ẳ n nói ra lần này di lặc không có phản bác bởi vì lời này có đạo lý đến rồi chính là chuẩn bị đánh nhau có thể đánh cái xuất kỳ bất ý như vậy đủ rồi hơn nữa hắn không cho rằng lấy bản thân trước mắt thực lực liên thủ với vương diệp thật có thể xuất hiện đánh không lại tình huống trừ phi là lục ngự cấp bậc kia vốn lấy hiện tại hoàn cảnh phiến thiên địa này còn không chịu nổi lục ngự đẳng cấp này trường sinh đại đế là một cái ngoài ý mớn chân chính tính thực lực lời nói thật ra đã rớt xuống rất nhiều cắm ở đại tiên cùng lục ngự biên giới trên mạng dẫm lôi loại kia hai một di lặc cuối cùng một tiếng một gần như là hô lên nhiệt huyết sôi chảo sau đó vương diệp không động di lặc cũng không động hai người y nguyên duy trì trước đó ngồi sồm tư thế đưa mắt nhìn nhau cũng là lao â m so ngươi tính toán ta những thứ này làm gì hô vẫn rất hăng hái phàm là ta hơi lên đầu chút liền thật sung lên vương diệp thăm thẳm nói ra có chút im lặng nhìn t h o á n g qua di lặc cùng lão hồ ly này hợp tác thực sự là tùy thời tùy chỗ đều phải cẩn thận một chút và không thì chỉ sợ trong vòng một ngày lão hồ ly này đều có thể nghĩ biện pháp hại chết ngươi hơn ba mươi lần đây là khắc chế loại kia không phải liền là muốn cho bản thân thay hắn thăm dò đường một chút sao thực lực yếu hắn trở ra thực lực mạnh trực tiếp liền chạy lão hồ ly tiểu hồ ly hai người mỉm cười đối mặt trong lòng đồng thời nghĩ đến lại như vậy tính kê số giới thiện nghi cũng là người khác lần này thật hướng di l ạ c hít sâu một hơi biểu lộ dần dần biến nghiêm túc lên tốt vậy ngươi trước hướng ta cam đoan ngươi lên về sau ta liền biến trên vương diệp ngáp một cái có chút qua loa nói ra di l ạ c thân thể cứng đờ quả nhiên cái này con lửa chọc lại muốn lửa gặp mình vương diệp t h ầ mắng dạng này ta dùng tinh thần lực bao trùm ngươi ngươi dùng tinh thần lực bao chúng ta sau đó ngươi trước bên trên phát hiện ta không động lời nói liền giải trừ trên người của ta tầm kia tinh thần lực đem ta bại lộ như thế nào vương diệp tự hồ nghĩ tới một cái giải quyết tốt đẹp biện pháp nhưng di lặc lại bắt đầu n ở nụ cười lạnh lùng thực sự là biện pháp tốt ngươi tại ta tinh thần lực phía dưới bao trùm tầng một chính ngươi sau đó lại giải trừ ta cứ như vậy muốn cho bần tăng chịu trước sao hai người cứ như vậy lúng túng ở chủ yếu là không ai tin ai đều có mình ý nghĩ chỉ có thể nói càng ngươi thông minh càng hợp tác không đến cùng đi nếu như là hai cái thế lực đối địch đồ đần khả năng thật sự thương lượng cùng một chỗ m ạ n g lên rồi cũng không đúng thực sự là hai đồ đần nghĩ không ra hợp tác gặp mặt trực tiếp liền đà sinh đạ tử không hậu t ụ đột nhiên một đường kéo kẻ tâm thanh văng lên di lặc vương diệp đồng thời quay đầu nhìn lại ngay tại hai người bọn họ bên người một đường cửa sổ lặng yên không một tiếng động mở ra một tên xem ra cực kỳ g i à n mua t ă n g nhân cứ như vậy m ặ t không biểu tình ánh mắt băng lánh nhìn xem bọn họ lúc này lao tăng trên người bên trái đã hoàn toàn không có huyết nục h ỉ còn lại có sừng cốt thân thể còn tại không ngừng chạy xuôi màu tươi xuyên thấu qua xương cốt thậm chí có thể trông thấy bên trong trái tim đang không ngừng nhảy lên tốt xấu hổ không nghĩ tới chúng ta đã sớm bị phát hiện lần này không cần tình k ế cùng lên đi vương diệp có chút bất đắc dĩ bưng kín bản thân mặt thở dài một tiếng mạnh liệt xuống tới di lặc theo sát phía sau lao tăng k i a cứng ngắc trên mặt đột n g ộ t hiện ra một k i a cứng ngắc nụ cười thân thể cấp tốc lui về phía sau mà vương diệp cùng di lặc thì làm một chiếc một sau theo cửa sổ tiến vào chính đường bên trong di lặc lao tăng nhìn chăm chú di lặc hồi lâu lúc này mới hơi cứng ngắc nói ra sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vương diệp trong mắt lóe lên một chút nghi ngờ ngươi là ai vương diệp chỉnh sửa một chút bản thân tăng bảo t ă n g háng một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra tự giới thiệu mình một chút văn bối già nam già sư di lặc lần này đến đây chính là vì là ngươi di lặc có chút cứng ngắc quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vương diệp con mẹ nó ngươi diễn một lần a lắc lư một lần đánh lên a hơn nữa nghe tên khốn này câu tia già sư di lặc vì sao tự nhiên như vậy thuần thục ò n có già nam là ai thật quen t a i a t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu khoa học kỹ thuật cũng có thể thí thần di l ạ c đại não phi tốc vận chuyển không ngừng suy tư giả nam cái tên này thẳng đến hắn nhớ lại bản thân bảy ngày trước tại phật quốc tìm đọc một chỗ hồ sơ bên trong ghi chép bên trong tựa hồ có giả nam như vậy một vị phật tử đồng thời phật quốc thảm trạng cùng giả nam có không thể chia cắt nguyên nhân lại nhìn t h o á n g qua vương diệp di lặc cái gì đều hiểu nói cách khác tại linh sơn không hiện thời điểm con hàng này cũng đã bắt đầu nhằm vào linh sơn cấp dưới quốc sao hoặc có lẽ là khi đó bắt đầu hắn liền đã trang hòa t ư ợ n g k ó trách t u ầ n t h ụ như vậy nhìn xem ra hỏa này trên người thánh khiết khí tức cùng trên người tản mát ra tinh khiết phật quang nếu như di lặc chưa thấy qua vương diệp chỉ sợ trước tiên đều sẽ tưởng lầm là bọn họ linh sơn người hơn nữa g i a hỏa này vì sao ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi đỉnh lấy mặt đều không cần đoán nhất định là gọi ra nam cái k i a s u ố i q u ậ y phật tử nếu như ai thật theo khuôn mặt này đuổi theo cha cha được cuối cùng mới phát hiện là một tên đã sơm chết thật lâu người chết thật mẹ nó cẩn thận đều nhanh cùng mình không phân cao thấp di lặc trong lòng thầm mắng kèm theo vương diệp cái tia không chút khách khí lời nói rơi xuống lao tăng cái tia nguyên bản là băng lánh khuôn mặt bên trong hiện ra một sợi sắc khí không có trái l ớ cứ như vậy coi thường lấy hai người đồng thời xuyên thấu qua xương cốt có thể trông thấy lao tăng tim đập tốc độ dần dần chậm lại cái này giống như g i ã thu săn mồi khi chúng nó thật chuẩn bị động thủ một khắc này huyết dịch tuần hoàn tim đập đều sẽ dần dần chậm lại tùy thời chuẩn bị lấy b ộ phát một khắc này chết lao tăng phát ra một đường hơi có vẻ cứng ngắc câm thanh v ó n g dáng biến mất ngay tại chỗ một giây sau xuất hiện ở di lặc bên người một quyền hướng về phía di lặc đánh xuống đi di lặc biểu lộ một đắng rõ ràng là cái kêu hôn chướng nói muốn là ngươi con mẹ nó không đánh hắn đánh ta làm gì di lặc trong lòng điên cùng tầm mắng ngẩu đầu đó đỡ tại ngăn trở thế công trong nháy mắt phản kích hai người đều thối lui một bước xem ra vậy mà thế lực ngang nhau đứng ở cách đó không xa quan sát vương diệp biểu lộ dần dần biến ngưng trọng lên mặc dù lúc ấy hắn không có lao tăng kia mạnh nhưng bây giờ nghĩ lại nửa năm trước lao tăng nhưng mà gần sát l à hắn cấp độ mà thôi nói cách khác ngắn ngủi nửa năm thực lực của hắn tốc độ tăng lên không không chậm hơn mình bao nhiêu bất quá nghĩ đến lao tăng này công tác cũng có chút bình thường trở lại dù sao có、hợp. nhưng nếu như chỉ là thế lực ngang nhau lời nói hôm nay tựa hồ cũng không có nguy hiểm như vậy vương diệp thở dài ra một hơi tại trong bao vải lấy ra một cái bàn nhỏ vui tơi ư hớn hở ngồi xuống trong miệng còn gào to một câu sư phụ cố lên tiêu diệt lao già này muốn ta nói ngươi nên để cho ta ra tay giúp ngươi chúng ta còn đ ấ u tốt bao nhiêu nhất định phải đến một trận đường đường chính trinh đối chiến ai vương diệp tựa hồ hơi bất đắc dĩ còn mang theo không hiểu sau đó không nói thêm gì nữa xem ra mười điểm thần trường trong ánh mắt mơ hồ còn để lộ ra một tia lo lắng di là cái kia như muốn giết người ánh mắt tự nơi xa ngóng nhìn tới nhìn thoáng qua vương diệp cái kia vô tội vẻ mặt vừa mới chuẩn bị nói chuyện lao tăng kia liền lại một lần công sắt tới trong lúc nhất thời di là còn c chưa nói ra miệng lời nói cứ như vậy bị nén trở về m ộ n b ự c gâm thanh cùng lao tăng đánh nhau lao tăng tia tựa hồ mới nhất một vòng tế tự mới vừa vặn hoàn thành một nửa dẫn đến trước mắt thần chí không rõ ràng lắm chỉ biết chọn xem ra mạnh nhất mạnh nhất làm nhưng mà vương diệp ánh mắt trong phòng quét sạch một vòng cũng không có tìm được cái tia thanh đồng tiểu nhân hẳn là bị lao tăng thu vào nếu như lao ra hỏa này tế tự hoàn thành khôi phục thanh niên bộ dáng lời nói có phải hay không càng mạnh một chút vương diệp đột nhiên có chút may mắn còn tốt bọn họ bị phát hiện nhưng mà di là cái này lão lựa chọc có dấu điểm sâu à, đến bây giờ còn chỉ là cực kỳ phổ thông phản kích mà thôi ban đầu ở lôi âm tự bên trong t r i ể n lộ những cái kia tuyệt chiêu nhi đến bây giờ đều không nhìn thấy nhưng loại này quyền quyền đến thị chiến đấu thật là dễ nhìn a vương diệp trong lòng vui lên táng thần thành trương h i ể u nghiêm túc chỉnh sửa một chút bản thân quần áo tại trước khi vào thành thậm chí cô ý g ọ i đầu mình xem ra mười điểm sạch sẽ phía trước cấm đi lại đột ngột một tên điều tra viên xuất hiện ở trương h i ể u bên người đem nó ngăn lại nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng trương hiệu cũng không phải nói trương hiệu tại thiên tổ tiếng t ă n không lớn Chủ yếu là v không không ân ta có thể đi vào sao nàng chỉ chỉ táng thần thành cửa chính biểu lộ mười điểm bình tĩnh cái kia điều tra viên trần trờ lục nô chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên tường thành nhìn xa xa một màn này v u ệ vải nói ra ông chủ lúc đi nói nếu như trương h i ể u trở về trực tiếp vào thành là được vừa nói lục nô còn chỉnh sửa quần áo một chút hướng về phía trương hiệu vị trí lộ ra một bộ thân thiết nụ cười hoan nên trở về trương h i ể u yên lặng ngần đầu nhìn thoáng qua tường thành bên trên lục nô nhẹ gật đầu sư phụ tốt đương nhiên cũng chỉ là lên tiếng chào hỏi mà thôi trương h i ể u không nói thêm gì nữa quay người hướng nội thành đi đến mà trước đó một mực làm bạn tại trương h i ể u nữ nhân bên cạnh nhưng lại không biết đi nơi nào ai đứa nhỏ này cũng không biết tôn sư trọng đạo sao lục nô có chút tiếp cận lắc đầu tại chính mình chuẩn bị tự sát thời điểm liền đã ở nhân gian tìm kiếm có thể kế thừa giao chỉ di truyền người thẳng đến hắn gặp trương h i ể u trương hiệu người này thật sự là quá thông minh hơn nữa đối với những cái k i a lit nha lit nít h số liệu không chỉ có không phiền chán ngược lại sẽ biểu hiện r a nồng hậu dày đặc hứng thú ổn thỏa một cái tu luyện trận pháp kỳ tài đáng tiếc đứa nhỏ này e gờ tựa hồ không quá cao hơn nữa đối với chính mình cái này sư phụ biểu hiện một mực rất bình thản mắt thấy trương hiệu đi vào nội thành lục ngô ánh mắt lấp lóe xuất hiện ở trương hiệu bên người hỏi sau này chuẩn bị làm cái gì thí thần trương hiệu bình tĩnh nói ra lúc này nàng đã tháo xuống bản thân cái tia bình thường mang theo thật g à y mắt kính trong âm thanh tràn ngập một chút băng lãnh nhân tộc không thể chỉ dựa vào vũ lực ta tin tưởng khoa học kỹ thuật cũng có thể t h í thần bất quá là một chút di động tương đối nhanh thân thể tương đối cứng rắn ra hoặc thôi nói xong trương hiệu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên tên điều tra viên kia ta phòng thí nghiệm chuẩn bị sao a a cái kia điều tra viên ngơ ngác một chút hiện nhiên bọn họ đều không biết trương hiệu cũng tới táng thần thành hoàn toàn không có làm qua phương diện này chuẩn bị đây là bản vẽ phiến phức giúp ta dựng một lần trương hiệu hướng về phía cái kia điều tra viên hơi cúi đầu sau đó ánh mắt dò xét táng thần thành nội bộ hoàn cảnh khe nhữ mày trận pháp sư phụ ta cảm thấy trận pháp có thể thích hợp kết hợp khoa học kỹ thuật mới có thể càng thêm mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều tài nguyên n g ư ờ i dạng này l ô i thời chương bảy trăm năm mươi bảy suối nước quan chỉ huy chương hiệu biểu lộ nghiêm túc giống như giao lưu học vấn học giả nhìn xem lục ngô c h ậ m rãi nói ra lục ngô s ừ n g sốt một chút có chút r ở khóc r ở cười bản thân dù là khiêm tốn một chút nói cũng là trận pháp t ô n g sư cái này còn là lần thứ nhất có người đứng ở trước mặt mình nói bản thân trận pháp lỗi thời chủ yếu nhất là nói lời này vẫn là đồ đệ mình ngài xem ngài ở ngoại vi bố trí chỗ này viễn cảnh cũng không có bất kỳ lực sát thương nào nhưng nếu như ở nơi này h u y ễ n cảnh bên trong gia nhập một chút khoa học kỹ thuật vũ khí đâu những vũ khí này tại không khởi động lúc không chút nào thu hút thậm chí có lẽ có thể phối hợp tại h u y ễ n cảnh tình tiết bên trong để cho bọn họ tại không có cảnh giác tình huống dưới bắt đầu dùng có lẽ sẽ sinh ra không tưởng được hiệu quả chương hiệu đứng ở cửa thành vị trí chỉ chỉ ngoài thành nói ra lại nói cái này sát trận cực kỳ t i n hiệu d ta tối thiểu cũng phải lại học thời gian ba năm mới có thể bố trí ra nhưng cái này sát trận công năng phải trăng quá mức đơn độc một chút nếu như tăng thêm một chút bông ó i b ô n tay thậm chí một chút hiệu suất cao bộc phát vũ khí ở nơi này trong sát trận phối hợp lực sát thương càng lớn lục nô yên tĩnh nói thật trương h i ể u nói những vũ khí kia hắn đều không thế nào nghe nói qua nhưng lại trương h i ể u câu kia thời gian ba năm liền có thể bố trí ra đâm tâm hắn nhưng mà trận đạo kỳ tài vì học được cái kia sát trận c h ọ n vẹn dùng hơn m ộ ư ơ i năm thời gian cái này còn được vinh dự kỳ tài nhưng trương h i ể u nói ba năm không chừng đây là khiêm tốn nói trong lúc nhất thời lục nô có chút sinh không thể luyến được rồi ta lối thời ngươi nói những cái này ta hơi nghe không hiểu ngươi đến lúc đó liền cho ta bản vẽ ta dựa theo ngươi bản vẽ làm Tốt à. nói xong lục nô xoay người rời đi không thể lưu tại nơi này bị kích thích nguyên vốn còn muốn cùng mình vị này đồ đệ câu thông một chút tình cảm dù sao lão cũng thích cùng hải tử van bối trò chuyện nhiều một chút tiên thuận tiện khoe khoang một chút bạn thân năm đó quan g huy sự tích nhưng trương h i ể u hiển nhiên không phải sao một người nghe tốt trương h i ể u không có nhiều lời mà là mang theo như nghĩ tới cái gì rõ ràng là xa vào đến trận pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp ý n g h ĩ bên trong đi nàng vừa rồi đưa ra chỉ là mấy cái ý tưởng đột phát mà thôi tương đối thông thường có lẽ có thể làm bí mật hơn càng buồn nôn hơn một chút cái này cần thời gian dài cấu tư người nhà mời ngươi hai mắt nhắm lại dôi hai tay ra văn nhược thanh niên đẩy bản thân k í n h mắt chân thành tha thiết nhìn xem suối phun phía trên cái tia t r ư ờ n g nhĩ h ư ảnh chậm rãi nói ra trường nhĩ có chút kích động vẻ mặt trang nghiêm ngay hôm nay văn nhược thanh niên mới hoàn toàn đem chính mình dung nhập vào đại gia đình này bên trong trở thành cấp thấp nhất thành viên nhưng mà đây là một cái tiến bộ lớn hắn luôn cảm giác mình đoạn thời gian gần nhất nội tâm chiếm được trước đó chưa từng có phong phú không cô độc nữa không giá rét nữa thậm chí không còn cảm thụ hạ cám hắn dựa theo văn nhược thanh niên yêu cầu hai mắt nhắm lại hai tay vươn ra hít sâu một hơi suy nghĩ một chút chúng ta người một nhà đoàn tụ một đường hình ảnh ngươi là có hay không cảm giác được bản thân đang tại ôm hạnh phúc văn nhược thanh niên âm thanh mười điểm hiền hòa nhưng lại mang theo mê hoạt tính phản phất có thể gột rửa người nội tâm chủ yếu nhất là g i a hỏa này khi nói chuyện thời điểm trên cổ họng còn tại không ngừng phát ra hào quang nhỏ yếu lại bị hắn lặng yên không một tiếng động lấy tay n g ă n trở dị năng t i ế t hầu chỗ thức tỉnh dị năng vì lắc lư trường nhĩ hắn thậm chí dùng tới dị năng trường nhĩ hít sâu một hơi không biết đang cảm thụ thứ gì sau một chốc hắn đột nhiên cười nụ cười yên tĩnh mang theo một chút thoải mái ta cảm nhận được n g u y ê n lai、like, đây chính là người nhà đây chính là hạnh phúc sao thật hy vọng cảnh tượng này vĩnh viễn tồn tại a kèm theo trường nhĩ cái kia tự lẩm bẩm tiếng rơi xuống phía sau hắn kim sắc quần sáng đều biến tinh thuần rất nhiều cũng càng thêm hiền hòa văn n h ư ợ c thanh niên rộng gãi đầu một cái trong mắt tràn đầy sự khó hiểu hắn liền là ở tu luyện sau đó thư giãn một tí cảm giác trường nhĩ là một mầm mưng tốt chỉ có điều tự hồ là tự học thành tài không có hệ thống cho nên đủa trường nhĩ chơi bừa thuộc về là nóng lòng không đợi được vậy nghề nghiệp nhưng mà cái này mẹ nó vì sao lắc lư lắc lư gia hỏa này thực lực đột nhiên mạnh lên về phần dùng dị năng lắc lư ảnh hưởng tuổi thọ ai quan tâm chỉ cần có thể sống đến đánh nhau ngày đó là đủ rồi thêm ra đến tuổi thọ giữ lại càng lãng phí còn không bằng giải trí một lần chẳng lẽ cái gọi là phật tu chính là cho bản thân tẩy não sao văn n h ư ợ c thanh niên trong chớp nhoáng này nghĩ tới rất nhiều nếu như nếu như nói bản thân chuyển tu phật pháp mỗi ngày đều không ngừng cho bản thân tẩy não có thể hay không càng ngày càng mạnh hắn biểu lộ dần dần cổ quái nhưng rất nhanh liền cười lắc đầu không có thời gian chuyển tu phật pháp liền đại biểu cho bỏ qua dị năng lại bắt đầu lại từ đầu nếu như thất bại Hiện trong ạ i t h lúc nhất thời trương hiệu con mắt càng ngày càng sáng nhìn chăm chú lại trưởng nhị trên người gần như không rời ra trương nhị ngơ ngác một chút đột nhiên treo lên rùng mình nữ nhân này ánh mắt thật là ác độ ca luôn cảm giác ánh mắt này bên trong mang theo tham lam tàn nhẫn huyết tinh không phải nói tất cả mọi người là người nhà sao t r ư ơ n g nhi yếu ớt nhìn trương h i ể u lướt mắt lùi về đến xá lợi bên trong mà xá lợi thì là rơi vào bên trong a o máu trương h i ể u nhìn xem một màn này rốt cuộc lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua bên cạnh mình văn nhược thanh niên hỏi thăm một chút nếu như ta đem hắn cái kia kim sắc tiểu cầu lấy đi một nửa hắn sẽ chết sao ai biết được văn nhược thanh niên m u ô n v a i thuận miệng nói ra quay người rời đi giải trí mỗi ngày hoạt động kết thúc cũng nên bắt đầu một vòng mới tu luyện về phần người nhà hắn liền là làm n g ư ờ i này hắn không phải sao người nhà là phụ huynh phụ huynh dưới tay hải tử nhiều lắm làm sao có thể quan tâm tới đến trương hiệu như có điều su cứ như vậy đứng ở suối phun bên cạnh không muốn đi suối phun nội tàng n ạ p trường nhĩ hiển nhiên cũng nghe thấy trương h i ể u lời nói xá lợi tại trong huyết trì nhấp nô cuối cùng n ú t ở nhất vị trí xó、so、xỉnh thu liễm toàn bộ khí t ứ c là vương diệp đem hắn ở lại chỗ này phụ trách trông coi chỗ này thần huyết suối phun dù sao cái này suối phun bên trong huyết dịch vẫn đủ có hiệu quả lao sư cố lên a chơi hắn đúng người đã hắn a đã hắn uy hiếp thảo hắn bên phải đều đã không có thịt ngươi trực tiếp cầm nắm đấm đánh hắn xương cốt làm nát rồi cái này lao con b chẳng phải đàng hoàng vương diệp lúc này đã không vừa lòng tại xem náo nhiệt thậm chí còn đang chủ động mở miệng hướng dẫn thục xưng suối nước quan chỉ huy di lặc lúc này trên đầu chọc nổi gân xanh giật giật hiển nhiên là đang cố nén nội tâm l ử a giận chương bảy trăm năm mươi tám thiện lương đồ đệ im miệng mắt thấy vương diệp càng ngày càng nghiêm trọng chỉ đạo say x ư ơ n g n g o n lành di lặc rốt cuộc nhịn không được đôi cứng lấy lao tăng m ộ t quyền hướng về phía sau bay ngược rơi trên mặt đất nhìn xem vương diệp giận d ữ hét vương diệp một mặt tủi thân sư phụ ta đây không phải cũng là sợ ngươi ăn thiệt t h i sao vừa nói hắn biểu lộ biến đổi sư phụ trốn a kèm theo ẩm một tiếng di l ạ c bị lao tăng lại một quyển trực tiếp đôi ở trên mặt cả người bị đ ệ n ngã trên mặt đất vương diệp nhịn không được bưng kín bản thân mặt sư phụ đánh nhau thời điểm không thể phân thần a được không chuyên ả n h vừa nói vương diệp hít sâu một hơi lần nữa biến phân c h ấ n lao sư cố lên tin tưởng mình ngươi có thể l ặ n g ngắt như tờ không người đáp lại ngay cả lao tăng kia tựa hồ cũng có chút nhịn không được vương diệp dài dòng ánh mắt t h a m t h ẳ n nhìn sang vương diệp lập tức im i ệ n g hết sức tự tâm mà đã mất đi vương diệp ồn ào về sau cục diện lần nữa biến cháy bỏng thật ra thật một trọi một đánh lên di lặc vẫn là ưu thế bởi vì lao tăng k i a thân thể có một nửa không có huyết nục rõ ràng vừa mới tự mình hại mình qua chỉ cần cho hắn thời gian nhất định có năm chắc mải chết đối diện trước đó chỗ v ị rơi vào hạ phong đại bộ phận nguyên nhân đều là tại tiếp nhận vương diệp ở ngoại vi tinh thần công kích hơn nữa nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là cái này lão lựa chọc vì sao chỉ nhìn mình chằm chằm làm a rõ ràng vương diệp mới là nhất cần ăn đòn cái kia liên bởi vì chính mình năng lượng còn cao hơn vương diệp bên trên một tia sao nghiệp chừng a vương diệp liên thủ a tốc chiến tốc thắng di l ạ c lần nữa gầm nhẹ hô nhưng vương diệp lại phảng phất không có nghe thấy đồng dạng thẳng thắn nhìn xem chiến trường dựa vào di l ạ c nội tâm điên cùng m a n g lấy nhưng mãnh liệt kịp phản ứng cái gì mở miệng lần nữa giả nam xuất thủ được rồi sư phụ vương diệp lập tức hưng phấn hừng hực vén tay h á o lên đứng lên sư phụ muốn ta nói ngươi người này chính là quá xính c ứ n g rồi đánh không lại liền nói à ngươi không nói ta làm sao biết ngươi đánh không lại s ớ m chút gọi ta xuất thủ đập chết cái này lao tiền bối liền được nhất định phải lềm ề đến bây giờ vương diệp trong miệng h cục thì thẩm người lại xông tới gần như trong nháy mắt sẽ đến lao tăng sau lưng cùng di lặc hiện lên tiền hậu giáp kích chi thế đồng thời đánh qua nhưng di lặc lại gần như không nhịn được muốn phun ra một ngụm máu tươi đồ vô s ỉ mẹ nó ngơi ư nếu không phải là quan sát rõ ràng xác định lao tăng này không có cái gì chuẩn bị ở sau lại s á c khí con mẹ nó có thể lên nhặt chỗ tốt coi như xong c o n nhất định phải bẩn thiệu ta vài câu cho tới nay nhặt chỗ tốt việc này nhi cũng là hắn di lặc chuyên môn hơn nữa hắn làm rất có lễ phép cho tới bây giờ cũng sẽ không n ô n ngữ công kích biểu hiện m ư ơ i điểm ôn hòa nho nhã nguyên bản nhặt chỗ tốt loại sự tình này liền chán ghét người tuyệt đối không thể mở miệng trào phúng kích thích người khác điểm ấy di lặc vẫn là rất hiểu nhưng vương diệp tên khốn này thực sự thật không có có đạo đức một khi xác định là địch không phải bạn hắn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp buồn nôn n g ư ơ i làm ngươi tính cách một bộ chân trần không sợ đi d à y bộ dáng vô lại chủ yếu nhất là ngươi miệng thiếu nhất định phải bẩn thiệu ta đây hai câu cũng không chiếm được cái gì tiện nghi à lúc này không nói lời nào mới là lựa chọn tốt nhất dù là lấy di lặc trí tuệ có đôi khi đối với vương diệp hành vi cử động cũng mười điểm không hiểu tổng cảm thấy thiên mã hay không nghĩ đến cái gì là cái gì đông một búa tây một vậy đánh tới cái gì tính cái gì có lẽ vận khí tốt thình lình liền có thể hố chết người hố không chết mình cũng không tổn thất loại người này là nhất làm cho bọn họ loại này túi khôn bất đắc dĩ bởi vì hắn chính mình cũng không biết một giây sau muốn làm gì ngươi càng là đoán không ra cái này còn chưa tính càng khiến người ta khó chịu là g i a hỏa này còn không ngu xuẩn không phải thật sự mang phu là mang theo đầu góc mãng ngươi hố không động hắn chỉ có thể bị động s á t bên buồn nôn nhưng mà bất kể nói thế nào có vương diệp gia nhập về sau chiến cuộc lập tức biến dễ dàng hơn lao tăng kia cũng không nói chuyện cứ như vậy túi đầu không ngừng tiến công đối với vương diệp nhìn cũng không nhìn l i ế mắt t ù y ý vương diệp q u y ề n kia đầu đối với mình luôn q u a đến toàn bộ nhờ thân thể mạnh mẽ chống đỡ mà hắn toàn bộ thế công toàn bộ rơi vào di lặc trên người cái này khiến di lặc càng thêm bếp i khuất thật là đồ điên di lặc trong lòng điên cuồng mang l ấy chủ yếu nhất là vương diệp biểu hiện mười điểm đ ặ m nhiên một chút cũng không lo lắng đánh chết lao tăng muốn nói lấy vương diệp bây giờ thực lực tại lao tăng không tránh tình hùng dưới trực tiếp đánh nổ hắn khả năng chỉ cần ba phút nhưng bây giờ đêm mươi phút mắt thấy di lặc sắc mặt càng trắng bệnh trong miệng không ngừng phun màu tươi vương diệp lúc này mới rốt cuộc đem toàn bộ năng lượng hội tụ tại trên đánh vào lao tăng trên đầu mất đi đầu sau lao tăng thẳng thắn ngã trên mặt đất di lặc rốt cuộc thở dài một hơi ngồi dưới đất không ngừng thở hồn hển nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác chỉ cần vương diệp phạm là có ra tay với mình ý nghĩ hắn trực tiếp liền chạy cùng lắm thì cơ duyên này không muốn từ nay về sau thời gian ba năm bên trong đồ lục thiên tổ p h à m nhân cùng lắm thì đồng quy vô tận đây chính là di lặc chỗ biểu hiện ra thái độ cũng là hắn hợp tác với vương diệp cơ sở vương diệp ánh mắt chỉ là từ di lặc trên người khe quét mà qua xem ra người hiền lành thậm chí còn ngượng ngùng cười cười muốn vào đầu phát giác bản thân tóc giả không còn về sau lúc này mới hơi tiếp h ậ n thở dài di l ạ c khỏe miệng không ngừng run r à y trong lòng đã làm quyết định gì đó từ nay về sau bản thân tuyệt đối không lâm thời hợp tác với vương diệp tổ đội hoặc là có cái gì cái khác gặp nhau nhất định phải làm ra một phần hợp lý lâu dài kế hoạch và không thì hắn chỉ sợ thực sẽ t ứ c chết để cho hắn b i a i là liều lâm thời phản ứng hắn mẹ nó không đấu lại vương diệp hoặc có lẽ là hắn không đủ buồn nôn sư phụ ngài làm sao thụ thương nặng như vậy à đều tại ta học nghệ không tin và không thì cũng có thể thay sư phụ đà phần gánh chia sẻ vương diệp bằng đầu mấy lần nhìn về phía di lặc đều muốn nói lại thôi cuối cùng mới lên tiếng nói khả năng chính hắn đều cảm thấy mình có chút chán g h é ta t di lặc k i ê n tĩnh sau một chốc mới t h a m t h ả m nói ra à chỉ còn lại có chúng ta hai người lại diễn kịch có ý nghĩa sao có sư phụ ta biết một chút ngươi không biết đ ổ vào ta vương diệp đột nhiên mười điểm ánh nắng n ở nụ cười theo vương diệp âm thanh rơi xuống trong hư không đột nhiên thêm ra một đường kẽ h hở một cái thanh đồng tiểu nhân như ẩn như hiện một giây sau trên mặt đất lao tăng kia thi thể bắt đầu không ngừng run rẩy phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng lên chương Diệp bảy trăm năm mươi chín sư phụ hắn sống sư phụ hắn sống nha vương diệp xem ra hơi kinh ngạc mở miệng hoảng sợ nói di lặc sắc mặt đen kịt nhìn vương diệp liếp mắt cố nén không nói gì con mẹ nó không phải sao đã sớm biết hắn sẽ sống sao nhưng mà để cho hắn kinh hỷ là cũng không biết là không phải mình bởi vì trọng thương nguyên nhân dẫn đến khí tức có chút suy yếu cũng liền đưa đến bây giờ nhìn lại vương diệp mạnh nhất lao tăng này tại phục sinh về sau ánh mắt y nguyên có chút hỗn độn trực tiếp hướng vương diệp vào tới nha sư phụ mau giúp ta đánh hắn vương diệp tựa hồ hoảng xoay người chạy trong miệng còn không ngừng hô hảo nhưng di lặc lại biến nhàn nhã đi chơi như vậy hề phải, phải ngồi ở vương diệp cái kêu bàn nhỏ bên trên thưởng thức trước mắt chẳng cảnh trước đó còn chưa phát hiện nguyên lai ngồi ở cái góc độ này nhìn xem hốn đản này đả sinh đạ tử là như vậy sàng khoái vương diệp trước đó có phải hay không cũng muốn như vậy di lặc biểu lộ có chút c ổ a khoái nhưng rất nhanh vương diệp manh liệt dừng chân lại ánh mắt tự di lặc trên người trợt lóe lên tràn ngập không rõ vận vị di lặc tựa hồ nghĩ tới điều gì thầm mắng một câu vương diệp đang chạy đường thời điểm trong bất chi bất giác liền đã tiếp cận đến di lặc bên người lúc này càng là một trưởng vỗ tại trên người mình khí lực không lớn cũng không phải là loại kia trọng thương mình lắm pháp mà là chém xuống tu vi bản thân chặt thực lực mình rơi không nhiều khó khăn lắm so di lặc yếu hơn một kia con mẹ nó điên rơi những cái này tu vi đủ ngươi tu luyện bao lâu thời gian tài năng đủ lại bên trong quyển cũng không trở thành c u ố n tới loại trình độ này a theo vương diệp thực lực rơi xuống l ã o tăng đã lần nữa đem ánh mắt rơi vào di l ạ c trên người đồng thời hai người khoảng cách cũng không xa di l ạ c vẫn là ngồi ở ghế gấp bên trên tư thế cực kỳ cổ quái một giây sau lão tăng liền xuất hiện ở di l ạ c bên người nâng lên tay mình trực tiếp đối với di l ạ c đập đi qua di l ạ c chật vật lăn trên mặt đất một vòng khó khăn lắm tránh thoát lần nữa ở nơi này tiểu tiểu chính đường bên trong chạy trốn đứng lên mà vương diệp thì là hưởng thụ ngồi ở ghế gấp bên trên tiếp tục xem náo nhiệt còn muốn c ư ớ p ta cái ghế suy nghĩ nhiều t u vi này ít nhất phải ba ngày thời gian tài năng bù lại s ắ c thực rất đau lòng ai bảo ta thiên phú không đủ chỉ có thể dựa vào chăm chỉ không ngừng cố gắng vương diệp vừa nhìn náo nhiệt trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm trong lúc nhất thời đang tại chạy trốn di lặc không nhịn được m u ố n thổ hết u y nói đùa cái gì ba ngày lời này bị tất cả tu luyện tới cảnh giới này người nghe thấy chỉ sợ đều sẽ sinh ra muốn đánh chết vương diệp ý nghĩ đến thực lực này ai muốn tăng lên bản thân năng lượng dù là chỉ tăng trưởng một chút đều muốn hao phí vô số thời gian đi mày đến vương diệp chỗ này sư phụ ngươi tại sao lại thất thần mắt thấy di lặc tư duy quyết tán bị lao tăng ngăn chặn một đấm nện vào trên lưng vương diệp lập tức có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói ra ngươi nên càng láo cá một chút đúng eo xoay đứng lên giảm bất lực giảm bất lực còn không biết sao suối nước quan chỉ huy vô thanh vô tức ở giữa lần nữa o l a i không ngừng chỉ huy mặt như x ư ơ n g lạnh di lặc đủ rồi con mẹ nó xuất thủ hay không lại nhìn náo nhiệt bần tăng không chơi với ngươi hiện tại chính là ngươi thiên tổ m ộ i thành đồ thành đi di lặc gầm nhẹ n ô kết quả nguyên bản là trọng thương hắn lúc này n ộ trí phía dưới lại bị oanh một quyền phát ra một tiếng văng trầm vương diệp vểnh vểnh lên miệng cái này lao lựa chọc không chơi nổi biết rồi biết rồi ta nói người cái này hạ tràng nếu không ta trước cho ngươi biểu diễn cái dạng thẳng chân a vương diệp đứng lên hoạt động một chút tay chân sau đó thật dưới một cái đại xoa đắc ý nhìn di lặc cái này thao tác di lặc bước chân lập tức nghiêng một cái suýt nữa lại bị lao tăng cho lên một đ ấ m g i a hòa này có độ ca mẹ nó lao tử đang bị truy sát con mẹ nó cho láo tử hạ cái xiên mắt thấy di lặc biểu lộ càng phẫn nộ tùy thời đều có bạo tẩu khả năng vương diệp lúc này mới bất đắc di đứng lên nguyên bản còn muốn lại kéo một hồi đâu chờ di lặc thật nặng tổn thương lại nói hiện tại mặc dù cái này con lừa chọc xem ra thương thế rất nặng nhưng đại bộ phận cũng là diễn xuất đến sức chiến đấu bảo chỉ coi như rất tốt dù sao chủ tu nhục t h ầ n bị đánh hơn m ấ y quyển không thảm như vậy cũng không biết gia hỏa này biểu đạt ra phẫn nộ cảm xúc lại có mấy phần thật giả nếu như đem di lặc đ ổ i thành lữ thanh lời nói vương diệp là chắc chắn sẽ không tin gia hỏa này thật phẫn nộ làm không tốt còn tại cười trộm nhưng di lặc khó mà nói gia hỏa này tính cách tựa hồ cho tới nay liền rất bất ổn sư phụ ta tới vương diệp không còn tiếp tục tại di l ạ c danh giới cuối cùng biên giới lặp đi lặp lại hồi nhảy mười điểm tự kỷ giống một câu vung nắm đấm liền hướng lao tăng đập tới chỉ có điều tựa hồ mang một chút dự phán dẫn đến đập l ệ n h xung quanh sàn nhà ẩm vang phá thoái nhưng vương diệp nhưng không có dừng tay ý nghĩ lại làm một cước đạp ra ngoài vách tường phá một cái hố nha sư phụ hắn tốt linh hoạt ta đánh không đến hắn làm sao bây giờ vương diệp có chút sốt ruột nóng này còn mang theo khẩn trường một quyền lại một quyền toàn bộ đánh vào vách tường trên mặt đất mấy giây thời gian sau cái này chính đường ẩm vang sụp đổ trở thành một tòa phế tích Mà ở nóc nhà sắp sụp đổ trong ngáy mắt vương diệp tường đổ mà ra trôi lơ lửng ở giữa không trung một mực bị đuổi r ế t di lặc trong cùng một lúc cùng vương diệp động tác nhất trí đồng dạng xuất hiện ở bên ngoài chỉ có cái kia đầu góc không quá linh quang láo tăng bị nện tại trong phế tích nhưng rất nhanh liền từ trong phế tích bỏ ra nhanh hắn lũ đầu chơi hắn mắt thấy lao tăng cái kia đầu chọc mới từ trong phế tích xuất hiện vương diệp hô to một tiếng trong tay tản m á t ra lóa mắt kim quang trên người tản ra tinh khiết nhất phật ra khí t ư c một quyền đánh vào lao tăng trên đầu chọc đem nó đập trở về đánh chuột đất nhưng mà truy đầu chọc xúc cảm lại tốt như vậy vương diệp hưng phấn hừng hực nói ra ánh mắt không để lại dấu vết tự di lặc cái k i a trên đầu chọc khét quét mà qua rất nhanh lao tăng lần nữa thò đầu ra chỉ bất quá trên đầu đã lây dính vết máu h i ệ n nhiên bị vương diệp một quyền này chân thật đập t r ú n g cho dù là hắn đều phải bị thương không chờ vương diệp xuất thủ di lặc dẫn đầu liền xông ra ngoài đồng dạng một quyền xúc cảm là không sai di lặc nhỏ bé không thể nhận ra tự lẩm bẩm một câu hoạt động một chút cổ tay sau đó ánh mắt rơi vào vương diệp trên người người hoài nghi phòng ở khả năng xảy ra vấn đề hắn hơi nghi ngờ một chút nhưng vương diệp lại ngượng ngùng cười cười không Ta chương ỉ l bảy trăm sáu mươi sư phụ đừng phân tâm nha hắn đánh lén không đợi lao tăng xuất thủ vương diệp liền mánh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác hô một câu lao tăng có năng lực tương tự hắn đã sớm biết không thể nào không phòng bị lấy điểm này về phần vì sao hảo tâm nhắc nhở di l ạ c mùi máu tươi quá nặng đi di l ạ c lại không phải người ngu cũng sớm đã ngửi thấy gần như ngay tại lao tăng xuất hiện ở bên cạnh mình trong nháy mắt di l ạ c liền đã nắm quyền trở lại để á n h một bộ động tác nước chảy mây trôi tốc chiến tốc thắng còn nữa hắn trọng sinh bí mật đến tột cùng là cái gì di l ạ c âm thanh có chút chấm thấp hô vương diệp lúc này cũng không có nói đùa hứng thú trang đơn thuần trang một hồi có thể làm người buồn nôn trang nhiều buồn nôn l à mình không nói cho ngươi vương diệp một quyền đánh vào lao tăng trên lưng t h u ỗ tay trong hư không lại rút ra chính mình cái thanh kia quỷ sai đao mạnh liệt chém xuống di lạc hiển nhiên cũng không tin tưởng vương diệp sẽ nói lời nói thật nhưng ngay cả lựa gạt đều chẳng muốn lựa gạt mình một lần sau hắn không nói thêm gì nữa đảm nhiệm hàng phía trước vị trí hấp dẫn lấy lao tăng hỏa lực cho vương diệp chế tạo tốt đẹp chuyển vận điều kiện mắt thấy lao tăng khí tức càng ngày càng yếu di lạc động tác dần dần chậm lại ánh mắt một m ự c lưu ý lấy hư không lúc ấy cái này trong hư không thế nhưng mà xuất hiện một đầu vết nứt không gian nếu như hắn không nhìn lầm bên trong có một tôn than mà biểu hiện thờ ơ vương diệp tại nhìn thấy tượng phật này trong nháy mắt gần như không có do dự trực tiếp ngang nhiên xuất thủ cho nên vẫn tương đối tốt suy đoán sư phụ con mẹ nó đối phó a đừng phân tâm mắt thấy bản thân một đ a o đều muốn chém đứt giá hỏa này cái cổ kết quả di lặc bị đánh lay động một lần lùi về phía sau mấy bước lao tăng theo sát mà lên dẫn đến vương diệp bổ ra vương gia nam nếu như bần tăng hiện tại thối lùi một mình ngươi đối mặt giá hỏa này tuyệt đối lấy không được chỗ tốt gì đại gia nếu là hợp tác t r ạ thái không đạo lý ngươi ăn thịt canh cũng không cho ta uống nếu như ngươi khăng khăng như thế vậy chúng ta liền nhất phách lương tán b ầ n tăng mạnh lên tài năng thay ngươi lương càng nhiều nổi ngươi cũng không hy vọng thay ngươi có nổi người chết quá nhanh à. di l ạ c ý nghĩ hết sức rõ ràng liền uy hiếp mang lợi dụng nói ra lý do để cho vương diệp căn bản là không có cách từ chối cũng xác thực tìm không ra ma bệnh vương diệp hít sâu một hơi nắm chặt làm việc nếu có chỗ tốt lời nói canh khẳng định cho ngươi lưu một hơi di l ạ c k h ẽ giật mình ta liền vừa nói như thế con mẹ nó thật đúng là nhớ thương lưu cho ta một hơi cái nga lao tử ở bên ngoài thời điểm lần nào không phải sao ăn t h ị cái này còn là lần thứ nhất cùng người khác hợp tác người khác muốn cho bản thân c a n h uống nhưng mà hắn không có phản bác lần nữa gia tăng thế công kèm theo vương diệp mạnh mẽ lao lao tăng lần nữa ngã trên mặt đất không có sinh cơ mà cùng lúc đó di lặc rơi trên mặt đất trực tiếp đem năng lượng tụ tập tại các bộ đập mạnh xuống dưới thi thể chia năm xẻ bảy cũng không phải di lặc hồn nhiên cho rằng như thế liền có thể ngăn cản lao tăng phục sinh nhưng mà luôn có thể để cho hắn phục sinh chậm một chút đưa cho chính mình một chút chuẩn bị không gian hôm nay lần này miếu nhỏ chuyến đi đã lưu cho di lặc quá bao sâu khắc nhớ lại rõ ràng hai người cái này lão lựa chọc liền không phải nhìn chằm chằm tự mình một người làm hơn nữa hắn còn không có vương diệp loại kia tự mình hại mình quyết đoán chuẩn bị kỹ càng muốn tới ngay tại phía sau ngươi vương diệp đột nhiên biểu lộ nghiêm túc lại nhìn xem di l ạ c đột nhiên hô nhưng di l ạ c lại mặt mỉm cười không núp đ í c h con mẹ nó lại đem lửa gạt lao đồ đần loại kia trò xiếc đến làm bản thân nếu quả thật xuất hiện ở phía sau mình tên kia sẽ còn hào tâm nhắc nhở sợ rằng sẽ không nói tiếng nào trước tiên bản thân tiến lên thậm chí nếu như muốn pháp càng tối tăm một chút gia hỏa này thậm chí biết bất động thanh sắc để cho lao tăng này lại phục sinh một lần đơn thuần vì lần sau đổi mới một cái tốt một chút phương hướng nhưng mà dù l à như thế di lặc cũng dần dần biến t r ị n h t r ọ n g lên ánh mắt không ngừng dò xét b ố n phía mắt thấy không có l ử a dối đến di lặc vương diệp cũng không kỳ quái càng không xấu hổ liền xem như mọi thứ đều không có chuyện gì phát sinh lưu ý lấy tình huống b ố n phía lao tăng này đối với thanh đồng phật tượng tác dụng rất lớn cho nên bất kể như thế nào cái này thanh đồng phật tượng cũng sẽ không từ bỏ lao tăng nhất định sẽ xuất hiện hiện tại vương diệp duy nhất không xác định chính là cái này thanh đồng phật tượng rốt cuộc có hay không thuộc về mình ý thức nếu như không có vậy hắn liền sẽ cơ giới hóa tại cố định thời gian xuất hiện phục sinh có chuyện khả năng liền sẽ dằn xuống đến chọn một cái phù hợp cơ hội bất kể như thế nào lần này nhất định có thể đem ra hỏa này ấn ở thật đến rồi nhanh vương diệp đột nhiên giống một câu bản thân đồng bộ hướng di lặc sau lưng p h ó n g đi ánh mắt thẳng thắn nhìn c h ầ m c h ầ m di lặc sau lưng vị trí a di lặc bình tĩnh trả lời một câu ý nguyên bất động như sơn vương diệp xấu hổ dừng bước lại lần thứ nhất thật ra còn tốt nhưng lần này dù sao cũng hơi xấu hổ hắn nhưng mà hiệu sâu tỉnh lại bản thân diễn kỹ vấn đề đồng thời chân chính hành động kết quả ra hỏa này lại còn là không mắc lửa không hổ là linh sơn túi khôn vương diệp trong lòng nhịn không được vì di l ạ c điểm cái khen thật giống như hắn đem di l ạ c khen càng lợi hại càng ra vẻ mình vừa rồi không như vậy mất mặt vương t h í chủ loại này tiểu động tắc cũng không cần làm không có ý nghĩa gì di l ạ c lời nói t h â m thiế nói ra nhưng vương diệp lại một mặt nghiêm túc nhìn xem di l ạ c xin gọi ta g i ả nam ta là linh sơn phật tử theo thoại âm rơi xuống vương diệp đột nhiên tại trong bao vải lấy ra hai tấm da người vứt trên mặt đất rất nhanh biến thành hai cái mới vương diệp phân tán tại một phía chẳng khác gì là di lặc cùng ba cái vương diệp chiếm cứ bốn góc hình thành một cái hình vống đổi mới tại di lạc phụ cận tỷ lệ là một phần tư đổi mới tại vương diệp phụ cận tỷ lệ ba phần tư sư phụ người phân thân đâu nghĩ tới chết không vương diệp nét mặt tươi cười như hoa mà di lạc biểu lộ lại càng khó coi con mẹ nó cái này phân thân sớm chút lấy ra bản thân liền không trang lợi hại như vậy hiện tại lao tử trang nửa ngày ngươi lại móc ra phân thân đến bầu không khí trong lúc nhất thời biến ngưng t r ọ n g lên hai người cũng không có nói chuyện hứng thú yên lặng trờ lợi mà lạc yên không một tiếng động cái này thanh đồng phật tượng quả nhiên có bản thân trí tuệ sao vương diệp khẽ nhữ mày cái này thật ra có thể nói là xấu nhất một loại cục diện gia hỏa này trốn tại trong hư vô nếu như một mực không xuất hiện lời nói quá mức phiền thoái mình ngược lại là có thể lần nữa lợi dụng lục nô loại kia thủ pháp mở ra không gian nhưng lúc này liên lụy bản thân đại bộ phận tâm trạng cuối cùng chỉ có thể tiện nghi di lặc không có lợi lắm vương diệp từ trước đến nay phương châm cũng là c h í n h ta khả năng không có thu hoạch nhưng người khác đồng dạng không thể có thu hoạch cũng không thể cống hiến bản thân tiện nghi di lặc t chuyện này hắn làm không được chương bảy một đời thiên tiêu cái kia không gian khe hở chậm chạp không xuất hiện dẫn đến vương diệp cùng di lặc tựa như hai cái đồ đần mở dạng trôi nổi ở giữa không t r u n g thâm tình đối mặt không đúng không phải sao hai người là ba cái vương diệp đứng ở ba phương hướng đồng thời thâm tình ngắm nhìn di lặc rất khó tưởng tượng lúc này di lặc nội tâm ác nhân ra hỏa từ một cái biến thành ba cái hắn thậm chí ngay cả mắng chửi người hứng thú cũng không có nếu không đánh một lát mặt trượt dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vương diệp nhìn thoáng qua bôi phía xác định cái kia thanh đồng phật tượng trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không sau khi xuất hiện lúc này mới trần trờ mở miệm nói ra di l ạ c phảng phất nhìn nhược trí một dạng nhìn vương diệp liếp mắt ngươi mang theo hai cái phân thân cùng ta chơi mặt trượt ta trừ b ỏ tại trong khoảng thời gian cực ngắn tự sở còn có loạn bài có thể sao nhưng mà ta đề nghị ngươi đấu địa chủ di l ạ c thăm thẳm nói ra vương diệp hơi kinh ngạc ngươi vậy mà thực sẽ chơi mặt trượt liền đấu địa chủ đều biết ngươi trong mấy ngày này đến cùng học tập bao nhiêu hiện đại văn hóa di l ạ c liền nói chuyện với vương diệp hứng thú cũng không có khôi phục trước kia yên tĩnh hắn cảm giác mình liền lựa diễn tùy thời tùy chỗ đều cười ha, ha nhưng tại người khác biết bản thân diện mục chân thật tình hồ giới hắn cũng sẽ lừa nhắc diễn nhưng vương diệp rõ ràng là một cái siêu cấp xấu bụng vô lại vì sao nhất định phải giả ngu b ạ c h ngọt bản thân cũng không phải không biết hắn là ai giả dạng làm cái dạng này tất cả mọi người xấu hổ mắt thấy thời gian qua càng ngày càng lâu di l ạ c cuối cùng mới lên tiếng nói ngươi nên có trực tiếp phá mở hư không thủ đoạn a vương diệp là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình di l ạ c cũng không có quên hắn tốt xấu là căn cứ một đống lớn manh mối tầng tầng sàn g trọn mới tìm được căn này trộm miếu nhưng vương diệp đột một xuất hiện muốn nói vương diệp không có gì chuẩn bị hắn không tin giá hỏa này xác suất cao so với chính mình hiểu nhiều ân ta có a vương diệp một bộ đương nhiên bộ dáng thậm chí ngay cả dối trá hai cậu ý nghĩ đều không có không có loại thủ đoạn này hắn tới chỗ này làm gì nhìn cô đơn nhưng mà vương diệp hễ phải dối cái lưng ơ mệt mỏi ngươi cũng chớ làm bộ loại thủ đoạn này thời kỳ viễn cổ nên càng nhiều không giống như là hiện đại tất cả tu luyện bắt đầu lại từ đầu đại gia biết cũng không nhiều thời kỳ viễn cổ những vật này đều bị chơi ra hòa đến, đến rồi ngươi muốn nói ngươi sẽ không đánh chết ta đều không tin di l ạ c yên tĩnh chốc lát b ầ n tăng thật sẽ không ta linh sơn giảng cứu là nhất lực phá vật pháp không học những cái kia loẹ loẹt đồ vật ha ha vương diệp cười nhạo một tiếng ngươi di l ạ c như vậy ngay thẳng thật sự coi ta đồ đần lắc lư ở bên ngoài biểu hiện giống như mãng phu một dạng hình người sắc khí người khác đối với ngươi mất đi cảnh giác thời điểm lại đột nhiên làm ra điểm mánh khỏe nhi đi ra cho người ta một trở tay không kịp nếu ai tin tưởng ngươi cái kia chỉ sợ cách cái chết đều không xa thậm chí ta hoài nghi ngơi những cái kia thuật pháp tinh thần lực không chừng so nhục thân đều mạnh vương diệp lời nói này nói mười điểm thẳng định dù là lấy bản thân trí tuệ đều biết chứng gà không thể thả đến trong một cái giỏ chỉ tu luyện nhục thân tại một chút đặc biệt trong cảnh tượng sẽ rất bị động húng chi là di lặc di lặc k h ẽ thở dài một cái lắc đầu cũng không có phản bác thật ra hắn cũng hiểu đạo lý này hắn cũng muốn học nhưng trở về đến vấn đề trên bản chất đến hắn thiên phú không đủ có thể nói hắn là tất cả túi k h ô n bên trong thiên phú kém cỏi nhất một cái thậm chí tại ban đầu hắn trí tuệ đều so mấy người khác đều hơi kém một bậc bọn họ đều là thiền c h i kiêu tử sinh nhi tuệ c h i mà bản thân bất quá là đã trải qua một trận lại một trận minh tranh làm đấu thua liền là chết trí tuệ cũng là có thể m a luyện cho nên hắn mới có thể như thế cảnh giác tất cả mọi chuyện đều muốn lặp đi lặp lại suy nghĩ rất nhiều lần tinh thông nghiên cứu đây cũng là hắn lâm thời năng lực phản ứng không bằng vương diệp nguyên nhân nếu như nói cấp hai người bọn họ l y b i ệ t một ngày thời gian chuẩn bị đi đánh một trận trận chiến vậy hắn có năm trăm nghìn ép vương diệp nhưng nếu như bây giờ liền đậu thủ hắn cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì bất bại a đây mới là di lặc cho tới nay giới nguy trang chân thực bản thân hắn vì tu luyện tới bây giờ cảnh giới này đã bỏ ra quá nhiều bây giờ không có dư thừa tinh lực đi học tập những cái kia phức tạp hơn t h u ậ t pháp một câu thiên phú liên đã cùng người kém ngàn dặm khác biệt nói đến cùng hắn cũng chỉ là ở nơi này tu luyện trên đường cố gắng đuổi theo đám người một thành viên thôi cho nên hắn mới có thể si mê với thực lực tới truy đuổi phật tổ nhục thân một vị thiên phú rất kém cỏi ra hỏa lại so tất cả thiên tài đều dẫn đầu tu luyện tới trong truyền thuyết kia cảnh giới suy nghĩ một chút cũng rất soái không phải sao đương nhiên những lời này hắn đ ờ i này đều khó có khả năng nói ra miệng về phần vương diệp nguyện ý hiểu lầm vậy liền hiểu lầm đi thôi hắn di lặc là thiên tiêu thời đại kia số ít mấy vị lóa mắt tồn tại rốt cuộc có hay không át chủ bài thì nhìn người khác làm sao đoán chỉ cần mình niềm tin kiên định vậy hắn chính là trong thiên địa này nhất lấp lóe trói mắt vị kia thiên địa c h i tử bần tăng có thể lấy bản thân thiên phú phát h ệ chỉ cần ngươi xuất thủ tìm ra vùng không gian kia bần tăng tuyệt đối sẽ không thèm muốn lợi ích người ta chia hai tám bần tăng cầm hai liền có thể nếu như bộ ước từ đó về sau bần tăng thiên phú trở nên kém tiền đổ bị ngăn trở di l ạ c biểu lộ mười điểm chân thành nhìn xem vương diệp từng chữ nói ra nói ra vương diệp ngơ ngác một chút di l ạ c c á c như vậy sao một đời thiên tiêu dám lấy chính mình thiên phú phát thệ nhưng mà vẫn là không tin loại này túi k h ô n nói chuyện chỉ cần n g ư ơ i một cái chữ không tin vậy bọn hắn sẽ rất khó gài bẫy ngươi đây là vương diệp cùng mấy vị túi k h ô n đã từng quen biết về sau được đi ra kết luận nhưng mà hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì rất có hứng thú nhìn về phía di l ạ c hỏi ta nghe nói trương tử lương trước khi chết một kiếm kia đã chặt đ ứ t ngươi nhân căn theo đạo lý mà nói ngươi đời này thực lực đều không thể lại tinh tiến mới đúng nhưng nhìn ngươi hiện tại không có sợ hai a tâm sự chứ có lẽ trò chuyện vui vẻ ta liền đ ậ u thủ nhờ ngươi nhặt chỗ tốt đâu thật ra đây cũng là để cho vương diệp nghi ngờ nhất một chút ban đầu tại lôi l m tự nhìn di lặc thực lực tăng lên hắn còn không có cảm giác gì nhưng sau khi trở về triệu hải đem trương tử lương trước khi chết tất cả tin tức đều nói cho vương diệp hắn cái này mới phản ứng được bởi vì di lặc tựa hồ một chút đều không quan tâm nghe được vương diệp lời nói di lặc yên tính xuống nhìn không ra có vẻ mặn gì nhưng cảm xúc nhưng hơi chấn động sau một chốc di lặc mới ung dung cười một tiếng một chút việc nhỏ không đề cập tới cũng được nụ cười này có chút đ á g chát chương bảy trăm sáu mươi hai khí huyết chết xuất khí người sẽ không phải không phải sao người a vương diệp tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì một mặt kinh ngạc nhìn về phía di l ạ c tấm tác lấy làm kỳ lạ phảng phất là nhìn cái gì chân quý bảo hộ động vật mở hợp dạng di l ạ c trong lòng thật vất vả mới dâng lên tâm trạng rất phức tạp lập tức biến mất chỉ còn lại có đối với vương diệp bám niệm chúng ta trước tiên có thể không thảo luận cái đề tài này sao ngoại địch còn tại a di lặc có ý riêng nói di lặc mặt nợ nụ cười không có tiếp tục nói chuyện chỉ là đáy mắt mang theo vẻ suy tư cái này con lựa chọc đến t ộ n cùng là tình huống như thế nào luôn không khả năng nói hắn thật không phải là người a theo thời gian không ngừng chuyển rời di lặc rốt cuộc có chút ngồi không yên h í h sâu m ộ t hơi biểu lộ nghiêm túc vương t h í chủ thật muốn nội quyển đến trình độ này sao ngươi cuối cùng vẫn là chưa tin b ầ n tăng b ầ n tăng đều có bản thân thiên phú t i ề n đ ồ đ ế n thể ngươi còn muốn như thế nào di lặc có chút nổi nóng vương diệp thì là thăm t h ẳ n thở dài sư phụ nói đùa ta đang trở ngại xuất thủ ừ di lặc biểu lộ dần dần biến lạnh xuống lắc lắc bản thân tay n o đã như vậy Giữa chúng dừng nhưng đi, ta nay ta tác hợp hôm mình Toàn Từ trở ở đây, đem đem mà sẽ ba ộ bộ chú ý lực toàn bộ đặt ở các người thiên tổ mới thành ý toàn đặt tổ trong t người ở Mới y năm hy vọng làm linh sơn thiên đình trở về về sau các ngươi nhân tộc còn có còn sống sót hy vọng đi làm cho cả thiên tổ vì bẩn tăng cho cùng cái này mua bán không thua thiệt theo âm thanh rơi xuống di lạc xoay người rời đi không hơi nào dừng lại vương diệp ngơ ngác một chút con lựa chọc n g ư ờ i dám nhưng di lạc liền đáp lại hứng thú đều không có bước chân rất nhanh qua trong dây lát liền biến mất ở cái này chính đường phế tích bên trên không vương diệp biểu lộ hết sức khó coi vượt bậc c m thanh đuổi theo trên người tản mát ra khí tức khủng bố cái kia hai cỗ phân thân thì là hóa thành ra người ở giữa không trung dần dần bay xuống thời gian từng phút từng giây đi qua mảnh không gian này triệt để khôi phục kiên tĩnh phản phất trước đó cái kia nháo kịch dừng ở đây l ạ g yên ở giữa trong hư không xuất hiện một vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất nhưng gần như ngay tại vết rách xuất hiện trong n ấ y mắt trên mặt đất cái kia hai tấm da người mánh liệt phồng lên hóa thành vương diệp cùng di lạc bộ dáng một giây sau xuất hiện ở cái kia vết rách bên cạnh đồng thời dôi da nằm đấm đập mạnh rơi cái kia vết rách còn chưa kịp biến mất trực tiếp bị oanh sập một cái tiểu xảo nhưng che kín huyết tinh thanh đồng tiểu nhân xuất hiện ở giữa không t r ú n g thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất có thể tính tìm tới ngươi vương diệp cười mười điểm đơn thuần xem ra người hiền lành di lặc cũng giống như thế hai cái giảo hoạt hồ ly giống như n h ấ t có kiên nhẫn thợ săn giống như ở mảnh này sân bãi không ngừng d i ễ n địch vương diệp trong bóng tối đã từng thử qua cái này thanh đồng phật tượng giấu kín không gian tựa hồ đặc biệt cao cấp c h ỉ ít vương diệp là không có cái này nắm chắc mở ra đường qua lại đến về phần di lặc càng là nói lời vô dụng cho nên chỉ có thể chờ mong cái này thanh đồng phật tượng trí tuệ đồng dạng vệ nghiến nghiến cái cái phần mắng lòng con h lừa chọc bắt giữa sân ba người bao quát tượng vật này cũng là không tóc có thể vương diệp luôn có thể vô ý thức đem chính mình bài trừ ở bên ngoài di lặc cũng không có cùng vương diệp cãi nhau tâm trạng cái này thanh đồng phật tượng bên trên phát tán ra khí tức thật sự là quá làm cho hắn quen thuộc mặc dù không phải phật tổ chân thân nhưng chỉ cần có thể khống chế lại tượng phật này cũng coi như chân chính bắt được liên quan tới phật tổ manh mối mà bây giờ cách bốn lần vĩnh dạng nhưng còn có thời gian ba năm cơ hội rất lớn hắn di lặc chưa chắc sẽ chết trong lúc nhất thời di lặc trong lòng giấy lên vô tận lòng tin bạo phát ra tốc độ cực h ạ n thậm chí so vương diệp còn nhanh hơn một chút gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở thanh đồng phật tượng bên người ôm đ ồ đi ủy dị là đang tại tập kích vương diệp lại trong nháy mắt này dừng lại bước chân ánh mắt lấp lóe i ê n lặng quan sát đến hôn đ à n di l ạ c vừa mới bắt lấy thanh đồng tiểu nhân lập tức liền không nhịn được mắng một c â u cái kia phật tượng hé miệng cắn một cái tại bàn tay hắn bên trên kéo xuống một tảng lớn huyết đ ủ dù là lấy di l ạ c đục thân cường độ ở nơi này phật tượng trước mặt đều như không có gì nhưng di l ạ c cũng là một vị người hung ác dù là phần tay đã đâm máu ngay cả xương cốt đều có thể thấy rõ ràng nhưng di l ạ c vẫn không có b u ô n g tay ý nghĩ trong mắt mang theo hung ác ngược lại nắm chắc hơn nguyên g u y ệ n y ăn đều cho ngươi cũng không tin ngươi ngay cả xương cốt、cũng. di lặc ý nghĩ trong lòng còn chưa kết thúc bàn tay hắn thượng l ụ c liền đã bị phật tượng đã ăn xong ngay sau đó liền gắm bắt đầu xương cốt lần này dù là di lặc lại hung ác cũng không có cách nào nếu thật là một mực nắm chặt xương cốt bị gắm không còn tượng phật này y nguyên biết bỏ chạy vương diệp làm sao thu nhận hắn đột nhiên đem ánh mắt rơi vào vương diệp trên người quắt vương diệp biểu lộ trước đó chưa từng có chân thành cái này ta thật không biết nghe vương diệp lời nói di lặc nhịn không được thầm mắng một câu hắn hiện tại cũng không phân tích ra được vương diệp nói những lời này rốt cuộc là thật là giả nguyên bản hắn còn muốn chứa vào không gian chữ vật bên trong thử、xem. nhưng bỗng nhiên hắn kịp phản ứng bản thân tất cả chữ vật vật dụng toàn bộ đều bị đối diện cái kia hôn trướng đ o ạ c đi không còn vương diệp thứ này nếu như trốn ta di lặc cùng ngươi thế bất lưỡng lập vừa nói di lặc mắt thấy cái kia phật tượng gắm ăn tay mình xương tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cuộc mặt tâm trầm lần nữa ném ở giữa không trung cuối cùng vẫn là bị lừa rồi a n tình báo không đủ thua thiệt vương diệp nhất định là biết cái này thành đồng phật tượng trong đó một chút năng lực cho nên cũng không có thật xuất thủ trộm tới nhưng mình có thể dưới tình huống đó dù là di lặc cũng không có cách nào ai cũng không biết vương diệp đến t ộ n cùng là tình huống như thế nào nội n h ờ chỉ hoán một chút thời gian để cho cái này thành đồng phật tượng chạy mất tổn thất kia là di lặc không thể nào tiếp thu được cái này cũng liền trở về vấn đề căn bản nhất địa phương h á n vương diệp không có di lặc cấp bách tại loại này trong hợp tác ai nhất cấp bách ai ăn thiệt thòi vương diệp biểu lộ không thay đổi t i ê n l ặ c nhìn chăm chú lên trong hư không trôi nổi phật tượng không có khẩn trương gia hòa này xác suất cao chắc là sẽ không chạy trốn hắn cùng với thần bí kia lão tăng hẳn là ở vào một loại hỗ trợ lẫn nhau trạng thái nếu như không có lao tăng kia không ngừng dùng bản thân huyết nhục n t ế chương Phật bảy trăm khó sáu mươi ba tự mâu thuẫn vạn chúng nhìn chừng chừng dưới thanh đồng phật tượng trực tiếp đem chính mình một cái cánh tay cắm vào vị trí trái tim dùng sức bóp một lần làm xong động tác này về sau Cái này theo a n đồng、phật、tượng h Phật x m mỹ mắt ra rồi ngay tựa biến hồi hơi nhược gánh nặng, như n hư cả lúc lâu, đều à cũng cái tưởng tượng, biết mất. Rất một bủ khó phật tượng trên mặt sẽ cử ó phong phú Phật như Theo tượng vậy biểu lộ. c động trên mặt đất cái k i a đã chia năm xẻ bảy thi thể lần nữa giống như đứng lên đầu trực tiếp mở hai mắt ra bao quát những cái k i a thân thể lấy một loại cực nhanh tốc độ k h é p lại hoàn toàn không có cho vương diệp di lặc lại cơ hội đặc t h ủ hơn nữa cùng lúc trước khác biệt là lần này lao tăng dần dần biến tuổi trẻ đứng lên thân thể vóng ánh trong suốt khí tức càng mạnh chủ yếu nhất là ánh mắt không có trước đó hỗn độn tựa hồ càng thêm lý trí di lặc n g ư ơ i thật đi tới bây giờ một bước này sao lao tăng hoạt động một chút thân thể nhìn về phía di lặc ánh mắt có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra di lặc biểu lộ không thay đổi nhưng lại khẽ nhữ mày hắn dám c a n đoan nhưng phạm là linh sơn người dù là chỉ là một cái quét giác hắn đều có thể nhớ ký tên khuôn mặt húng chi là một tôn tại phật cảnh đều thuộc về cao thủ gia hỏa tuyệt đối không có người này liền xem như có cái kia chắc cũng là phật tổ ẩn tàng chuẩn bị ở sau chưa từng có tại trước mặt công chúng lộ mặc qua nhưng nghe gia hỏa này giọng điệu lại tựa hồ đối với mình hiệu rất rõ rất quen thuộc b ầ n tăng tựa hồ không biết ngươi đi di l ạ c bất động thanh sắc nhìn trước mắt tăng nhân này chậm dãi nói ra tăng nhân mỉm cười lắc đầu thế gian tất cả đều có nhân quả hôm nay ngươi tùy tiện tới chơi liền đã gieo nhân vì cùng quả ở giữa có biết hay không trọng yếu sao vương diệp có chút im lặng linh sơn đám này con l ừ a t r ọ c nhàn rỗi không chuyện gì tổng nguyện ý kể một ít như lọt vào t r o n g x ư ơ n g mù lời nói nếu quả thật nghĩ hợp với các n g ư ơ i cao thâm mặt trát hình tượng học thuật pháp a mẹ nó nguyên một đám thân thể cường tráng cùng n ư u mở dạng hàng ngày cha người văn minh thật đánh nhau thời điểm không phải cũng là khẩn thiết đều hướng trên mặt trả hỏi đánh mười điểm huyết tinh nhiều mâu thuẫn nha mắt thấy di lặc tựa hồ đã tới chút hứng thú muốn cùng tăng nhân này trò chuyện tiếp bên trên mấy hiệp vương diệp nhịn không được dùng mình một cái biểu lộ biến nghiêm túc lên manh liệt tiến về phía trước một bước ngăn khuất di lặc trước người chỉ để lại cho hắn một cái lóe sáng đầu t r ọ n g sư phụ đến ngươi nơi này làm khách là nhìn lên ngươi ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là biết điểm cất nhắc thành thành thật thật đem cái kia phật tượng giao ra trọng bảo người có duyên cư chi ngươi thật cảm thấy lấy ngươi cái này tu vì h i u ớt có thể giữ được cái kia bảo vật sao vừa nói vương diệp trong mắt lóe lên một vòng vừa đúng tham lam cảm giác được sau lưng di lặc còn muốn mở miệm vương diệp vội vàng nói chuyện lần nữa biết sư phụ ta là thực lực gì sao phật n g ư ơ i cái này lão lựa chọc thất thời một chút không muốn cho thể diện mà không cần bằng không thì ha ha dùng sư phụ ta lời nói làm ngươi lúc này vương diệp biểu lộ hết sức húm u ác liền như là trong phim truyền hình những cái kia đ ạ i phản phái một dạng muốn nhiều đáng giận là nhiều đáng giận tăng nhân kia yên tĩnh theo thời gian đưa đầy lúc này tăng nhân này đã càng ngày càng tuổi trẻ xem ra nhưng mà ba mươi tuổi không đến bộ dáng môi hồng răng trắng lại kêu lão tăng cũng không quá phù hợp mắt thấy vương diệp cái này thô lỗ lại nói đi ra cái kêu m i n hoặc khó hiểu không khí trực tiếp vừa nói vương diệp nói xong rốt cuộc có thời gian chen vào một câu nhưng trực tiếp mở miệng còn không quá phù hợp tổng cảm thấy hơi nóng này bận bị hoảng bộ dáng cho nên chuẩn bị trước thở dài lại mở miệng như vậy thì nho nhã hơn nhiều đáng tiếc hắn tiếng thở dài vừa mới kết thúc vương diệp lại lần nữa đối với nó trợn mắt nhìn t h a n g cái gì khí ta lại không đánh ngươi hàng ngày than thở có sống hay không mau đánh đánh chết ngươi chúng ta còn muốn đi nhà tiếp theo đâu sư phụ ta sớm muộn tìm tới phật tổ cái kia con lựa chọc từng mảnh từng mảnh cắt lấy hạt thịt ăn thăng nhân biểu lộ biến khó nhìn lên có một số việc đại gia lòng dạ biết rõ nhưng mà không thể nói thẳng ra a không nói mặc dù đ ã sinh đ ã tử nhưng đại gia trên mặt mũi cũng đẹp thật muốn trần trụi bày ra trên mặt b à n lộ ra bọn họ cách cục một lần liền thấp đứng lên chơi hắn mắt thấy tăng nhân còn muốn lên tiếng vương diệp mở miệng hô sau đó mánh liệt xông về phía trước di l ạ có c chút bất đắc di lắc đầu nghe tăng nhân này giọng nói quen thuộc di l ạ c mơ hồ trong đó đã cảm thấy một chút quen thuộc nguyên vốn còn muốn trò chuyện nhiều một chút bản thân ác có niềm tin đoán được sát xuất cao là ai nhưng bị vương diệp như vậy một q á n nhiễu đại gia cũng không có tâm trạng nhưng mà nên đánh vẫn là một đánh mắt thấy vương diệp lần này không lười biếng trực tiếp xuất thủ làm di lặc nếu như lúc này xem náo nhiệt n ộ n h ỡ vương diệp không vui quay người chạy vậy hắn liền nên trận tròn mắt nói trắng ra là tình thế không có người mạnh bị động là không thể tránh được một quyền đánh phía tăng nhân vương diệp trong lòng nợ nụ cười lạnh lùng cái này lão lựa chọc khẳng định đã phát hiện bản thân thân phận chân thật bởi vì cạo xương đao còn ở trên người hắn cất hơn nữa gia hỏa này luôn cảm giác có chút tà môn thật mở cho hắn cửa cơ hội nếu như cùng di lặc tự bên trên cũ cuối cùng hai người sau l ư n g chơi vài câu ám ngữ liên thủ xử lý trước bản thân vậy hắn liền thật khóc đều không địa phương khóc hơn nữa chuyện này thật nói không chính xác linh sơn bên kia có vấn đề kẻ phản bội nhiều lắm cảm giác từng cái đều muốn tiêu diệt phật tổ ai cũng không biết tăng nhân này đến tột cùng là tình huống như thế nào thậm chí vương diệp hoài nghi cái này thanh đồng phật tượng căn bản không phải phật tổ đồ vật nếu như tăng nhân này là lấy lấy tượng v ậ t này tại cách không ăn c ắ p phật tổ khí huyết đâu cho nên hắn có thể trong vòng nửa năm đem thực lực tăng lên tới trình độ như vậy những chuyện này cũng là nói không chính xác dù sao hắn cũng không có tình báo chính xác mọi thứ đều là dựa vào tùy cơ ứng biến thôi Bây giờ, t í nhưng so sánh sau sự sau cao nhất kế hoạch, giá cái nhất chính là hắn nhanh lên cùng di lạc liên thủ, trực tiếp giết chết tăng nhân này, về sau sự tỉnh sau này hay nói. Cũng không tin cái kia thanh đồng thủ, chết hay Phật giết di nhìn nhìn tiếp kia cả lạc trực t kế là về ợ thật thể h có vô ạ nhưng di l ạ c l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn một quyền đánh về phía bên hông hắn chương bảy t r ư ơ i bốn thật coi ta là người đồ đệ tăng nhân này mặc dù liên tiếp mấy lần phục sinh khi tức càng ngày càng mạnh thậm chí lần này trực tiếp có bình thường thậm chí không còn không nào chọn di l ạ c một người đánh nhưng di l ạ c vương diệp cái nào không phải sao thân kinh b á c h chiến càng là xa gần nghe tiếng lao âm so ra tay gọi là một cái đen gần như ngắn ngủi ba phút thực lực so vương diệp hai người cao hơn một bậc hắn trực tiếp bị đánh thổ huyết bay rất ra ngoài sắc mặt tái nhận các ngươi đáng chết lúc này tăng nhân kia sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó coi thậm chí bị vương diệp bắt cóc cũng không có trước đó loại kia câu câu thiên cơ d ọ n g điệu cái kia nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt lúc này cũng lộ ra hết sức và mẹo dữ tợn theo hắn thoại âm rơi xuống cái kia trong hư không trôi nổi thanh đồng phật tượng trực tiếp xông xuống tới cắn một cái phá tăng nhân c h ấ u ngực làn da tiến vào trái tim của hắn bên trong tăng nhân sắc mặt thay đổi thêm trắng bệnh nhưng rất nhanh lại khôi phục hồng nhuận phất p h t khí tức lần nữa tăng cường lần này tiêu diệt hắn về sau nên liền không có phục sinh vô liếng huyết khí tiêu hao không sai bị lắm vương diệp xét lại chút lát, lúc này mới vừa cười vừa nói. sư phụ lấy chút tuyệt chiêu ra đi giấu lâu như vậy cánh còi không có gì ý tứ di l ạ c cổ quái nhìn vương diệp liếp mắt n g ư ờ i trước đem cây đao kia lấy ra lại nói tiếp bầu không khí có chút xấu hổ vương diệp liên l ặ n g rút ra chính mình quỷ sai đao di l ạ c hít sâu một hơi sau lưng xuất hiện tại bản thân vật ảnh dung nhập thể nội toàn bộ người khí tức đều tăng vọt không ít từ xa nhìn lại thậm chí không thể so với tăng nhân này phải yếu hơn cái gì tăng nhân sắc mặt hết sức khó coi hai người này một cái so một cái khó chơi bản thân hôm nay xác suất cao muốn biết di chúc ở đây rồi nhưng đến tột cùng là làm sao bộc lộ ra vị trí của mình đâu hắn cực kỳ không hiểu hai vị này có thể như thế tinh chuẩn sờ đến cái này xa xôi miếu nhỏ nếu như nói là trùng hợp đánh chết hắn đều không tin trong lúc nhất thời trong đầu hắn điên cùng suy tư nhưng vương diệp cùng di l ạ c lúc này lại hết sức ăn ý một trước một sau trực tiếp xông đi lên đem tăng nhân cản ở giữa di l ạ c nay tăng nhân biểu lộ biến đổi liền muốn mở miệng lần nữa nhưng vương diệp lại phát ra một tiếng bạo à cắt đứt tăng nhân lời nói vung bị sai đao nhắm ngay tăng nhân đầu chọc liền chặt dựa vào tăng nhân bất đ ắ chỗ dĩ, lui về p í a a s ngược đột nhiên quần c u ộ n bắt đầu huyết khí nồng nặc cả người đều tràn đầy huyết tinh b ị đạo cùng lúc trước cái tia thần thánh trạng thái tưởng như hai người còn hắn thì biến mất ở giữa không t r u n g bên trong xuất hiện ở không xa thở hồn hển mấy năm này vì tích lũy điểm khí huyết dễ dàng sao lén lút cùng làm tật một dạng không nghĩ tới hôm nay phung phí nhiều như vậy di lặc con mẹ nó cố ý vương diệp biểu lộ băng lãnh nắm chặt quỷ sai đao coi thường lấy di lặc ngay mới vừa rồi nếu như di lặc phong tỏa không gian xung quanh tăng nhân này không thể nào thuấn di ra ngoài ít nhất là cái trọng thương đây là hắn vận doanh hồi lâu mới đưa tăng nhân kia phong tỏa tại bên trong vùng không gian kia di lặc một mặt vô tội mang trên mặt nụ cười ấm áp vương t h í chủ người nghĩ nhiều chỉ là ngươi vì sao không cho hắn mở miệng cơ hội đây là để cho bẩn tăng tương đối nghi ngờ có lẽ hắn biết một số bí mật di lặc giống như cười mà không phải cười thật coi hắn là đồ đần sao vương diệp rõ ràng như thế cử động nếu như di l ạ c phản ứng không kịp lời nói những năm này sớm đã bị người chém chết vô số lần có lẽ vương diệp thực biết rồi một chút bản thân không rõ ràng sự tình nhất là liên quan tới cái này thanh đồng phật tượng cho nên di l ạ c đột nhiên cảm thấy trò chuyện một hồi có lẽ sẽ có càng nhiều thu hoạch vương diệp nguyên bản sắc mặt băng lãnh nghe được di l ạ c lời nói sau đột nhiên cười xếp một cái bàn nhỏ ngồi dưới đất không có chuyện ngươi trò chuyện trông thấy vương diệp thái độ di lặc lần nữa biến trần chờ tâm lý trên sao còn là nói vương diệp có cái gì cái khác chuẩn bị cho nên mới không có sợ hãi trong lúc nhất thời di lặc cái kia cẩn thận nội tâm lần nữa bắt đầu điên cuồng tính toán tăng nhân chiếm được quý giá thời gian t h ở dốc huyết khí không ngừng c u ộ n c u ộ n chữa trị bản thân tương h thế mắt lạnh quan sát đến trên sân cục diện nhất là ngồi ở trong góc lại bắt đầu lại từ đầu xem kịch vương diệp gia hỏa này là thật không hy vọng bản thân mở miệng sao nhưng mà mình cũng không có gì muốn nói a cũng không biết bao nhiêu gia hỏa này bí mật trước đó sở d i nói chuyện t h i ế m cũng là nghĩ lấy xem có thể hay không đang tán g â u bên trong tìm tới một chút cơ hội tập kích một lần tóm lại bởi vì vương diệp đủ loại phức tạp thao tác dẫn đến trên sân tình thế càng mê hoặc lòng nghi ngờ rất nặng di lặc hết sức mộng bức tăng nhân mà hết thể này chủ đạo người lúc này xem ra ngược lại nhàn nhã nhất cứ như vậy cười mỉm ngồi ở ghế gấp bên trên xem ra đã không có lại ra tay dự định ngươi đến tột u cùng là ai di lặc hít sâu một hơi đem những cái kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ toàn bộ bài trừ đến sau đầu một lần nữa biến tỉnh táo lại nhìn về phía tăng nhân yên lặng nói ra ta chính là ta chưa bao giờ thay đổi tăng nhân lúc này thương thế đã phục hồi như cũ nhìn về phía di lặc cười nhạt một tiếng nói ra dựa vào di lặc trong lòng nhịn không được t h ầ mắng người này thật giống như có lớn như vậy bệnh trước đó bị vương diệp mắng đường này đến tột cùng là bởi vì cái gì trong lòng liền không có điểm b số sao bản thân thật vất vả bước lên đắc tội vương diệp cử động cùng g i a hỏa này trò chuyện tiếp hơn mấy câu con mẹ nó mở miệng còn nói những cái này thật là đáng đời bị chửi phải bị người đánh chết không phân rõ sự tình t h ô n g thả và cấp bách nhưng tăng nhân lúc này cũng cực kỳ vô tội nếu như hắn có thể nói mình là ai lời nói cần gì phải đổi một bộ khuôn mặt nếu như ngươi hỏi điểm cái khác vì kéo dài thời gian hắn khả năng sẽ còn trò chuyện nhiều một chút nhưng há mồm chính là ác như vậy không có cách nào nói a không trò chuyện điểm loại này như lọt vào trong sương mù ngươi để cho ta làm nhảm cái gì nói ta là ai vì sao ở chỗ này lại có kế hoạch gì như đồ ta điên vương diệp vẫn là đánh chết hắn được rồi ta đại khái đoán được là ai di lặc thật sâu nhìn chăm chú tăng nhân hồi lâu lúc này mới đột nhiên mở miệng nói ra đã không có trò chuyện tiếp cần thiết nếu thật là bản thân suy đoán vị kia khả năng hôm nay ở chỗ này thu hoạch sẽ không quá lớn nhưng vương diệp lại ngồi ở bàn nhỏ bên trên không n ú c n í c ngươi lại còn coi lão tử là ngươi đồ đệ mệt mỏi không muốn đánh chương í n n h g i chơi ơ A. v ư Diệp hề bảy trăm sáu mươi lăm hỗn loạn thế cục một nghe được vương diệp lời nói di l ạ c chìm dừng một chút không nói thêm gì nữa ai cũng không biết vương diệp lại tại nhào cái gì yêu tiêu t h ầ n nếu như chỉ là bởi vì chính mình trước đó cử động táo kỉnh vương diệp hẳn là sẽ không như thế ấu trĩ điểm ấy di lặc vẫn có niềm tin dù sao hợp tác cơ sở chính là lợi ích bọn họ lại không phải là cái gì sinh tử kết minh đại gia có bản thân tâm tư rất bình thường bao quát vương diệp không phải cũng là đang chuẩn bị lấy tùy thời đâm bản thân một đ a o cho nên vương diệp nhất định là đã nhận ra cái gì hắn không xuất thủ lợi ích lớn hơn một chút tăng nhân kia trông thấy một màn này ánh mắt hơi lấp lóe nhìn về phía di lặc mở miệng nói ra di lặc chúng ta ngày xưa ở giữa cũng không thù hận hôm nay sự t ì n h đến đây thì thôi như thế nào về phần ngươi không hiểu thấu xâm phạm ta đạo tràng ta liền làm chưa từng xảy ra nói lời nói này thời điểm tăng nhân biểu hiện mười điểm bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một vẻ vừa đúng bí khuất tựa hồ thực sự là gặp t hai bay vạ gió giống như vương diệp y nguyên ngồi ở ghế gấp bên trên khoe miệng mỉm cười phản phất tất cả những thứ này thật cùng hắn không có quan hệ chỉ để biến thành xem náo nhiệt người xem di lặc bất động thanh sắc ánh mắt l ạ g yên không một tiếng động tự vương diệp trên người khẽ quét mà qua mà không biểu tình ai cũng không biết trong lòng của hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì nhưng trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh có chút đánh giá thấp vương diệp quả thật thật bàn về trí tuệ vương diệp nhất định là không bằng hắn nhưng vương diệp người này tốc độ phản ứng quá nhanh hoặc có lẽ là tại nhanh trí biểu hiện bên trên, đặc biệt Linh Mẫn. mình cùng hắn tiếp xúc số lần cũng không nhiều chân chính trên ý nghĩa hợp tác cũng bất quá cư như vậy một lần mà thôi nhưng vương diệp thông qua cái này thời gian ngắn ngủi vậy mà tìm tới chính mình được điểm lâm tràng năng lực cảm ứng không đủ cho nên vương diệp mới có thể từ ban đầu loại kia ấu trí làm người buồn nôn giống như thăm dò đến chắc chắn cho tới bây giờ từng bước một làm mực nước để cho di là hoàn toàn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thấy rõ thế cục như vậy mà nói bản thân cũng chỉ có thể đi theo vương diệp tiết tấu đi vương diệp xem ra thiên mã hay không nghĩ vừa ra là vừa ra hoàn toàn không có bố cục mà theo nhưng đây chính là vương diệp độc hữu phương thức xử lý chính là thông qua loại này không h i ể u thấu thao tác dần dần đưa cho chính mình đặt vững ra ưu thế hiện tại hắn cực kỳ bị động thậm chí hắn vô pháp suy đoán ra tăng nhân này đến cùng là thật hay không không có giá trị vương diệp là ở diễn vẫn là thật không quan tâm hắn cần thời gian nhưng bây giờ vương diệp sát xuất cao không sẽ cho mình thời gian quyết định di l ạ c hít sâu m ộ t hơi trịnh trọng nhìn thoáng qua vương diệp phương hướng trong nội tâm âm thầm đem hắn nguy hiểm đẳng cấp không ngừng tăng lên có lẽ hôm nay đứng ở chỗ này không phải mình mà là lữ thanh lý trường canh Cái kia Vương Diệp cảm thấy không chiếm được tiện nghi gì. Duy chỉ có kia Diệp tiện nghi không Vương gì. Duy thấy bản thân Di lạc nội tâm không khỏi Nói lạc có chút đắng chát. không đắng đến cùng, tâm bất ả Bản n thân chung quy là cùng mặt khác hai đại tối không có khác nhau, bọn họ. Là chân chính thiên phú dị bẩm, trí tuệ hơn người.、Bản、thân. mặt túi trí tuệ khác hai khác họ. phú có quy là Là bẩm, đại b dị quá là một tên phổ phổ thông thông người bình thường từng bước một đánh đến trình độ này mà thôi trí nhớ không đủ buộc bản thân ngày qua ngày năm qua năm luyện tập trí tuệ không đủ nhìn binh pháp nhìn cổ tịch nhìn đủ loại án lệ di lặc hít sâu một hơi ánh mắt dần dần biến kiên định thông qua những năm này phân đấu m ì n hắn đã phát triển đến bây giờ trình độ phát trình thậm chí bản thân không nói, ai có thể nghĩ h triển tới giờ nói, ai này, bản bây có di lặc bất quá là một cái phổ phổ thông thông quá cái là phổ phổ phế vật、so、Cành, Thanh, lạc, vô ậ t t mà h i với lại di Bản thả thân Trường Canh, Thanh, hơn nào Hắn thật chỗ so sao. vừa vô Lý Lữ lạc, yếu địch thiên hạ không đi quản nữa ngoại giới hoàn cảnh di lặc đông nhiên hai mắt nhắm lại rơi vào trong yên tĩnh thăng nhân k ê u y nguyên nhìn chăm chú lên di lặc không nói gì nhưng lại ngồi ở ghế gấp bên trên vương diệp hơi nhũ mày ánh mắt có chút ngưng trọng di lặc phản ứng thật nhanh bản thân dùng nửa giờ mới mơ hồ mò tới di lặc uy hiếp nhưng bây giờ bất quá là đem cái này uy hiếp lợi dụng chừng một phút di l ạ c đã nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt đồng thời bắt đầu phá cụt những cái này chơi đầu góc người mỗi ngày rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì vương diệp nhìn không được ngồi ngay ngắn trong mắt mang theo vẻ suy tư sau đó đột nhiên tự ghế gấp bên trên đứng lên sư phụ ta đột nhiên cảm giác ngài đối với ta mấy năm nay thật thà thật thà dạy bảo ta lúc này khoanh tay đứng nhìn q u ả thực không phải sao người vì bù đắp ta quyết định cùng người đồng loạt ra tay tiêu diệt cái này còn lựa chọc hắn nhìn về phía di l ạ c mở miệng nói ra một giây sau người đã trải qua xuất hiện ở di lặc bên người không thể để cho di lặc nhớ lại nữa tất nhiên nước còn chưa đủ, đủ. sư phụ được rồi cái kia con lựa c h ọ n ta và sư phụ liên thủ đánh ngươi tựa như chơi một dạng ngươi nói chúng ta hiện tại cùng một chỗ liên thủ giết hắn thế nào giết hắn về sau thực lực của ta đối với ngươi tạo không được cái uy hiếp gì ngươi cũng không cần sợ ta có hậu thụ gì dù là ta thực sự trở về gọi người có cái này thời gian ngắn ngủi ngươi cũng được chạy trốn đến lúc đó tìm lại được ngươi khó khăn suy tính một chút mắt thấy di lặc hoàn toàn không để ý bản thân vương diệp đột nhiên đem ánh mắt rơi vào tăng nhân kia trên người mở miệng nói ra tăng nhân ngơ ngác một chút tựa hồ thật có chút tâm động đứng lên ánh mắt không ngừng ngắm lấy di lặc nhưng trung quy là có chút cẩn thận không có tiếp vương diệp lời nói gốc dạng cũng là lao âm so a vương diệp có chút thổ thức nhưng mà cũng đúng từ viễn cổ sống đến bây giờ đồng thời dám đem chủ ý đánh tới phật tổ trên n g i đồng thời thật bắt đầu áp dụng bản thân kế hoạch cái kia cũng là trên thế giới này cao cấp nhất một nhóm người vô luận là tâm trí vẫn là c ă n đảm không có tuyệt đối lợi ích bản thân dăm ba câu liền muốn để cho bọn họ xuất thủ đà sinh đà tử bọn họ cũng không phải nữ đồng chỗ nào có thể tốt như vậy lâm lư trận này chung của mặt tại thời khắc này tựa hồ đã lâm vào t ử cục nhưng không phải liền là lợi ích sao vương diệp khoe miệng mịp cười nhìn xem tăng nhân kia ngươi bình thường tìm kiếm huyết khí cũng không dám có động tác lớn đi sợ bị phát hiện trong tay của ta có một chỗ địa phủ máy vỡ bên trong có một cái biển máu trong biển toàn bộ đều là huyết khí đầy đủ ngươi lén lút làm một năm làm giao dịch n g ư ơ i giúp ta tiêu diệt di lặc ta đem mảnh vỡ kia vị trí cho ngươi như thế nào mặc dù hắn là lão sư ta nhưng cho tới nay đều ở tính pata hôm nay đã có cơ hội này ta g i ả nam cũng không để ý làm một cái khi sư diện tổ xuất sinh hắn một ngày không chết ta tại linh sơn một ngày vô pháp ra mặt cả hai cùng có lợi mua bán vương diệp nói lần nữa biểu lộ đặc nhiên nói đến cái k i u huyết h ả i thời điểm thậm chí còn cẩn thận miêu tả một chút bên trong hoàn cảnh chương bảy trăm sáu mươi sáu hỗn loạn thế cục hai lần này thăng nhân rốt cuộc tập dung vương diệp nói không sai cái này trong mấy năm bản thân vì làm một chút huyết khí vẫn luôn là lén lút sợ bị phát hiện nhưng mà cũng không phải sợ bị thiên tổ phát hiện một chút yếu đối u nhân tộc thôi hắn sợ là vị kia dù sao mình làm chuyện này tương đương tại n ổ lão hổ sợi dâu chỉ cần bị phát hiện chính là vạn kiếp bất phục nhưng mình cái này thời gian dài ăn cắp vị kia làm sao có thể không có phát hiện chỉ bất quá hắn làm rất bí mật dẫn đến vị kia cha không được bản thân hành tung thôi nhưng nếu như mình phạm vi lớn tàn sát nhân tộc thông qua khí máu chuyển đổi đi liên quan vị kia nhất định sẽ bị phát hiện cho nên vương diệp miêu hội cái kia phiến huyết hải hắn là biết cũng là năm đó địa phủ một đại đặc sắc hắn thấy tận mắt nếu như mình thực sự đến cái kia huyết hải lấy huyết hải vì trúng chuyện bản thân thậm chí có năm chắc trong vòng nửa năm đặt tới thiên đình lục ngữ cấp độ đến lúc đó bản thân liền có thể làm không kiêng n ệ gì cả một chút dù sao phật tổ cuối cùng vẫn là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hắn và thiên đình vị kia vương một ngày không tỉnh lại chính mình là trong thiên địa này đ ỉ n h phong nhất sức chiến đấu có lẽ thật có cơ hội tại phật tổ khôi phục trước đó móc x ạ h ắ n bất quá dù là tăng nhân tâm động đến trình độ như vậy lại vẫn không có nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn vương diệm liếp mắt loại sự tình này là thật là giả toàn bằng vương diệp hám i ệ n g không có gặp chỗ tốt trước đó liền muốn để cho hắn đ ậ u thủ không thể nào vương diệp cũng có chút bất đắc dĩ trong tay hắn s á t thực còn có một số khí huyết mấy vạc là không có vấn đề nhưng loại thời điểm này tư đ ị c h không là một chuyện tốt nội nhỡ vị này cầm đồ vật trở mặt liền không nhận người đâu dù sao trên sân thế cục lúng túng ở mà tạo thành nguyên nhân này chính là di lặc vị này nhắm mắt yên tĩnh ngược lại ổn định lại cục diện rất có một loại lấy bất biến ứng vạn biến y tứ nếu như ngươi đi qua cái kia phiến huyết hải trong tay nhất định sẽ có huyết thủy a đột thăng nhân kia nhìn về phía vương diệp mở miệng hỏi vương diệp ngơ ngác một chút gia hỏa này vậy mà thật nhịn không được khí huyết thứ này đối với hắn lực hấp dẫn xem ra so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn nhưng mà lớn như vậy dụ hoặc có thể nhịn đến bây giờ mới mở miệng cũng coi như tâm trí kiên định hơn người vương diệp không chút do dự gật đầu đương nhiên tất nhiên trông thấy dứt khoát liền thu t ậ p một chút tăng nhân nhìn thoáng qua di lặc lại nhìn một chút vương diệp trên mặt xoắn suýt sau một chốc lúc này mới phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm một dạng ít nhất phải trước cho ta một chút dù là người gà ta cái kia ta cũng sẽ không thua thiệt gia hỏa này sẽ không sư tử há mông a vương diệp cấp tốc kiểm lại một chút bản thân bên trong không gian chữ vật huyết thủy không coi là nhiều dù sao đại bộ phận đều đã bị cái kia ba tờ giấy ăn hết chỉ có hơn mười vạc một vạc có chừng cái một tấn ra mặt hy vọng lao già này mở miệng không nên quá hung ác bản thân nhiều nhất ra ba vạc cũng chính là gần một tấn vượt qua số này liền không có lợi lắm dù sao hiện tại cho hắn cũng coi như tư lịch ba vạc còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong dù là lao già này cầm đồ vật liền trở mặt vương diệp cũng có phản chế nắm chắc thăng nhân đồng dạng đang tự hỏi cái kia địa phủ huyết thủy muốn càng tinh t h ầ n trong đó càng là ẩn chứa năng lượng so với chính mình ở bên ngoài tân tân khổ khổ nơm nớp lo sợ giết một chút người bình thường còn tốt nhiều những người bình thường kia dù là z một trăm cuối cùng chết xuất đi ra cũng bất quá một cái lớn nhỏ cơ nắm tay có thể sử dụng thôi nghĩ đến t ă n g nhân có chút trịnh trọng kỳ sự dỗi ra hai ngón tay vương diệp nhìn xem một màn này trong lòng nhịn không được thở dài một hơi hai vạt hoặc là hai tấn sao không tính thua thiệt nếu quả thật có thể sử dụng hai vạt máu đổi tăng nhân xuất thủ cái này mua bán kiếm coi như không xuất thủ đối với tăng nhân tăng lên hẳn là cũng sẽ không tới cái gì khoa trương trình độ dù sao cũng phải cho hắn tiêu hóa hấp thu thời gian mình là sẽ không cho hắn cơ hội này hai mươi cân không thể ít hơn nữa tăng nhân trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói ra thậm chí có chút trở dạng không thể nhận nhiều rồi a nếu như nói tại thời kỳ viết cổ là một chút ẩn chứa năng lượng huyết thủy thật không khó đừng nói hai 20 mươi cân hai trăm cân cũng là vài phút sự t ỉ n h nhưng bây giờ những thiên đình đó linh sơn ra hỏa nguyên một đám toàn bộ trốn đi dấu so con chuột đều sâu căn bản tìm không thấy thiên tổ những dị năng giả kia trừ bỏ huyết dịch giáp tình giả những người khác huyết dịch cùng người bình thường là hoàn toàn không có gì khác nhau mà huyết dịch r i á tình giả có ít bản thân thật muốn nguyên một đám g i ế t đi qua rất nhanh liền có thể bị người sờ vớt đến quy luật thiếu người bình thường chết xuất ngược lại cũng là một đường đi nhưng thật không dám phạm vi lớn s á t lục liền sợ phật tổ bên kia mượn cơ hội tìm tới bản thân điều này cũng làm cho dẫn đến sợ nghèo hai mươi cân đều đủ bản thân tân tân khổ khổ làm một năm rồi a không sai bị lắm hắn dù sao cũng không dám ở nhân tộc tấp nập xuất thủ lưu lại quá nhiều dấu vết vương diệp nghe thấy tăng nhân lời nói n g ộ g i a hòa này cùng mình một thôi hai mươi cân nhưng mà hắn phản ứng rất nhanh gần như trong nháy mắt liền không chút do dự lắc đầu không thể nào nhiều nhất mười cân người nên cũng biết huyết thủy với ta mà nói không có ích lợi gì ta càng là tương đối giàu có không phải là cái gì giáp r ờ i đều nhặt có mười cân đều xem như ta lúc ấy thuận tay thu nghe được vương diệp lời nói thăng nhân vô ý thức nhẹ gật đầu lời này không có tâm bệnh nếu như không phải mình thật hơi đặc thù vô cùng cần thiết dùng loại này huyết khí lời nói phần lớn người đối với thứ này không có hứng thú gì cho nên vương diệp có thể có mười cân đã để hắn kinh ngạc mười cân đánh một trâu kiếm nghĩ đến hắn đồng dạng nhẹ gật đầu thành g i a o vương diệp đều đã lười nhác nổ h nước bọn con hàng này tìm được loại này cấp bậc con đường vì sao sẽ còn qua thảm như vậy những quỷ kia là không có khí huyết nhưng có thể theo dõi những quỷ kia à quỷ phải chiếm đoạt khí huyết thăng cấp bọn họ đối với thứ này cực kỳ mất cảm không thể so với giết người nhanh hơn nữa vì sao không lớn phạm vi giết người manh liệt manh liệt làm không phải là sợ phật tổ còn thanh tỉnh tìm hắn để gây sự a không thể nào không thể nào trên thế giới này làm sao lại có như vậy người ngu liền phật tổ chiều sâu ngủ say đều không rõ ràng tóm lại vương diệp trong lúc nhất thời đối với gia hỏa này có một ít thương hại mười cân máu liền có thể đổi một vị phật cấp cao thủ đánh nhau vẫn là liệu mạng loại kia di là không phải sao ưa thích y ê n tĩnh sao hắn nhưng mà yên tĩnh chừng một phút bản thân liền liên t h ủ cho hắn tìm một cái đại phiền thoái hắn nhất định sẽ cực kỳ kinh hỷ a nhưng mà hai người mình liền ở trước mặt hắn như vậy không kiêng nể gì cả trò chuyện hắn đều không có phản ứng không phải là con hàng này thật ra không thông minh cần nghĩ thời gian lâu dài lại sợ bị quấy dày ngăn cách xung quanh âm thanh a vương diệp biểu lộ trong lúc nhất thời có chút cổ quá bất quá hắn vẫn tại trong bao vải lấy ra một cái bình lớn huyết thủy ném về phía giữa không trung chương bảy trăm sáu mươi bảy hỗn loạn thế cục ba thăng nhân ánh mắt sáng lên trong nháy mắt t i ế p tới mở ra miệng bình ngửi ngửi tinh thuần huyết khí ẩn chứa năng lượng tinh phẩm bên trong tinh phẩm tiểu từ này quả nhiên không lừa gạt mình làm rất tốt cố gắng một chút biểu hiện hài lòng ta đây nhi cho người tiền thưởng vương diệp hề phải nói ra trong tay lại xuất hiện một cái cùng khoản bình lớn bên trong vẫn là huyết thủy thăng nhân nhìn về phía vương diệp ánh mắt đều thẳng còn có bản thân liền mẹ nó nên kiên định một chút cắn chết hai mươi cân nhưng mà tăng nhân hít sâu một hơi một hơi nuốt một phần ba huyết thủy lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cái bình thu vào bổ sung chút huyết thủy về sau cảm giác sức chiến đấu tất cả lên bản thân vừa mới hiến tế một lần quá hưng ư ợ c hiện tại hắn mới chính thức khôi phục được sức chiến đấu đ n h phong ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên di lặc một giây sau không chút do dự xuống tới cái k i a thanh đồng phật tượng tại hắn nơi ngược gạt ra một cái tiểu xào đầu trên mặt vẻ dữ tợn d ư ơ n g anh mốt r u t mà tăng nhân sau lưng thì là xuất hiện một vị ngồi xếp bằng phật ảnh chỉ có điều cái này phật ảnh đã sớm đã không có kim quang ngược lại tràn đầy huyết sắc trong tay còn cầm một chui cựu hoàn tích trượng trong lúc nhất thời mùi máu tanh hết sức n ồ n g đậm làm cho người buồn nôn mà hắn cũng xuất hiện ở di lặc bên người kim thiên tử quả nhiên là ngươi di lặc đột nhiên mở hai mắt ra thở dài một tiếng mở miệng nói ra hắn s ắ c thực kỹ lặng nhưng khí tức thứ này cũng không phải không cảm giác được da hỏa này khí tức đều đã tràn ngập đến loại trình độ này hắn nếu là còn là người chính là người ngu vô thanh vô tức lui về phía sau di lặc đem ánh mắt rơi vào vương diệp trên người ánh mắt có chút phức tạp ngay vừa mới rồi mặc dù nhưng mà một phút đồng hồ thời gian hắn đã vớt rõ ràng đại bộ phận mạch lạc đối với xảy ra kim thiên sự tỉnh có tám chín phần mười suy đoán vương diệp tuyệt đối xem như bản thân khắc tinh cũng không phải nói hắn là người buồn nôn loại kia tuyệt chiêu mà là vương diệp am hiểu chính là lâm thời phát huy đây cũng là bản thân thiếu sót nhất một chút nếu như không phải sao vương diệp lẻ loi một mình kim tiền h tử cũng không bị khống chế hôm nay bản thân khả năng thật sự chồng ở chỗ này lần sau cùng gia hỏa này hợp tác phải cẩn thận di lặc hơi xúc động hơn nữa càng làm cho hắn không hiểu là gia hỏa này lúc nào liền mẹ nó cùng kim tiền tử liên thủ bản thân nhưng mà yên lặng một phút đồng hồ thời gian mà thôi à nhìn kim thiền tử cái này tản mát ra khí tức cùng kiên quyết thái độ căn bản không giống như là ứng phó rồi sự t ì n h loại kia ngược lại giống đem hết toàn lực hôm nay liền muốn làm chết bản thân hán làm cái gì nếu như mình suy nghĩ thời điểm không cần yên lặng lời nói liền tốt nói đến cùng vẫn là bản thân tâm cảnh không đủ di l ạ c nội tâm không ngừng từ ta tỉnh lại chờ lần này sau khi rời đi bản thân nhìn đến muốn lặp đi lặp lại luyện tập một lần như thế nào tại khu náo nhận suy nghĩ sự tỉnh vừa nghĩ di lặc một bên chống đỡ kim thiền tử thế công thuận tiện phòng bị lúc nào cũng có thể xuất thủ vương diệp đồng minh liền yếu ớt như vậy sao nói làm bản thân thì làm bản thân mặt đều không đỏ một lần mắt thấy vương diệp đã yên lặng rút ra cái thanh kia tạo hình khoa trương quỷ sai đao ánh mắt lấp lóe nhìn mình di lặc nhịn không được thở dài chờ mặt còn nhanh hơn lật sách cái này không phải sao cần thể diện trình độ cùng mình không có sai biệt kim thiền tử tại sao lại bị lắc lư cái này không phải người ngu sao nghĩ đến di lặc trầm giọng mở miệng nói ra kim thiền tử mặc dù ta không biết ngươi vì sao sẽ thay hình đội dạng xuất hiện ở loại địa phương này nhưng mà như ngươi trước đó nói giữa chúng ta không cựu không b á n ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là ở đây thủ hộ phật tổ nhục thân nhưng nếu như ngươi là kim thiền tử lời nói liền tuyệt đối không có loại khả năng này cho nên giữa chúng ta đến đây dừng tay như thế nào di lặc cứng rắn chống đỡ kim thiền tử một đòn lui về phía sau nữ t ó c rất nhanh kim thiền tử cũng do dự một chút ánh mắt rơi vào vương diệp trên người thẳng đến vương diệp trong tay xuất hiện một cái bình lớn hắn lập tức thu hồi do dự không nói t i ế nào g n tiếp tục đập thủ kim thiền tử là bị mười cân huyết thủy liền thu mua đoán chừng lấy hắn trí tuệ đều sẽ chịu không nổi tức đến phun máu vương diệp ta biết bí mật ngay tại kim thiền tử trên người nếu như không đoán sai hắn sát xuất cao đã tìm được thôn vệ phật tổ lối đi bí mật nếu như ta đi thôi chính n g ư ơ i căn bản không có cơ hội bắt lấy hắn không bằng liên thủ làm hắn bần tăng chỉ cần hai thành mắt thấy kim thiền tử cùng một đồ đần một dạng điên cùng đối với mình phát khởi thế công di lặc chỉ có thể đem chủ ý lần nữa đánh tới vương diệp trên người kim t i ề n tử nghe được di lặc lời nói biểu lộ mạnh mẽ biến sắc mặt biến băng lạnh không nói thế nào lại là chân chính động sát t ô n bí mật này vậy mà bị người phát hiện nếu như chuyện này bị phật tổ biết theo manh mối tìm tới hắn vậy hắn sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ mắt thấy vương diệp bất động thanh sắc y nguyên mỉm cười nhìn xem náo nhiệt hoàn toàn không thấy mình nói di lặc cắn răng lần nữa hô người ta ở giữa mục tiêu là nhất trí hơn nữa n g ư y i n ê n rõ ràng giết chết kim thiền tử tính so sánh giá cả mới là to lớn nhất ta nguyện ý kháng tại phía trước nhất chứng minh bản thân không có toàn bộ tham đi ý nghĩ di lặc đã nảy sinh đắc độc vương diệp đứng ở phương xa không biết đang suy tư thứ gì kim thiền tử cũng thay đổi cảnh giác lên ánh mắt một mực rơi vào vương diệp trên người tùy thời phòng bị vương diệp xuất thủ hắn thật ra rõ ràng cái gọi là địa phủ m ả n h vỡ vương diệp không thể nào đưa cho chính mình giữa bọn hắn giao dịch ở kia c h a i nước đưa cho chính mình về sau liền đã kết thúc hắn hiện tại sở dĩ vẫn còn đang chiến đấu bất quá là nhớ thương vương diệp trong tay một cái khác b ì n h thôi nhưng nếu như không có cơ hội hắn không ngại đi lập tức người dù sao đã kiếm mười cân bản thân hoàn toàn có thể tìm một thâm sơn láo lâm trốn đi dùng xong rồi lại nói về phần không thể giết người diệt khẩu di lặc tất nhiên xuất hiện ở nơi này cũng hẳn là ôm cũng giống như mình mục đích hy vọng không nên bán bản thân a chỉ có thể nói hiện tại trên sân thế cục mười điểm quỷ dị kim thiền tử liên quan tới phật tổ tình báo ít nhất nhưng lại có thôn phệ phật tổ con đường di là tin tức nhiều nhất nhưng lại thúc thủ vô sách vương diệp xem ra không có cái gì nhưng lại nắm trong tay quyền chủ đạo mắt thấy vương diệp siết chặt quỷ sai đao tùy thời đều có xuất thủ khả năng kim thiền tử không dám đánh cược cắn răng xoay người chạy dù sao đã kiếm không ít lúc này chạy xong toàn bộ không thua thiệt chờ mình đem những cái này huyết thủy đốt cho thanh đồng phật tượng về sau trước đó tổn thất toàn bộ đều có thể bù đắp lại vương diệp không động thủ nữa sẽ trễ thật muốn bất bẩn tăng nổi đến sao nghe được di là câm thanh vương diệp nhịn không được thăm thẳm thở dài bóng dáng lấp lóe ngắt ở kim tiền tử rời đi trên đường chương bảy trăm sáu mươi tám tất cả mọi người là người văn minh ai tất cả mọi người là người văn minh hoa hoa khí khí tốt bao nhiêu vì sao nhất định phải đả sinh đả tử vương diệp xem ra có chút bất đắc di thở dài nói thật ra sự tình cho tới bây giờ cục diện dù sao cũng hơi vượt quá vương diệp dự liệu đã đến một cái vô pháp trường không trình độ hắn bất quá là nghĩ làm được nước nhưng bây giờ đã thành hát thủy di lặc đã ngơi đã biết rồi thân phận ta ta cũng không cần thiết tiếp tục ngụy giả bộ nữa nhưng mà ta cảm thấy đây là chúng ta nội bộ ở giữa sự t ì n h cần gì phải để cho người ngoài này chủ đạo xác thực như cùng ngươi phỏng đoán như vậy ta có con đường ngươi và gia hỏa này đi phân không bằng hai người chúng ta liên thủ c h ỉ ít ta kinh nghiệm phong phú kim thiền tử bất động thanh sắc nhìn xem di l ạ c mở miệng nói ra dù hoặc tính cực mạnh thậm chí di l ạ c cũng bất quá là có một cái lớn gan suy đoán thôi nhưng hắn trực tiếp liền mở miệng xác nhận điểm này di l ạ c không nói gì nhưng lại vương diệp nhưng hơi thẹn quá hóa giận ta làm sao lại là người ngoài vần tăng già nam là đương đại phật tử vừa nói vương diệp còn xoa xoa bản thân đầu trọc lòng đầy căm phẫn nghe được vương diệp lời nói hai người này tập thể yên tĩnh ra hòa này di lặc không biết suy nghĩ cái gì ánh mắt tự vương diệp cùng kim thiền tử trên người không ngừng l i ế c nhìn vương diệp cười tủm tỉm nhìn xem di lặc làm quyết định trước đó nhất định phải cân nhắc thật tốt chọn sai đồng bạn hợp tác đại giới là rất nghiêm trọng giữa sân thế cục hiện tại tràn đầy quỷ dị ba người toàn bộ đều là từng người tự chiến nhưng hết lần này tới lần khác đại gia cũng đều muốn chơi kết minh một giây, trước cũng là hiếu, nhưng một giây sau khả năng liền xoay người lại là ngươi a di đạo phật di lặc đột nhiên hít sâu mờ hơi ngâm khẽ phật hiệu vương thi chủ tốc h i ế n t ố thắng a theo thoại âm rơi xuống hắn không tiếp tục cần giấu thực lực mình từng đạo từng đạo kinh văn quay xung quanh ở bên cạnh hắn cái kia to lớn phật ảnh x u ề bàn tay ra tản mắt ra huy áp kinh khủng giống như núi nghiêng giống như ấn sùm dưới vương diệp ánh mắt hơi quái dị đáy mắt thậm chí còn lộ ra một vẻ thất vọng lắc đầu di lặc thật mạnh trực ra ca thấy thế nào cũng là gọi là kim thiền tự ưu thế lớn hơn một chút nhưng di lặc lại có thể tinh chuẩn lựa chọn cùng hợp tác với mình không tốt thao tác mang theo bất đắc dĩ vương diệp cứ như vậy mang theo quỷ sai đao anh dũng tiến lên cùng di lặc hiện ra giáp công chi thế đem kim thiền tự v trong lúc nhất thời kim t i ề n tử tình huống càng nguy hiểm nếu như cho hắn một chút thời gian dù là chỉ có một tháng hắn lợi dụng những cái kêu huyết khí làm t r u n g c h u y ể n thực lực cũng sẽ tăng vọt nhưng mà không có cơ hội a hai người kia không thể nào cứ như vậy thả bản thân đi hiển nhiên di l ạ c cũng nghĩ thông suốt nếu như bây giờ cùng mình liên thủ tiêu diệt g i a hỏa này bản thân liền có thể thong dong rời đi thời gian vừa tới di l ạ c đã đánh không lại bản thân vương diệp bên kia cũng giống như thế nói cách khác mình bây giờ tay cầm chọn bảo vô luận như thế nào liên minh chính mình cũng sẽ là trước hết nhất bị làm chết tồn tại nhưng để cho hắn cứ như vậy từ bỏ cái này con đường hắn không cam tâm a cho vị kia làm mấy trăm năm đồ đ ệ tân tân khổ khổ làm chó vì là cái gì không phải liền làm ộ t ngày kia trở nên nổi bật mình đã không phải sao cơ hội ở trước mắt mà là hoàn toàn bị hắn siết trong tay nếu như lúc này lưới bước kim thiền tử ánh mắt càng kiên định hít sâu một hơi đ ừ n g ép ta cùng lắm thì đồng quy vô tận bần tăng ta trước khi chết mang một người cùng chết vẫn là không có vấn đề lời nói này nói mười điểm kiên định nhưng không có người phản ứng đến hắn vương diệp di lặc liền như là hai cái kẻ biết một dạng cái gì đều nghe không thấy ngược lại thế công càng thêm tấp n ậ p dẫn đến kim thiền tử khó mà chống đỡ hai người này đều không sợ chết sao cho dù là tại thời kỳ viết cổ đồng dạng bị vây g i ế t người hô lên loại lời này những người kia đều muốn thu nhỏ tâm cảnh giác một chút mới đúng nhưng nhìn hiện tại hai người này thái độ quả thực so với chính mình đều giống như tùy thời muốn tự bạo dân liều mạng hiện tại người đều như vậy dũng trong bất chi bất giác kim thiền tử thương thế trên người càng nghiêm trọng thẳng đến vương diệp nhắm ngay cơ hội quỷ sai đao rơi xuống đem hắn một cánh tay thẳng tắp chém rớt máu tươi tự không trung chiếu xuống giống như dưới bắt đầu một màn mưa máu kim thiền tử sắc mặt tái nhật không nói thế nào ánh mắt không ngừng nhìn một phía đã bắt đầu chuẩn bị đường chạy trốn nhưng hai vị này cái nào không phải sao thân kinh bác h chiến hoàn toàn không cho hắn chạy trốn cơ hội kim tiền tử rốt của hoàng đồ vật cho các ngươi đ ổ i ta một mạng có thể sao không người trả lời nếu như cũng đã kết thù không thừa dịp cơ hội này chạm thảo trừ căn chờ gì chứ nếu như không phải sao lẫn nhau giết không chết đối phương vương diệp di lặc thậm chí cũng sớm đã đầu người đánh thành đầu chó giết không chết đại gia liền là bạn tốt cảm thấy có thể trực tiếp giết chết một câu nói nhảm cũng sẽ không nhiều lời về phần nói minh hữu đều mẹ nó là kẻ địch đả sinh đả từ loại kia minh hữu ở giữa quan hệ lại sẽ có nhiều kiên cố sao đại gia lòng dạ biết rõ thời gian dần dần chuyển rời kim thiền tử đã càng bối rối ánh mắt không ngừng quét mắt m ộ n phía hoàn toàn không có chiến ý hắn nắm giữ lấy thông tin ê cơ biết thành phật làm tổ đã gần trong găng t ứ c hắn không thể chết không thể cùng hai cái này quỷ nghèo liều mạng hắn muốn chạy nghĩ đến kim thiền tử cắn răng trong mắt đã dần dần đã mất đi lý trí đôi cứng lấy vương diệp một đao tùy ý phía sau lưng bị đánh ra một đường vết thương gây rợn xoay người chạy nhưng vương diệp cùng di lặc không chỉ không có lo lắng ngược lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra nếu như kim thiền tử thật tử chiến đến cùng bọn họ thật có khả năng bản thân bị tr nhưng không có chiến ý mới thật sự là đường đến chỗ chết chỉ có thể nói cái này nhân tâm thái đã sụp đổ cái này hoặc giả chính là tính cách dần dần biến h ó a một cái tên ăn mày hắn tùy thời đều có cùng người liều mạng dũng khí bởi vì thời gian đã qua kém như vậy lại thế nào quan tâm tử vong đâu có lẽ chết rồi muốn so hiện tại càng thêm ăn giận cho nên kim tiền tử không sợ tử vong tại phật tổ sắp ngủ say lúc liều chết khai thông đầu này con đường khi đó hắn không sợ nhưng cái này tên ăn mày đột nhiên phát tài ức vạn phú ông mỗi ngày thức cáo cơm vô ưu đi ra ngoài xe sang trọng làm bạn bên người mỹ nữ như mây không dù là còn không có hưởng thụ được loại đãi ngộ này bất quá là mới vừa biết mình sổ số, số đã trúng thưởng hắn có thể tưởng tượng đến tương lai mình sinh hoạt nếu như loại tình huống này hắn còn sẽ có cùng người liệu mạng dũng khí sao mình còn có cuộc sống rất tốt không có đi hưởng thụ đi tiêu xài lại thế nào bỏ được đổ vào thông hướng thành công một bước cuối cùng bên trên tuyệt đối không được cho nên kim thiền t ự t r ố n dù là biết làm là như vậy không lý trí nhưng chính là e ngại kinh hoàng bởi vì thật sợ chết so bất luận cái gì một khắc đều sợ làm chân trần người kia mặc vào mới tinh dày ra cái kia liền không có tại bùn vừa đánh l ă n vũ khí chương bảy trăm sáu mươi chín di l ạ c phản công không nên ép ta mắt thấy vương diệp cùng di l ạ c gần như trong nháy mắt liền đuổi theo lúc này kim tiền tử giống như điên nhìn xem hai người âm thanh the t h á quát nhưng hai người biểu lộ không thay đổi nhìn về phía kim tiền tử ánh mắt liền như là nhìn một cỗ thi thể thậm chí ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nói lên một câu bao quát xem ra giống như lắm lời một dạng vương diệp hắn lời nói lao là nhằm vào những tự mình đó rét không chết kẻ địch buồn nôn buồn nôn cũng là tốt nhưng có thể rét chết vẫn phí lời làm gì cùng tiến lên đừng cho hắn phản công cơ hội di lặc thất giọng nói ra một giây sau vật lên cùng vương diệp một trước một sau nhưng hai vị lạo âm so lại ăn ý cho kim thiền tử lưu một đầu xem ra có hy vọng chạy trốn lộ tuyến p h ả n phất là bởi vì nhân viên không đủ bây giờ không có biện pháp c h i ế u cố đối với cái này loại sợ chết người tốt nhất xử lý phương pháp chính là như thế lại nhát gan nhát gan người đến chết thời điểm càng điên cuồng cho nên hai người căn bản không thể nào cho hắn dạng này cơ hội chỉ cần một mực có thể làm cho người nhìn thấy chạy trốn hy vọng ngươi liền sẽ dùng hết tất cả đi thử nghiệm mặc dù hai người bọn họ ai cũng không nói gì nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau kim t i ề n tử thương thế càng ngày càng nặng một lần lại một lần chạy tựa hồ là chạy trốn lộ t u y ế n đi thẳng đến trọng thương ngã gục ngay cả phản công lực lượng cũng không có ha ha bần tăng không chiếm được các ngươi cũng đừng nghĩ cầm đến bây giờ một bước này kim thiền tử trong mắt rốt cuộc khôi phục một chút lý trí không ngừng thở hổn hển nợ nụ cười lạnh lùng nhìn xem hai người nói ra trốn đã trốn không thoát hắn hiện tại thương thế căn bản không cho phép bản thân vào v o n g thậm chí muốn trước khi chết phản công đều trở thành hứa tưởng nhưng hắn còn có thể làm một chuyện kim thiền tử cười gần đưa tay cắm vào bản thân ngực đem cái kia thanh đồng phật tượng mạnh mẽ từ thể nội tốn đi ra tùy ý máu tươi không ngừng từ trong tay nhỏ xuống muốn sao thả ta đi muốn sao ta hủy nó dù là chuyện cho tới bây giờ kim thiền tử đều còn tưởng tượng lấy bản thân có khả năng chạy trốn nhưng di l ạ cùng c vương diệp biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào cứ như vậy coi thường nhìn mình bọn họ không phải là vì thứ này đến sao hẳn rất quan trọng mới đúng vì sao sẽ biểu hiện như thế trong lúc nhất thời kim thiền tử có chút mờ mịt không hiểu mà liên tạ i ngắn ngủi này trong nháy mắt phân thân vương diệp ánh mắt biến sắp bén trong hư không xuất hiện từng đạo từng đạo rõ ràng mạch lạc bao quát kim t i ề n tử trên người cái k i a tím bên trong mang máu một đầu giơ tay chém xuống vương diệp sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng kim thiền tử thân thể nhưng trong nháy mắt băng liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái đồng dạng mặc dù không có câu thông qua nhưng di l ạ c phảng phất đã sớm biết sẽ có bây giờ loại cục diện này một giây sau xuất hiện ở kim thiền tử bên người một quyền đánh nổ đầu hắn đồng thời sẽ nát thân thể của hắn đem mỗi một tấc máu thịt đều ép thành bụi phấn lúc này mới đem cái k i a thanh đồng tiểu nhân một cái tóm vào trong tay lần này thanh đồng tiểu nhân phảng phất đã mất đi linh trí giống như nguyên bản cái tia sinh động biểu lộ khôi phục chất lặng t r i để đã mất đi lý trí di lặc bất động thanh sắc đem cái này thanh đồng phật tượng thu vào trong ngực xoay người có chút cảnh giác nhìn xem vương diệp hiển nhiên tới tay đồ vật hắn không có lại giao ra ý nghĩ nhưng để cho hắn kỳ quái là vương diệp đối với động tác của mình giống như không để ý cứ như vậy mỉm cười nhìn mình liên minh liền nhanh như vậy tan vỡ sao thật đau lòng a vương diệp thăm t h ả m thở dài một hơi xem ra hết sức thương tâm nhìn về phía di lặc ánh mắt liền như là nhìn một vị đàn ông phụ lòng một dạng di lặc trên mặt khôi phục ôn hòa nụ cười vương thí chủ quá lo lắng tiểu tăng chẳng qua là thay ngài làm thay một chút mà thôi người xem luôn nói ta diễn kịch rõ ràng tất cả mọi người đã biết là chuyện gì xảy ra ta diễn kịch thời điểm ngươi nói ta buồn nôn vậy sao ngươi không nói bản thân buồn nôn vương diệp nổ nước bọn di lặc y nguyên mang theo cái kia nụ cười thản nhiên không có trả lời giờ khác này hắn đột nhiên cảm thấy sảng khoái nguyên lai làm người buồn nôn là vui sướng như vậy một sự kiện có cái này thanh đồng phật tượng về sau bản thân liền có thể quang minh chính đại đi ăn cắp phật tổ khí huyết thời gian ba năm vậy là đủ rồi kim thiền tử tên phế vật kia cái này vật tới tay ba năm mới chẳng qua hiện nay cảnh giới khó tránh khỏi hơi bờ cười kim thiền tử người này có gia tâm có ý tưởng thậm chí có can đảm trả hành trình động nhưng không quả quyết nhắc gan sợ phiền phức lo trước lo sau nếu như không phải sao như thế phàm là kim thiền tử hơi gan lớn một chút cũng không trở thành rơi vào hôm nay cái này c ả n h điệu di l ạ c cảm khái nhưng mà cũng may mắn kim thiền tử tính cách bằng không thì cũng sẽ không có bản thân cơ duyên nghĩ đến di l ạ c đột nhiên lại nhìn vương diệp liếc mắt cười rất vui vẻ h ắ n cứ như vậy ngay trước vương diệp mặt quan g minh chính đại đem kim thiền tử trên người cái kia chữ vật vật chứa thu hồi treo ở bản thân trên lưng quả nhiên nguyên bản hắn cầm thanh đồng p ậ t tượng vương diệp đều không có phản ứng gì nhưng cầm cái này túi vương diệp con mắt lục gần như là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem di lặc cho tới bây giờ đều không người nào dám ngay trước mặt ta bắt ta chiến lợi phẩm hôm nay người xác định sao di lặc cười không nói nhưng nội tâm lại thoải mái đến cực điểm b i ế t khuất trọn vẹn một ngày thời gian cuối cùng tại thời khắc này trả thù lại chẳng trách mình trước đó đọc qua hiện đại tiểu thuyết bên trong nhân vật khả năng bị ước hiếp mấy chục vật chữ chịu lục nhưng duy trì có cuối cùng dùng mấy chương đến buộc phát một lần lúc ấy bản thân cảm giác còn hơi kỳ quái cái đồ chơi này thật có như vậy thoải mái không nhưng bây giờ có Sắp thực s ả n khoái nếu như vương thí chủ không có chuyện gì khác bần tăng liền cáo lui trước a đúng rồi về sau gặp mặt còn hy vọng vương thí chủ dùng tôn kính giọng điệu tới gọi bần tăng một câu sư phụ dù sao một cái lao sư nửa cái cha có thể đủ nhiều ra vương thí chủ như vậy yêu n g h i ệ t con trai bần tăng rất đúng vui mừng di l ạ c ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vương diệp hai mắt vương diệp biểu lộ không thay đổi trừ mình ra cầm cái kia túi thời điểm vương diệp cấp bách lúc khác biểu hiện đều hết sức đ á n nhiên cái này khiến di lặc trong lòng càng cảnh giác chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vương diệp còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao chính mình cũng đã kích thích vương diệp tới mức như thế nếu quả thật bị bản thân nhặt tiện nghi lấy vương diệp tính cách quả quyết sẽ không như thế bình tĩnh mới đúng dù là dù là lúc trước hắn đều ở ngụy trang không quan tâm nhưng mình thế nhưng mà nhục nhã hắn a hắn di lặc điệu thấp cả một đời lúc nào trang bức như vậy nhục nhã qua người khác cái này có thể là lần thứ nhất chương bảy trăm bảy mươi ấn pháp lớn triệu hoàn thuật vương diệp càng là bình tĩnh di lặc thì càng cảm giác không đúng cảnh giác nhìn một vòng một phía xác thực không có cái gì gì thường nhưng di lặc nhưng trong lòng mơ hồ bắt đầu hơi bất an một thế nào? n giây lòng mình c á n sau xoay người chạy mặc dù không biết vương diệp rốt cuộc đang lưu đồ lấy cái gì nhưng rất rõ ràng gia hỏa này nhất định có hậu thủ bản thân chạy nhất định là không có vấn đề chỉ cần thật làm cho bản thân chạy ra một khoảng cách dù là vương diệp muốn tìm được bản thân cũng căn bản không thể nào hắn cũng không phải kim thiền tử tên phế vật kia làm việc đều bất lợi húng chi cất thanh đồng v ậ t tượng ngay cả di lặc đều hơi nóng nảy sau khi trở về phải thật tốt nghiên cứu một chút thứ này dùng như thế nào nhưng mà liên tưởng đến ban đầu nhìn thấy kim thiền t ử lúc tên kia trên người không có một nửa thịt di lặc trong lòng đã có một chút minh nộ ấn pháp lớn triệu hoàn thuật vương diệp liền bình tĩnh như vậy nhìn xem di lặc rời đi bóng lưng mở miệng yếu ớt nói ra nói nội dung cực kỳ tự kỷ theo thoại âm rơi xuống vương diệp thậm chí còn ra dáng bóp mấy cái chỉ quyết cuối cùng một trưởng vỗ trên mặt đất kèm theo vương diệp giá tao bao đến cực điểm động tác nơi xa không trùng đột nhiên xuất hiện mấy đạo khuôn mặt cổ quái bóng người có một cái chớp mắt như vậy ở giữa bọn họ thậm chí cũng không quá nghĩ ra được luôn cảm giác vương diệp động tác này kết thúc về sau bản thân đi ra không khỏi quá mất mặt di lặc chớ vội đi nha ngoan bồi thúc thúc trò chuyện một hồi nhi đỗ tử nhân cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trùng chẳng biết lúc nào đã đổi lại một thân phong cách trường bào màu đen trường bào không gió mà bay xem ra hơi khí thế tại hắn cách đó không xa mạch bà Thôi giác, là bọn họ ba ọ họ n b c h u người quỷ này hiện lên ba phương hướng đem di lặc bị bao vây ở giữa mà vương diệp cũng cười ha ha bay đến giữa không trùng ngăn chặn cái cuối cùng lỗ hổng lúc này có thể đánh mặt trực ca nghe được vương diệp tiếng di lặc khe nhũ mày suy tư mấy giây lúc này mới thở dài một tiếng ta rốt cuộc biết ngươi muốn đảo loạn thế cục rốt cuộc là vì cái gì trước đó ta còn đang suy nghĩ ngươi là muốn giấu diếm kim thiền tử trên người bí mật không nghĩ tới hẳn là cái kia hai cô biến mất p h â n thân a di là cơm thanh mười điểm bình tĩnh không có ảo não tự trách hiện tại cục diện này hối hận là không dùng nhưng cái kia tỉnh lại hoàn toàn có thể đợi sống sót sau khi trở về từ từ sẽ đến vương diệp từ ban đầu xuất hiện trong n g a y mắt liền sách đao chặt bản thân ảnh hưởng bản thân tâm cảnh chỉ sợ khi đó liền đã muốn đem bản thân đẻ chết tại mảnh không gian này sau đó Vương Diệp lúc à hành thành m một mã mà ra ra trang trực trở thao lừa kia thanh hai kia hai liệt thiên tác, thẳng thủ thân gạt phật tượng. thân, thế nhưng mà trực tiếp hệ không phân họ phân nhưng chạy, không liên l cái người cái đến dùng đồng Nguy bọn cũng cỗ về.、Lúc、ấy di lặc mơ hồ trong đó đã có chút cảm thấy không đúng nhưng rất nhanh liền bị vương diệp lại một hệ liệt cử động phân tâm vương diệp trang quá giống đem toàn bộ chú ý lực đều dẫn tới kim tiền t ử trên người bản thân vào trước là chủ suy đoán đưa đến hiện tại cục diện nếu như giữa sân chỉ hai vị viện quân lợi nói di lặc đều sẽ cho rằng là vương diệp dùng bản thân phân thân lừa dối bản thân nhưng ba vị vương diệp cũng không có nhiều như vậy phân thân hơn nữa mấy vị này cũng là hắn người quen biết cũ nhắm mắt cảm thụ bọn họ khí tức cũng sẽ không phạm sai lầm chỉ có thể nói bản thân chủ con rồi phạm vi nhỏ trong thời gian ngắn bố cục mình bại bị vương diệp giáo rủ. loại này l i ề u phản ứng l i ề u nhanh trí thực sự là bản thân nhược điểm lớn nhất có lẽ cũng chỉ có loại tình huống này bản thân biểu hiện mới có thể không giống như là một cái túi khôn a di lạc cười khổ hôm nay b ầ n tăng nhận thua vương thí chủ cái này túi xin ngài cần phải nhận lấy di lạc hít sâu một hơi trên mặt lần nữa khôi phục ôn hoàn n cười lấy xuống bên hôn túi hai tay n â n g đưa về phía vương diệp t ỉ n h chân ý thiết vương diệp xem ra có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái cái này không được đâu nhiều không có ý tứ ta còn nhỏ cho ta những cái này không có gì dùng nhưng mà ngươi trong ngực tiểu nhân kia nhi xem ra rất thú vị giống ta khi còn bé chơi đ ủ a ta ta muốn cái kia là được rồi l ờ i mặc dù nói như vậy lấy nhưng vương diệp lại gần như trong nháy mắt liền đem cái kia túi lấy đi thu vào ánh mắt lại rơi vào di lặc bên hông lại tới tên khốn này lại tới buồn n u ô n mình trong lúc nhất thời di lặc có chút sinh không thể luyến quả nhiên trong tiểu thuyết câu chuyện cũng là g ặ n người nhưng g k ô n nhất định n g gặp g là ờ i m ì h c ũ n cho cái ước chính, phép không phải sao cái kia bị ước hiếp nhân sao kia bị vật chính, mà là bị nhân vật chính nhân phản hiếp vật vật một mực ước hiếp cái kia di ệ n diễn. Ngỗ nhiên chăng phối hợp diễn. Nhiên tìm tới cơ hội, tới tìm một cơ lặc ầ n nhân chính lên Kết vật treo quả điều là cái chỉ có điều vì để cho bấy, để vì m t thoải mái hơn một đến hơn mái hít ú t thôi. Nhưng h mà... Di mà, lạc hít sâu một hơi ánh mắt biến k i ê n định không nhìn tới mạnh bà mấy người bọn họ ánh mắt ngược lại rơi vào vương diệp trên người từng chữ nói ra nói ra vương t h í chủ ngài hẳn phải biết ta không phải sao kim thiên tử hắn sợ chết bẩn tăng không sợ nếu quả thật đến đó một bước bần tăng tin tưởng trước khi chết mang ngươi cùng đi vấn đề không lớn không nên ép bần tăng đây đã là bần tăng hy vọng cuối cùng vừa nói di lặc trên người tản mát r a kim quan g thản nhiên đồ vật hắn đã lấy được để cho hắn cứ như vậy phun ra không thể nào tuyệt đối không thể nào trừ phi hắn chết cái này con lựa chọc thế nào như vậy ngân đâu cho không một cái thứ tốt không đúng địa tàng ngoại trừ đỗ tử nhân đứng ở đằng xa vẻ ệ phải mở miệng nói ra di lặc biểu lộ không thay đổi vương diệp mặt đen con mẹ nói lần sau trực tiếp mắng ta là được không cần như vậy hàm xúc Trước di l ạ c t hiển ề n g ư ơ k h nhiên đồng dạng rõ ràng đạo lý này hít sâu một hơi di lặc biểu lộ càng nghiêm trọng vương diệp loại người này trên đường gặp phải một người chết đều có thể cởi xuống người ta một bộ i a nhân vật hung ác làm sao có thể để cho mình mang theo thanh đồng phật tượng rời đi húng chi bây giờ là vương diệp chiếm cứ ưu thế mắt thấy đỗ tử nhân đã r ụ t dịch xoa tay lúc nào cũng có thể tại phía sau mình cho lên như vậy một cái lớn cái cổ máng vị này tại thời kỳ viễn cổ liền là có tiếng thiện c h i ế n a hơn nữa còn không phải người ta loại kia bá khí một lời không hợp thì làm ngươi lén lén lút lút nhìn ngươi không vừa mắt liền nghĩ biện pháp đánh lén ngươi âm ngươi giết chết ngươi hắn thậm chí một lần hoài nghi loại người này là làm sao có thể đảm nhiệm địa phủ đề cấp bao quát cái kia mạch bà lao thái thái này ra tay càng ác càng thêm đen hơn nữa trải qua cái k i a lúc đầu niên đại ai cũng không biết nàng rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thứ lại có bao nhiêu át chủ bài tóm lại cũng là m a y nhân lại thêm cái này vô diệp về phần thôi rác đã bị hắn vô ý thức không nhìn cũng không phải nói thôi rác yếu bao nhiêu nhưng ít ra thôi rác đi là đường đường chính chính chi đạo không giống ba vị này đánh nhau đều hận không thể thói quen che mặt ta xuất thân linh sơn cùng phật đồng nguyên thứ này tại trên người của ta tính so sánh giá cả to lớn nhất thậm chí ta di lặc có thể phát thiên địa đại thệ vĩnh sinh không nhằm vào nhân tộc thậm chí nếu quả thật ra tay với thiên đình ta nguyện ý làm đ ầ tớ di l ạ c lời nói này có thể nói là trịnh trọng kỳ sự biểu lộ hết sức nghiêm túc thiên địa đại thệ thứ này vẫn là đặc biệt hung á c nếu quả thật vi phạm với l ờ i thế thiên khí chi thậm chí sẽ trực tiếp phát sinh đủ loại ngoài ý m u ố n cuối cùng bỏ mình vương diệp không biết suy nghĩ cái gì mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc tựa như là có chút tâm động nhưng lại không nỡ cái k i a thanh đồng phật tượng những cái này không đủ về phần linh sơn đồng nguyên ta xem như phật tử đương nhiên cũng tinh thông phật pháp điểm ấy đánh động công ta vương diệp ánh mắt lấp lóe nhìn xem di lặc thản nhiên nói sau đó trên người đồng dạng tản mát ra tinh thuần phật quang xem ra so di lặc không kém chút nào di lặc i ê n tĩnh vương diệp thoải mái cười một tiếng trong mắt tràn ngập tự tin cuồng ngạo nói một câu khiêm tốn điểm lời nói trong truyền thuyết kia cảnh giới đối với ta mà nói không gì hơn cái này thôi nếu như ta nguyện ý dễ như trở bàn tay thôn thực những người khác nhục thân đem đổi lấy thực lực tuyệt đối có tác dụng phụ nào có bản thân chân thật đi tới nói đến ổn thỏa ta vương diệp trứng mắt nhưng dù là như thế ta tại thiên tổ bên trong tuyển ra một tên thiên phú dị bằng người chẳng phải là tốt hơn lại vì sao tiện nghi ngươi di lặc dù là hắn không có tu tập qua phật pháp lại như thế nào ta liền không tin cái này phật tổ lục thân bồi dưỡng không ra mấy tên lục ngự cấp bậc cao thủ đến vương diệp lời nói này nói m ộ ư ơ i điểm đúng trọng tâm trên l o d i ệ p cũng không có bất cứ vấn đề gì duy nhất lỗi thủng chính là vương diệp làm sao có thể t r ư ớ n g mắt cái này phật tổ khí huyết nhưng liên tưởng đến vương diệp tu luyện nhưng mà gần thời gian một năm liền đã đến bây giờ trình độ thậm chí có thể cùng mình chống lại mà bất phân cao thấp tựa hồ cũng không có ma bệnh bản thân vì đến phật cảnh giới này tựa hồ một n g h n năm phải có a trong lúc nhất thời di lặc trong lòng hơi bi a y nếu như mình có vương diệp loại thiên phú này lại vì sao sẽ như chó phục thị tại phật tổ bên cạnh không ngừng ẩn nhẫn cái kia vương thí chủ ý là di l ạ c â m thanh có chút khẳng h ả n ngắm nhìn một phía lúc này mới nhìn về phía vương diệp bình tĩnh hỏi vương diệp hiển nhiên đồng dạng đang suy tư vấn đề này phía trước hai cái lời thề không thay đổi lại thêm mấy đầu một vĩnh viễn không thể đối với thiên tổ địa phủ đạo môn xuất thủ hai bên ngoài thiên tổ thành viên gặp phải nguy hiểm cần cứu rút ba ứng phó thiên đình thời điểm cần tận tâm tận lực thật ra vương diệp mới thêm bên trên cái này b ắ đầu bất quá là đối lại loại trước bổ sung mà thôi nhưng mà bổ sung có chút h ô n g ác di l ạ c lông mày thật sâu nhữ lại ta có thể đáp ứng ngươi nhưng mà nếu như thiên tổ địa phủ đã m ô n chủ động ra tay với ta ta còn có thể ngồi chờ chết không được thiên tổ nhân viên gặp phải tại không ảnh hưởng ta an nguy dưới mới có thể cứu rút di l ạ c nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy kiên định không có bất kỳ cái gì có k ẹ mặc cả chỗ trống cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách vương diệp nghiêm túc cân nhắc hồi lâu lúc này mới nhẹ gật đầu đồng ý di l ạ c thuyết pháp di lặc có chút tiến tĩnh đáng ra sao vì cái này thanh đồng phật tượng đem chính mình bán mạng cho đi thiên tổ có mới trói t u ộ c lực lượng làm bản thân tiến vào trong truyền thuyết kia cảnh giới có cơ hội chống lại thiên địa đại thể sao nhưng nếu như mình tranh tranh ngông nghen ở nơi này mấy vị người hung ác bao vây rồi hắn lại có cơ hội sống sót thoát đi di l ạ c hít sâu một hơi vì mạnh lên hắn đã ẩn nhẫn hơn ngàn năm lại thế nào quan tâm lại nhiều ẩn nhẫn một đoạn thời gian đã như vậy vậy thì tới đi di l ạ c chậm rãi mở miệng hôm nay ta di l ạ c lập thiên địa l ờ i thế kèm theo di l ạ c â m thanh rơi xuống bầu trời dần dần biến âm chầm xuống sấm xét văng vội nhưng lại tại một đoạn thời khắc khôi phục kiên tĩnh tựa hồ đang chờ đợi lấy di lặc đoạn dưới có thể di lặc lại lần nữa yên tính xuống không đúng c h u y ệ n hôm nay khắp nơi lộ ra quỷ dị vương diệp cái này thiên mã hành không thao tác xem ra không có quy luật gì nhưng mọi thứ đều có dấu vết mà lần theo ban đầu hắn biết lừa dối bản thân để cho mình cho là hắn mục tiêu chính là kim t h i ê n tử hoặc có lẽ là cái này t h a n h đồng phật tượng nhưng rất nhanh hắn lại đem bộc lộ ra bản thân khác một mục đích triệu hắn địa phủ đám người thậm chí đối với mình tạo thành một cái vây rết cục diện xem ra vương diệp đã làm đến hoàn mỹ thậm chí ngoài di lặc đ o n trước nhưng sự thật đúng như này sao di lặc không xác định thậm chí ngay vừa mới rồi v hắn, lại, lại hắn xác thực ngút trời kỳ tài nhưng thật sự chướng mắt phật tổ khí huyết sao là dù là thật chướng mắt dùng để bồi dưỡng một tên bản thân chân chính dòng chính không phải sao so với hắn di lặc thu hoạch càng lớn chẳng lẽ liền thật bởi vì chính mình cùng phật tổ đồng nguyên sao di là không khỏi đem chính mình thay vào đến vương diệp vị trí bên trong đi suy tư tất cả những thứ này tùy ý g i ữ A thiên xét thuật. rội. vang trong địa sấm sâu Trước Di Vương bản thân à, bản thân cảnh giác phản kích vương diệp thì làm không song h án không nhìn thấy bên ngoài bao nhiêu vị đại lao vây quanh bản thân đâu về phần mình phát thể phát một n ữ a lại đ ầ u ở chỗ này có phải hay không để cho vương diệp bất mãn hắn đây nhưng lại không quan tâm nếu như xác thực đã định chưa vấn đề bản thân bổ sung lợi thế vương diệp cũng sẽ không tiêu diệt bản thân nếu như xác định thật có vấn đề vậy mình không phát h ệ liền xem như nhặt một cái mạng làm sao đều không thua thiệt cũng chính là bởi vì như vậy di lặc mới không có sợ hãi ngay trước mặt mọi người lâm vào chiều sâu suy nghĩ bên trong vương lão đệ mặc dù ta không biết các ngươi ở chỗ này là cái gì tranh đoạn nhưng hẳn là đại cơ duyên vì sao bằng bạch tiện nghi cái này con lựa chọc có thể khiến cho cái này con lựa chọc phản bội linh sơn lập thiên địa lợi t h ể cơ duyên này hẳn rất khủng bố mới đúng tiêu diệt hắn lấy đi tốt bao nhiêu a đỗ tử nhân nhìn xem vương diệp mở miệng nói ra hắn không phải người ngu mặc dù là lâm thời tới trợ giúp trợ trận nhưng gần như quan sát trong chốc lát liền đại khái đoán được trên sân cục diện cái này khiến hắn dù sao cũng hơi không hiểu sợ vương diệp bên trên di lặc cái này rào hoạt con lừa chọc làm nhịn không được mở miệng nhắc nhở nhưng vương diệp lại cười không nói ánh mắt rơi vào di lặc trên người k h ẽ nhũ mày cái này con lừa chọc là thật khó làm bản thân như vậy lặp đi lặp lại hoành nhảy nhiều lần theo đạo lý mà nói đã đem thế cục máy thành một đoàn đầy dối thẳng đến cuối cùng mới xem như chân chính lộ ra ngay lưới lê đổi lại những người khác tại vừa mới chiếm lấy trọ bảo nội tâm phân chấn rồi lại gặp phải tuyệt vọng điều kiện tiên quyết c ũ nhưng g đều nên k ô n xuống lời thề rồi à, dù sao. Cùng thanh đồng g chút thề Phật t do dự dù sao. lập lời rồi à, ợ so ra, l à mà sao phát đều không ăn thua trong táo phát ép thệ không thiệt. Nhưng không nghĩ tới di lạc lại có thể nhịn kích tỉnh Nhưng tới đều động xuống ăn lòng, cưỡng di lại lại. lạc có m nếu như di l ạ c thật nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt bản thân muốn hay không thật giết hắn được rồi thừa dịp hiện tại cơ hội này nhưng gia hỏa này hiện tại tập trung tinh thần tìm linh sơn phiền phức lúc này rất thích lợi quá nhỏ tốt nhất xử lý phương thức vẫn là vỗ béo một chút hiện tại ngược lại là đến phiên vương diệp đến cú kết hắn sở dĩ vào hôm nay trường hợp này bên trong không ngừng dẫn trước di lặc một bước dựa vào chính là tình báo tin tức t r ê n lệch thôi di lặc bất quá là căn cứ một chút chùa miếu suy đoán ra khỏi nơi này có vấn đề nhưng cụ thể lại không nói ra được mà bản thân thế nhưng mà chân thật trải qua một lần kim thiền tử hiến tế đối với cái này thanh đồng p h ậ t tượng cùng kim thiền tử năng lực có một cái càng hiệu toàn diện kết hợp với xảy ra kim thiên tất cả tự nhiên mà vậy liền có thể liên tưởng suy đoán ra rất nhiều thứ đến nếu như di lặc cùng mình tin tức nhất trí tuyệt đối cũng sẽ nghĩ thông suốt cho nên chỉ có thể chờ mong di lặc không phát hiện được ca dựa theo vương diệp trước đó làm ra giới tưởng tượng di lặc mới là bản thân hôm nay lớn nhất thu hoạch mới đúng thời gian từng phút từng giây đi qua vương diệp không gấp mở miệng một bộ ăn chắc di lặc bộ dáng thẳng đến sau ba phút lúc này mới hơi không kiên nhẫn mở miệng đã nghĩ tốt chưa nhà ai phát thể phát một nửa a ngươi là đùa bỡn ta đây vẫn là đùa dỡn phiến thiên địa này nếu như ngươi chưa nghĩ ra hay là trực tiếp giết chết n g ư ơ i tính dù sao đối với ta lại không có ảnh hưởng gì nếu như không phải sao muốn cho ngươi còn sống tiếp tục thay ta có nổi ngươi cảm thấy ta có thể đem cái này thành đồng phật tượng lưu ở trên thân thể ngươi sao vương diệp trong giọng nói tràn đầy bất mãn tuy thời đều có xuất thủ khả năng chờ ba phút là nói cho di lặc bản thân không đ ổ i lòng tin rất đủ không sợ hắn di lặc nghĩ nhưng bây giờ lại biểu đạt bất mãn thay thế biểu hiện không gì s á n h kịp tự tin bằng không thì chậm chạp không mở miệng ngược lại lộ ra trộn dạng quả nhiên theo vương diệp âm thanh rơi xuống di lặc k h ẽ thở dài một cái biểu lộ có chút phức tạp mở hai mắt ra trong mắt lộ ra một vẻ bị hay yên lặng nhìn vương diệp liếc mắt vương thí chủ nếu như sinh ở viết cổ trưởng thành một đoạn thời gian túi k h ô n danh sừng làm có một chỗ của ngươi lời này tràn đầy không hiểu cảm xúc nhưng thái độ lại hết sức đúng trọng tâm quá khen vương diệp bất động thanh sắc lờ mờ nói một câu không có bởi vì di l ạ c tán dương mà cảm giác được mừng d ỡ ngược lại hơi t i ế n bối di l ạ c tất nhiên hàn huyên tới những cái này tự nhiên nên là nghĩ thông vấn đề mấu chốt quả nhiên di l ạ c hơi xúc động bần tăng từ hôm nay tòa miếu nhỏ này trong n y mắt trong lòng liền đã d ậ y rồi tham nghiệm cực lớn tham nghiệm tham nghiệm lên là linh trí bị long đong người trong cuộc tự nhiên nhìn không ra cục di l ạ c tự d ễ cười cười từ ban đầu chịu n h đến kết minh lại đến khám phá ngươi đảo loạn thế cục bần tăng tại suy nghĩ sâu xa về sau đã từng một lần cảm giác đã xé vỡ xem hiểu ngươi kế hoạch thằng đến địa phủ ba vị đến lần nữa làm dối loạn b ầ n tăng suy nghĩ không thể không nói có một cái c h ư ớ c mắt như vậy ở giữa b ầ n tăng t h ậ t hoảng dù sao ta trong tay cầm thế nhưng mà một đầu con đường thông tiên nếu như chết ở trước tờ mở sáng một khắc lại nên cỡ nào bi kịch nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận lấy vương thí chủ cảnh giác như thế nào lại vì b ầ n tăng làm áo cưới xuất thủ đánh giết kim thiên tử để cho b ầ n tăng bằng bạch rơi chỗ tốt này b ầ n tăng đã sớm nên nghĩ đến thế nhưng mà vẫn như cũng bị cái này cuồng hỉ tri tình che lấp di lặc lời nói này nói m t mươi điểm thẳng thắn bao quát bản thân tham nghiệm là người thì có dục vọng hắn di lặc cũng giống như thế chỉ có điều có ít người ở đối mặt dục v ọ n g lúc biết triệt để đánh mất lý trí giống như một con dạ thú có ít người giống như di lặc tại thời khắc mấu chốt có thể tỉnh táo vương diệp vẫn không có nói chuyện mà là bình tĩnh nhìn chăm chú lên di lặc giờ khác này hắn không có tái diễn kịch ý nghĩ kết minh đã kết thúc lưới đã bố trí xong rơi xuống hiện tại chẳng qua là tại tinh tâm chờ đợi kết quả thôi lại cưỡng ép diễn kịch không có ý nghĩa thậm chí ngay cả buồn nôn di lặc đều làm không được thuần túy lãng phí biểu lộ di l ạ c hiển nhiên cũng không c ó chờ mong vương diệp đáp lại tự quyết định bẩn tăng suýt nữa liền trở thành cái thứ hai kim thiền tử a kèm theo k h ẽ than thở một tiếng di l ạ c nhìn thẳng vương diệp hai mắt gàn t ừ n g chữ một mặc dù không biết vương thí chủ rốt cuộc biết một ít gì những tin tức khác nhưng căn cứ n g ả i cử động bẩn tăng phỏng đoán cái này thanh đồng phật tượng cũng không phải là thôn thực phật tổ con đường phải không kèm theo di l ạ c g âm thanh rơi xuống vương diệp vẫn không nói gì ngược lại là đỗ tử nhân m ạ n h bà thôi giác ba người biểu lộ đột nhiên biến đổi cho đến giờ phút này bọn họ mới biết được vương diệp cùng di lặc rốt cuộc đang tính kế lấy cái gì ngập trời lá gan chương bảy trăm bảy mươi ba tình báo là muốn đổi mới vương diệp trở về một cái an tâm chớ vội ánh mắt ánh mắt lại một lần rơi vào di lặc trên người mày níu lại càng sâu ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nhưng di lặc lại thành khẩn lắc đầu vương thi chủ đã đến bây giờ một bước này không cần thiết diễn tiếp phàm là cái này thanh đồng phật tượng thật có kinh n g ư ờ i như thế hiệu quả lấy ngươi tính cách tất nhiên sẽ không lưu cho bẩn tăng điểm ấy bẩn tăng vẫn là tự biết mình cho nên cái này thanh đồng phật tượng có lẽ cũng là phật tổ lưu lại một cái ấy di l ạ c phản phất tự hỏi tự trả lời một dạng tự l ầ m b ầ m không ngừng phỏng đoán lấy nhưng phật tổ vì sao sẽ lưu lại những cái này không hiểu thấu đồ vật bên trong vùng không gian kia lôi đâu tự ta còn tính là lý giải dù sao nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất nhưng tương tự không phải sao đặc biệt hợp lý nếu như hắn cả kia không gian đều không mở ra chẳng phải là càng thêm một thỏa chẳng lẽ chỉ là vì nhục nhã chúng ta sao bao quát cái này thanh đồng phật tượng có lẽ là phật tổ chỉ ở một chỗ lưu một chút khí huyết có thể bị thanh đồng phật tượng ăn cắp càng sâu người phật tổ thậm chí có thể ngay cả khí huyết đều không có lưu lại cái gọi là ăn cắp chẳng qua là một chuyện cười bất quá là kim thiền tử bản thân thu hoạch được khí huyết thông qua thanh đồng phật tượng chuyển đổi càng thêm tinh thần cho nên tăng lên thực lực bản thân mà thôi dù sao kim thiền tử có thể được phật tổ thu làm đệ tử thiên phú vẫn là cực mạnh lại thêm ngủ say ngàn năm cưỡng ép khôi phục cảnh giới rơi xuống hung ác thông qua khí huyết khôi phục nâng cao một bước mà thôi di là càng nói suy nghĩ càng thuận nhưng duy chỉ có vẫn là có một chút không n g h ĩ thông phật tổ rốt cuộc là vì cái gì lấy vị trí hắn đùa nghịch chúng ta những con kiến hôi này đã không có ý nghĩa trừ phi cái này cùng hắn khôi phục hoặc là thực lực tiến dài có quan hệ nữ đồng s á t suất cao là vương tấn thăng con đường cái kia phật tổ tấn thăng con đường đâu đ ồ n g nhiên di l ạ c con mắt dần dần phát sáng lên có lẽ hắn đã đoán được phật tổ chân chính ý nghĩ coi hắn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở phật tổ góc độ đi suy nghĩ những chuyện này liền đại biểu hắn cách phật tổ càng ngày càng gần nhưng lại v ư diệp nhìn về phía di lặc trong ánh mắt đã mang tới một chút kinh ngạc không sai Di lạc l à ra ra từng mảnh từng mảnh thông qua những cái này vương diệp mới kết hợp lôi âm tự chuyến đi lớn mật suy đoán ra được những vật này thậm chí ngay cả mồi câu đều chẳng muốn lưu lại bởi vì hắn cho rằng phật tổ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút thuộc về mình khí tức dùng để mê hoặc kim thiên tử nhưng hiện tại xem ra khả năng thật không có lưu bất giác ở giữa vương diệp nhìn thoáng qua cách đó không xa vùng không gian kia kim thiền tử sẽ chết ở nơi đó thậm chí thân thể đều đã bị di l ạ c ép thành một phấn mừng d ỡ mưu đồ nhiều năm kết quả là bất quá là c ô n g giá tràng thậm chí tất cả những thứ này đều chẳng qua chỉ là trò đồ thôi bản thân mà là bởi vì cái này cái gọi là trọng bảo mất mạng có chút b u ồ n c ư ờ i thật đáng buồn đáng tiếc nhưng duy trì có không đáng thương tất cả n h â n quả đều do bản thân gieo xuống có tham nghiệm nhưng không có cái năng lực kia t h m chí bất quá là đường đến chỗ chết thôi nhưng mà dù là như thế vương diệp biểu lộ lại y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào chỉ bất quá trong mắt lại mang theo vẻ suy tư ngươi nói có đạo lý nhưng mà ta lại làm sao biết ngươi nói tất cả những thứ này biết không phải chỉ là để vì mê hoặc ta tại không thể tình h ư n g dưới bình yên vô sự mang đi tượng phật này đâu vương diệp ánh mắt xem kỹ lấy di lặc gàn từng chữ một di lặc không chút do dự trong ngực xuất ra cái kia thành đồng phật tượng cách không hướng vương diệp ăn ra b ầ n tăng nguyện ý vô điều kiện dâng lên vật này đ ổ i ta bình an rời đi như thế nào vương diệp đạm nhiên sau l ư n g tiếp nhận nếu như cái này thật sự là một chuyện giả bẫy dập đồ vật vậy ngươi di lập bệnh không khỏi giá quá rẻ tóm lại những cái này không đủ di l ạ c lần nữa thở dài vương thí chủ bần tăng thật đã bị ngươi móc g i ố n g người không có đồng nào thậm chí ngay cả một kiện chữ a vật vật chứa đều không có nếu như tại hoang thổ thật thụ chút tổn thương bần tăng thậm chí không biết làm sao đi chữa thương chỉ có thể bản thân khỏi hẳn như thế vẫn chưa đủ sao hơn nữa ta một ngày không chết liền sẽ một ngày nhằm vào linh sơn dù sao từ ta làm ra quyết định một khắc kia trở đi liền đã không có đường quay về liệu ta một mạng lợi ích mới là to lớn nhất ngươi phải hiểu đạo lý này cho nên nếu như không có chuyện gì khác bần tăng liền rời đi trước vừa nói di lặc thậm chí không có lưu lại tâm trạng mơ hồ trong đó hắn đã tại cái kia trong hư không mờ mịt từng đoàn từng đoàn đ a y dối bên trong bắt được một đường kia chân chính dây nếu như theo con đường này đi xuống có lẽ phật tổ thật cách mình không xa vương diệp liền nhìn như vậy di lặc rời đi bóng lưng bất động thanh sắc trong lòng mấy lần dâng lên s xa ý di lặc đồng dạng là nhân tố không ổn định mặc dù di lặc nói không sai thế nhưng mọi thứ đều xây dựng ở hắn kế hoạch thất bại điều kiện tiên quyết nếu có một ngày di lặc thật ạ n u y t c h ậ n g phật tổ trở thành trong truyền thuyết kia tồn tại chỉ sợ cũng thực sự là nhân tộc nhất kẻ địch khủng bố gia hòa này, là có chỉ có điều bị hắn rất tốt kiềm chế tại đ ấ y lòng chỗ s â u nhất nhưng mà vương diệp đột nhiên c ư ờ i khổ không có ngăn lại di lặc rời đi bằng dáng nhưng mới lên tiếng nói di lặc ngươi cuối cùng vẫn là quá tự tin ngươi cảm thấy ta trước đó diễn kịch như thế nào vương diệp đột nhiên thoải mái nở nụ cười trong tiếng cười tràn đầy kích động di lặc bước chân dừng lại nhưng rất nhanh thoải mái cười một tiếng hắn tin tưởng vững chắc bản thân suy đoán không có sai nếu như vương diệp thật một mực tại dẫn dắt đến tiết ấu đang lừa dối mình làm ra sai lầm phán đoán bằng bạch giao ra phật tượng vậy hắn di lặc nhận thua bần tăng xin được cáo lôi trước chờ mong cùng vương thí chủ lần tiếp theo hợp tác di lặc bóng dáng dần dần biến mất tại hoang thổ mê vụ bên trong chỉ để lại âm thanh ở giữa không t r ú n g không ngừng tiếng vọng thẳng đến hồi lâu ai cờ sai một chiêu muốn hố một lần di lặc quá khó khăn kèm theo vương diệp than nhẹ trong hư không cái kêu mạnh bà bóng dáng đột nhiên khúc gắt hóa thành một tấm da người dần dần bay xuống ngay sau đó cùng vương diệp ở giữa phần diễn nhiều nhất đỗ tử nhân cũng lăng không tiêu tán đồng dạng là một tấm da người chỉ có thôi g á c đối với vương diệp cười khổ lắc đầu nếu như không phải sao thôi mỗi trùng hợp đi ngang qua gặp ngươi hai cái này đạo phân thân ngươi hôm nay kế hoạch làm sao bây giờ vương diệp biểu lộ không thay đổi ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua hư không ai nói ta chỉ có hai đạo phân thân cái kia cũng là một tháng trước sự tình chuyện xưa sửa sửa xưa tình báo cũng không biết đổi mới theo vương diệp tự lẩm bẩm ngay cả vừa mới nói chuyện với vương diệp thôi giác đều cấp tốc khô cát trở thành một tấm da người về phần bọn hắn khí t ứ c đều cùng vương diệp quen như vậy vương diệp đã sớm cùng bọn hắn mỗi người yêu cầu một ít tinh huyết chuẩn bị bất cứ tình h u ố n nào chương bảy trăm bảy mươi b ố để cho tương lai không có tương lai vị lai phật sớm muộn cũng có một ngày để cho tương lai không có tương lai thu hồi ba tấm ra người vương diệp ánh mắt nhìn qua di lặc đi xa phương hướng tự lẩm bẩm cuối cùng có chút t i ế t h ậ n lắc đầu nhìn thoáng qua trong tay mình gái tia thanh đồng phật tượng nói đến cùng lần này đi ra ngoài vẫn là thua t h i t a từ hắn nghĩ vậy thanh đồng phật tượng là bấy dập một khắc này vương diệp thậm chí ngay cả tiếp tục ở đây n h ư tiếp tục chờ đợi tâm trạng cũng không có nếu như không phải sao nghĩ đến có thể hay không tìm cơ hội hố bên trên di lặc như vậy một tay nói thật sớm đã đi nguyên bản đã có cơ hội nhưng cái này con lựa chọc phản ứng là thật mẹ nó nhanh vương diệp có chút đau đầu mấy vị này túi khôn nguyên một đám xem ra mỗi ngày vô thanh vô tức đặc biệt trung thực nhưng người vĩnh viễn không biết bọn giá hỏa này đều ở chuẩn bị cái gì xem ra người hiền lành cẩn trọng di lặc đột nhiên có một ngày liền lộ ra ngay bản thân r ă n g nanh phản vệ phật tổ triệu hải càng là không hiểu thấu đ ồ toàn bộ cứ điểm người cứ như vậy đi thế i tổ v ề p h ầ n mình trong quỷ môn quan còn đổ thừa một vị ai cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng là lữ thanh vẫn là lương chi thủy thật thay háo lót không xác định tóm lại mỗi lần nghĩ vậy mấy cái là âm so vương diệp đầu cũng là không nói ra được đau nhưng mà duy nhất tin tức tốt chính là cái này thanh đồng phật tượng bản thân nhìn không lên di lặc cũng trứng mắt nhưng thiên tổ đám người kia coi trọng a khí huyết thứ này vương diệp có thể không thiếu cũng không biết đám người kia lúc thời điểm tu luyện còn cần hay không đem mình thịt từng mảnh từng mảnh t ắ t bỏ rất đau hiện tại suy nghĩ kỹ một chút kim t h i ề n tử liền đ ả o bản thân thịt mỗi ngày chịu được lăng trì loại khốc hình này còn không sợ vậy mà sợ chết nhưng lại rất để cho người ta thổ thức nhưng mà có thể lý giải dù sao tại kim thiên tử trong ý nghĩ mình đã bắt được một đầu con đường thông thiên chỉ cần mình tiếp tục lén lén lút lút trộm số giới sớm muộn có thể trở thành phật tổ đến lúc đó những người khác là sâu kiến bây giờ cùng những con kiến hôi này nhóm liều mạng thua t h i ệ t lớn cũng không biết gia hỏa này dưới suối vàng biết cái này chân tướng sự tình có khóc hay không đi ra cũng không biết người khác dùng vật này tu luyện có phải hay không đối với phật tổ bản thân đưa đến trợ giúp hiệu quả vương diệp lầm bầm hai câu sau đó ung dung cười một tiếng không quan trọng phật tổ lấy hiện tại cảnh giới khôi phục bản thân đánh không lại phật tổ thực lực có mạnh hơn nữa một chút bản thân vẫn là đánh không lại khoảng chừng cũng là bị nghiền ép đối với phật tổ có tăng lên hay không chính là một kiện không quan trọng sự tình còn không bằng mượn cơ hội này phát triển một lần quỷ môn quan sức chiến đấu vương diệp đối với mấy cái này trong lòng vẫn là có chút mê số cố gắng làm lớn làm mạnh vì người nhà muốn d u n g cảm bỏ ra tất cả ôm hạnh phúc trải nghiệm nhà ấm áp phát triển càng nhiều người nhà trường nhĩ phật hư ảnh phiêu phủ ở suối phun phía trên hưng phấn hưng hực xiết chặt quả đấm mình trong miệng không ngừng hô hào mỗi ngày một lần c ầ u hiệu ánh mắt bên trong tảng hẳn ra là cái k i a cùng nhiệt khí tước dù là tại linh sơn hắn cũng bất quá là xem như công việc mà thôi nhưng bây giờ đây chính là bản thân tín ngưỡng cũng là mình có thể vì đó bỏ ra một đời cố gắng mục tiêu gia đình bảo vệ mình gia đình bảo vệ mình mọi người trong nhà chỉ có gia đình mạnh mẽ tài năng mình mạnh mẽ không nên làm hùng sư hùng sư là cô độc muốn làm liền làm đàn sói thanh đan kết bạn sói có thể chiến thắng hùng sư mà khi đàn sói số lượng càng ngày càng nhiều đây mới thực sự là thông tin đại đạo trường nhị nghĩ như thế nào thế nào cảm giác kích động phía dưới cái kia văn nhược thanh niên lúc này đều hơi nhức đầu bản thân chẳng qua là bệnh nghề nghiệp nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sợ tay nghề lạnh nhạt đ ù a trường nhị chơi hai ngày kết quả gia hỏa này liền cùng điên một ngày mỗi ngày không ngừng hô hào khẩu hiệu âm thanh tại táng thần thành bên trong không ngừng tiếng vọng thậm chí gia hỏa này mỗi ngày tại hôn khẩu hiệu s o n g đều sẽ không sợ người khác làm phiền đi quay r ố i trong thành vị kia vị điều tra viên cho bọn hắn quán thâu người nhà lý niệm sẽ còn kiêu ngạo nói mình là hắn phụ huynh điều này cũng làm cho đưa đến rất nhiều điều tra viên hiện tại đối với hắn l ử a dẫn n g ú t trời hận không thể đào hắn ra thậm chí một đám người đã bắt đầu trịnh trọng kỳ sự thảo luận lần sau lại có tự bạo việc liền để hắn lên trước đối với cái này hắn nhưng lại không có ý kiến gì nhưng mà chịu không được đám này cao lớn thô kệch mãng phu bị bút tích phiền còn không đánh lại trừng nhĩ vậy làm sao bây giờ đánh bản thân hiện tại hắn mí mắt cũng là đen cả người đều không phải là đặc biệt tốt duy chỉ có trường nhĩ còn tới an ủi bản thân nói đây là nhà chúng ta đ ỉ n h trưởng thành đường phải đi qua ngài xem như phụ huynh có thể vì chúng ta che gió che mưa ta cực kỳ cảm động nhưng ngươi muốn lòng dạ rộng lớn những cái này sớm muộn cũng là chúng ta tương lai người nhà gia nhập cái này hạnh phúc đại gia đình cùng một c h â ôm hạnh phúc cho nên không thể đánh ngài l i ề n tủi thân một chút đi ta tranh thủ sớm chút để cho bọn họ lý giải gia đình ấm áp trường nhĩ chính là như vậy lời thề son sắc nói với hắn nói tâm hắn đều lạnh con muốn càng thêm cố gắng con mẹ nó cố gắng nữa ta khả năng cũng không kịp giết địch trước hết bị nội bộ xử lý đây không phải muốn ta mạng ra sao chủ yếu nhất là hiện tại trường n h ị đã ở vào một loại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong ánh mắt bên trong lấp lóe là tín ngưỡng lúc này bản thân đẩy ngã hắn tín ngưỡng không thua gì trực tiếp giết chết hắn không oán không cứu mình đương thời nhất định phải miệt thiếu t r e o chọc ra hỏa này làm gì hiện tại tự mình chuốc lấy cực khổ văn nhược thanh niên có chút bất lực thở dài mắt thấy theo trường nhĩ cái kia đinh thai nhức c khẩu hiệu lần nữa chuyển khắp táng thân thành từng vị điều tra viên vẫn nộ mở cửa sổ ra nhìn mình văn nhược thanh niên nguyên bản đã chết đi tâm giờ khác này càng thêm yên lặng được rồi chết thì chết ta thảo lao tử cũng coi như có người kế nghiệp nghĩ đến văn nhược thanh niên khí thế trực tiếp liền lên tới xấu hung á c trận mắt nhìn xung quanh một cái bọn da hòa này cao nạo rời đi một đám thô bị mắc phu thẳng đến hắn trông thấy lữ động tân mang theo một thanh kiếm tự nơi xa từng bước một hướng mình đi tới trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp văn nhược thanh niên thân thể dần dần biến cứng ngắc chết lặng sau đó xoay người chạy thực sự là thảo trường n h ĩ lựa ta kèm theo cảm á i văn nhược thanh niên cái kia thê thảm tiếng tại cả tòa táng thần thành bên trong không ngừng tiếng vọng âm thanh là động như vậy người duy chỉ có trường nghĩ y nguyên quật cường trôi nổi ở giữa không trùng nhìn xem bị từng vị điều tra viên lữ động tân cùng đánh người nhà trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ kích động x i ế t chặt nằm đấm phụ huynh ngươi bỏ ra cũng là đáng giá đây đều là chúng ta tương lai người nhà chẳng qua là bây giờ còn chưa có ôm hạnh phúc bọn họ biết tỉnh n ộ người muốn đứng vững ta biết càng thêm cố gắng mắt thấy lữ động tân cái kia băng lạnh á n h mắt nhìn chăm chú trường nhị bóng dáng chui vào đến xá lợi bên trong biến mất không thấy gì nữa chương bảy trăm bảy mươi lăm mỗi người như long làm vương diệp trở lại táng thần thành thời điểm phong cách vẽ đã triệt để biến nếu như nhớ không lầm lời nói bản thân tổng cộng liền ra ngoài tàn bộ sáu ngày không kém bao nhiêu đâu đi thượng kinh tìm đường qua lại sau đó cùng di lặc dạo chơi ngoại thành cuối cùng lại đến xem một vòng hoang thổ chúng cái kia chút lao bằng hưu bản thân vừa đi thời điểm cả tòa táng thần thành đều hết sức nghiêm trọng đại gia đồng tâm hiệp lực liền nghĩ làm sao mạnh lên làm sao chinh chiến chư thiên nhưng bây giờ vì sao một đám người tại bắt lấy một người cùng đánh chủ yếu nhất là bị đánh người này không nói tiếng nào qua chừng mười phút đồng hồ đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo nguyên bản đánh người khác bên trong có mấy vị trực tiếp phản bội sau đó chính là một trận l o ạ t chiến không hiểu thấu a nhanh như vậy đã có trận doanh đoàn đội sao nhiệm vụ bất khả thi mắt thấy bọn gia hỏa này ngươi một quyền ta một chân còn có trường n h ĩ gia hỏa này tung bay trên bầu trời phương khuyên can mở miệng một tiếng mọi người trong nhà bản thân cái này tán g thần thành luôn cảm giác muốn biến thành bán hàng đ a cấp hạ hổ trong lúc nhất thời vương diệp có chút mê mang quá dọa người vương lão bản trở lại rồi cũng không biết là ai phát hiện đầu tiên vương diệp đột nhiên hôm ộ t c ú họng một đám người m ê mông ẩm vang tảng ra biến mất ở trên đường phố chỉ còn lại có văn nhược thanh niên g i ữ t ậ n của tiếu đến a đánh lao tử a thật coi l a o tử tìm không thấy mấy cái đồng đội sao lúc này hắn mắt kính gọng vàng đã phá toái h trên mặt xanh một miếng s ư n g một khối đại gia ra tay rất có chừng mực nhường ngươi đau nhưng còn không đến mức thụ t h ư ơ n g tất cả đều là chuyên ảnh nhưng mà bởi vì không có kính mắt nguyên nhân tăng thêm vừa rồi đại gia đánh nhau quá mức quý ta cho nên hoàn toàn không có phát hiện vương diệp trở lại rồi cứ như vậy tản ra ba khí đứng ở trên đường phố trung tâm cựu thiên thập địa chỉ riêng ta vô địch theo cái này ba khí tuyên ôn hắn mơ hồ phát hiện bản thân đối diện tựa hồ có một bóng người một giây sau hắn gầm nhẹ một tiếng g ơ lên nắm đấm liền ném tới dù sao đại gia tại đánh hội đồng ngươi một đấm ta một q u y ề n đầu không có tâm bệnh nhưng rất nhanh hắn liền bị kịch giống như là đánh tới một khối thép tấm cánh tay hắn đều gãy xương một giây sau chỉ nghe thấy một đường tò mò âm thanh tiểu tiểu thiên tổ có tài đức gì ra ngươi như vậy một vị ngoại long ngay sau đó hắn lại liếc mắt nhìn còn tại đau lòng văn nhược thanh niên chừng n h ĩ không đúng là các ngươi ngoại long phượng sổ hai vị này n h â tài yến tĩnh văn nhược thanh niên trực tiếp liền động hắn liền là ánh mắt không tốt cũng không phải đầu không tốt vương diệp âm thanh vẫn có thể nghe được gây họa gần như trong nháy mắt hắn hiểu được bản thân tình cảnh chu lao chó ngươi lại dám dùng huyễn cảnh hại ta không phải liền là ngươi bí mật nói vương l á o bản xấu xí nói chuyện khó nghe có chút mặt tê liệt bị ta nghĩa chính ngôn từ quát lớn cho nên ghi hận trong lòng sao vô s ỉ lão tặc già mà không chết quả thực không biết xấu hổ lúc này văn nhược thanh niên cắn răng con mắt đã sưng hoàn toàn không mở ra được nhưng lại y nguyên phẫn nộ giận dữ mắng mỏ lấy vương l á o bản là tốt bao nhiêu người a dáng dấp đẹp trai thực lực mạnh đủ trưởng nghĩa ngươi đến tột cùng là làm sao che giấu lương tâm nói loại lời này h nhã nhã mẹ nó đầu năm nay thực sự là không thể nhìn náo nhiệt hơn nữa chuyện này còn không giải thích được bởi vì hắn thật mẹ nó biết h viễn thuật đây là hắn não bộ thức tỉnh dị năng chế tạo viễn cảnh không gian Mắt nhưng v Diệp c mà không có nghĩa n là bọn họ không sợ đau a bọn họ đám người này sống sót bản thân cũng đã đầy đủ không thú vị con đường phía trước đều là hát ám thống khổ nếu như không cho mình tìm chút niềm vui tự mình kiếm chuyện vui lùa một lần vậy bọn hắn thật không có dung khí còn sống cho nên loại này người sắp chết ngược lại xem ra so người bình thường nụ cười càng nhiều càng thêm sinh động lúc này vương diệp đều đã có chút sợ ngây người nói thật những cái này thật là hắn trô không nghĩ tới nguyên bản hắn ý nghĩ là tuyển nhận một nhóm giam chiến cảm tử người không có cái gì ý khác nhưng hiện tại xem ra toàn bộ mẹ nó là nhân tài a khác không nói người liền trước mắt cái này vô liêm sỉ còn đang điên c u ồ n g báo tố kịch g i a hỏa không biết xấu hổ trình độ chỉ sợ cũng không yếu hơn mình bao quát bản thân trước đó lén lút xem bọn hắn đánh nhau nguyên một đám da tay đều đen đầu đồng thời nói phản bội liền phản bội phối hợp cũng cực kỳ tự nhiên thậm chí có thể nói những người này trừ bỏ thực lực không bằng bản thân bên ngoài địa phương khác cũng không thể so với bản thân kém cũng không phải nói tự coi nhẹ mình mà là sự thật vương diệp cho tới bây giờ không cho là mình là thời đại nào s ủ n g nhi thiên địa c h i tử loại hình hắn duy nhất may mắn khả năng chính là có một cái tốt tiền thân nói độ thô điểm chính là đời trước tích đức nếu như không có những nguyên nhân này hắn không nhất định có những người này mạnh dù sao cả dân tộc mới ra trước mắt như vậy một chút thiên tài mà thôi mình có thể cùng bọn hắn không phân cao thấp bản thân liền đã có thể chứng minh những thứ gì Cũng tộc, Còn cũng chờ chết. Cái không thể nói đường đường nhân liền bản thân như nhân người bình thường, nguyên một đám mỗi ngày đổ vào trong nhà, tầm thường vô vi, ngồi ăn rồi chờ chết. Cái này là trong nền. thể hạ vô một tài một tầm tiểu thuyết mới có lại mỗi vi, rồi mới đám đổ là là làm ra vậy vị vào à. sự thật chính là tại khổng lồ nhân khẩu cơ số bên trong dù là sát s u ấ t nhỏ nữa cũng sẽ tuân ra một nhóm chân chính nhân tài người hung ác mà có thể trải qua vô số lần chém giết từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ giết tới tâm đều đã chết người càng là nhân tài trong nhân tài có lẽ bản thân cho tới nay vẫn còn hơi đánh giá thấp bọn họ nếu như đem bọn hắn chỉ xem như kết bẹ kết lũ sói đi cất đ o ạ n có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng vương diệp nội tâm suy tư có lẽ những người này càng thích hợp tạo thành nguyên một đám tiểu đội phân tán tại hoang thổ bên trong không cần cho bọn hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh muốn làm cái gì thì làm cái gì chỉ cần gặp phải thiên đình linh sơn người nghĩ biện pháp tiêu d i ệ t gặp phải bà bối nghĩ biện pháp lấy đi như vậy đủ rồi như vậy mà nói ngược lại còn có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả mỗi người như long nếu như đem một đám long tụ tập cùng một chỗ hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều Cùng để cho bọn họ làm một kết b ẽ kết lũ sói còn không bằng hóa thành từng đầu hung tàn hùng sư đi phát ra thuộc về mình c u ồ n sáng để cho thiên đình cùng linh sơ n biết nhân tộc không chỉ có hắn vương diệp mà là vô số vương diệp Trước trí từ tới thanh một thời mặt, ít chút ra ngươi Vương cười, nhược được, nhưng chỉ cái cái cho dù là lấy hắn ra mặt, hoặc nhiều hoặc ít cũng có Phụ phải Diệp huynh, không khỏe nhìn hồi hắn nhiều h đầu đều biểu Biểu sau xấu yên này lấy kiên lên. nói miệng lặng văn niên diễn. diễn vẫn gian gì, đôi dài, là cho dù là dù mỉm xem không an bài cho hắn diễn đối thủ để cho chính hắn đứng ở đằng kia diễn một phút đồng hồ được mười phút đồng hồ hắn k h ẽ cắn môi cũng có thể miễn cưỡng diễn xuống tới nhưng để cho chính hắn diễn một bộ phim đi ra không thể nào a một hơi không có người đáp lại cứng rắn diễn bên trên hai tiếng cùng không khí diễn trung gian còn không nở dê cái kia mẹ nó là bệnh tinh thần bọn họ có thể ở trong đầu của chính mình tưởng tượng ra biểu hiện giả dối thế giới đến sau đó chơi rất vui vẻ cái kia vương l ã bản người nên hiểu ta không phải cố ý a rốt cuộc văn nhược thanh niên dần dần biến an tính lại có chút chột dạ nói ra chỉ có điều bởi vì hắn con mắt thực sự quá sưng vương diệp trung gian còn đổi một vị trí dẫn đến hắn đang cùng không khí nói chuyện giữa sân không khí càng thêm l u n g túng ta đề nghị ngươi trước đem cánh tay nối liền đều nhanh thành bàn đu dây vương diệp âm thanh đột n g ộ t từ thanh niên phía sau văng lên g i a hỏa này diễn kịch về diễn kịch cũng thật là người hung á ạ ca đưa cho chính mình một q cơn kia thế nhưng mà dùng tới toàn lực mà bản thân nục thân lại đặc biệt cứng rắn điều này cũng làm cho đưa đến con hàng này cánh tay đã triệt để gãy xương một mực ở giữa không trung vùng a vùng rõ ràng rất đau nhưng giá hỏa này giống như là cảm giác không thấy một dạng đương nhiên vương diệp cũng không bài trừ hắn có bán thảm khả năng dù sao chiêu này trương tử lương t ổ n g dùng đặc biệt tốt dùng được rồi nghe được vương diệp lời nói văn n h ư ợ c thanh niên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra sau đó lăn lộn không thèm để ý bắt lấy bản thân cánh tay m é o một cái lại nối lại thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy hắn xương cốt tiếng chấn động âm thanh nhưng văn n h ư ợ c thanh niên phảng phất cảm giác không thấy đau đớn một dạng làm xong tất cả những thứ này về sau theo nguồn âm thanh chắc tay cái kia ta liền trước tu lại đi hắn không biết là vương diệp mới vừa nói dứt lời liền lại l ê n lặng đổi một cái phương hướng cũng không cái khác ý tứ chính là cảm giác buồn nôn người thứ này đối mặt di lặc thời điểm vẫn đủ dùng tốt bản thân dù sao cũng hơi không thuần t h ủ c ò n cần không có chuyện siêng năng luyện tập vậy vị này luyện tay một chút điều này cũng làm cho đưa đến văn nhược thanh niên lại một lần nữa đối mặt không khí nói chuyện hồi lâu Tốt. vương diệp lần nữa lên tiếng chỉ bất quá lần này là ở thanh niên bên trái hơn nữa cách hắn rất gần thật nham chán a người này văn nhược thanh niên trong lòng nhịn không được nhổ nước bọc nói người m a n g ta nhưng một giây sau vương diệp đột nhiên nghiêm túc nói ra a ta không có a thanh niên sững sờ một giây sau đó cấp tốc phủ nhận nghiêm túc lắc đầu không ta có thuật đ ọ c tâm ngươi m a n g ta ta nghe thấy vương diệp đồng dạng nghiêm túc thuật đ ọ c tâm không hổ là vương lão bản lại có khủng bố như thế dị năng thanh niên ngơ ngác một chút có chút sợ hai thán p h ụ xoay người rời đi ngươi không phủ nhận quả nhiên là đang m a n g ta nhưng rất nhanh hắn lại nghe thấy vương diệp cái k i a tiếng thán phục âm thanh người tết dại con mẹ nó thiên tổ sức chiến đấu trần nhà vô số điều tra viên idol ngươi n h ả m chán không k h nhà ta lựa gạt mình một cái điều tra viên chơi thảo văn ngược thanh niên thậm chí ngay cả nói chuyện tâm trạng cũng không có bước chân càng chạy càng nhanh sau đó ngươi phía trước có một cây trụ vương diệp i ê n lặng mở miệng a đa tạ vương lão b ả n chỉ thảo văn nhược thanh niên k h ẽ cười một tiếng mở miệng nói ra nhưng bước chân lại càng lúc càng nhanh h ắ n t r í nhớ đồng dạng không kém phương vị này kiến trúc rõ ràng trong lòng nhắm mắt lại đều có thể đi đến trong nhà làm sao lại có trụ thảo một giây sau văn nhược thanh niên đụng vào một cái cứng rắn vật thể bên trên phụ huynh ta ta cũng không có cách nào chủ nhân nói có cây cột vậy liền nhất định phải có cây cột lúc này trường nhĩ gần như sắp khóc lên bối rối giải thích còn cần năng lượng khống chế một cây gậy sắt phiêu phủ ở văn n h ư ợ c thanh niên trước mặt phụ huynh ngươi phải kiên trì lên ngươi nhất định có thể trước mắt tất cả hát đám đều là vì cuối cùng hạnh phúc làm chuẩn bị chúng ta nhất định sẽ may mắn trường nhĩ âm thanh càng ngày càng nhỏ bởi vì hắn đã cảm nhận được vương diệp cái kia băng lanh ánh mắt đau lòng nhìn thoáng qua thanh niên lần nữa lùi về đến xá lợi bên trong quá đáng thương bản thân đại gia đình này muốn trưởng thành khó a văn lược thanh niên yên lặng đứng lên hướng về phía không trung dựng thẳng lên một ngón tay nhanh chân ngẩng đầu hướng về phía trước hắn làm sao sẽ bị trước mắt điểm ấy tiểu tiểu ngăn trở đánh ngã hắn nhưng mà thảo dẫm lên bẫy dập bên trong cái này thật đúng là không phải sao vương diệp điều khiển cái hố kia là bọn hắn trước đó đánh nhau thời điểm có một cái lao âm so vụ n trộm dùng dị năng thi triển liêu âm tối h kết quả không nghĩ tới một cái khác lao âm so đồng dạng dùng dị năng cho hắn đập xuống đất mạnh mẽ ném ra đến hố ngay cả trường nhi cây kia cây có sắt đều không phải là hắn sai sự chỉ có thể nói trường nhi thực sự quá biết hiểu rõ thành ý ngay cả vương diệp đều không nghĩ đến con hàng này thâm trầm thật làm ra một cây trụ đến để cho mình hưởng thụ lấy một lần ngôn xuất phát tùy khoái hoạt nhưng mà vương diệp thậm chí một lần bắt đầu hoài nghi g i a hỏa này rốt cuộc có hay không bị t ẩ y não là trang vẫn là thật c ủ a n h i ệ t bằng không thì lời nói vì sao văn nhược thanh niên bị quần đầu bị đánh cho tên người đủ loại suối quậy h ắ n cái này bị lắc lư đồ đần lại có thể bình yên vô sự hô hào cố lên nguyên một đám đều không đơn giản a cho dù là đồ đần đều cảm giác giống như là đang giản u nhìn xem văn nhược thanh niên quật cường từ trong hố bò ra lại quật cường lần nữa dựng thẳng lên cây kìa ngỏ nó giữa chẳng biết tại sao vương diệp đều hơi đối với hắn không hiểu đau lòng là mầm mống tốt ta bản thân chẳng qua là bao giờ cũng đều ở vô ý thức liên lạc làm sao làm người buồn nôn cũng không phải nhằm vào ai chỉ là vì lần sau gặp phải di lẫn lúc có thể đưa đến tốt hơn hiệu quả nhưng g i a h ỏ a này chỗ biểu hiện ra không biết xấu hổ cứng cỏi bao quát quật c ư ờ n g cùng tẩy não bản sự cũng là để cho vương diệp đều hết sức kinh ngạc nếu như loại người này lại thật sự có được lực, lực tuyệt đối có thể ác tâm một phen thiên đình linh sơn vương diệp trong mắt mang theo vẻ suy tư thậm chí đã bắt đầu cân nhắc phải trăng muốn tại táng thần thành bên trong tổ kiến một cái năng k i ế u ban tài nguyên ưu tiên cung cấp trước ném ra một đống la hán cấp cao thủ đi ra liền dùng tài nguyên cứng rắn đập ném ra đến sau đó bọn họ rất nhanh liền có thể đến tới tinh quân cấp độ bởi vì nói trắng ra là đến cảnh giới kia khó khăn nhất chính là tín ngưỡng nhưng nơi này mỗi người cũng không thiếu tín ngưỡng đến lúc đó một đám thổ phỉ ác bá bán hàng đa cấp đầu lĩnh phân tán đến hoang thổ mỗi một cái góc nhất định chính là thai nạn à. vương diệp đột nhiên có chút chờ mong ngày đó đến chương bảy t r ư ơ i bảy dương sâm túi nhãn hiệu trở lại trong nhà mình vương diệp ngồi ở trên ghế salon nhìn thoáng qua y nguyên n ố c trệ tiểu tứ có chút thiến tĩnh tiểu tứ có thể nói xuyên qua bản thân cái này một năm đã qua sinh hoạt từ bản thân còn mười điểm suy n h ữ n g lúc sẽ đến bên cạnh mình nhưng tồn tại cảm giác cũng rất thấp thậm chí có thể nói đối với mình tạo thành trợ giúp cũng không lớn duy nhất đối với mình to lớn nhất trợ giúp có lẽ chính là tiến vào cái k i a ba tờ giấy bên trong trở thành mạnh bà sau đó mạnh bà lại tới thông qua biểu cục phản hồi nhân quả tuần h o à n dưới có lẽ đây chính là tiểu tứ tồn tại ý nghĩa sao tiểu tứ khởi nguyên đến tột cùng là chỗ nào thực sự là tần p h ụ sao dựa theo trước đó đủ loại tiểu tứ tựa hồ cùng tần phủ có một loại không thể chia cắt căn nguyên nhưng theo vương diệp cảnh giới tăng lên thực lực tăng cường đối với tần phủ biết cũng càng ngày càng nhiều tần phủ bất quá là một chỗ địa phủ mảnh vỡ phong ấn chi địa có lẽ bởi vì địa phủ tản mát ra âm khí không ngừng tầm bồ dẫn đến nơi đó tương đối thụ quỷ hoan g n ê n h cứ thế mãi biến thành cùng loại với cấm địa một loại tồn tại nhưng mà không phải sao vương diệp đánh giá thấp tần phủ cũng không phải đánh giá cao tiểu tứ thật cảm giác tần phủ loại địa phương kia thay ngén không ra tiểu tứ loại này cấp bậc tồn tại còn có chính là chu hàm chu hàm mang lữ động tân đến quỷ môn quan ý nghĩ vương diệp có thể nghĩ đến mặc dù hắn cũng không cảm thấy có cái gì đạo lý vương diệp vẫn là nói nhưng đến bây giờ vương diệp đều còn không nghĩ rõ ràng liên quan tới chu hàm một cái mười điểm điểm mấu chốt chính là kỳ tử tiến h đây là chu hàm gỗ thân thể này gương mặt này nguyên bản tên hơn nữa đã từng còn có một cái chu gia thôn cũng chính là thành hoàng ngủ say chi địa dựa theo đạo lý mà nói manh mối toàn bộ chỉ hướng cái thôn kia nhưng vấn đề mấu chốt là chu hàm thân thể kia họ kỳ cho nên chu gia thôn càng giống là một cái lừa dối lừa dối bản thân đi tin tưởng chu hàm liền là tới từ nơi đó bao quát luôn luôn bán bánh bao cho tiểu ngũ cái kia trương lao đầu vương diệp tổng cảm thấy vụ trộn còn có một cái thế lực khác hoặc hát thủ, có lẽ là đ a nhưng g t a o túng tất cả những thứ những này. n cả h không có lộ ra nửa phải ầ n chân ngựa sao h c cho trường viên h o hợp không phải sao lữ thanh đâu có phải hay không đại biểu trong địa phủ cũng có cái kia trong bóng tối thế lực người đoạn thời gian gần nhất vương diệp một mực tại bận b i ể u xử lý tán g thần thành sự tình bao quát ba lần vĩnh giả thời điểm đồng dạng đang bận không có thời gian tinh lực đi phân tích những cái này nhưng bây giờ nghĩ lại tổng cảm thấy có một đoàn mê vụ bao phủ ở khu vực này bên trên thậm chí tại dẫn dắt đến bản thân dựa theo hắn tưởng tượng kết quả đi phát triển lại hoặc là tất cả thật chỉ là t r ù n g hợp bất quá là bản thân nghĩ có chút quá nhiều lòng nghi ngờ quá nặng đi nếu quả thật có loại thế lực này tồn tại trương tử lương lại làm sao có thể không phát hiện được không làm ra an bài cũng không thể trương tử lương cũng là bọn hắn người a vương diệp vung rung cười một tiếng cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại phảng phất tiến nhập ngủ say gian phòng bên trong quỷ khí đột nhiên phun trào vương diệp t i ê n lặng mở hai mắt ra nhìn mình trước mặt bóng người đau đầu mới vừa ngủ mười phút đồng hồ liền đến việc sao không biết vì sao vương diệp hiện tại chỉ cần trông thấy dương sâm đầu liền đau đặc biệt đau không phải là bởi vì hắn mà là trương tử lương chủ yếu là g i a hỏa này chỉ có thể máy móc thức hoàn thành trương tử lương nhiệm vụ điều này cũng làm cho dẫn đến có chút phân đoạn khả năng xảy ra vấn đề lãng phí thời gian thật hối hận cho hận tán thần thành lệch bài bằng không thì chỉ là quỷ vật vào không được vương diệp đột nhiên chú ý tới dương sâm trên người đổi một thân quần áo mới túi tựa hồ so trước đó càng nhiều một chút hơn nữa phía trên còn dán tờ giấy trên tờ giấy còn viết văn tự ba lần vĩnh dạ kết thúc một tháng sau ba lần vĩnh dạ kết thúc hai tháng sau nửa năm sau một năm d ư ớ i sau ba năm sau bốn lần vĩnh dạ đêm trước vương diệp chuyên môn tập hợp nhìn xem một cái kia cái túi bên trên tỉ mỉ dán tờ giấy vương diệp mộng dương sâm đây là đã nhận thức được bản thân thiếu hụt cho nên bắt đầu chia loại quản lý cảm giác tựa như là một cái hình người hồ sơ kho nhưng mà vương diệp chuyên môn tập hợp là cái gì quỷ bản thân tờ giấy đều có tư cách đơn độc chỉnh lý phân loại đến một cái trong túi không không chỉ một túi bốn cái vương diệp trông thấy trọn vẹn bốn cái túi bên trên đều viết bản thân đại danh trương tử lương đây là an bài cho mình bao nhiêu nhiệm vụ nếu như mình thật thành thành thật thật nghe hắn lời nói trốn ở một cái thâm sơn trong láo lâm thành thành thật thật tu luyện không được tổ cảnh không ra ngoài cái kia trương tử lương tất cả hành động có phải hay không liền toàn bộ rơi vào khoảng không chí ít dương sâm mệnh chết cũng không tìm tới bản thân vương diệp nhịn không phải là nghe lời người có bản thân chủ ý cái k i a mẹ nó lúc ấy trả lại cho mình nói như vậy phiến tình làm gì lão hồ ly này vương diệp nhịn không được thầm mắng cũng không nói chuyện liền đợi đến dương sâm đưa cho chính mình tờ giấy nhưng dương sâm không hề động hắn liền như vậy thẳng thắn nhìn xem vương diệp phản p h ấ t chính là đến đi bộ một chút thời gian từng phút từng giây đi qua vương diệp có chút không hiểu đây là chết máy nhưng rất nhanh vương diệp liền kịp phản ứng bởi vì hắn phát hiện dương sâm chính đang nhìn mình trong phòng cái k i a liền này có chút c h o n g váng phòng này cũng là hắn tùy tiện tìm một cái coi như hoàng t r n h gia đình này hẳn là thế hệ trước tương đối truyền thống người còn tại dùng loại kia giấy chế lịch này g một ngày sẽ ra loại kia mà lịch này g cũng vĩnh c ử u giữ lại tại vĩnh dạ khôi phục ngày đó dương sâm nhìn xem ba năm trước đây này g lại nhìn một chút miệng túi mình bên trên chữ đầu chuyển không tới vương diệp bất đắc dĩ yên lặng đứng dậy đem lịch này g l ấ y xuống chụp lấy để lên b à n dương sâm cái này mới khôi phục bình thường trong túi không ngừng lục x o á t cuối cùng lấy ra một cái lục màu sắc tờ giấy đưa cho vương diệp nhìn xem trên tờ giấy nội dung vương diệp c h ầ m tư quả nhiên chữ tử lương cũng có loại cảm giác này sao thập hoang thành có vấn đề ta bố trí điều tra viên tại thập hoang thành bên trong cha hai năm mỗi lần có chút manh mối điều tra viên liền sẽ không hiểu chết đi tìm tới vấn đề căn nguyên làm mẹ nó nhìn xem có thể hay không câu ra hai con cá lớn t r ư ơ n g tử lương lời nói này thông tục dễ hiểu hiển nhiên hắn đối với thập hoang thành có rất lớn hứng thú nhưng lúc đó hắn có thể điều đi ra nhân thủ yếu nhược căn bản không thực lực điều tra đến chân chính đ ộ vật chẳng lẽ lao hổ ly cảm thấy thập hoang thành có thể thành làm đột phá khẩu sao phía sau màn rốt cuộc còn không có ẩn tàng tổ chức ta cũng rất chờ mong a vương diệm n g đến xích chặt trong tay tờ giấy chương bảy trăm bảy mươi tám y ê u tú nhân viên vệ sinh、phịt. ngay tại vương diệp lâm vào trầm tư bên trong trong n g á y mắt phịch một tiếng văng lên dương sâm mặt không biểu tình một bàn tay đập vào vương diệp trên tay mộng đây là thế nào hắn mang theo một chút không hiểu liền nhìn như vậy dương sâm một chút xíu đem tờ giấy kia từ trong tay mình lại ép lôi kéo kéo ra ngoài đặt ở một cái gọi vợ ve chai trong túi dựa vào lần một lần hai con hàng này là không xong rồi a vương diệp ánh mắt bất thiện nhìn xem dương sâm nằm đ ấ m nằm đứng lên nhưng dương sâm chỉ là bình tĩnh hoặc có lẽ là không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhìn vương diệp liếp mắt xoay người rời đi kèm theo quỷ khí ph b nếu, nếu quả thật đến đó một ngày ngay cả hắn đều phải cố gắng giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác ẩn cư lại lại thế nào có tâm tư đi quan tâm người khác cùng lắm thì mang theo da hỏa này cùng một chỗ ẩn cư hắn nếu là đi trước ngược lại cũng dễ nói bản thân đi trước lời nói liền dẫn hắn cùng đi dứt bỏ những cái này loạn thất bát tao tạp nghiệm vương diệp lần nữa hai mắt nhắm lại ngày h chút ỉ ngơi đến. Cũng、may. Lần n một may. kế h ô n tiếp táng thần thành bên trong truyền đến vô cùng náo nhiệt huyên náo tiếng đánh thức vương diệp một tên tên điều tra viên quay xung quanh ở trên quảng trường nhìn xem văn n h ư ợ c thanh niên cùng mấy tên lột lấy cánh tay đánh nhau l u ậ n ban tính chất muốn càng nặng một chút đây cũng là các điều tra viên bình thường hoạt động giải trí coi như là rèn luyện một lần kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa tại táng thần thành loại năng lượng này không khí rất trọng địa phương thực lực mỗi thời mỗi khắc đều ở phi tốc tăng trưởng nếu như không cần loại phương thức này đi lắng động thời gian lâu dài liền sẽ biến không quá t h í c hứng thực lực mình thời khắc mấu chốt liền sẽ ra vấn đề vương diệp chỉ là đứng ở cửa sổ vị trí nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt bây giờ lục nô xem như đảm nhiệm táng thần thành tổng công chính sư thuận tiện làm thêm táng thần thành thứ nhất quản gia những cái này các điều tra viên tu luyện như thế nào kế hoạch toàn bộ xuất từ lục nô dù sao gia hỏa này từng tại giao trì cũng có phương diện này kinh nghiệm vương diệp duy nhất cần làm liền là kiếm tiền là đủ rồi nhưng mà nhớ tới lục nô cái này nuốt vàng thú vương diệp liền không nhịn được có chút đau đầu tiếp đó bản thân muốn đi thập hoang thành đi một chút chính như trương tử lương biểu đạt ý tứ nếu như trong thiên địa này thật còn có một cô ẩn tàng thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua thập hoang thành như vậy siêu việt vị trí điều kiện hơn nữa thập hoang thành từ sinh ra một khắc này bắt đầu liền tràn đầy thần bí rất khó để cho người ta không đi hoài nghi trong này vấn đề cho nên nếu như mình thật có thể tại thập hoang thành khuấy động phong vân lời nói có lẽ thực sẽ có phía sau màn tồn tại ngồi không yên nhảy đến bên ngoài kẻ địch không đáng sợ liền sợ kẻ địch nút trong bóng tối chỉ cần hắn bại lộ ở bên ngoài vương diệp thì có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc đem bọn hắn triệt để kéo đến dưới ánh mặt trời mà chờ bản thân sau khi trở về biêu cục không sai biệt lắm cũng nên từ loại này xa suốt cảm xúc bên trong chạy ra bản thân thật là có chút mong đợi cái này biêu cục lầu hai rốt cuộc cất g i ấ u bí mật gì còn có một cái chuyện quan trọng chính là mang theo lục nô đi tự mình cảm thụ một chút ba tờ giấy với cảnh đây là bản thân từ ban đầu liền đáp ứng lục nô trước đó do dự đủ loại sự t ì n h đã trì hoãn hồi lâu bây giờ cũng đến thời điểm hơn nữa mình cũng xác thực tò mò ba tờ giấy bên trong tình tiết hậu tục phát triển hắn tổng cảm thấy lần này tinh tiết nên liền sẽ sơ bộ dính đến vĩnh dạ bí mật cùng năm đó trận đại chiến kia c h ơ m ì n h thật làm xong những cái này những cái này các điều tra viên nên liền đã có thực lực nhất định tăng trưởng bản thân mang nữa bọn họ đi cái này hoang thổ bên trong nhiều kết bạn một lần bạn mới đương nhiên không thể đánh lấy thiên tổ danh hảo thiên tổ thanh danh đã bị mình cùng trương tử lương làm đủ chật vật đường đường chính nghĩa chi sư làm sao có thể có nhiều người như vậy ở giữa bại hoại bất quá là phổ phổ thông thông người nhặt ra thôi nghĩ đến vương diệp không nhịn được cười một tiếng trong mắt lộ ra một chút da rời mặc vào cái kia rộng lớn áo khoác đẩy cửa ra đi ra ngoài bận rộn lâu như vậy có thể ở trong nhà nghỉ ngơi bên trên một đêm thỏa mãn có khả năng bản thân tuổi thọ đều chỉ còn lại cuối cùng ba năm đi ngủ về sau là có cơ hội liền sợ bản thân không muốn ngủ vương diệp sau khi đi tiểu tứ ngón tay rất nhỏ g i ậ t giật bước về phía trước hai bước cứ như vậy đứng ở cửa sổ vị trí nhìn xem vương diệp dưới lầu từ từ đi xa tựa hồ là đã nhận ra cái gì ánh mắt vương diệp đột nhiên dừng chân lại ngẩng đầu hướng trên lầu xem ra nhưng tiểu tứ lại yên lặng lui về phía sau hai bước biến mất ở cửa sổ vị trí mang theo như nghĩ tới cái gì vương diệp chưa có trở về mà là biến mất ở trong tiểu khu trong phòng đứng trong phòng khách tiểu tứ lần nữa khôi phục yên tĩnh không biết qua bao lâu nàng có chút cứng ngắc b ẻ b ẻ cổ đi tới cửa vị trí mở cửa phòng một cái khác vương diệp lúc này chính lộ ra một vẻ mỉm cười đứng ở nơi cửa phòng bình tĩnh nhìn xem tiểu tứ tựa hồ đã sớm biết tiểu tứ sẽ mở cửa một dạng hắn khẽ gật đầu ra hiệu so với trước đó lúc này hắn động tác đã càng tự nhiên cùng bình thường người sống đã không có gì hai loại đi vào trong phòng nhìn xem vừa mới bị vương diệp quét dọn sạch sẽ đổi mới hoàn toàn gian phòng hắn lông mày hơi nhữ lại mang theo nồng đậm vẻ thất vọng có chút bất đắc gì đem mới vừa ở trong bụng lấy ra khăn ma tiểu tứ thì là đang cho hắn sau khi mở cửa liền lại trở về vị trí cũ lần nữa khôi phục kiến t ĩ n h rốt cuộc vương diệp không tin tài trong phòng không ngừng r ò xét phát hiện xác thực không có bất kỳ cái gì bụi đất ngay cả rửa bắt trong ao đĩa đều đã soát sạch sẽ hắn lúc này mới triệt để hết hy vọng có chút bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế s a lông thẳng đến hắn ở đây b ố nghệ xa phát bên trên sờ đến một chút bụi mắt sáng rực lên nếu như tìm được bản thân tồn tại giá trị vương diệp không kịp chờ đợi lần nữa g ạ c h ra bụi mình lộ ra bên trong khăn lau nước hoa thậm chí còn có một cái cớ nhỏ chổi gấp so nhất chuyên ngành nhân viên quét dọn còn giống nhân viên quét dọn c h ỉ ít hắn tùy thời có thể tùy chỗ làm việc đoạt mối làm ăn cái k i a cần c ù lại vất vả âm thanh trong phòng không ngừng bận rộn cẩn thận từng ly từng tí quét dọn trên ghế s a lon mỗi một hạt bụi đất mà cái này cũng giống như là cho hắn một loại nào đó dẫn dắt d ư ơ n g cái ghế chăn lông đệm cha ăn những vật này bị hắn đồng dạng lại một dạng trốn thoát quét dọn thanh t h ẩ y thậm chí cuối cùng còn treo tại trên ban công phơi khô mà trong cùng hắn còn yên tính đặt vào một quyển sách ba phút dạy ngươi như thế nào trở thành một tên ư tố nhân viên vệ sinh chương bảy trăm bảy mươi chín hất lên ra người quỷ nghỉ ngơi bất quá nửa tiên vương diệp lần nữa bước lên hành trình đi lại tại hoang thổ bên trên chẳng biết tại sao vương diệp nội tâm tràn đầy yên tĩnh từng có lúc bản thân lần thứ nhất ngồi xe biêu điện đi lại tại hoang thổ bên trên tận mắt nhìn thấy từng con lệ quỷ du đãng vạn quỷ n g a y đi trong nội tâm tràn đầy âm u lại đến bây giờ nếu như nói để cho vương diệp tự mình lựa chọn cùng hắn ở trong nhà đợi ngược lại chẳng bằng đến hoang thổ bên trong nhà thanh tìm xem bản thân các lão bằng hữu nói chuyển tiên nói một chút mạ đương nhiên nếu như bọn hắn không phải không muốn kéo mình làm chạy cự ly dài vận động thì tốt hơn đúng không sai vương diệp lại bị truy bản thân nhất thời giới sự khinh thường bị hai cái nhiệt tình lão bằng hữu phát hiện đã nhận ra vương diệp bái phỏng những cái này các lão bằng hữu lập tức liền kích động bắt đầu hô bằng gọi hữu nói cái gì đều phải để lại bản thân giao thổ lộ tâm trạng nói thật bằng hữu quá nhiệt tình vương diệp cũng lật thỉnh tình không thể chối từ a mắt thấy những vị kia các vương tại phía sau mình không ngừng phát sinh từng đợt g à o thét điên cuồng đổi u theo bản thân vương diệp có chút t h ư thức nhưng mà cũng may thập hoang thành sắp đến nói đến bản thân tựa hồ mỗi lần xuất hiện ở thập hoang thành thời điểm chiến trận đều thẳng lớn từng người từng người thủ ở cửa thành người nhặt ve chai xa xa trông thấy vương diệp về sau nguyên bản còn tại mài đao x o è n xoẹn thẳng đến thấy rõ vương diệp khuôn mặt biểu lộ toàn bộ trong nháy mắt này biến vương diệp mặc dù chưa từng tới mấy lần nhưng nơi này khắp nơi đều là liên quan tới vương diệp truyền thuyết chỉ ít lần trước vương diệp đến về sau những quỷ kia ngăn ở thập hoang thành cửa ra vào trọn vẹn một tuần đều không có tán đi phàm là có người muốn ra ngoài đều sẽ bị bọn họ dịu dàng lôi đi sau đó giết chết cái gọi là giết người quy luật đều trở thành một chuyện cười là cái này ván chủng rút lui mẹ lão tử đoạn thời gian gần nhất đều không tr tình nguyện đi hoang thổ nhặt ve c h a i từng người từng người người nhặt rác giữ im lặng sách hành lý thừa dịp vương diệp còn không có vào thành xoay người rời đi cái k i a lit nha lit nít h quỷ vương chắn thành hình ảnh đ ạ o in dấu thật sâu khắc ở bọn họ trong óc chúng thân khó quên dù là một chút không biết vương diệp người nhặt ve c h a i cũng đều đang tiền bối nơi đó chiêm ngưỡng đến vương diệp thịnh thế dung nhan cái k i a khuôn mặt bị người vô xuống chế tắc thành đại hình ảnh trụ lúc này liền trong thành mang theo đ ầ u phía dưới vẫn xứng câu nói trước gặp người này cháy mau văn tự phía dưới còn có chụp hình người này di ảnh mắt thấy bản thân khoảng cách thập hoang thành càng ngày càng gần nội thành lại đột nhiên hiện ra một nhóm người đến đi tứ tán trong nháy mắt liền biến mất ở hoang thổ bên trên vương diệp ngơ ngác một chút cái này muốn làm gì nhưng mà hắn lúc này đã không có tâm trạng đi nhổ nước bọt những cái này mà là vội vàng gia tốc một c ư ớ c bước vào thập hoang thành lãnh thổ bên trong những quỷ này thực lực tăng trưởng quá nhanh nếu như vĩnh dạ thực sẽ lần lượt không ngừng sinh ra những quỷ này sợ rằng sẽ trưởng thành đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ đến lúc đó mới là nhân tộc chân chính hai nạn chí ít bản thân đường đường và cảnh đối mặt mấy trăm con tập hợp một chỗ quỷ đánh không lại nghe mấy trăm con đã thật nhiều nhưng muốn cân nhắc đến hoang thổ bên trong quỷ cơ số a mặc dù đây đều là quỷ bên trong tinh anh nhưng cùng loại quỷ tại hoang thổ bên trong số lượng đồng dạng không ít mắt thấy những vị này đứng ở ngoài thành tràn đầy tàn nhẫn cảm xúc nhìn chăm chú bản thân vương diệp khẽ nhữ mày cũng không phải nói sợ mà là hắn có thể rõ ràng cảm giác được thập hoang thành đối với mấy cái này quỷ áp chế lực dần dần có chút không quá đủ lần trước tự mình tới thời điểm những vị này đối với thập hoang thành phát tán ra tâm trạng chật trợn là e ngại nhưng lần này là kiên kỵ Mặc dù vẫn là không dám một đảm nghiệm. đặt chân, nhưng lại đại biểu nếu quả thật cho bước cũng là có can dù vẫn không nhưng nếu bọn hắn trình nhất định, nào thẳng trọng kiện tiên bọn là lại loại là thật họ thử giá đại độ đó điều tới tại quyết, biểu bỏ quả ra xem ra thập hoang thành là có hạn mức cao nhất tất nhiên bản thân lần này chính là đến s u n g làm q u á i c ư ớ c thuận tiện phân tích thập hoang thành tình huống tự nhiên tại vừa vào thành liền muốn bắt đầu quan sát vương diệp không gấp rời đi mà là mặt mỉm cười nhìn xem đối diện cái này mấy trăm q u ỷ vật có chút cảm động dỗi ra tay mình lác lác các h i ê n đệ đừng tiết ta không cần phải có cơ hội ta sẽ còn trở về xem các ngươi nhất định phải nhiều bảo trọng thân thể nếu như không phải sao thực sự chen không ra nước mắt lúc này vương diệp xem ra ngược lại s á t thực xem như lời từ đáy lòng những vị kia lần nữa phát ra trận trận tiếng giống nhưng vẫn không có hướng về phía trước mà vương diệp thì là hít sâu m ộ t hơi quay người nhanh chân tiến vào nội thành chỉ có điều tại c h u y ể n thân trong n g a y mắt vương diệp sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh bản thân mình cùng những quỷ này chính là sinh tử đại địch trước khi đi còn cố ý chán ghét bọn họ một cái nhưng dù là như thế bọn gia hỏa này đều không có bước vào thập h o a n thành bên trong lần trước còn có một con tiến đến điều này đại biểu hai chuyện một dù là những vị này trong lòng chỉ là kiếm kỵ nhưng cũng không nguyện ý vì mình b ả o thành nói do thập hoang thành người sau lương thực lực rất khủng bố c h ỉ ít bọn họ dám truy sát chính mình cái này phất cảnh nói do lá gan không nhỏ bởi vậy có thể suy đoán thập hoang thành phía sau tồn tại xa so với bản thân hiếu thắng hai những quỷ này hai quy biến cao rồi lần trước bọn họ so bây giờ còn yếu nhược theo đạo lý mà nói thập hoang thành mang cho bọn hắn áp lực là không gì sánh kịp nhưng bọn họ lại dám xông vào không đầu góc mà lần này lại có thể nhịn xuống trong lòng tàn nhẫn nhân tộc thế cục xem ra y nguyên rất kém cỏi a mang theo đủ loại suy tư vương diệp cứ như vậy đi lại ở trong thành đầu kia rộng lớn trên đường phố từng người từng người người nhặt ve chai tại nhìn thấy bản thân trong n y mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi hướng hai bên tránh đi ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc phảng phất là lại nói cái này ôn thần tại sao lại đến rồi đối với bọn hắn những người này ý nghĩ vương diệp bản thân mình là có chút không hiểu thằng đến hắn trông thấy trong thành chỗ tấm tiêu bản thân ảnh chụp rõ ràng là bị người chụp ảnh mình ở trong hoang thổ đang chạy trốn phía sau là liếc mắt trông không đến cuối cùng ủy chậm nhìn đi khí thế phi phạm giống như vạn ủy tri vương đương nhiên nếu như mình quần áo không có đặc biệt lam lũ giống như rác rưởi điều kiện tiên quyết ngắm nhìn bốn phía bản thân xung quanh phương v i ê n năm mươi mét bên trong không có bất kỳ cái gì một tên người nhặt rác tiếp cận có can đảm không muốn sống đến hoang thổ nhặt ve chai ra hỏa cũng là dân l i ề u mạng nhưng dân l i ề u mạng cũng không phải nói hàng ngày nữa chết chẳng qua là tại có chỗ tốt điều kiện tiên quyết có can đảm l i ề u mạng mà thôi bằng không thì lời nói trực tiếp tự sát không phải sao lộ ra càng hung ác nhưng mà vương diệp đối với những người này lại không có cái gì tình cảm tại m ộ i thành xung quanh người nhặt ve chai bọn họ chỉ ít sẽ đem thu hoạch mang vào thành chạm vào thành thị phát triển nhưng nơi này phần lớn người chỉ sợ trong lòng đã sớm đã không có nhân tộc lòng trung thành lợi ích trên hết mọi thứ đều lấy tăng lên bản thân lợi ích là điều kiện tiên quyết hất lên ra người quỷ đây là vương diệp trong lòng cảm giác nhưng mà bản thân phải mở như thế nào một bước đầu tiên để cho thập hoang thành loạn đứng lên đâu trực tiếp phá nhà cửa hoặc là đánh người có phải hay không ra vẻ mình thô lỗ không quá phân rõ phải trái chương bảy trăm tám mươi ta không đẹp trai sao nhìn xem cái này hết sức hữu hảo thập hoang thành vương diệp rơi vào trong trầm tư không ai tìm góc dạ không có người trả phúng mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy hữu hảo trong h chí mình ậ m cùng k tiểu r t ạ thuyết n thành còn có một loại người thiên mệnh nhân vật phản diện đi đến chỗ nào đều đặc biệt bị người kính yêu cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích mai cho đến một ngày đột nhiên đầu co lại liền đi tìm nhân vật chính phiên phước cuối cùng đột từ đầu đường vương diệp suy nghĩ trong nháy mắt liền trôi hướng phương xa tự suy nghĩ một chút đều nhịn không được bật cười sinh hoạt chính là sinh hoạt nào có nhiều như vậy tình tiết bất quá chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước vương diệp có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng lắc đầu quay người rời đi nhưng để cho hắn không nghĩ tới là theo hắn động tác xung quanh những người nhặt rác k i a nhóm tập thể hỏa đá cái này manh nam là than thở sao giống như là dựa vào hắn bị nhiều như vậy quỷ truy cũng là cười hiện tại thở dài thật hoang thành có thể hay không phát sinh cái gì một đám người không rét mà run xem như hoang thổ bên trong người nhặt rác bọn họ xa so với thiên tổ người càng phải kính sợ cừng giả bởi vì hơi có một ít không tôn trọng liền sẽ bỏ ra tử vong đại giới tất cả mọi người đã mang theo đầu ăn cơm đi vì không phải liền là một miếng cơm ăn một bộ mặt sinh mệnh ở nơi này địa phương là không đáng giá tiền nhất cái này cũng là bọn hắn biết kính sợ vương diệp nguyên nhân bằng không thì dù là lấy vương diệp chiến tích đi lại tại ở trong kinh thành những cái kia điều tra viên có thể đối với mình gật gật đầu biểu thị hữu hảo cũng không t h rồi không được ta phải cùng lão đại của chúng ta tâm sự xem hắn có hay không mang ta ra khỏi thành biện pháp ta cũng đi luôn cảm giác t h ậ p hoang thành xảy ra đại sự nhi từng người từng người người nhặt ve c h a i lướt nhau n h a u n h a u yên t ĩ n h bay người rời đi người nhặt ve c h a i cũng là có bản thân thế lực phe phái một tòa to lớn thành thị lại làm sao có thể người người tự do vào thành về sau không thể giết người chí ít bên ngoài không thể giết người đây là thiết luật cũng là nội thành to lớn nhất mấy cái thế lực liên thủ chế định ra đến chỗ tối vương diệp có chút im lặng nhìn xem một màn này vì sao bản thân người thiết lập sụp đổ lợi hại như thế đại gia liền không thể hòa, hòa khí khí đến mắng ta hai câu tốt nhất trả thành đoàn đến mắng đưa cho chính mình tạo nên ra một loại mười điểm b i ệ t khuất cảm xúc dạng này độc thủ làm phá hư t h u ậ n lý thành trương bằng không thì không hiểu thấu nổi giận đồ đần đều biết cái này b là tới câu cá người phía sau màn tự nhiên sẽ không nhảy ra ai khả năng đây chính là nổi danh buồn dầu a vương diệp thăm thảm thở dài vớt vớt bản thân mặt khuôn mặt cấp tốc biến ả o cuối cùng trở thành giả nam bộ dáng cũng không phải nói hắn chấp nhất tại tiên thi mà là nhìn một vòng trong nhiều người như vậy giả nam s ắ c thực xem như đẹp trai nhất mình muốn khuấy động thế cục tự nhiên muốn thành làm tâm điểm lại có cái gì là so sắc đẹp còn dễ dàng hấp dẫn người đâu những người nhạc dâm này yêu thích thế nhưng mà mười điểm rộng các a vương diệp cầm tấm gương lại là một m chút điều khiển tinh vi để cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy kẻ này bất phàm hài lòng nhẹ gật đầu vương diệp đem y phục trên người cũng đổi một thân triệt để điệu thấp xuống tới trở thành một tên mười điểm mười điểm x o á i người qua đường hơn nữa trên mặt còn lộ ra một vẻ vừa đúng cao ngạo đi ra nơi hẻo lánh đi lại tại trên đường phố vẫn là có tóc giả nam đẹp trai hơn một chút mắt thấy bản thân trên đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt vương diệp hơi xúc động sau đó tựa h ầ nghĩ tới điều gì hơi buồn cười nếu như mình tương lai thật có thế tử vậy nàng là không phải sao chiếm đại tiện nghi người lừa thích khoản g ta đều có thể biến không chỉ có thể biến còn có thể tự động phẫu thuật thẩm mỹ tu sửa một chút không hoàn mỹ chi tiết nâng cao một bước tổng cảm thấy dù là thật có một ngày thiên hạ thái bình mình cũng có thể lăn lộn rất tốt không có cách nào chủ yếu là có cái này tay nghề người một đường những người nhặt rác này nhóm tựa hồ có tâm sự gì thần thái trước khi xuất phát vội vàng phần lớn người cũng là từ vương diệp bên người lóe lên một cái rồi biến mất ngẫu nhiên có hai cái kinh ngạc vương diệp dung nhan cũng chỉ là kinh ngạc nhưng rất nhanh liền tăng tốc rời đi cho dù là bọn họ trong mắt lóe lên một vòng tâm động mắt thấy cái kia ma vương đến rồi còn tại nội thành sầu mi khổ kiểm hiện nhiên sẽ ra đại sự nhi tại sinh mệnh trước mặt xem náo nhiệt tính là cái gì chứ a thế là vương diệp lòng tin đau khổ bày ra đến câu cá kế hoạch hay không đổi mới b ả n chính thức thất bại quả nhiên mình cũng liền có thể ước hiếp một chút di lặc vương diệp đứng ở trong gió lộn xộn cuối cùng không tin tả một phát bắt được một tên người nhạc giác h u n g thần ác xác hỏi ta xoáy sao người nhạc giác kia ngơ ngác một chút h i ệ n nhiên hướng vương diệp rằng này ngũ quan hoàn mỹ người thật không có gặp quá nhưng rất nhanh hắn biểu lộ thì trở nên băng lanh xuống tới ánh mắt coi thường nhìn xem vương diệp bình tĩnh nói ra ba giây đồng hồ bên trong không lấy ra ngươi tay ngươi sẽ chết theo âm thanh rơi xuống trên người hắn đã tản mát ra từng sợi sắc ý đây chính là thập hoang thành trong thành tùy tiện một vị cũng là r ế t phôi trong tay nhuộm qua máu dung mạo ngươi x o á i không phải có thể bắt ta cổ áo lý do nhất là ta không hề cảm thấy thực lực ngươi có ta mạnh ca thật là đẹp trai ngài cái này sắc đẹp liền không nên giống như chúng ta nhặt ve trai đi thượng kinh đài truyền hình làm tuyên truyền viên đều so với chúng ta lan lộ tốt nhìn xem một chuôi tạo hình khoa trương mã tấu y ê n lặng dựng ở trên của mình người này biểu lộ không thay đổi không có định đoạn mà là một mặt thành khẩn nói xong phản phất như là đến từ một vị người thành thật khẳng định loại người này t á n dương muốn càng khiến người ta dễ chịu vậy ngươi vừa mới vì sao không nhìn ta vương diệp mang theo vẻ suy tư hỏi a người này mộng ta mẹ nó lo lắng trở về cùng ta lão đại truyền lại tình báo a t h ậ p hoang thành xảy ra đại sự nhi ta mẹ nó còn có rảnh rỗi nhìn ngươi nhìn ngươi là có thể sống sao thế cái này nhân tâm bên trong cố mắng vùng vây hai lần nhưng vương diệp cánh tay y nguyên vững như thành đồng vét sắt không núc nhích tí nào là cao thủ người này triệt để tuyệt vọng hít sâu một hơi nghiêm túc nhìn xem vương diệp ta lão đại là kìm tam thành huynh đệ mặc dù ta không biết ngươi có phải hay không tinh thần bị cái gì kích thích nhưng ta có thể khẳng định nếu như ngươi dây dưa nữa ta chuyện này chúng ta thiên kim vệ tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không thôi mặt mũi ta vừa rồi đã cho qua ngươi ngươi có phải hay không cũng cần phải nói điểm quy củ còn là nói ngươi thật cảm thấy ta sợ sợ ca ta sai rồi người này ban đầu âm thanh còn rất bình tĩnh thậm chí còn đang uy hiếp thẳng đến vương diệm khuôn mặt dần dần biến đảo ma vương nguyên lai liền ở bên cạnh ta người này trực tiếp quỳ trên mặt đất mặt mỉm cười khách khí nói xong chương bảy trăm tám mươi mốt câu cá kế mạch ba không miếng vá bản nhưng mà ngươi trông thấy mặt ta không dễ làm nha nghe nói người chết là có thể nhất giữ bí mật vương diệm phảng phất nói một mình giống như thì thảo nói ra người nhặt rác này lập tức liền động khóc không ra nước mắt ta không muốn nhìn a là người mẹ nó bản thân cho ta xem đau gác ở trên cổ ta không nhìn đều không được bây giờ nhìn kết thúc rồi ngươi lại muốn giết ta diệt khẩu không có ước hiếp như vậy người ngươi còn không bằng trực tiếp một đao chém chết ta đem trung gian những cái này quá trình tính tính ta cảm thấy có thể giữ bí mật không nhất định chỉ có người chết ngươi có thể lớn mật thử một chút giữa người và người nên tồn tại tín nhiệm ngươi thả q u a t a ta cả đ ờ i thay ngươi thủ hộ bí mật này trở thành một đời ca tụng như thế nào hắn nghiêm túc nhìn xem vương diệp cố gắng tranh thủ lấy vương diệp có chút bất đắc dĩ những người nhặt rất này cả đám đều rất không thành thật có chỗ tốt thời điểm dám liều bệnh bình thường nói sợ liền sợ mấu chốt nói chuyện còn dễ nghe nhường ngươi hoàn toàn không có ý tứ hạ đao nếu như thập hoang thành tất cả đều là loại người này vậy mình lần này khả năng thật muốn vô công mà trở về không hiểu thấu giết người hắn cũng không phải chân nhân đồ lao đại ngươi gọi kim tam thành thiên kim vệ thực lực tại thập hoang thành như thế nào vương diệp tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn hỏi kim tam thành bốn lần giáp tình giả thức tỉnh vị trí tay chân trái tim làn da chủ yếu năng lực sắp người vật lộn am hiểu quyền pháp thiên kim vệ chủ yếu thế lực tại thập hoang thành thành đồng khu phố thừa ân là phố thừa ân tam đại thế lực một trong còn nữa đại lao ngươi tốt trước a ta ta gọi Kim Lâm, hắn là ta nhị thuốc, ta nhân ở điển Kim vệ đảm nhiệm trước đội kim Lâm, đảm là nhân hắn nhị thuốc, buồn t ở Vệ đó ộ i t con hàng này nói khí thế hùng hổ vương diệp còn tưởng rằng cái này thiên kim vệ là cái gì châu bỏ tổ chức nhưng mà từ bé thế lực bắt đầu châm ngòi giống như cũng không tệ bản thân hoàn toàn không hề lộ diện tất yếu nha chỉ cần để cho toàn thành thế lực đều loạn đứng lên bản không có thể 10 điểm an giật an chuyện đợi phía màn người kia xuất h không, không, không, không, không nói nhường ngươi ra khỏi thành ngươi ngủ mấy ngày đi trong ngộng đi đi g dài sâu một chút vương diệp lại lắc đầu tại kim lâm ngây thơ ánh mắt bên trong vương diệp một trưởng vỗ tại kim lâm sau chỗ cổ đương nhiên khống chế chín mươi lực lượng nhưng kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết kim lâm bưng bít lấy cổ tại nguyên chỗ không ngừng n g ả y lấy biểu lộ thấm ố cổ vương diệp lúng túng trong phim truyền hình không phải là như vậy diễn sao tại người ta trên cổ chặt một lần sau đó người liền choáng nói thật vương diệp ở bên ngoài quát tháo phong vân lâu như vậy giải trừ không phải sao quỷ chính là thần mà những vật kia cũng là trực tiếp chém chết kẻo đến thật đúng là chưa thử qua đánh ngất xịu người khác cái kia không có ý tứ ta thử lại một lần khả năng lực độ không đúng vương diệp t r ộ t dạ giải thích một câu tại kim lâm kinh ngạc khuôn mặt bên trong lần nữa một cái thủ đao c ố này to lớn khí lực dưới kim lâm trực tiếp nằm dạp trên mặt đất thậm chí cảm giác mình cổ đều nhanh gãy rồi trừ bỏ đau chính là đau thổ tông này hắn không nhịn được muốn chửi g ầ m lên nhưng rất nhanh liền n h ì n xuống hít sâu một hơi cố gắng bình phục bản thân gợn sóng cảm xúc cùng đau đớn kịch liệt đại lao người đánh vị trí không đúng hẳn là cái cổ chích lên cái h t vị trí cũng không cần khí lực lớn như vậy đúng đúng đúng lại hướng lên một chút xíu chính là chỗ này đánh là được đừng quá dùng sức dễ dàng đánh chết ta. nhẹ nhàng đúng nhẹ nhàng kim lâm không biết là khóc vẫn cười cứ như vậy chỉ huy vương diệp một chút xịu nắm tay rời đến cố định vị trí lần này là thật hôn mê bất tỉnh vương diệp nhìn một chút té x ỉ u kim lâm lại nhìn một chút tay mình chợt hiểu ra học được quả nhiên cao thủ đều ở dân gian ba người đi tất có thời ta câu nói này vẫn là có đạo lý bằng không một mực chặt người khắc cổ hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo điểm không khí lúng túng ở bên trong vương diệp ho khan hai tiếng bất động thanh sắc đem kim lâm nâng lên đi đến một chỗ nơi hẻo lánh vị trí này hắn vẫn tương đối nhìn quen mắt lúc ấy số bảy tiệm t ạ n hóa liền mở ở chỗ này cũng coi như để cho vương diệp ký ức khắc sâu tùy tiện tìm một cái giỏ đem kim lâm ném vào phía trên tre kín chiếu vương diệp lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi thôi nhưng rất nhanh bước chân hắn dừng lại mình không phải là đặc biệt rõ ràng có thể choáng bao lâu a n ộ nhớ nửa ngày liền tình vương diệp có chút do dự nhìn phía sau cái k i a trong ngõ hẻm bày b ệ n giỏ nhưng rất nhanh liền ung dung cười một tiếng chính mình cái này háo lót đoán chừng nửa ngày liền dùng phế a cứ như vậy hắn khuôn mặt cấp tốc biến thành kim lâm bộ g á n g phi tốc hướng thành đông chạy tới lúc này trên đường phố đã không có bao nhiêu người hiển nhiên tất cả mọi người đã bắt đầu trở về báo cáo tin tức ma vương không thể nào vô duyên vô cớ đến thập hoang thành lúc trước hắn mỗi lần tới đều tạo thành không nhỏ phiền phức lần này chỉ sẽ càng nghiêm trọng hơn hơn nữa càng chuyện kinh khủng đã xảy ra ma vương mất tích biến mất ở tất cả mọi người trước mặt đây quả thực thật là đáng sợ nguyên bản nhưng lại có mấy người phụ trách nhìn chằm chằm nhưng dùng bọn họ lời nói phải một cái người liền không có trong lúc nhất thời người người cảm thấy b ấ t an nhìn xem trên đường phố viết phố thừa ân nhãn hiệu vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu quả nhiên không tìm nhầm bản thân thật ra mang theo một chút xíu mù đường thuộc tính vấn đề mặc dù không phải đặc biệt lớn nhưng ở tìm đường thời điểm bao nhiêu cũng có một chút hoảng hốt thiên kim vệ đi như thế nào vương diệp cứ như vậy đứng ở cột mốc đường dưới rơi vào trong trầm tư bản thân nên hỏi nhiều hỏi trên đường cái hiện tại liền cá nhân đều không có bản thân đi hỏi ai đây kiến trúc xung quanh cửa cũng toàn bộ giam giữ nhưng rất nhanh vương diệp con mắt liền sáng lên bản thân tự a hồ câu cá kế hoạch ba không miếng vá bản gần như trong nháy mắt tại trong đầu hắn thành hình vương diệp hít sâu một hơi tùy ý chọn một gian kiến trúc ba khí bước vào lao tử kim lâm hôm nay cái này phố thừa ân địa bàn cũng là chúng ta thiên kim vệ không phục sẽ chết chương bảy trăm tám mươi hai để cho ta áo lót chờ lâu một hồi không tốt sao gian phòng bên trong lỏng lẻo ngồi mấy người đánh lấy b à i bổ kẹ còn có mấy vị ngồi ở trong góc tu bổ đa cụ kèm theo vương diệp cái này một cú họng tất cả mọi người dừng lại thường đôi băng lanh mắt nhìn hướng cửa ra vào thằng đến nhìn thấy vương diệp khuôn mặt những người này lông mày lập tức nhữ lại ngồi ở chủ vị đang đánh lấy b à i bổ kẹ một cái trung niên lạnh giọng nói ra kim lâm đầu ngươi là căng cân sao ngươi đại biểu thiên k i vệ đến đá chúng ta thiên k i vệ tràng tử nhưng rất nhanh trung n i ê n nhân này liền kịp phản ứng mãnh liệt tự trên chỗ ngồi đứng lên không đúng ngươi không phải sao kim lâm kèm theo âm thanh hắn rơi xuống tất cả mọi người đồng bộ a n ý cầm lấy bản thân binh khí mang theo sát khí nhìn xem vương diệp đầu năm nay người nhặt rác cho tới bây giờ không tin t r ù n g hợp hoang thổ bên trên có thể b á m thân ảnh hưởng tâm trí quỷ nhiều lắm bọn họ tự mình kinh lịch liền không ít cho nên tại phát hiện kim lâm này quái dị một màn về sau không có người cho rằng kim lâm l à ở cùng bọn hắn nói đùa ngược lại nhao nhao mang theo trong tay đao vương diệp chầm tư hắn nghĩ tới mình áo choàng không dùng đến quá lâu nhưng mà không nghĩ tới mới ra trận liền phế a. câu cá kế hoạch ba không miếng vá bản thất bại vương diệp vô tội nhìn xem cầm đầu trung niên nhân kia không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vị này hẳn là kim tam thành rồi à các ngươi có thể làm bộ không phát hiện ta không phải sao kim lâm sao áo l ó t đổi quá nhanh cực kỳ mất mặt vương diệp lời nói này nói mười điểm thành khẩn đáng tiếc không người đáp lại trong đó mấy người im ắng đi vòng qua cửa ra vào vị trí hình thành vòng đ â y thậm chí ẩn giấu đi trên người mình năng lượng ba động vừa nhìn liền biết kinh nghiệm phong phú kèm theo khe than thở một tiếng vương diệp bóng dáng biến mất ngay tại chỗ mấy giây thời gian sau t ừ người n g từng người người nhặt rác bị hắn sách tới nhất vị trí xó、so、xỉnh chỉnh chỉnh tề tề ô n đầu ngồi trồm hồm trên mặt đất bao quát kim tam thành hiện tại ta hỏi người đáp có thể sao vương diệp dịu dàng nói kim tam thành không chút do dự nhẹ gật đầu hoàn toàn không có từ chối ý tứ có thể vài giây đồng hồ liền cho bọn hắn toàn bộ để lại loại thực lực này người dù là tại thập hoang thành cũng không có bao nhiêu à. gặp phải như vậy một vị đại lão nếu là còn chắc mức đó mới là mất chết người là kim tam thành sao trung niên quyết đoán gật đầu đông thành khu phụ cận còn có cái nào thế lực ly biệt tại vị trí nào thủ lĩnh tên gọi là gì cùng ngươi có thủ đều có ai kết minh có ai vương diệp hiểu sâu hấp thụ trước đó dạy bảo hỏi cặn kẽ lấy ba không kế hoạch hắn cảm thấy rất có cơ hội không nghĩ cứ như vậy từ bỏ cho nên câu cá kế hoạch ba không hiệu suất cao thăng cấp bản lần nữa thành hình đông thành khu tổng cộng có năm cái đường phố mỗi con đường đại khái đều có hai ba hỏa thế lực thế lực cùng chúng ta không sai bị ệ lắm nhưng mà có một vị khu trưởng gọi triệu thiên minh dưới tay còn có năm vị phố trưởng xem như mảnh này nhi mạnh nhất một đám kim tam thành mơ hồ trong đó cũng đoán được vương diệp ý nghĩ không cần biết lớn hay nhỏ toàn bộ nói ra hết thậm chí bao gồm vị nào thủ lĩnh bao nhiễm mãi vị nào thủ lĩnh có cái gì cất dấu át chủ bài nếu như vị này thật đem những tên kia diện tất cả cái kia bọn họ có phải hay không lập tức liền trở thành m ạ n h này nhi mạnh nhất một đám trong lúc nhất thời hắn thậm chí còn có tâm trạng nhanh nhanh bản thân giành lợi ích nhất là mấy cái thế lực đối địch càng l à cường điệu giới thiệu một chút bao quát bọn họ làm xuống một chút t ác tính hoàn toàn là một loại không giết bọn g i a hòa này không đủ để bình dân phẫn thái độ nghe kim tam thành tự thuật vương diệp đều hơi kinh ngạc thật hoàn thành tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều a n g h e hẳn y tứ những cái này thủ lĩnh tối thiểu nhất cũng là bốn lần g i á c tỉnh giả bao quát đông thành khu vị kia khu trường thực lực càng là sâu không lường được mà đây cũng chỉ là một mảnh nội thành thôi mặc dù theo chương h i ể u mới nhất thí nghiệm thiên tổ cũng đã toàn diện tiến nhập ngũ g i á c thời đại thế nhưng thế nhưng mà thiên tổ thủ hộ cả nhân tộc mà t h ậ p h o a n thành cái này từng vị dân l i ề u mạng bọn họ lực lượng nếu như toàn bộ đóng hết cảm giác thậm chí tối thiểu nhất có thể so sánh với thiên tổ ba tòa thành thực lực nhớ kỹ bản thân mấy lần trước lúc đến thời gian người ở đây còn không có mạnh như vậy dựa theo kim tam thành giải thích bọn họ cũng là tại mấy lần vĩnh dạ về sau thực lực mới bắt đầu không hiểu tăng vọt quả nhiên có vấn đề vương diệp hít sâu một hơi ánh mắt có chút nghiêm trọng phía sau màn vị kia hoặc là những cái kia vị tựa hồ đã hoàn toàn không có ẩn tàng ý nghĩ bức thiết tăng lên những người nhặt rác này thực lực chẳng lẽ bọn họ là thiếu nhân thủ sao nhưng một đám lợi ích trên hết dân liều mạng lại có thể làm những gì muốn trưởng không bọn họ thực lực đều không phải là quan trọng nhất bọn họ chỉ coi trọng lợi ích mang theo một chút không hiểu vương diệp có chút vụng về từng cái đem bọn hắn đánh cho bất tỉnh đóng gói tựa như trồng chất tại trong góc lấy sau cùng một tấm chăn lông trải trên người bọn hắn. lần này h à o lót ta hẳn là có thể dùng rất lâu vương diệp nắm chặt n ắ m đấm ương thuận hào nôn trí khí sau đó bộ mặt lần nữa biến thành kim tam thành bộ dáng thuận tiện đem hắn quần áo cởi ra xuyên trên người mình lại lấy gừng ra cẩn thận so với nửa ngày thậm chí nhớ lại kim tam thành giọng điệu thanh tuyến bao quát một chút biểu lộ xử lý có thể xưng hoàn mỹ vương diệp lúc này mới vừa lòng t ỏ a ý t ừ trong phòng đi ra thuận tay đóng cửa phòng cách đó không xa đội một người vội vã tự nơi xa đi tới trông thấy vương diệp về sau đầu lĩnh người kia cởi nhạo một tiếng kim lao tam ngươi là thật không sợ t r ư ớ ta cái này đến lúc nào rồi còn dám tự mình một người đi ra đi dạo. ở dưới tay n g ư ờ i đám kia vớ va vớ vần đâu vừa nói phía sau hắn những người kia n h a o n h a o chế dây ứ vương diệp n h ư mày lại quên một sự kiện tên hắn nhưng lại đều nhớ bất quá vấn đề mấu chốt là không có ảnh trụ không nói tên chỉ nhìn mặt hắn vẫn là không phân do ai là ai đau đầu vương diệp có chút bất đắc dĩ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào bình tĩnh n g n g đầu nhìn thoáng qua ra h ỏ a này cuối cùng nho nhã phun ra một chữ lan nói xong vương diệp xoay người rời đi lĩnh đội người kia hừ lạnh một tiếng dẫn người rời đi liền đại bọn họ dần dần sau khi đi xa Cái kia i l người h đội n bước c h â này dần d người người biểu n c h lộ hết sức nghiêm túc không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ hiểu rõ nhất ngươi người thường thường là ngươi kẻ địch cho nên bất quá là ngắn g ù i đối mặt hắn liền đã nhận ra có chút không đúng nhưng mà chỉ là hoài nghi mà thôi sau lưng những người kia đưa mắt nhìn nhau những cái này bọn họ nhưng lại không hiểu mà lúc này một đường bất đắc dĩ âm thanh đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên để cho ta áo lót nhiều đợi một hồi không tốt sao Trước tương thân tương ái người một nhà. Nghe thấy Vương Diệp tâm thanh, đột trong mắt Thậm trước tốc thành một trước riêng ra người Vương người như Vương phương hướng. người người cảnh giác chí cấp che lại đằng sau chẳng cảnh. Mà phía sau có 783, nhà. Nghe nhiên biến gần nháy liền phần mình nhìn đứng hàng, đằng bóng dáng dần dần biến khí, phía phía phía hai phía ái đám Diệp biểu đổi, Diệp lại đi, mấy Mà mở lộ lấy vũ về sắp sau sau xế tại nhìn thấy tất cả những thứ này về sau đều hơi kinh ngạc t h ậ p hoang thành những người này kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá phong phú hơn nữa tốc độ phản ứng cũng cực nhanh toàn bộ đều là trong tinh anh tinh anh nếu như thực lực bọn hắn thật mạnh tới trình độ nhất định cái kia tiêu diệt bọn họ cũng hơi phí sức là chính là tiêu diệt vương diệp cho tới bây giờ đều không cho rằng bọn gia hỏa này sẽ như cùng thiên tổ điều tra viên một dạng thủ hộ nhân tộc nếu như nói giúp nhân tộc một đợt sau đó bản thân sẽ cho bọn họ bao nhiêu bao nhiêu tiền đó không thành vấn đề không chỗ tốt muốn cho bọn họ đi không thực tế hơn nữa thật đến thiên hạ thái bình này đó Những người n h ặ trong á c chính này là t l ớ nhất uy hiếp. Bọn họ đã hoàn toàn coi thường sinh đại, mệnh, đến hòa bình nhân đại, chính hòa lúc à nhất nhân tố không ổn định. Trong tố l nhất thời vương diệp có chút đau đầu nếu như không phải mình thực lực thật sự là nghiền ép nhóm người này dù là liền mạnh hơn bọn họ bên trên một cảnh giới vương diệp đều không cho là mình có thực lực tiêu diệt bọn họ thậm chí còn có thể có bị phản s á t nguy hiểm nghĩ đến vương diệp hướng về phía trước hai bước trên mặt còn lộ ra một vẻ h à o não đem những người này toàn bộ đập trắng ngay tại chỗ vì sao các ngươi thông minh như vậy a ta hảo lót liền không có lâu dài qua bất đắc dĩ thở dài mình đ ư ơ n g thời đi tiên đình chỗ kia cứ điểm thời điểm áo lóc tựa hồ cũng rơi rất nhanh nhớ không lầm lời không chờ vào trại liền đã bị triệu hải phát hiện bồi bản thân chơi mấy ngày nói như vậy bản thân hoàn toàn không có làm nằm vùng thiên phú a vương diệp hiểu sâu tỉnh lại một lần nhưng mà rất nhanh liền lần nữa bắt đầu vui vẻ chỉ cần đem phát hiện mình khác người thường toàn bộ đánh ngất xịu có phải hay không liền đại biểu bản thân không có bị người phát hiện nghĩ thông suốt điểm này vương diệp nhàn nhã c h ấ p hai tay sau lưng đem cái này một nhóm người lần nữa n é t vào thiên kim vệ trong phòng cùng những tên kia chất thành một đống lúc này mới lần nữa nhàn nhã đi lại tại trên đường cái nhìn xem trên đường phố đám người dáng v ẹ vội vàng bộ dáng vương diệp k h ẽ nhũ mày không qua đúng quả thật mình ở thập hoang thành có như vậy một chút không danh nhưng mình nhưng mà thở dài tuyệt đối không thể nào tạo thành như thế khoa trương ảnh hưởng tổng cảm thấy có người ở trong bóng tối đem ảnh hưởng này làm lớn ra nhưng mà hoàn toàn không có đầu mối hiện tại thập hoang thành liền tràn đầy một loại bất cần phong cách một chút chuyện nhỏ đều có thể bị vô hạn phong đại nhưng ít ra bề ngoài xem ra mọi thứ đều rất bình thường hợp lý đông thành khu vị kia khu trường nên tính là thập hoang thành cao tầng a có lẽ hắn biết một chút cái gì vẫn là lại loạn một chút ta đứng ở trên đường phố vương diệp tự lẩm bẩm một giây sau trực tiếp ngăn lại một tên đang tại đi đường người nhảy rác lợi í t mà ý nhiều nói ra bản thân t ố cầu c ư p đoạn a người kia hơi choáng váng n g ừ n g đầu nhìn về phía vương diệp tràn đầy sự khó hiểu lão đại ngài làm sao vương diệp i ê n tĩnh chỉ đua một chút đi nhanh đi vương diệp âm thanh ngột ngạt nói ra bản thân rốt cuộc là dạng gì vật khí, tại trên đường cái tùy tiện tìm một người vậy mà đều là bản thân tiểu đệ được rồi người đi theo ta hiện tại thập hoang thành hỗn loạn là một cơ hội ta đã để cho kim lâm sắp xếp người tràn ra đi nhìn xem có thể hay không có chút thu hoạch vương diệp trong giọng nói lộ ra một vẻ vừa đúng hưng phấn cái kia tiểu đệ có chút ngây thơ nguyên bản hắn phát hiện nội thành có chút không đúng còn muốn về trước tổ chức hỏi thăm một chút tình huống không nghĩ tới cái này gặp lao đại của mình hiện tại lao đại còn muốn dẫn mình cướp đoạt nhưng mà suy nghĩ một chút còn có chút hưng phấn đâu chỉ cần hôm nay là công không chừng liền có thể bị phân phối đến nhiều tài nguyên hơn thực lực tăng lên địa vị cũng sẽ kéo cao nghĩ đến hắn quyết đoán đứng ở vương diệp bên cạnh đồng thời không dùng vương diệp nói chuyện rất hiểu chuyện bản thân liền ngăn cản một người đ i hung thân áp sát uy hiếp người kia vô ý thức liền muốn ra tay tại nhìn thấy vương diệp về sau biểu lộ biến đổi hiện nhiên kim tam thành tại đông thành khu vẫn là có nhất định tiếng tam sắc mặt hắn âm tình bất định cuối cùng vẫn đem chính mình chữ vật vật chứa g i a o ra là một cái làm ẩu bình nhỏ đối với những người nhặt rác mà nói sao cái này cũng đã là nhất thứ tốt về phần những cái kia cao cấp chữ vật túi loại hình bọn họ còn chưa xứng nhặt nhưng mà g i a hỏa này thân phận h i ệ n nhiên cũng không tính là quá thấp mặc dù không biết kim tam thành hôm nay đến cùng lên cơn điên l ê n gì nhưng hắn y nguyên âm lãnh nhìn kim tam thành liếp mắt lúc này mới quay người rời đi dừng lại nhưng vương diệp âm thanh lại đột nhiên vang lên nhìn xem tên kia bóng lưng t h ả n như nói người kia bước chân dừng lại biểu lộ băng lãnh yên lặng nhìn xem vương diệp kim l ã o đại mặc dù không biết ngươi vì sao tại thập hoang thành làm ra cướp bóc mùa bán nhưng ta cho đi mặt mũi ngươi đồ vật cũng g i a o thật chẳng lẽ liền phải đem chuyện làm việc sao còn là nói thật cảm thấy ta đằng sau không có người hắn lúc nói chuyện có phần hơi niềm tin mặc dù kiên kỷ vương diệp nhưng không có biểu hiện mười điểm e ngại sau lưng chỗ rửa sát xuất cao phải mạnh hơn kim tam thành cái này khiến vương diệp có chút bất đắc bản thân áo lót này đẳng cấp giống như cũng quá thấp một chút sau khi ra cửa muốn sao đi lên liền mắng bản thân muốn sao chính là mình tiểu đ ệ hiện tại cướp bóc một cái cũng không tính là quá sợ hắn bất quá không quan trọng hôm nay hắn liền để kim tam thành cái tên này triệt để tại thập hoang thành l à n h động lên cũng coi là cho áo lót này nguyên chủ nhân lưu lại một món lệ lớn a bây giờ thập hoang thành loạn thành m ộ t b ầ y ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ là có người trong bóng tối điều khiến sao thật cảm thấy cái tia ma vương thở dài một tiếng liền có thể hụ sợ cả tòa thập hoang thành loạn thế ra t ê u hùng ta cảm thấy đây là kim m ẫ cơ hội cũng là tất cả mọi người cơ hội c ù n g ta lăn lộn đi chỉ cần ngươi đánh cướp một người ta liền đem ngươi đ ổ vật trả lại cho ngươi đánh cướp năm người ta p h â n ngươi ba thành cướp đoạt năm mươi người chúng ta chia năm năm thậm chí ta trực tiếp cho ngươi hộ pháp vị trí có tư cách đi phát triển một chút như thế nào vương diệp âm thanh bên trong mang theo mê hoặc tính n h ư n g cái này vẫn là hắn ở kia văn nhược thanh niên trên người học được thật ra lúc đến thời gian hắn liền đã có chút hối hận nên đem cái kia hàng mang tới tên kia quả thực thiên sinh liền thích hợp tòa thành thị này nếu để cho hắn ở đây bên trong phát triển một năm trước đoạn trường thập hoang thành đều đã đổi tên liền ơ thương thân tương ái người một nhà nhưng mà dù là chỉ là cái này hai ngày học được một chút xíu g a lông vương diệp cũng cảm thấy vậy có thể thử xem chương bảy trăm tám mươi bốn câu cá kế hoạch bốn không kết thúc bản à ý nghĩ không sai nhưng mà kim l ã o đại dựa vào thực lực ngươi lại làm sao có thể thống nhất tòa thành này không phải sao tại hạ xem thường ngươi mà là giã tâm muốn phối hợp tương ứng thực lực nếu như không việc khác tại hạ liền cáo từ trước vừa nói người này quay người muốn đi thập hoang thành tuy nói lợi ích trên hết nhưng mà không phải sao hai câu nói liền có thể lắc l ư người khác cho người bán mạng cũng không thể nói ngươi hô một câu cùng ta lan lộn đi Ta a m người n g hiện, dần dần hiện kêu biểu lộ đột nhiên biến đổi ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía kim tam thành người là người khác vương diệp chỉ là cười nhạt không nói gì người kêu bình phục mình một chút nội tâm cảm xúc mà lúc này vương diệp lại vừa đúng khống chế bản thân tràn ra một vòng khí tức ẩn dấu thực lực kim tam thành lòng dạ quả nhiên rất sâu người này lần nữa kinh ngạc sau đó không chút do dự nói ra về sau ngài chính là ta lao đại rồi nhưng mà một mình ta cướp đoạt quá t r ư m ta trước đó lao đại trong tay nhưng lại có không ít nhân thủ nếu như ngài có thể giúp ta một tay đem những người kia đều thu phục lời nói chúng ta lao động tốc độ nhất định sẽ càng có hiệu suất vừa nói người này ánh mắt lấp lóe nhìn thoáng qua kim tam thành vương diệp bất đắc dĩ thật hoang thành bọn gia hòa này nguyên một đám là thật có cá tính tại ôm lấy mới đùi về sau ý nghĩ a đầu tiên chính là lợi dụng đ u ổ i thu hoạch được càng nhiều đồ vật thậm chí gia hỏa này không chừng trong lòng con nghĩ nịnh b ỡ ma vương thế thân vị trí của mình đâu nhưng mà vương diệp cũng không cái gọi là dù sao chỉ là để cho thập hoang thành loạn đứng lên mà thôi nghĩ đến vương diệp tiện tay ném cho gia hỏa này vài lá bửa là mình nghiên cứu phân thân thời điểm làm ra tiểu chút chít dùng thứ này là đủ rồi người kia hưng phấn cầm phụ chỉ quay người rời đi cứ như vậy vương diệp tạo thành một bộ tiêu chuẩn lưu loát t h o ạ thuật mỗi cướp bóp một người đều đ e m lời này thuật lặp lại một lần thuận tiện lại để cho người nhìn một chút phía sau mình chỗ dựa trong lúc nhất thời vẹn vẹn một giờ khoảng t r ư ờ n g vương diệp liền đã thu nạp ra một cái trăm người đ o à n đội phải biết kim tam thành nguyên bản phát triển một năm cũng bất quá mới hơn mười người thôi mà những cái này bên trong còn không có mấy người tinh binh cường tướng phàm là chỉ số ở quy cao điểm thực lực mạnh điểm cũng không trở thành cùng hắn kim tam thành l a n l ộ t mà bây giờ những người nhặt rác giống như là người thấy mùi máu tơi ư cám ậ p nguyên một đám chen trúc mà ra dẫn đến cả tòa thập hoang thành bên trong khắp nơi đều là cướp bóc âm thanh rất nhanh bị đánh cướp cũng gia nhập vào đại gia đình này bên trong tất cả mọi người tại vì càng nhiều mục tiêu mà nỗ lực h i ể n nhiên bọn họ đã biết rồi sau lưng mình chỗ r ử a là ai có vị kia ma vương tại thống nhất thập hoang thành thậm chí đều không phải là một kiện đặc biệt khó khăn sự tỉnh đến lúc đó bản thân nương tựa theo phong phú công trạng có lẽ liền có thể tại thập hoang thành bên trong chiếm cứ cao vị trở thành một phương đại lão thế là đại gia làm việc càng hăng say nhi từ mấy đầu tiểu nhai đạo dần dần bao trùm toàn bộ đông thành khu thật ra về sau gia nhập những người này có một bộ phận chính mình cũng đã không biết tại sao phải cướp bóc đơn thuần ôm một loại người khác cướp ta ta liền cướp người khác ý nghĩ thậm chí một chút lòng mang ý đồ xấu người giả bộ như vương diệp người cũng bắt đầu rồi động tác của mình Loạn. toàn bộ đông thành khu hiện tại tràn ngập một loại loạn cảm giác thằng đến cái kia vẫn luôn cực kỳ thần bí khu trưởng xuất hiện kèm theo hắn ra mặt mang đến là vô tình trấn áp không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm cũng không có giải thích thậm chí lời đi quan tâm cái này người giật dây đến tột cùng là ai nhưng đông thành khu là hắn tại hắn trên địa bàn làm loạn không thể nào ban đầu những người nhặt rác này nhóm ủy vào pháp không trách chúng còn không có đem khu trưởng này để vào mắt dù sao bọn họ cũng là có chỗ dựa thằng đến bắt đầu người chết vô số cỗ thi thể cứ như vậy bị tùy ý nhét vào trên đường phố kèm theo một câu lại có làm các người giết như vậy một đầu mệnh lệnh tất cả đều đang lập tức kết thúc đương nhiên cũng không phải sợ mà là đối diện đại ca đều lên nhà mình không nên cũng ra một đại ca sao nhưng không có động tĩnh trong đó vẫn là có hai vị có tư cách còn khu trưởng đối thoại nhưng đều yên tĩnh xuống tựa hồ tại xem chừng cái gì hơn nữa kèm theo nhiều người đứng lên rất nhiều người đều đã không biết người dẫn đầu là ai i m tam thành giống như là một tiểu lãnh đạo a trong lúc nhất thời những cái này gây chuyện người đều không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải hay không bị lừa dù sao trừ bỏ ban đầu bị kim tam thành lắc lư một nhóm kia người đến sau ai cũng chưa từng nhìn thấy vị kia ma vương chỉ có điều nói người nhiều bọn họ liền tin vương diệp lúc này an vị ở một nơi trong q u o n trà có chút im lặng bản thân lãng phí một giờ làm ra giải quyết nhì bị người ta vài phút liền trấn áp nói tốt là đâu cái này mẹ nó làm sao loạn đứng lên nếu như mình ra ngoài tiêu diệt cái kia khu trường không phải sao liền bại lộ sao quả nhiên ta liền không thích hợp làm nằm vùng cuối cùng vương diệp làm ra tổng kết tham thảm thở dài một hơi vương diệp cứ như vậy đứng lên chắp hai tay sau lưng y nguyên đỉnh lấy kim tam thành mặt Hướng khu vị này đông thành khu khu trưởng trụ sở tại thập hoang thành đều xem như mười điểm hào hoa thậm chí vương diệp cảm thấy mình ở táng thần thành tòa kia thiên tổ phân bộ đều không nhất định có nơi này khí phái làm sao lại chán ghét như vậy người khác trang đâu vương diệp chắp hai tay sau lưng nhìn thoáng qua nhà này kiến trúc lầm bầm một câu hướng c ử a chính trốn đi đi hai tên người nhặt ve trai canh giữ ở cửa ra vào trông thấy vương diệp sau biểu lộ băng lanh khiến trách khu trưởng trụ sở người không phận sự miễn bảo lan luôn cảm giác hôm nay bản thân muốn làm một lần nhân vật phản diện ta bình thường đều là dạng đạo lý hai người kêu m a n g ta ta đánh bọn hắn không quá phận a vương diệp vẫn còn đang không ngừng lẩm bẩm cho trong lòng mình an ủi tổng cảm giác mình hôm nay làm việc nhi có điểm gì là lạ bình thường tại hoang thổ b u ồ n nôn linh sơn thiên đình làm thế nào đều không quá phận những cái này cũng chỉ là giản dị tự nhiên thành thành thật, thật người nhặt ra bọn họ như thế vô tội khả ái như thế bản thân còn muốn nước hiếp bọn họ ai vì thiên hạ thương sinh bỏ ra một chút thanh danh lại có thể thế nào vương diệp có chút trách trời thương dân ngầm đầu lên thổn thức nói chương bảy trăm tám mươi lăm khu trưởng phật pháp cái này sợ không phải cái kẻ ngũ a hai tên người nhặt ve trai biểu lộ có chút cổ quái liếc nhau chỗ nào đến nao tản đứng bản thân cửa ra vào cảm khái đến rồi không đúng giống như có chút ấn tượng tựa hồ là phố thừa ân kim tam thành điên một giây sau vương diệp đột ngột xuất hiện ở trước mặt hai người các ngươi giết qua người sao a nói nhảm chúng ta người nhặt rác có mấy cái chưa từng giết người kim tam thành người điên rồi đi nơi này là khu trưởng trụ sở cúp nhanh lên bằng không thì giết người hai người này hơi không kiên nhẫn nói ra mặc dù thực lực bọn hắn không bằng kim tam thành nhưng xem như khu trưởng người còn là có tư cách nhìn xuống hắn a vậy là tốt rồi vương diệp nhẹ gật đầu đã nghĩ thông suốt những người nhặt rác này cũng là từng thấy máu đối với dân liều mạng tựa hồ không cần phân rõ phải trái kèm theo âm thanh rơi xuống vương diệp trong tay xuất hiện một cây gậy hình dạng cùng loại với gậy bóng chảy hắn đều quên tại hoang thổ chỗ nào nhận được bên trong mang theo một chút năng lượng liền thu lại một người đầu gõ một cái vương diệp cứ như vậy mang theo đồng tử từ thân thể hai người bên trên bước tới sau đó một cước đá vào trên cửa cửa chính lập tức nổ nát vụn hôm nay ta kim tam thành đại biểu thiên kim vệ tuyên bố đông thành khu về chúng ta ai tán thành ai phản đối vương diệp đem cây gậy khoác lên trên bả vai mình v u ệ vải nói ra tất nhiên bản thân không thích hợp làm nằm vùng chuyện này còn chỉ dùng của mình am hiểu phương thức đến giải quyết có lẽ khá hơn một chút luôn muốn mình là người văn minh nên chơi một chút lao âm so nhóm chuyên môn thao tác nhưng vẫn là như vậy thống k h o á i a từng nhà đánh đánh tới toàn thành đều lộn xộn nếu như người phía sau màn nếu không ra liền đánh tiếp cũng không tin hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra những người nhặt rác đều bị bản thân đánh không còn hắn còn có thể không xuất thủ kim tam thành người muốn chết sao lúc này cái này huy hoàng trong hành lang một người trung niên chính ông tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân ngồi ở trên ghế salon cách đó không xa đứng đấy một chút khí tức mạnh mẽ người nhặt ve chai nghe được cửa ra vào đ ộ n g tĩnh những người nhặt rác này gần như trong nháy mắt liền tụ tập ở cùng nhau ánh mắt băng lãnh nhìn xem vương diệp mở miệng quất lớn mà trung niên nhân kia thì là biểu lộ không thay đổi vẫn còn đang đùa với bên cạnh nữ nhân ta nói về sau đông thành khu về ta thiên kim vệ các người nghe không hiểu vương diệp trên mặt y nguyên mang theo nụ cười thản nhiên ba khí tuyên thệ chủ quyền trung niên rốt cuộc có một chút hứng thú ánh mắt nhìn chăm chú nhìn thoáng qua vương diệp về sau có chút tùy ý nói ra mặc dù không biết ngươi chúng cái gì rõ, nhưng mà dết rồi a thi thể nhớ kỹ treo ở ngoài cửa ba ngày sau khi nói xong trung niên liền lại nhìn liếc mắt vương diệp hứng thú đều không có rót cho mình một ly rượu văng đỏ không đợi uống từng tiếng k ê thảm văng lên hắn liền giật mình ánh mắt quên tới bản thân những người nhặt rác kia tiểu đệ hoặc có lẽ là mấy cái phố trưởng toàn bộ đều ngã trên mặt đất mà vương diệp thì là mang theo cây kia giản dị tự nhiên đồng tử t ù y ý b ồ n g tử kéo trên mặt đất trên sàn nhà vạch ra âm thanh trói thai mà người thì là c h ậ m dai đi đến khu trưởng bên người ngồi xuống rượu không sai nhưng mà uống nhiều quá dễ dàng đi nhà xí hay là c h ở uống vừa nói vương diệp đem cái kia hơn phân nửa chai rượu vang đỏ thu vào khu trưởng lông mày sâu nhăn vung lỏng ra ôm vào nữ nhân trên lưng tay nữ nhân kia có vẻ hơi kinh hoàng nhìn trên mặt đất những cái kia té xịu đám người thân thể hơi run rẩy ngươi không phải sao kim tam thành khu trưởng trịnh trọng nhìn xem ngồi ở bản thân đối diện vương diệp gàn từng chữ một không ta chính là kim tam thành nói lời như vậy nữa ta sẽ đánh chết ngươi vương diệp nghiêm túc nói không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ mình áo choàng đã rơi một ngày mặc dù cho tới bây giờ đã không quan trọng nhưng đây là bản thân cuối cùng tôn nghiêm tôn nghiêm không thể rơi chính mình là kim tam thành a ta thừa nhận ngươi s á t thực rất mạnh mặc dù không biết ngươi là ai nhưng ngươi có giao thủ với ta tư cách nhưng mà ngươi nên chuẩn bị cho mình một bộ quan tài lại đến theo âm thanh rơi xuống khu trưởng trên người vậy mà tản mát ra lóa mắt kỳ quang toàn độ người khí tức tăng v ọ n một giây sau một quyền hướng về phía vương diệp đánh tới phật pháp vương diệp đấy mắt hiện lên một vòng hàn mang cái này thập hoang thành phía sau quả nhiên có người phải biết loại vật này tại thiên tổ cũng là không đối ngoại người biểu hiện ra không nói đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên càng là vì tương lai tính toán nhưng thập hoang thành phía sau vị này tựa hồ không có những cái này cố kỵ nguyên bản vương diệp còn không quá chắc chắn đ ị c bạn nhưng bây giờ chỉ sợ là kẻ địch khả năng càng lớn a chủ yếu nhất là vị này khu trưởng phật quan bên trên tràn ngập mùi máu tươi p h ợ t pháp nhanh nhất con đường tu luyện chính là huyết khí thoải mái trong lúc nhất thời vương diệp ánh mắt càng băng lãnh g i a hòa này đều nhanh đạt tới la hán t ầ n g thứ cái này cần bao nhiêu khí huyết ẩm ở... cái kia khu trưởng trên mặt n h e răng cười còn chưa thối lui liền mang theo không thể tưởng tượng nổi bị vương diệp một gậy vung mạnh bay ra ngoài trọng trọng ngã trên mặt đất vì sao tự mình tu luyện thế nhưng mà thiên pháp không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tiên pháp hắn có chút không thể tin muốn đứng lên nhưng thể cốt lại giống như tan thành từng mảnh một dạng vương diệp không có trước tiên đi quản khu trường này mà là ngồi ở trên ghế salon lâm vào trong trầm tư nữ nhân kia cũng sớm đã sợ choáng váng trông thấy một màn này thét chói thai vang lên chạy ra ngoài chỉ có điều tại lưng nàng hướng về phía vương diệp thời điểm xem ra có chút may mắn t h ậ p hoàn thành cho dù là nữ nhân cũng không có chân chính yếu đuối sở dĩ biểu hiện như thế hoàn toàn là biết đánh không lại vương diệp muốn chạy trốn ngụy chăng thôi đương nhiên vương diệp cũng không có tâm trạng đi quản những cái này đoạn thời gian gần nhất hắn đối với từng cái hệ thống thực lực ở giữa là một cái chỉnh lý thiên đình hẳn là thiên minh thiên tướng thiên vương tinh quân đại tiên lục ngự linh sơn đối ứng là hộ viện chủ trì la hán bồ tát không có đối ứng lục ngữ cấp bậc kia đạo môn vương diện này hắn tư vấn qua lưu động tân không có nhiều như vậy thuyết pháp có thể nói đạo môn phân loại cực kỳ đạo môn đồng t ử cảnh tiêu giao cảnh không còn tiêu giao cảnh đối ứng là đại tiên cung phật không có đến tiêu giao cảnh thống nhất xưng là đồng t ử cảnh mà vương diệp sở dĩ đi chỉnh lý những cái này chủ yếu là vì càng thêm cặn kẽ thẳng đến thiên tổ điều tra viên đối ứng vị trí nào năm lần thức tỉnh thời điểm hẳn là so là hắn muốn yếu ớt bên trên một chút nhưng không yếu quá nhiều dù sao dị năng thứ này thức tỉnh trả giá đắt quá lớn thực lực tăng lên cũng mau trước mắt thiên tổ đã có hai mươi người dẫn đầu đến chân chính ngũ rác nhưng mà lãng phí tài nguyên cũng tương đối nhiều đồng thời đang thức tỉnh trên đường chết đi cũng không ít cứ thế mà suy ra lục rác hẳn là bồ tắc cảnh thất giác p h ầ n sao không sai biệt lắm như thế thiên tổ trước mắt chân chính ngũ rác cũng bất quá hai mươi người thôi thập hoang thành cũng có ngũ rác nhưng mà ngụy ngũ rác nguyên bản vương diệp còn không có cảm giác đến cùng mạnh bao nhiêu t h ẳ n g đến vị này một cái khu trường tiếp cận la hán cái kia còn lại những người kia đâu so với hắn địa vị cao tại thập hoang thành vẫn có một ít cái này người phía sau màn Toàn tính không nhỏ vương diệp nghiêm túc nhẹ gật đầu cầm trong tay cây gậy nhét vào trên bàn trà ngay sau đó rút ra chính mình cái thanh kia quỷ sai đao theo hắn cái cổ liền chém xuống kèm theo lệnh dung tiếng gió hiện nhiên không có cố làm ra vẻ bộ dáng một đau kia chính là chạy ngươi mệnh đi là một cái mang theo người đeo mặt nạ thân cao khoảng một m tám âm thanh làm qua xử lý là giả âm thanh không phân do nam nữ nhưng mà tất nhiên tại âm thanh bên trên làm r a mễ hoặc ta suy đoán s á t suất cao là một tên nữ tính ta theo dõi qua nhưng mà đều ở ngắn ngủi vài phút bên trong liền bị quăng mở nhưng đối phương cũng không có giết ta ý tứ h i ệ n nhiên ta đối với thần có giá trị lợi dụng hoặc giả nói là một q u â n cờ một giây trước còn thể sống chết không theo khu trưởng đại nhân mắt thấy vương diệp hoàn toàn không có nhìn trò đùa ý tứ về sau nữ tốc lập tức biến nhanh đem những gì mình biết tin tức một hơi toàn bộ nói ra hiện nhiên đối với vị kia bản thân hắn cũng là có qua đối ứng với nhau điều tra hơn nữa giảng thuật trật tự rõ ràng ủy sai đao y nguyên rơi xuống chỉ có đ i ề u nhưng ở hắn cái cổ biên giới chưa xuống bổ vào trên bàn trà đem cái k i a phí tổn đ ắ t đỏ bàn trà trực tiếp chặt thành hai nửa nhưng lưới đao mang đến nhuệ khí y nguyên để cho vị này khu trưởng chỗ cổ xuất hiện một đường rất nhỏ vết thương có huyết trâu ẩn ẩn nhỏ xuống nhưng rất nhanh liền tại n ụ c thân tự lành dưới năng lực khôi phục nhưng mà dù là như thế vị này khu trưởng cũng không nhịn được dâng lên mồ hôi lạnh hắn nguyên vốn còn muốn trong tay mình nắm hắm m u ố n biết bí mật sẽ không đối với mình t không chừng bản thân còn có thể căn cứ cái này đ à m luận điều kiện cho nên bày ra một bộ hung hãn không sợ chết bộ dáng đi ra kết quả không nghĩ tới vị này thật mẹ nó không làm người à thứ này đồng dạng không phải là có một cái có kẻ mặc cả quá trình sao dựa theo đạo lý mà nói ngươi dù sao cũng phải cùng ta trò chuyện mấy hiệp à ta ra giá, giá ngươi trả giá cuối cùng làm ra một cái tất cả mọi người hài lòng điều kiện đến cả hai cùng có lợi nói như vậy kịch bản cũng là đi như vậy kết quả thật ra ta người này hay là cực kỳ nguyện ý kết giao bằng hưu vương diệp thu hồi quỷ sai đao ôn hỏa vô vai hắn một cái hơi ngửa đầu có chút thổ thức vĩnh dạ trước đó tất cả bằng hữu vọng ta đều biết chút khen con mẹ nó nói cái này với ta làm gì người điên vẫn là ta điên lúc này khu trưởng có thể nói là một đầu dấu chấm hỏi một g i â y trước suýt nữa thì chém chết ta một g i â y sau liền làm ra thái độ này chứ ngươi ở ngoài thật hoang thành còn có những người khác tu luyện loại công pháp này sao vương diệp thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn hỏi nhưng khu trưởng lại lắc đầu không rõ ràng vị k i ê u đặc biệt thần bí trong lúc đó tiếp xúc ai ta cũng không rõ ràng lắm hơn nữa công pháp này tại động thủ trước đó là nhìn không ra gì thường gì chí ít ta không nhìn ra được nhưng ta hoài nghi tới mỗi lần tới cũng không là cùng một người mặc dù mang theo mặt nạ con ăn mặc mười điểm rộng lớn trường bảo nhưng hình thể bao nhiêu là có một chút bất đồng rất nhỏ nhất là có một lần thần trong lúc vô tình lộ ra bản thân một cái tay cực kỳ g i á n mua nhưng lần trước cùng ta tiếp xúc người ta có thể xác định là người trẻ tuổi vị này khu trưởng biểu hiện cũng mười điểm t h ẳ n g nhiên đã ngơi không có cùng ta nói điều kiện ý nghĩ chỗ tốt không cầm được còn không bằng dứt khoát biểu hiện thành thật một chút dạng này có lẽ có thể làm sâu sắc một chút hảo cảm tối thiểu nhất có thể bằng ệ n h ữ n g vật này hắn vẫn là có thể rất nhanh suy nghĩ kỹ càng ngay cả vương diệp đều không được không kinh thắn một câu có thể ở thập hoang thành ngồi vào khu trưởng vị trí này là cái nhân vật đúng rồi những người này tới tìm ta không có quy luật mà theo bình thường đều là ở ta tu luyện tới công pháp bình cảnh thời điểm bọn họ mới có thể đưa tới cho ta cảnh giới tiếp theo nội dung ta cảm thấy mình hẳn là ở tại bọn hắn trong quan sát bằng không thì bọn họ không thể nào như thế tinh chuẩn rõ ràng thực lực của ta tăng trưởng không chờ vương diệp nói chuyện khu trưởng liền lại đưa ra một cái tình báo trọng yếu đương nhiên trong này cũng có một chút bản thân tiểu tâm tư tất nhiên bản thân một mực ở vào đối phương dưới sự giám thị cái kia vương diệp đến phá quán đối phương khẳng định sớm đã biết cho nên lúc này giết bản thân diệt khẩu hoặc là để cho mình làm mồi câu loại hình ý nghĩa liền không lớn dạng này bản thân sát s u ấ t cao có thể còn sống sót mặc dù nhưng mà chỉ cùng vị này trò chuyện ngắn ngủi mấy phút nhưng lại để cho vương diệp lần nữa cảm thán gia hòa này có chút đồ vật chí ít tại bảo mệnh phương diện này có thể xưng nhất tuyệt tin tưởng phần lớn người cũng sẽ không có ý tốt giết hắn rồi à. một vấn đề cuối cùng ngươi công pháp bên trong mùi máu canh chỗ nào đến vương diệp nghiêm túc nhìn chăm chú lên hắn hỏi khu trưởng này tự r ễ cười lắc đầu trong đôi cười có chút đám chát trong thành này không bao giờ thiếu liền là chết người còn cần ta tự mình động thủ đi giết sao nhặt thi đều đủ mỗi ngày cửa thành cũng là xe xe kéo giống như vẫn rất hợp lý nhưng mà kim thiền tử sống suốt thời điểm vì sao không đến thập hoang thành thủ thi vương diệp đột nhiên hơi tò mò tối thiểu nhất so mỗi ngày lén lén lút lút trộm đầu người muốn tới lưu lơ ta ân hiện tại ngươi giống to m ấ y tiếng ví dụ như kim tam thành ngươi không phải sao người ngươi thật mạnh dù sao không sai biệt lắm chính là cái này lời nói biểu lộ nhất định phải đúng chỗ xác định vị này khu trưởng trên người không có cái khác tình báo về sau vương diệp lúc này mới đem quỷ sai đao lần nữa thu hồi trong tay vẫn như cũ mang theo cây kia bồng tử ngay tại vương diệp âm thanh sau khi rơi xuống người này ngơ ngác một chút sau đó liền chậm dãi nhắm hai mắt lại đại khái nửa phút k hoảng trừng hít sâu một hơi lần nữa mở mắt lúc ánh mắt hắn đã biến huyết hồng đứng lên trong mắt càng là mang theo vô tận hận ý tê tâm liệt phế quát kim tam thành không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực ta thế tất cùng ngươi không đội trời chung thu này tất báo từ nay về sau hai người chúng ta tất yếu phân ra một cái sinh tử âm thanh này tràn ngập phẫn nộ kinh ngạc cùng oán hận đơn tuần chỉ nghe âm thanh lời nói tuyệt đối sẽ não bổ ra một trận rộng lớn h ì n ảnh vương diệp đều kinh hãi nhập vai diễn là thật mẹ nó nhanh trừ bỏ ban đầu mạnh miệng qua một câu về sau phối hợp cường độ đặc biệt lớn đặc biệt dứt khoát cho người ta một loại đây quả thực là bản thân thân mật tiểu đệ một dạng cảm giác cái này mẹ nó vương diệp thậm chí cảm thấy đến đánh m ắ t xỉu hắn đều không tốt ý tứ nghĩ đến vương diệp có chút ngượng ngùng một trường đập vào h ắ n cái hót chỗ nhưng khu trường bị lần này đập thân thể nghiêng một cái một giây sau n mộng bức nhìn về phía vương diệp vương diệp cũng lung túng gia hỏa này luyện phật môn công pháp cường độ thân thể có chút tử rắn vừa mới cái tia cường độ tiểu chương bảy trăm tám mươi bảy thập h à n g Chết để lần o nắm nắm này dùng hai thành phí lực khu trưởng y nguyên mang theo ngậu bức ánh mắt chậm rãi ngã trên mặt đất vương diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hoạt động một chút tư chi quả nhiên loại phong cách này mới là bản thân am hiểu nhất cái gì nằm vùng cái gì kế sách cũng là loại thực lực đó không chuyên gia hỏa nhóm chơi nam nhân liền nên làm nam nhân không đúng nam nhân không sợ phong hiểm nên dũng cảm t h ì tới dù sao có mấy nam nhân tại nhìn thấy phong hiểm nhắc nhở về sau sẽ nhịn ở xúc động không đi điểm cái k i a tiếp tục viếng thăm đâu bản thân cái này hiệu suất cao ẩn nút kế hoạch ở ngắn ngủi vài phút bên trong liền thu được thành công to lớn phật pháp chẳng lẽ người phía sau màn là linh sơn xác suất cao sẽ không cũng không khả năng dù sao linh sơn hiện tại đã úc còn không mang nổi mình úc ra một cái kẻ phản bội mỗi ngày đã vắt vóc tìm n g u kế đi đ à o nhà mình tăng cơ làm sao có thể còn phân ra tinh lực đến dưới loại này nhà cờ về phần thiên đình càng không thực tế cho nên bởi vì điều này đại biểu những tên kia từ bản thân khi còn bé cũng đã bắt đầu chú ý mình nguyên bản cái gọi là áo bào đen thiếu niên truyền sinh cũng liền không còn là bí mật nếu như trong cô nhi viện thần bí tồn tại là cái kia trong bóng tối thế lực cái kia thấm viên cư xá trong phòng đưa cho chính mình bố cục cũng liền sát xuất cao không phải sao lữ thanh nhưng không phải sao lữ thanh l ờ i nói là ai chẳng lẽ bọn họ đối với tiểu tứ lai lịch đều rất rõ ràng sao nếu quả thật ngay cả mình tiểu tứ bao quát mạnh bà bọn họ đều ở cái kia thế lực sau màn nằm trong tính toán cái kia tạo thành ảnh hưởng chính là khủng bố cấp c h ỉ ít trong tay bọn họ nắm vững tình báo không cách nào tưởng tượng thật hoang thành tồn tại cung vị này khu trưởng trên người phật pháp liền đã chứng minh rồi cái này trong bóng tối tổ chức thật tồn tại l i ê n trương tử lương đều không đề cập qua thậm chí không biết thế lực trong lúc nhất thời vương diệp có chút đau đầu trong này sự tình càng ngày càng phiền thoái theo thực lực của hắn không ngừng nhắc đến cao về sau vương diệp đã không quá ưa thích đi suy nghĩ một ít vấn đề có thể đọc thủ tại sao phải nói nhau nhau nhưng bây giờ là buộc bản thân suy nghĩ nếu không hay là trực tiếp đi thôi được rồi để cho triệu hải đến nghiên cứu những cái này vụn trộm sự tình hắn rõ ràng so với chính mình càng thích hợp vương diệp trong lúc nhất thời càng ngày càng nghĩ võ đã mẹ không sợ rơi đương nhiên thật muốn trực tiếp làm việc vương diệp còn không có ý nghĩ này nhưng bạo lực là có thể tiến hành tới cùng vương diệp trong mắt lộ ra một vẻ băng lãnh cứ như vậy khiêng bản thân đồng tử nên ngang xuất hiện ở trên đường phố trước đó vị kia khu trưởng kêu gọi đầu hàng hiển nhiên có không ít người đều đã nghe thấy được cho nên kim tam thành đi ra trong nháy mắt l i ề n hấp dẫn tất cả mọi người chú ý vị này mạnh nam thật đem khu trưởng làm cái kia khu trưởng mới vừa vặn chấn áp cướp bóc đại quân không đến nửa ngày thời gian đi l i ề n bị người đánh đến t ậ n cửa triệt đ ể không có động tĩnh bị đánh nã người hung nạc ca trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía kim tam thành trong ánh mắt mang theo e ngại kiên kỵ còn có tham n i ệ m trước đó kim tam thành thế nhưng mà hiển nhiên một cái phế vật bất quá là một con đường tiểu lưu manh thôi bất quá là ôm lên một đầu thật lớn chân hiện tại liền một bước lên trời thực lực càng tăng lên thần bí kê mạnh mẽ khu trưởng vậy bọn họ đâu nếu như nhớ không lầm lời nói cướp bóc nhân số tăng lên là sẽ cho tương ứng ban thưởng kèm theo hoan hô bọn họ nhiệt tình n h i càng đầy thậm chí đã không vừa lòng tại đông thành khu đầu người quá ít không đủ phân nam thành khu bắc thành khu cũng mau nhanh luôn hãm đương nhiên hai cái này khu cũng đều có cùng loại với khu trưởng loại này tồn tại bất quá thậm chí còn không có đợi bọn họ làm ra phản ứng vương diệp liền đã mang theo cây kêu đồng tử tự mình tới cửa trưng bày cho nên không có phản kháng lợi ích kèm theo thường thường cũng là tội ác tội ác trung cực mục đích đồng dạng cũng là lợi ích cả hai hỗ trợ lẫn nhau có thể nói tại một ngày này cả tòa thập hoang thành đều triệt để trở thành h ắ t cám chủ yếu nhất là bọn họ vẫn là cam tâm tình nguyện du nhập g n vào trong bóng tối thậm chí cái gọi là ban thưởng đến cùng có hay không đều đã không quan trọng bởi vì bọn họ phát hiện cướp bóc là thật mẹ tiếp kiếm tiền trước kia chỉ có thể ở cửa ra vào chắn hai cái thằng xui xẻo hoặc là người mới thu hoạch cũng không tính là quá lớn nào có hiện tại thông khoái cho nên bọn họ thường thường là thành công nhóm kết đ ố i với h ẩn hiện lấy cỡ nào cấp thiếu trong đó cũng có người k h ô n g phục phản kháng cuối cùng tòa thành này bắt đầu t h i biến là từ đầu thứ nhất sinh mệnh mất đi bắt đầu thấy máu từ giờ khác này từng người từng người người nhặt rác bắt đầu rồi thảm liệt chém giết ban đầu chỉ là bởi vì cướp bóc đến cuối cùng là chia của không cùng trừ bỏ thiên tổ ở chỗ này dàn kia bệnh viện bên ngoài khắp nơi đều là chiến tranh nhưng bọn họ lại đều hết sức an ý tránh ra bệnh viện phạm vi thế lực một là cần bệnh viện cứu mạng hai là không muốn trêu chọc thiên tổ bọn họ chỉ là con mắt đỏ không phải sao đầu rút ai có thể gây ai không thể gây trong lòng vẫn là hết sức rõ ràng mà hết thể này kẻ khởi s ư ớ n g lúc này vừa mới từ khu tây thành khu trưởng trụ sở chỗ đi ra quả nhiên bốn vị này khu trưởng toàn bộ đều tu luyện công pháp hơn nữa chơi vui là bọn họ tu luyện đồ vật không giống nhau thiên đình linh sơn đạo môn địa phủ cái này bốn cái địa phương đối ứng bốn vị khu trưởng mà cùng bọn hắn người liên hệ hình dung đại thể nhất trí cẩn thận thần bí mạnh mẽ trong đó khu tây thành khu trưởng tính tình là hơi bạo một lời không hợp liền đánh mã phu lúc trước hắn liền trực tiếp đối với cái kia người liên hệ độc thủ kết quả vô tình nghiền ép dùng khu tây thành dài lại nói đối phương cho hắn áp chế lực quá mạnh mạnh đến để cho hắn tuyệt vọng thăng không nổi phản kháng suy nghĩ liền như là vương diệp vừa mới đối với mình trấn áp một dạng cho nên là phật cảnh sao chỉ ít cái kia thế lực có phật cảnh người hơn nữa không chỉ một bằng không thì cũng sẽ không cho đông thành khu dài loại kia cảm giác quái dị nếu như bọn gia hỏa này toàn bộ đều là phật cảnh máy nhân thế lực đó cũng rất kinh khủng có thể trưởng khống bọn họ là ai từ bé bắt đầu liền chú ý bản thân là ai trong lúc nhất thời vương diệp luôn cảm giác trên bầu trời có một tấm bàn tay vô hình bao phủ tại phía trên vùng trời này làm cho không người nào có thể thích ứng một ngày nào đó muốn chém phá thiên này không tồn tại để cho người phiên lòng vương diệp ngẩng đầu lên nhìn xem âm trầm bầu trời bất mãn nói ra chương bảy trăm tám mươi tám bạch quảng để cho thập hoang thành cảm giác không hợp thói thường đã xảy ra từ khi đông thành khu khu trưởng trang bức bị đánh mặt về sau mấy khu khác khu trưởng tựa hồ nhao nhao lâm vào trong yên tĩnh hoàn toàn không có nhúng tay ý nghĩ tùy ý tình thế phát triển cái này theo bọn hắn nghĩ gần như là chuyện không thể nào nhưng liền thật như vậy đã xảy ra nói cách khác hắn có thể có thể tại trong thành phố này tùy ý tản ra bản thân hát ám mà không sợ bị những cái kia thượng tầng quy tắc trói buộc vẫn là câu nói kia người nhặt rác lại có mấy cái người tốt ta kèm theo ý nghĩ thế này nội thành đã càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí đã không vừa lòng tại cướp bóc cá bể người mà là chân chính quần vợt nơi ở cửa hàng nhưng phàm là có lợi ích địa phương đều có bọn họ bỏng dáng cũng may lý trí còn tại trong đầu của bọn họ có một chút như vậy giữ lại cũng không có đem chủ ý đánh tới mấy vị k i ệ khu trưởng trên người nhưng vẫn đã đến vô pháp ngăn cản trình độ thấm h n thành có thành chủ sao tự tay mang theo c ố này thủy triều vương diệp lúc này lại tùy ý ngồi ở một chỗ trên ghế mang theo như nghĩ tới cái gì dựa theo đạo lý mà nói có thành liền sẽ có thành chủ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thập hoang thành có loại vật này còn là nói vị thành chủ kia thực sự quá tại địa thấp chẳng qua hiện nay tình thế đã phát triển đến loại trình độ này nếu như phía sau màn những người kia còn không xuất thủ vậy liền rất có thể nhẫn trừ phi nói thập hoang thành trong mắt bọn hắn cũng bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao con cờ cái kia vương diệp ngược lại là phải một lần nữa phân tích một chút cái này thế lực sau màn thể lượng hiện tại chẳng khác nào nói là mình ở đánh một tấm gió bài hơn nữa còn là l ử u đạn trực tiếp cứ như vậy ném vào trên chiếu bài không có che giấu ý nghĩ ngươi có muốn hay không không quan tâm ta liền chạy chủ yếu nhất là ngươi cũng không biết trong tay hắn còn lại cái k i a bốn tờ bài là ba mang một vẫn là một cái khác l ử u đạn chỉ có thể cược nhưng mà để cho vương diệp kỳ lạ là thật không có người quản tùy ý cái này náo kịch duy trì trọn vẹn một buổi xế chiều phản phất thật từ bỏ chỗ này sân bãi ngay tại vương diệp đều muốn một lần nữa đi phân tích cái này thế lực sau màn thời điểm một vị trung niên xuất hiện bạch quảng rất nhiều người nhặt r ắ c gần như trong nháy mắt nhận ra trung niên nhân này thân phận ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi kiên kỵ những cái này cũng là thập hoang thành lão nhân gia hỏa này từ thập hoang thành sáng tạo mới bắt đầu liền đã đợi ở nơi này khi đó hắn tựa hồ vẫn chỉ là một người bình thường nhưng lại vô cùng hung ác thường xuyên bởi vì một chút việc nhỏ giết người hơn nữa ra tay vô cùng ác độc có thể nói ở nơi này thập hoang thành bên trong đánh ra một mảnh uy danh h i ề n hách dù sao niên đại đó liền một lần rác tỉnh giả cũng là cực kỳ thưa thớt cho nên đại gia trong âm thầm cũng là bạch quảng chính là thập hoang thành vua không ai thàng đến hắn tại một ngày nào đó hoàn toàn biến m nguyên bản đám người còn tưởng rằng là tại nhặt ve c h a i lúc gặp sự kiện linh dị vì thế thập hoang thành bên trong rất nhiều người còn tụ chúng chúc mừng qua chúc mừng cái này bao phủ trong lòng mọi người mây đen rốt cuộc tán đi về sau dị năng giả càng ngày càng nhiều thập hoang thành bên trong bình quân trình độ càng ngày càng mạnh đại gia cũng liền dần dần đem bạch q u ả n g cái này tên người chết quên nhưng không nghĩ đến hắn vậy mà lại xuất hiện căn bản không chết nghe được một chút lao những người nhặt rác cho người mới tự mình g i ả n giải vương diệp như có điều suy nghĩ là thế lực sau màn bên trong một vị còn là nói chỉ là một tên quân cờ không rõ ràng nhưng mà chỉ cần có ca căn câu như vậy đủ rồi bản thân luôn có thể tìm hiểu nguồn gốc một chút xíu sởi đi lên dù sao cũng tốt hơn không câu hồi lâu cuối cùng lại chỉ có thể nổ trở về một c ỏ cỏ các người mấy năm này giống như không quá nghe lời a bạch quảng người này hốc mắt tương đối sâu mũi rất cao xem người trong ánh mắt tự nhiên liền mang theo một chút t âm trầm dù là hắn liền đứng ở nơi đó không nói một lời cũng sẽ không có bao nhiêu người cho rằng đây là một cái người tốt thuộc về là tự mang ác nhân cùng nhau hắn liếm liếm bờ môi của mình nhìn mình trước mặt hai tên hơi run dậy thập h o a n thành trong âm thanh mang theo trêu tức trong đó một tên người nhặt rác nuốt một cái cửa nước cưỡng ép duy trì chấn định hiển nhiên là tận mắt chứng kiến qua vị này thủ đoạn bạch quảng ta thừa nhận ngươi năm đó rất mạnh nhưng bây giờ thời đại đã biến ta liền không tin đường đường ba lần thức tỉnh dị năng người còn âm thanh hắn còn chưa kết thúc đầu liền đã lăng không bay lên trọng trọng đập xuống mặt đất bạch quảng lại như cũ duy trì lờ mờ mỉm cười hai tay đ e o tại sau lưng thậm chí không có người rõ ràng hắn là làm sao xuất thủ thực sự là bị lãng quên quá lâu sao hắn chậm rãi đi đến mặt đất kia cấp trên sọ bên cạnh giơ lên đạp xuống đầu nổ nát vụn nhưng bạch、quảng、lại lơ đẽn ngược lại dùng sức nh tùy ý huyết dịch nhiễm ẩm ướt bản thân dạy cùng ống quần ngươi có cái gì muốn nói sao làm xong tất cả những thứ này về sau bạch quảng ánh mắt rơi vào một vị k h á c trên người người kia nuốt nước miếng một cái sợ hãi nhìn bạch quảng liếp mắt xoay người chạy thậm chí chân đều đã nổi lên ánh sáng thản nhiên h i ệ n nhiên là vận dụng chân dị năng nhưng hắn chân còn tại mặt đất lao nhanh nhưng từ phần e o vị trí lại thẳng tắp chia cắt nửa người trên hạ cánh thậm chí người này còn không biết mình đã tử vong biểu hiện trên mặt còn đang duy trì âm chầm muốn bay đầu nhìn lên một cái bạch quảng rốt cuộc có hay không đang đổi bản thân đáng tiếc cũng không có cơ hội n ruột theo vết thương mình chạy trên mặt đất tràn đầy dữ t ợ nhưng bạch quảng ánh mắt lại nhìn về phương xa rất lạnh không biết thập hoang thành l à ta địa bàn sao lá gan rất lớn a kim tam thành kèm theo tự lẩm bẩm bạch quảng bước chân càng lúc càng xa chỉ để lại đầy mặt đất huyết tinh cùng chật vợ bạch quảng trở về tin tức rất nhanh tràn ngập toàn thành trừ bỏ một chút về sau mới gia nhập những người mới s u y hiệu cười một tiếng tiếp tục không có sợ hãi đang bận rộn những lao nhân kêu lại dần dần an tính lại mặc dù đã vận đuổi sao rời mặc dù bọn họ trước mắt thực lực và năm đó bạch quảng xo ra khác nhau một trời một vực nhưng mà hơi sợ hãi là in vào trong xương cốt bọn họ dù là tự xưng là dân l i ề u mạng nhưng tối thiểu nhất còn tại người phạm vi này bên trong duy chỉ có bạch quảng lúc ấy phần lớn người trong mắt g i a hỏa này căn bản cũng không phải là người quá đột gắt h ô n g á c đến để cho người ta tê cả ra đầu thậm chí bạch quảng làm qua một tấc một tấc đem người ra mặt cho chót xuống lại đi từng mảnh từng mảnh loại bỏ rơi người k h á c thịt bao quát xương cốt thượng lục tạp bã hay là tại người sống thời điểm phàm là còn hơi lý trí người cũng sẽ không đi làm như vậy biến thái ngoại trừ mà bạch quảng chính là trong lòng tất cả mọi người tên biến thái kia chương bảy trăm tám mươi chín ngươi chính là kim tam thành nếu như bạch quảng thực sự là cái tổ chức kia người bên trong vậy cái này người giật dây vị trí cũng không cần đoán vương diệp biểu lộ dần dần lạnh xuống nguyên bản vương diệp còn ôm lấy vẻ mong đợi chờ mong cái này phía sau màn đám gia hỏa tâm nhãn là tốt có lẽ cũng là tại vì chống lại thiên đình linh sơn làm cố gắng dù là trước đó mấy lần vĩnh dạng thập hoang thành cũng không cấp cho nhân tộc một tí trợ giúp nhưng vạn nhất có nỗi khổ tâm đâu cho nên đây mới là vương diệp cho đến bây giờ đều không có tự tay giết qua thập hoang thành dù là một cá nhân nguyên nhân dù sao có là minh hữu cơ hội thằng đến bạch quảng xuất hiện cùng gia hỏa này trước đó sở tố sở vi nếu như ngay cả bạch quảng loại người này cái kia tổ chức đều có thể tiếp nhận đồng thời ủy thác trách nhiệm cho dù là bọn họ mục tiêu giống nhau vương diệp đều tuyệt sẽ không có liên minh ý nghĩ đã bất đồng bất tương vi mưu rất nhanh cái này gọi là bạch quảng gia hỏa đã tìm được vương diệp đứng ở trước mặt mình bởi vì vương diệp từ đầu đến cuối liền không có che giấu mình hành tung ngươi chính là kim tam thành bạch quảng biểu lộ có chút âm lãnh nhìn xem vương diệp mở miệng nói ra ánh mắt bên trong tràn đầy một loại đối với sinh mạng coi thường cao, cao tải thượng vương diệp biểu lộ đồng dạng bình thản đi không đổi danh ngồi không đổi họ ta chính là kim tam thành nói năng có khí phách không sợ h ã i chút nào ai tới nhìn đều muốn xưng được một câu hán tử còn hơi c ố t khí b ạ c h quảng nhẹ gật đầu nhưng ngươi không nên nhiễu loạn thập hoang thành ta từ một nơi bí mật gần đó chờ ba năm kết quả lại bị n g ư ơ i như vậy một vị sâu kiến tỉnh lại đây là tội chết hắn nói đương nhiên tại chính mình kế hoạch trước mặt một cái mạng cũng không gì hơn cái này thôi nhưng vương diệp nhưng hơi thất vọng bởi vì theo vương diệp có thể xem không hiệu thế cục không hiệu thấu ở trước mặt mình chắc mức loại người này nhất định không có cái gì tình báo nơi phát ra một con cờ có lẽ đây chính là một loại bi a độ cao khác biệt hắn xem qua thế giới cùng mình xem qua thế giới không phải sao một cái cấp bậc. liền như là tô t r ư ờ n g thanh thanh phong trại chính là h ắ n thiên hắn cả đời này đều không thể thoát khỏi bóng tối thẳng đến cuối cùng c h i ế n tử đều cảm thấy thanh phong trại nhân gian vô địch mà cái này bạch q u ả n g tiên h chính là cái kia thế lực sau lưng thậm chí ngươi và hắn nhắc lên thiên đình linh sơn hắn khả năng cũng đều không hiểu ngươi lại nói cái gì vẫn còn có thể bày ra một bộ cao cao tại thượng thái độ đến phảng phất nhân gian tần một dạng càng đau xót một chút có lẽ hắn liền phía sau màn thế lực đó khả năng đều không rõ ràng dù sao chỉ là quân cờ mà thôi biết cờ thủ là ai lại có cái gì cái khác bố cục có làm được cái gì ngươi chỉ cần an an t ĩ n h t ĩ n h đợi tại chính mình nên đợi vị trí làm tốt nên làm sự tỉnh là đủ rồi tựa hồ cảm nhận được vương diệp trong mắt cái tia bôi háo hức khắc thường chẳng biết tại sao bạch quẳng trong lòng đột nhiên liền bắt đầu biến phẫn nộ tựa hồ nguyên bản là còn thừa không có mấy tôn nghiêm bị thật sâu đau nhói dẫn đến hắn khuôn mặt đều biến đỏ lên kèm theo hừ lạnh một tiếng vương diệp cảm giác được một cô hết sức kỳ q u i năng lượng dần dần hội tụ tại thân thể của mình xung quanh tràn ngập bén nhọn khí t ứ c phán phất muốn cắt vỡ ra mình loại năng lượng này có chút quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được đây chính là bạch quảng châu ỉ lại át chủ bài sao vương diệp điều khiển thể nội năng lượng tại gia mình mặt ngoài hình thành một lớp mỏng manh năng lượng vòng bảo hộ đem cái k i ê u kỳ quái năng lượng chống đối bên ngoài nhưng bạch quảng biểu lộ lại đột nhiên biến đổi cái này với hắn mà nói thế nhưng mà thần thuật một dạng tồn tại hắn đối với cái này thế nhưng mà tràn đầy tự tin rất có một loại vô địch thiên hạ cảm giác thậm chí hắn một lần cảm thấy mình ở hoang thổ bên trong đều có thể h à n h hành không sợ nhưng không nghĩ tới lại bị trước mắt cái này bản thân coi là sâu kiến đồ vật nhẹ nhõm ngăn c ả lại không biết tự lượng sức mình bạch quảng băng l á n h nói một câu mang trên mặt dữ tợn thậm chí đã làm xong lại giết chết vương diệp về sau đem nó t ả n n h ậ n phân thây treo ở tường thành bên trên khuyên bảo thập hoang thành những người này dự định sắc mặt hắn dần dần trắng bệnh gia tăng cố này năng lượng thần bí nhưng vương diệp lại cảm giác được theo cố năng lượng này g i a trì, bạch quảng thể nội sinh mệnh lực tự hồ giảm bớt một đoạn không phải sao dị năng nhưng cùng loại với dị năng chỉ có điều cần tiêu hao sinh mệnh đ ư c sao hơn nữa nhìn bạch quảng phản ứng hãn tự hồ cũng không biết điểm này cho nên nói da hỏa này cũng không bị người trong bóng tối coi trọng chỉ là cho đi một môn xem ra mạnh mẽ nhưng tác dụng phụ cực mạnh pháp môn gần như cứ như vậy ngắn ngủi một chi tiết vương diệp lại liên tưởng đến rất nhiều xem ra tại gia hỏa này trên người t ì m không thấy nhiều đầu mối hơn vương diệp lập tức không có tiếp tục bồi gia hỏa này chơi tiếp tục ý nghĩ bóng dáng phảng phất kiểu thuấn di đi tới phía sau hắn phảng phất diều hâu vồ gà còn một dạng sách lấy hắn cái cổ thuận tiện phong cấm trong cơ thể hắn năng lượng bất quá là một cái miễn cưỡng đạt đến la h ắ n cấp bậc kia tiểu lâu là thôi thuật pháp nhưng lại tương đối quỷ dị nên so bình thường la hán mạnh hơn một chút không đúng đánh không lại la hán la hán nhục thể rất mạnh thiên đình còn thừa thai pháp khí nhất là những cái kia áo giáp vàng lực phòng ngự cực mạnh cho nên cẩn thận phân tích đến lời nói hành hạ người mới vẫn được cùng cảnh giới đối kháng đồng dạng tại thập hoang thành xương vương là đủ rồi xuất ra đi không đáng chú ý nhưng thập hoang thành chân chính giá trị là nhân số số lượng nhiều ra tay hung h á c tiềm lực cao cho nên nói cái này bạch quảng liền giá trị lợi dụng cũng không tính là nhiều khả năng chính là cái kia trong bóng tối thế lực một bước nhà cờ dùng để tại thời khắc mấu chốt quản lý một lần thập hoang thành thôi ta nói người đáp đáp sai người c h ế nghe hiểu không vương diệp bình tĩnh nhìn xem bị bản thân tiện tay vứt trên mặt đất giống như chó chết bạch quảng hỏi thân phận gần như trong nháy mắt liền đã xảy ra lưỡng cực đảo ngược nguyên bản còn cao cao tại thượng bạch quảng lúc này lại là bị thẩm vấn một cái kia trên mặt hắn tràn đầy ván độc cảm xúc hung ác trừng mắt vương diệp trong mắt không có một tia nhân tính p h ả n phất gia thú tâm trí đã hoàn toàn bị hụ thực người công pháp ai dạy vương diệp không có đi quản gia hỏa này trên mặt cái kia phong phú biểu lộ chuẩn miệng hỏi nhưng bạch quảng lại đột nhiên nhìn xem vương diệp cười gần nói linh hồn bất diệt hắc h á m vĩnh tổn kè t i chương t bảy trăm t chín mươi cục diện bế tắc cũng không phải nói vương diệp mềm lỏng hoặc là thẩm vấn thất bại cảm thấy mất mặt mà là cái kia bôi thu tính đây là bạch quản tại trước khi chết một khắc cuối cùng ánh mắt bên trong lần chứa ánh mắt này vương diệp nhìn rất quen mắt quỷ hoang thổ bên trong trại dậu quỷ những quỷ kia đồng dạng không có nhân loại trí tuệ chỉ có loại kia chết lặng băng lanh ánh mắt bọn họ không biết cái gì gọi là chết cái gì gọi là tình cảm chỉ biết hút huyết khí cướp đoạt tốt hơn khí quan để cho mình không ngừng mạnh lên chỉ có trong xương c h ỗ sâu còn có một k i a đối với cường giả tự nhiên e ngại chỉ có đến quỷ vương về sau bọn họ mới miễn cưỡng có một chút xíu linh trí nhưng mà thuộc về mộng mộng mê mê loại kia trong xương cốt vẫn là tràn ngập sắt lục tàn nhẫn nhưng mà chính là bởi vì một chút yếu ớt linh trí mới có thể tạo thành hoang thổ bên trong vô số quỷ vật truy sát bản thân hùng vĩ một màn dễ hay cũng là d ế đối với gia hỏa này bọn họ có bản năng phẫn nộ cho nên lựa chọn thế nào thì càng dễ dàng thật giống như phát sinh một trận sự kiện linh dị hai người bình thường trong đó một cái người không ngừng tản ra đối với quỷ này phẫn nộ cảm xúc một người khác biểu hiện bình tĩnh một chút quỷ biết dẫn đầu r ế t đối với mình địch lý càng lớn cái kia xem ra cực kỳ phức tạp cực kỳ không thể lý giải nhưng nói ra thật ra chỉ chút chuyện như vậy nhi nhưng rốt cuộc là dạng gì tồn tại mới có thể đem một cái hảo hảo người cải tạo thành loại dáng vẻ này hơn nữa loại tâm trạng này bên trên biến hóa đến cực kỳ đột ngột càng giống là bị người trong bóng tối khống chế một dạng dạng này khoa trương hơn tại trong đầu người trôn xuống một khoả hạt giống không ngừng tôi phát ảnh hưởng tình cảm ý nghĩ giác quan thời khắc mấu chốt còn có thể khống chế người tư tưởng bao quát tử vong nghe loại này h u y ễ n hoặc khó h i ể u t h ủ pháp đạo môn tự hồ có thể vương diệp có chút tiến t ĩ n h nếu như cái này người sau lưng thật cùng đạo ra có liên quan lời nói đó mới là kết quả xấu nhất người đại biểu này tộc khả năng lại sẽ thêm ra một cái thể lượng thập phần lớn đại định người nhưng cảm giác không giống lúc này vương diệp cũng đã dần dần nhớ tới bạch quảng cái k i a kỳ quái năng lượng bản thân vì sao nhìn quen mắt quỷ quỷ giết người quy luật cho tới nay là tương đối cổ quái dù là vương diệp đến bây giờ đều hơi không hiểu nhiều muốn nói cần tuân thủ đi Ở m ộ trong lúc nhất thời vương diệp trong lòng dâng lên vô số loại đối với cái này phía sau màn tổ chức suy đoán nhưng rất nhanh liền lại bị bản thân bắt bỏ đến cùng là dạng gì tồn tại cần biết viễn cổ bí văn còn cần biết các thế lực công pháp đối với mình còn hiểu hơn đương nhiên đối với chính mình hiểu rõ cái này là vương diệp vì cẩn thận đơn độc lấp thêm vào dù sao hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm trốn ở bản thân tấm kia chụp ảnh t r ù n g t r u n g môn hậu nhân đến tột cùng là ai hiện tại chẳng qua là tạm thời gắn ở cái này thế lực bên trong mà thôi đối với không biết kẻ địch vương diệp cho tới bây giờ đều không có xem nhẹ ý nghĩ mà bây giờ tổ chức này cũng mang cho vương diệp thủ đoạn mới sức sáng tạo thiên mã hành không sức sáng tạo đây là hoàn toàn tại nhân công bồi dưỡng quỷ hoặc giả nói là có trí tuệ quỷ chỉ nhưng mà nhìn trước mắt tựa hồ còn không phải đặc biệt thành thục đã dù sao bạch quảng nắm trong tay còn không phải quỷ khí động thủ càng là cần tiêu hao sinh mệnh lực nhưng quy tắc chi lực tại trình độ nào đó mà nói chẳng phải là muốn so quỷ khí mạnh hơn nhiều ví dụ như lý hồng tiên hoặc có lẽ là dương sâm bọn họ liền cùng loại với loại này đặc thù quỷ nhưng bọn họ nhưng không có nắm vững quy tắc chi lực nếu như ngày nào đó lý hồng tiên thật nắm giữ một loại nào đó quy tắc vậy hắn thực lực sẽ có một loại nghiên trời lệnh đất biến hóa bất kể nói thế nào nhưng mà thay đổi loại n hơn Vương chút như điểm n g luôn có thể có điểm tốt mới đúng bản thân thuộc về là tìm được đối diện uy hiếp hiện tại bản thân đứng ở thế bất bại thì nhìn đối phương làm sao lấy hay bỏ trừ phi bọn họ phát rồ đi nhắm vào mình táng thần thành bức bách bản thân rời đi nhưng mà hẳn là sẽ không a dù là đi nơi đó có quan thế âm lữ đ ộ n g tân người phía sau màn nếu như không xuất ra chân chính nhân vật trọng yếu lấy không là cái gì c h ỗ t ố t nhưng đi hạch tâm cùng trực tiếp bại lộ cũng không có gì khác biệt hai vị này cũng là thời kỳ viễn cổ l ã o nhân thật có người quen lộ diện lời nói bọn họ trước tiên liền sẽ phát hiện cho nên chân chính có lo lắng tuyệt đối không phải là bản thân vương diệp lộ ra một vẻ lờ mờ mỉm cười mặc dù không biết đối diện ném ra bạch quẳng ý nghĩa ở đâu nhưng mình có thể tiếp tục yên lặng theo dõi k ỳ biến chỉ cần bọn họ vứt ra một vị bản thân tiêu diệt một vị sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất thực lực mạnh mẽ tồn tại nhưng lần này vương diệp tính sai bạch quảng lực uy hiếp quá mạnh hơn nữa ai cũng không biết bạch quảng đã bị vương diệp tiêu diệt hoặc có lẽ là bạch quảng sau khi chết là đầu nổ nát vụn nói đây là bạch quảng thi thể ai mà tin a trong lúc nhất thời thập hoang thành bên trong lần nữa người người cảm thấy bất an thậm chí so vương diệp mang đến hiệu quả còn muốn khoa trương dù sao mặc dù bởi vì vương diệp thập hoang thành phát sinh qua một chút chuyện không tốt nhưng mà vương diệp không có tự tay giết qua người a bạch quảng vì kia thế nhưng mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do dựa vào tâm trạng tùy ý sát lục bản thân vẫn là trốn đi điểm tương đối tốt mà lại nói bên trên một câu chân thực một chút xem như người n h ạ ậ g i á c bọn họ có thể nháo có thể đốt g i ế t cướp đoạt nhưng người nào cũng không hy vọng thập hoang thành thật d i ệ t tuyệt xảy ra chuyện bởi vì bọn họ còn phải dựa vào thập hoang thành đ ế n bảo bọc bản thân cho nên tại cướp được một chút vật tư về sau bọn họ bản thân liền đã có thu tay lại ý nghĩ ban đầu đám người kia thật là nghĩ đến ôm vương diệp đùi nhưng về sau những người kia có thể cũng không phải là ai biết chỗ dựa là vương diệp chuyện này là thật giả cướp được vật tới tay mới là bản thân lợi ích cho nên thập hoang thành liền bị dị như vậy lần nữa khôi phục yên tĩnh bạch quảng xuất hiện bất quá là cho bọn hắn một cái quang minh chính đại lý do thôi nhìn xem dần dần khôi phục yên t ĩ n h thập hoang thành vương diệp không nói gì nhưng ở sâu trong nội tâm lại biết mình lần này tính sai hắn tính tới đại bộ phận đồ vật lại thiếu tính một người tâm có lẽ người giật dây cũng sớm liền nghĩ đến điểm này cho nên cũng không chân chính lo lắng đem bạch quảng ném đi ra là vững tin vô luận bạch quảng sống hay chết thập hoang thành n h i loạn tất nhiên đều sẽ lắng lại nói như thế cái này phía sau màn tổ chức bên trong tại u thuộc y mấy ệ t một đối đ có vị về không triệu ú chút đúng, i tại. loại này tồn tại, cái giấu giờ không không không Nhưng nghĩ như thế thể như tồn cũng nếu này tồn này lưng đến cũng một bạo mà làm suy sau sao sâu vậy, bây lộ có lực có có a chân tướng t gì. ạ t r i hải di lặc lữ thanh bọn họ dưới mí mắt sống sót đồng thời sống cực kỳ thoải mái cũng không phải một kiện sự tình đơn giản vương diệp không khỏi càng thêm đau đầu mình bây giờ tựa hồ là lâm vào một loại nào đó khốn cảnh bên trong thế cục cứng lại rồi chương bảy trăm chín mươi mốt vĩnh sinh hiện tại đối phương tựa hồ trực tiếp đem bóng đá đến vương diệp bên này ngươi vời chúng ta đã tiếp nhận hiện tại đến thế ngươi là tiếp lấy não vẫn là như vậy thối lui nhưng mà nghĩ đến vẫn đủ hợp lý dù sao đối phương tại tòa thành thị này không biết bố trí bao nhiêu chuẩn bị ở sau hẳn là cùng loại với đại bản doanh một dạng tồn tại phía bên mình đến tùy tiện n h á o một lần liền có thể làm cho đối phương không biết làm thế nào lời nói vậy cái này cái gọi là thế lực sau lưng cũng liền trở thành một chuyện cười cho nên vương diệp lâm vào xoắn suýt bên trong tổng cảm giác mình tiếp đó lại thế nào nháo đoán chừng cũng là làm chuyện vô ích trừ phi mình d ư ớ i nhất tâm cứ như vậy mạnh mẽ đổ tòa thành này nhưng không thể đi xuống cái này tay a mặc dù thập hoang thành bọn g i a hỏa này không có vật gì tốt nhưng một tòa thành a nhưng mà luôn cảm giác mình cứ đi như thế có chút hôi lưu lưu chạy trốn ý tứ quá mức mất mặt một chút bản thân còn không tay không mà đúng lúc này trong bóng tối đột nhiên một đường lăng lệ vang lên tiếng gió một kiện vật phẩm hướng mình phương hướng chạy nhanh đến vương diệp khe nhúng mày giơ tay lên đem vật phẩm đ ó lấy lại nhìn về phía cái k i a chỗ bóng tối lúc tựa hồ có một bóng người lòe lên một cái rồi biến mất cuối cùng hòa vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa mà khi ánh mắt của hắn rơi vào vật kia phẩm bên trên lúc lập tức có chút dở phật quốc chuyên môn loại kia hóa duyên bao chữ vật vật chứa bên trong chất đống một chút tương đối phổ biến linh dị vật phẩm cùng một chút hơi chân quý một chút trái cây mặc dù không có đặc biệt tinh phẩm đồ vật nhưng chỗ tốt chính là số lượng nhiều bao ăn no đối phương là thật mẹ nó biết rồi bản thân tính cách à biết hiện tại bản thân ở vào một loại xoắn suýt trong trạng thái trực tiếp cho chỗ tốt đuổi mình đi thảo nhưng mà cái này cũng thuyết minh trí ít đối phương trong khoảng thời gian ngắn tựa h ồ không có cùng bản thân giao thủ dự định hẳn là có bản thân nhu đồ tổng thể thực lực đại khái sẽ không đặc biệt mạnh tối thiểu nhất đối với thiên tổ của mình là kiếm kỵ bằng không thì không có đạo lý lưu lại tiền mãi lộ đương nhiên cũng không bài trừ bom khói khả năng dù sao đối phương trong trận danh o cũng có được một vị q u y không thấp tồn tại thật là khiến người ta không nhìn xuống tay ta vương diệp nhìn xem trong tay túi tự lẩm bẩm hắn phát hiện cả tòa thập hoang thành thật ra đều tràn đầy một loại mười điểm quỷ dị không khí sợ chết cũng không thể nói là sợ chết liền là lại mình đã bị uy hiếp thời điểm luôn luôn có thể cực kỳ bằng p h ẳ n g tìm tới bản thân sống sót giá trị đồng thời hiểu chi lấy tình động chi lấy lý nhường ngươi rất khó đối với bọn họ triệt để sinh ra sát tâm thậm chí biết dâng lên một loại đồng tình cảm giác phản phất đối phương đều thảm như vậy tựa hồ cũng không nhất định tất sát không bằng thả rồi a loại này chẳng lẽ là cái này phía sau tổ chức nhất quán phong cách đưa đến sao mang theo bất đắc dĩ vương diệp ung dung thở dài bất kể nói thế nào hôm nay chuyện này liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian không phải không biện pháp tiếp tục tra được mà là đối phương cực kỳ giỏi về lợi dụng nhân tính lòng người hai cái này phương diện hơn nữa coi như mình thật bảo trì một khóa sát tâm tiếp tục tra được cuối cùng cũng chưa chắc có kết quả gì việc cấp bách là nắm chặt phát triển táng thần thành thiên tổ thực lực tổng hợp tất cả mọi người cần ở nơi này có hạn thời gian ba năm bên trong đi góp nhặt bản thân nội tình đọ sức một cái tương lai hiện tại không phải sao giao thủ thời kỳ cao nhất càng nên nên chuyên chú bồi dưỡng át chủ bài đây là các đại tổ chức ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau sự t ì n h chính là mang theo loại này bất đắc dĩ vương diệp cuối cùng vẫn nhận cái này túi bóng dáng mánh liệt trôi lơ lửng ở giữa không trung mặc kệ các ngươi rốt cuộc tồn tại cái gì mục đích nhưng nhân tộc không thể xâm xúc tu không thể dối ra thập hoang thành bằng không thì ta kim tam thành dù là không để ý lại cục cũng phải đem các ngươi toàn bộ trôn giết tại thập hoang thành bên trong các ngươi hẳn biết ta tính cách biết ta kim mỗ từ trước đến nay nói là làm vương diệp cái kia âm thanh lạnh như băng tại thập hoang thành trên không k h ô ngừng n g tiếng vọng cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở trong thành vậy mình to lớn trên tấm ảnh chỉ là tiểu bối cũng dám ở thập hoang thành bên trong ngông cùng như thế ta kim tam thành mới là nơi này vương âm thanh này bá đạo vô cùng tản ra h uy áp kinh khủng hấp dẫn người cả thành chú ý một giây sau ảnh c h ụ p kia ẩm vang sụp đổ tự đốt m à tẫn một chỗ xó x ỉ n h bên trong đột nhiên lóe r a ẩn nấp năng lượng ở trên bầu trời tạo thành một đoạn ngắn gọn văn tự chúng ta không quan tâm cùng dân tộc là địch vương diệp nhìn thoáng qua những văn tự này từ chối cho ý kiến quay người rời đi trong lúc nhất thời kim tam thành cái tia độc hữu phong thái triệt để đóng dấu ở tất cả người nhặt rắt trong lòng quá đẹp rồi có lẽ cái này chính là cường giả mị lực chúng ta thật muốn sợ còn con này một tên tiểu bối sao một chỗ kiến trúc thông thường bên trong một tên mang theo mặt nạ không mặt người tiếng nói có chút khàn khàn hỏi tựa hồ đối với cái này tràn đầy sự khó hiểu hiển nhiên còn hơi bực bội dù sao đã có người không thể nói là cưới ở trên đầu mà là đem chân đạp trên đầu dương oai bọn họ vậy mà sợ trong góc một tên xem ra tuổi không lớn lắm thậm chí có chút hào hoa phong nhã thanh niên giống như sinh viên giống như chỉ có điều con mắt là như vậy huyết hồng không mang theo một tia nhân tính sắc thái ánh mắt băng lánh nhìn chăm chú tại cái phương hướng này nếu như vương diệp ở chỗ này đoan chừng biết trước tiên nhận ra người này đến lần thứ hai vĩnh dạng nha hoang cái kia trong thùng ngâm người chỉ không lại bản thân lần thứ hai đi thời điểm vật chứa đã pha thoái bên trong vật kia biến mất không thấy không nghĩ tới người này vậy mà lại ở chỗ này a đánh đánh rất g i ế t bất quá là mãng phu gây nên nhớ kỹ chúng ta lý tưởng là vĩ đại là thần thánh tại lý tưởng chưa thực hiện trước đó làm ra tất cả hy sinh cũng là đăng giá vĩnh sinh một tên mang theo hồ ly mặt nạ thanh niên đột nhiên từ ngoài cửa đi đến giọng điệu bình tĩnh nói ra chỉ có điều nói xong lời cuối cùng lúc trong âm thanh mang theo một chút c ủ a n h i ệ t h i ệ n nhiên người này âm thanh ảnh hưởng đến mặt nạ không mặt hắn đồng dạng có chút kích động hít sâu một hơi âm thanh đều hơi c ủ a nhiệt lại trịnh trọng nói ra vĩnh sinh vĩnh sinh vĩnh sinh từng đạo từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng vang lên mặc dù trong phòng cũng không trông thấy bóng người nhưng âm thanh lại tràn đầy kiên định c ủ a n h i ệ t giống như tín ngưỡng chương bảy trăm chín mươi hai đệ tam d a n h hoang thổ nữ đồng một thân một mình tự hoang thổ bên trong suy toa nhưng kỳ quái là xung quanh những cái kia hung tàn lệ quỷ lại đối với nàng nhìn như không thấy phảng phất căn bản không có cảm giác được nàng tồn tại tất cả những thứ này nguyên nhân chính là nữ đồng trong tay cầm một đoạn đen kịt hải cốt cái này trên hải cốt còn đang phát tán ra nồng đậm h ắ c khí lúc này nữ đồng mang trên mặt một chút đắc ý không nghĩ tới a không nghĩ tới nàng tại địa phương khác còn giấu không ít đ ồ tốt cái kia ngu xuẩn chiếu cố hỏi mình thiên đình rốt cuộc những địa phương nào bảo tàng cũng không có hỏi mình có hay không tiểu k i m n cố nếu như cha hỏi không chừng bạn cô nương tâm trả tốt sẽ nói cho ngươi biết nhưng mà nhớ tới bản thân tiến về tiểu kim khố trên đường cái k i a m ộ t đường long đong nữ đồng trong lòng liền khó tránh khỏi hiện ra một chút may mắn còn tốt mình là thiên mệnh chi nhân đoạn đường này người khắp nơi đều là thai nạn vô số lần chính mình cũng tại bên bờ sinh tử nhưng đều tốt tại thời khắc mấu chốt luôn có thể không hiểu thấu gặp dữ hóa lành phản phất trong bóng tối có người thay tự mình xử lý tốt rồi tất cả nhất định là vương phù hộ cái này khiến nàng càng thêm kiêu ngạo làm lên sự tình đến không kiêng nghề gì cả cho dù là xa xa trông thấy mấy con q u vương cũng hoàn toàn không để vào mắt tới đi các ngươi là không giết chết được ta khi tất cả t a i nạn tiến tạo thành bất quá là ta càng mạnh mẽ nội tâm thôi có thể nàng không biết là sau lưng có hai tên thiên tổ điều tra viên lúc này khổ không thể tả này nương môn nhi tổng nguyện ý tác đại tử sống sót không tốt sao cái gì quỷ cũng dám trêu chọc ban đầu hai người còn suy nghĩ lần này nhiệm vụ không khó lắm chỉ cần nàng tại hoang thổ bên trong cẩn thận một chút bọn họ sẽ giúp lấy dọn dẹp một chút tạp ngư nên liền không có chuyện gì kết quả này nương môn ở tại bọn hắn giúp hai lần về sau đột nhiên liền cảm giác mình là thiên mệnh tri tử bắt đầu thả bản thân ở nơi này hoang thổ chúng cái kia gọi một cái hoành hành không sợ、à. có đến vài lần hai người bọn họ đều tốt treo không treo cũng may này nương môn nhi cuối cùng rốt cuộc tìm được bản thân tiểu kim cố lấy ra một khối h ả i cốt miễn cưỡng mới để cho bọn họ t h ở phào bằng không thì hai người bọn họ đều đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này liên đề này nương môn nhi chết để cho nàng làm bất quá khi nữ đồng mở ra bản thân cái kia giấu ở một chỗ không gian t o á i phiến bên trong tiểu kim cố lúc hai cái này tên điều tra viên con mắt đều nhìn thẳng quá giàu có nhất định chính là một cái tiểu phú bà bọn họ thậm chí cảm giác cái này tiểu kim cố đồ vật đều đủ để cho thiên tổ trên trình thể thực lực thăng hai ba tầng khó trách triệu h ả i để cho bọn họ tới tiếp thân bảo hộ nếu như này nương môn nhi tâm c h ẳ n g tốt mang theo bọn họ liên tiếp lái lên hai đến ba cái có phải hay không liền phát tài trong lúc nhất thời bọn họ không nói ra được bản thân nội tâm đến tột cùng là mọi mẹ ệ vẫn là hưng phấn tóm lại bất ổn thiên đình uy nghi bây giờ rất xuống ngàn trượng khí v ậ n đáng lo trường sinh đại đế cái phế vật này lúc này nữ đồng y nguyên đối với chết đi trường sinh đại đế nhớ mãi không quên trong miệng một mực đang lẩm bẩm cuối cùng còn muốn ta tự mình đến cứu vớt thế cục ai vừa nói nữ đồng có chút thổn thức lắc đầu phản vất bản thân vị thiên đình làm ra lớn cỡ nào hy sinh số ba doanh xem ra cần sớm khởi động bằng không t h ì muốn thế nào đối mặt cái này phức tạp hình thức thiên tổ linh sơn mặc dù ngài đã từng nói qua số ba doanh không đến b ạ n bất đắc dĩ thời điểm muôn ngàn lần không thể sớm khôi phục nhưng bây giờ chính là b ạ n bất đắc dĩ thời điểm vương ngài là không biết ngoại giới hiện tại đã kinh khủng bậc nào nếu như không phải sao ta tại chống đỡ đại cục thiên đình thậm chí khả năng đã hủy diệt càng nói nữ đồng càng cảm thấy mình trong nội tâm phản g phất giấy lên nồng đầm h ỏ a diễm mang theo tràn đầy nhiệt huyết tại hoang thổ bên trong rậm chân mà đi mỗi một bức bức cũng là kiên định như vậy như thế phóng khoáng như thế thoải mái. Tất mái. cái ả nhưng mà cũng là vì thiên đình cần thiên đình hưng, nàng nữ đồng thiên mệnh, lại làm sao không sinh. thôi. Chỉ thể phục chỉ thể hy mà một làm là là có c lại vì đầu sao này chính là thiên đình tranh tranh n g u n g đen đây chính là thiên đình hồn dù là vì mình sinh mệnh kéo dài hơi tàn thậm chí b á n đứng một chút tin tức thế nhưng cũng bất quá là cảm thấy mình sống sót đối với thiên đình c ô n g hiến càng lớn thôi cái này chính là nữ đồng một lòng vì phát triển thiên đình đại công vô tư nữ đồng quả nhiên lúc trước vương đem ta đưa đến thiên đình là một kiện cỡ nào lựa chọn chính xác bây giờ suy nghĩ một chút năm đó kém chút gia nhập linh sơn cũng không biết bọn họ khôi phục về sau có phải hay không cảm thấy tức v ố i linh sơn ngàn năm bố cục cuối cùng tại ta anh minh dưới sự lãnh đạo ở v a n g sụp đổ trong lúc nhất thời nữ đồng bóng dáng đều dần dần biến cao lớn đứng lên một đôi non nớt tay nhỏ cứ như vậy đeo tại sau lưng yêu quốc yêu dân tựa hồ là đi mệt nàng tại chính mình một cái mới tinh xem ra liền mười điểm chân quý vòng cổ chữ vật trong thùng tìm kiếm ra một cái hoàng kim t ò a giá đặt ở trên mặt đất tọa giá này bên trên nạm đủ loại hoa lệ đa quý hơn nữa những cái này trong bảo thạch còn tản ra nồng đậm năng lượng khí tức Chống c ũ chống nhưng g k nơi này mỗi một kiện vật phẩm bên trên đều tràn ngập cái này năng lượng hơn nữa không thấp vẹn vẹn bàn kia tiếp nước quả đao nếu như cầm tới thiên tổ đều có thể trở thành nhất pháp khí cao cấp nhưng nữ đồng lại đối với cái này nhìn lắm thành quen có chút lười biếng leo đến trên giường dỗi cái lương mệt mỏi đây mới là nàng nữ đồng nên hưởng thụ được đ á n ngộ suy nghĩ một chút tại thiên tổ tại vương diệp trên tay lúc bản thân chỗ kinh lịch tất cả nữ đồng đều hận không thể hiện tại liền hủy diệt thiên tổ nhưng mà không cần phải gấp gáp thiên đình số ba doanh tại thời kỳ viết cổ cũng là huy chấn trừ thiên tồn tại bên trong mỗi một vị cũng là một đao một súng g i ế t ra đến cỗ máy chiến tranh thậm chí những người này hoàn toàn không có bản thân tư duy hoàn toàn phục tùng chỉ lệnh dù là hạ lệnh người để cho bọn họ tự sát đều sẽ không chút do dự nữ đồng bất tài chính là trước mắt số ba doanh lãnh đạo tối cao nhất nghĩ đến nữ đồng trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin mặc dù sớm khôi phục sẽ để cho số ba doanh tất cả mọi người tính vĩnh cựu rơi xuống một cái đại cảnh giới nhưng chỉ cần thiên đình là người thắng lợi cuối cùng tất cả những thứ này đều sẽ không coi trọng nàng không tin thời kỳ này có ai có thể tại số ba doanh đao thưng ơ dưới sống sót thiên tổ nhưng mà sâu kiến thôi chương bảy trăm chín mươi ba thập hoang thành vương nữ đồng suy nghĩ phát tán rất xa bản thân tọa giá trước một đầu thoạt nhìn giống chó lại như kỳ lần giống như sinh vật đang tại lôi kéo xe phi t ố c tiến lên chỉ có điều cái này sinh vật đã chết đi trên người không hơi nào sinh cơ nhưng mà thể nội phát ra năng lượng lại hết sức khủng bố hiển nhiên nữ đồng bất thình lình một tay là hai tên điều tra viên chỗ không nghĩ tới con mẹ nó có xe không sớm dùng tại hoang thổ bên trên mẹ nó đi hai ngày ngươi nhớ tới đến chính mình có xe chơi chúng ta mắt thấy cái này vợ xỉ ẩn bíp kỳ lần xe gần như lấy một loại mười điểm tấn manh tốc độ biến mất ở bọn họ trước mắt hai người đưa mắt nhìn nhau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tê dại này làm sao đổi kịp bọn họ bất quá là điều tra viên mà thôi dùng chân dị năng cứng rắn truy nhưng lại cũng có thể thử xem nhưng mà người ta dùng là điểm có khô người dùng là mệnh t í n h k ô n g giá a tóm lại hai người mượn cho bộ trưởng gọi điện thoại xem hắn thế nào nói đi tên tiên niên kỷ coi như lớn hơn một chút điều tra viên có chút đau đầu nói ra một người khác gật đầu lấy điện thoại di động ra thao t á c trong chốc lát có chút bất đắc gì nói ra phụ cận không có chúng ta tín hiệu cơ trạng đánh không thông dù sao chúng ta đã xâm nhập đến hoang thổ bên trong rời thành phố quá xa hai người dần dần biến yên tĩnh xuống chuyện này là sao bảo vệ người ta một đường cuối cùng mất dấu còn là nói nữ đồng kia sớm liền phát hiện bọn họ tồn tại trước đó chẳng qua là cố ý như thế hiện tại cảm thấy thời cơ chín ngồi hất ra bọn họ theo này nương môn nhi trước đó t r i ể n hiện ra ai quy cũng không đến nỗi như thế a tóm lại không nghĩ ra hai người xa xa nhìn thoáng qua nữ đồng phương hướng rời đi lúc này mới hơi bất đắc dĩ rời đi h o à n g thổ vương diệp nhưng lại không gấp trở về dù sao mình tính toán đâu ra đấy cũng mới mới ra đến một ngày rơi khoảng t r ư ờ n g chủ yếu là hắn cũng không nghĩ tới lần này tiến trình lại nhanh như vậy thuộc về là cùng ngày đi cùng ngày kết thúc cùng ngày trở về nguyên bản dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ làm sao cũng phải nằm vùng trước mấy ngày từ từ mưu tính cuối cùng tại ẩn giấu tại phía sau màn k h o á động phong vân bày ra một bộ túi khôn bộ dáng đi ra thâm tàng công và danh điều này cũng làm cho dẫn đến bây giờ đi về không có việc gì làm còn có vẻ hơi xấu hổ cung dạng này còn không bằng tại hoang thổ bên trong tại tản bộ mấy ngày thăm hỏi mình một chút lão bằng hữu xem bọn hắn lại đem đến vật gì tốt không có tóm lại vương diệp tính cách vẫn là hết sức buông lỏng về phần thập hoang thành bên ngoài đám kia quỷ khả năng còn không biết hắn đã rời đi a dù sao rời đi thế nhưng mà kim tam thành cùng hắn vương diệp có quan hệ gì thập hoang thành cái kia cũ kỹ gian phòng bên trong kim tam thành có chút ngầy thơ mở ra cặp mắt mình dùng sức lắc đầu vậy đại ca lực tay nhi thật là lớn a lúc này hắn còn có chút khống chế không nổi đầu mình choáng váng cảm giác trời đất quay cuồng không quá thông minh bộ dáng nhìn xem xung quanh y nguyên lâm vào trong hôn mê những người khác xem như ở đây thực lực cao nhất tỉnh tự nhiên cũng liền nhanh một chút đương nhiên còn có một vị trên con đường này một cái khác l ã o đại vị tiêu thực lực không kém gì hắn nhưng mà dù sao so với hắn choáng sắp tối một chút nhìn xem cùng mình thù địch hơn một năm vị kia kim tam thành trong mắt mang theo một chút tâm t à n nếu không mượn cơ hội này giết tính ra hỏa này bên người liền hai ba cái tiểu đệ hiển nhiên đại bộ đội đều không mang đến hơn nữa còn có một vị thân đệ đệ ở bên ngoài tùy tiện giết dẫn tới đối diện điên cuồng phản công không có lợi lắm mang theo tiếc đ ố i kim tam thành lung la lung lay đi ra gian phòng của mình lúc này trên đường phố có chút trống giống trong không khí còn mơ hồ tràn ngập một chút mùi màu tươi nhất định là đã xảy ra chuyện gì nương tựa theo lão giang hồ trực giác kim tam thành kết luận nhưng cuối cùng vẫn là có chút không hiểu hướng đường phố chính đi đến trên đường ngẫu nhiên có thể trông thấy từng người từng người người nhặt rác lưa thưa tán tán trên đường đi qua nhìn mình trong ánh mắt tràn đầy e ngại bọn họ đang sợ ta không phải là vị kia làm a gần như trong né mắt kim tam thành trong lòng thì có đại khái suy đoán nhưng ở hắn trong dự đoán vị k i a cho ăn bể bụng cũng liền cùng khu trưởng một cái trình độ sẽ chấm dứt theo đạo lý mà nói cũng không nên thằng đến hắn rốt cuộc thông qua đủ loại vụn vặt tin tức biết rồi sự tỉnh toàn bộ quá trình hắn t ê dại bản thân hành hung khu trưởng sau đó có vẻ như còn giống như giết bạch quảng càng là đang nửa giờ sau bay ở thập hoang thành trên không phát ra mười điểm bá khí tuyên n ôn biểu thị mình là thập hoang thành vương ta mẹ nó vậy đại ca rốt cuộc đều làm cái gì nhưng mà không sao bản thân các tiểu đệ cũng là biết mình lâm vào hôn mê có nhân chứng hẳn là không nguyên bản kim tam thành còn không có đặc biệt h o ả n g khoe miệng còn lộ ra một vẻ lờ mờ mỉm cười nhưng rất nhanh nụ cười liền cứng ở trên mặt không thích hợp bản thân tựa hồ tỉnh sống chút đi ra cũng có đã nửa ngày đám t i ê u tiểu đệ lúc này cũng, cũng không sai biệt l ắ m tỉnh nói cách khác bọn họ t ỉ n h lúc mình là không ở bên người bộ địa hái không nổi nữa kim tam thành khóc không ra nước mắt nếu như bản thân trước đó cái kêu bá khí d i ệ n thuyết đưa tới các đại lao bất mãn vậy mình có phải hay không phải chết đúng lúc này có chừng khoảng mấy chục người, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra hung hãn khí t ứ c toàn bộ đều là tinh binh cường tướng thậm chí bên trong c ó mấy vị thực lực không yếu hơn mình ngay cả mạnh hơn chính mình đều có những người này cung kính đứng ở trước mặt mình đều nhịp túi đầu chào ông chủ những cái này cũng là vương diệp ban đầu cất bước lúc phát triển ra đến họ phơ lìn tại vương diệp trang bước xong về sau bọn họ phản ứng đầu tiên chính là cùng đúng người nhất định phải ôm chặt kim tam thành đùi thế là thì có một màn này tin tưởng ôm kim tam thành đùi loại chuyện này tại thập hoang thành bên trong không chỉ có một vị loại suy nghĩ này nhìn xem từng vị ân cần ánh mắt kim tam thành tê dại hắn ho khan hai tiếng Cố gắng k nhao nhao hỏi ố n g c tỉnh lại sau giấc ngủ bản thân trở thành thập hoang thành đại lão nhưng lại không có bất kỳ cái gì thực lực bị phát hiện sau liền sẽ chết ta rốt cuộc nên làm cái gì ôn lai trở rất cấp bách chương bảy trăm chín mươi bốn run rẩy đi t r ư thiên